Cảm tình trước đó hắn cùng chính mình đánh thời điểm, là đang giả heo ăn hổ. Thế nhưng là xem ra hỏa này chiến tích, vẫn là một cái đầu người, hết thể mọi người đầu, cơ hồ đều là ba người bọn họ đánh, chiến tích này rõ ràng so với chính mình phó tướng còn muốn kém cỏi. Loại trừ một ít trạch nam còn tại xem trực tiếp, cậu nha công ty người lúc này cũng tại nhìn trực tiếp. Cái kia nam nhân xấu xí nhìn thấy trương dương như vậy nhân khí thời điểm, xấu hổ tối đầu. Chính mình phòng phát sóng trực tiếp nóng nảy nhất thời điểm, cũng không có như vậy nhân khí a. Hơn nữa chính mình vẫn là một cái giải trí chủ bá, mà nghe người khác nói Cái này Trương Dương lại là một cái mỹ thực chủ bá. Mỹ thực chủ bá a, ngươi đến chơi game, người đây không phải đoạt bắt cơm sao? Mà lúc này đây, Trương Dương người chết còn một người không chết, đã đi tới vòng chung kết, mà nhân số biểu hiện là 5 người. 5 người? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương chỉ còn lại một người, lúc này tự nhiên là muốn đối nổi. Long Ca mở ra toàn mạch nói, huynh ơi, ra tới đối nổi. Ra tới đối nổi. Long Ca phó tướng cũng đi theo hô. Đối phương cũng là không sợ, đem thân thượng vũ khí toàn bộ ném đi, mang theo một cái cái đi ra. Ha, Vô đang quan đầu lòng, xin chỉ giáo. Long ca trước tiên liền sông ra ngoài, cảnh tỉnh, một cái chảo liền đập phải đối phương trên đầu, kết quả đối phương thế nhưng không có chết. Thấy cảnh này, Chí Hinh Nghiên không chút do dự nổ súng, cộp cộp cộp đát, trực tiếp đem đối phương đặt thành cái sảng. Kết quả đối phương vẫn là không có chết mất. Ngay đâu, hiện tại cái trò chơi này trông đều là thần tiên sao? Khóa máu a, thật buồn luôn a, khóa máu. Trương Dương đứng ở một bên, mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng cũng là biết đối phương đây là bất hắc. Đánh không chết này làm sao làm? Nếu không làm hắn ra bụt, trực tiếp tạc rơi. Trương Dương nghĩ đến đến phương pháp này, người thao túng nhân vật tới gần bậc học Thần Tiên. Xem, Dương ca muốn ra tay, lần này nhìn xem Dương ca có phương pháp gì. Dương ca, cố lên có thể ăn được hay không hả, liền xem ngươi cái này sao chổi. Trương Dương không chút do dự hồ, như vậy trắng trận bậc học, ngươi không sợ tạc bụt rơi dây a. Đối phương nghe nói như thế cười, hắn vừa định nói chính mình treo thế nhưng là bỏ ra mấy ngàn mua, ổn định không xong tuyến, liền thấy chính mình trò chơi đã bị rời khỏi. Phong pháp sóng trực tiếp trong, đối phương không núc núc, rõ ràng là rơi dây. Ta đi, Linh như vậy sao? Không phải cố ý à? Như thế nào cảm giác như là trước thời hạn bày ra hảo? Đám người nghi vẫn hỏi, thế nhưng là trò chơi liền mắc kẹt ở đây. Mặc dù đối phương dây dây thế nhưng là khóa máu treo vẫn còn, căn bản không có biện pháp gì, hai bên ai cũng chỉ không được ai, cứ như vậy lâm vào thế bí. chương 574, thủ lao một chiếc ọc. Trải qua nhiều loại nếm thử, tiên thi, cuối cùng vẫn không có đem người này giết chết. Cuối cùng ba người trốn ở khu vực an toàn, đối phương tại độc trong vòng, vẫn như cũng là một giọt máu không xong Phòng phát sóng trực tiếp người lúc này cũng chú lên. Hai họa lưu ngàn năm a. Dây dây còn không chết, Dương ca cũng không có cách nào sao? Ai, lui đi, căn bản không có cơ hội. Lạnh a, vốn dĩ coi là muốn ăn gà, thế nhưng là một người treo vách tường ăn gà. Long ca đánh xong đạn về sau, nhìn màn hình, bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói gì, ấn xuống SS cửa khóa. Sau đó bốn người đều rời khỏi có chút, mà lúc này đây người chủ trì lại một lần nữa xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp trong, mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười nói, chính là đáng tiếc, không có ăn vào gà đâu. Kỳ thật xem trực tiếp người đều biết, ván này đã ăn vào gà, hơn nữa Dương Ca biểu hiện thật sự là quá chói mắt, còn có cái kia sướng anh Văn Ca Nam, quả thực. Toàn bộ trực tiếp tất cả đều là cho cười, làm đám người cười đến không dừng được. Tiếp xuống, chúng ta tiến hành một cái bỏ phiếu, các ngươi cho rằng tốt nhất tuyển thủ là ai? Phòng phát sóng trực tiếp trong đánh ra hiện bỏ phiếu công năng, mà cái này bỏ phiếu là phải bỏ tiền, đây cũng là vận doanh một bộ phận. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Dương Ca. Ta cho rằng cái kia sướng anh Văn Ca tuyển thủ nhất đồng. Có người tại phòng phát sóng trực tiếp trong suất ra tới một câu như vậy. Không sai, sướng anh Văn ca cái kia nhất đồng. Không có người sẽ quên hắn tiếng ca. Coi như hắn đi, hắn tiếng ca còn lưu tại chúng ta trong đầu. Đám người đột nhiên lạ thường nhất trí đem tiêu điểm bỏ vào sướng anh Văn ca cái kia ca môn bên trên. Mà cuối cùng vẫn là Trương Dương nhân khí tối cao. Người chủ trì bỏ phiếu kết quả, mỉm cười nói, chúng ta quyết định tốt nhất tuyển thủ bàn Trương Dương, mà tốt nhất bên ngoài sân tuyển thủ ban phát cho sướng anh Văn ca người huynh đệ kia, đồng thời mời rộng dãi dân mạng giúp chúng ta tìm kiếm người này. Nhanh tìm, nhanh tìm. Tìm được về sau lão tử muốn chơi chết hắn làm hắn hát kia thủ thật ở. Chúng ta là cự tuyệt mạng lưới bạo lực. Người duy trì bên trong lại nói một câu. Tiếp xuống, chúng ta muốn mời đi ra chúng ta đặc biệt khách quý, đồng thời là trận này trong trò chơi một viên. Người chủ trì mỉm cười nói, để chúng ta cho mời Trì Hinh Nghiên. A a, thật là Trì Hinh Nghiên a. Rốt cuộc là ai nói cho ta không phải, ta muốn cùng hắn liều mạng. Ta kèm chút liền đoàn đúng a. Trương Dương nhìn phòng phát sóng trực tiếp màn hình, bất đắc dĩ cười cười. Lúc này Trì Hinh Nghiên xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp, rất nhanh Trì Hinh cũng tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Thật là ta Nghiên a. Trí Hy Nghiên đều luân lạc tới mở trực tiếp sau A, ta huynh Nghiên thế nhưng cùng cái kia Trương Dương ở cùng một chỗ. Cùng ta Dương ca cùng một chỗ thế nào? Ta ngược lại thật ra cảm giác trai tài gái sắc. Trí Hy Nghiên nhìn thấy này soát xoát xoát màn hình, không thể không mới hào hảo giải thích một phen, đám fan hâm mộ lúc này mới mua chứng. Mà Trí Hy Nghiên đến, không thể nghi ngờ là lại cho cậu nha mang đến một lần lớn lưu lượng. Nay một đợt mua bán tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Trương Dương đều có chút kính nể cái kia Lý Mộc Tử, người này nếu là không làm bậy ra thật sự là quá cốt tài. Chẳng trách có thể cùng lão bản Bình khởi bình tọa, có thể cho một cái công ty mang đến như vậy lớn thu vào cùng lưu lượng, đây chính là hiếm có nhân tài a. Rốt cuộc, trực tiếp kết thúc về sau, Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa chấn vấn, hơn nữa liền tín đồ của mình, cũng đi theo tăng trưởng có hơn 2 vạn. Đây là liền Trương Dương ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Việc này Trương Dương không may điểm cũng theo trước đó 9000 tỉ hữu, biến thành hiện tại 20 vạn, thế nhưng là cách mình ngược lại 500 vạn không may điểm, vẫn như cũng là xa không thể chạm. Chính mình ngay tại tích lũy 100 vạn không may điểm thời điểm, cũng hao phí hơn 1 năm. Nếu là đến 500 vạn không may điểm, vậy chẳng phải là muốn 5 năm. Trương Dương nghĩ tới đây, nhanh lên lắc đầu, cái số này vẹn vẹn ngấm lại, liền cảm giác được đáng sợ. Trực tiếp kết thúc về sau, Lý Gia Tài mang theo Trương Dương ở kinh thành một chỗ hảo hảo xoa một trận, xem như đối Trương Dương cảm tạng. Quang Đầu Long tại trên bàn rượu cũng là cười ha ha nói, lão bản trước đó liền nói, Trương Dương là cái sao chổi, ta còn còn không tin, lần này thật là tin. Hắn giơ ly rượu lên kính Trương Dương một ly, về sau nếu là chơi ăn gà, ta cũng không hy vọng sẽ đụng phải người a. Trương Dương nghe nói như thế, cười ra tiếng Có lẽ tên đầu chọc này long hiện tại cũng là tín đồ của mình. Qua ba lần rượu, Lý Mộc Tử đi đến, đem một cái chìa khóa xe đưa cho Lý Gia Tài. Lý Gia Tài cầm chìa khóa xe nói, "Chương tiểu đệ, chiếc xe này là ngươi thù lao, tiền còn lại, ta sẽ phải người đánh tới thẻ ngân hàng của người trong." Trương Dương cũng không khách khí, nhận lấy chìa khóa xe, hắn tử khi có sao chổi hệ thống về sau, chính mình liền một chiếc xe tốt cũng không có chứ. Chìa khóa là màu trắng bạc, hiện lên một cái xe nhỏ hình dạng, dấu hiệu là một cái đỏ làm chơi gian hình tròn tròn, phía trước có cái màu trắng chạy vội ngựa. Đây là một chiếc xe thể thao. Chính là vừa rồi Trương Dương nhìn thấy cái kia bọt 911. Chính mình một cái trực tiếp, đổi lấy một cái bọt 911. Hơn nữa Lý Gia Tài còn nói, tiền còn lại muốn đánh tới chính mình thẻ ngân hàng, nói cách khác còn có một khoản tiền. Trương Dương cũng không nghĩ tới trực tiếp một lần, lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Mà đối với cậu nha tới nói, còn xa không chỉ chừng này. Sau khi cơm nước no nê, Trương Dương ngồi xuống gây lái, sờ này pop. Hệ thống, cái này ta cũng không cần quên tiền đi. Trương Dương tại nội tâm hỏi hệ thống. Cái này không cần, bất quá cái kia tiền ngươi còn cần dâng ra đi Nghe xong không cần quên tiền, Trương Dương cơ hồ muốn nhảy dựng lên, mặc dù Thành Sơn Bang cũng có được không ít xe sáng trọng, thế nhưng là vậy căn bản không phải chính mình, hiện tại có chính mình một chiếc xe. Ngay tại Trương Dương hưng phấn không thôi thời điểm, chuẩn bị phải lái xe lúc đi, Trí Hinh Nghiên đột nhiên đẩy hắn một cái nói, đi làm tay lái phụ. Ngồi tay lái phụ. Trương Dương lắc đầu, này cho chính mình xe, còn chưa mở một chút đâu, như thế nào để cho chính mình làm tay lái phụ? Người uống rượu, đi ngồi tay lái phụ, ta lái xe. Trí Hinh Nghiên trong lời nói không có một tia nhượng bộ, Trương Dương cũng không thể không lùi lại mà cầu việc khác. Ngồi xuống vị trí kế bên tài xế cho chính mình xe còn không có sở đến đâu liền để người khác mở lần thứ nhất chỉ Huy nhiên lái xe đi tới một cái khách sạn Tự chủ mở hai cái phòng cái này khiến Trương Dương thở dài một hơi trở lại gian phòng của mình mê man đi ngủ sáng sớm hôm sau Trương Dương vừa mới chuẩn bị đi tìm chỉ huynh nhiênên liền thấy trong điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ta đi lưu ly thành phố Ngươi không cần tới tìm ta ta cũng không biết người rốt cuộc đang suy nghĩ gì có lẽ là ta quá táo bạo chờ qua đi khoảng thời gian này chúng ta tại gặp mặt đií Hunh nhiên đi không có chào hỏi một tiếng liền đi cũng tốt ta, chuyện kế tiếp mang theo nàng cũng có thể rất nguy hiểm. Trương Dương mỉm cười, sau đó mang hệ thống, "Hệ thống, ngươi lại ra, vì cái gì vào lúc đó cảnh cáo?" "Chương 575, tìm kiếm hoàn húc. Kia là vấn đề của ngươi, cũng không phải là vấn đề của ta. Hệ thống không mang theo một tia tình cảm, đối với Trương Dương loại này nhà rảnh, hệ thống cũng đều quen thuộc. Cuối cùng, vẫn là vấn đề của ngươi." Trương Dương tức giận không thôi cùng hệ thống cãi nhau. "Không có ta lời nói, ngươi còn không biết có thể hay không đã chết tại đại trên đường cái." Hệ thống sau khi nói xong liền rơi vào trầm mặc. Trương Dương cũng không nói thêm gì nữa, đã chỉ huynh nghiên đều đã đi, hiện tại cãi nhau cũng không có cái gì ý tứ, hơn nữa chính mình sớm muộn cũng là muốn đi lưu ly thành phố mở một cái công ty giải trí nói không chừng đến lúc đó còn có thể gặp được. Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại, Trương Dương ở trong lòng an ủi chính mình. "Hệ thống, có thể tìm được hoàng hốc vị trí sao?" Không còn cùng hệ thống cãi nhau, Trương Dương hỏi hệ thống hoàng hốc vị trí. Trương Dương không có nhớ lầm, hoàng hốc cũng là tín đồ của mình, hoàn toàn có thể dùng một lần tín hiệu định vị khí đi định vị. Tuy rằng cái này đồ vật tương đối thấp bưng, nhưng là tuyệt đối thực dụng. Một lần tín hiệu định vị khí, cần giao phó 1000 không may điểm. Hệ thống không chút khách khí nói, trước đó dùng thời điểm, bất tải là 300 sao. Trương Dương giận không kèm được mà quát, hệ thống ngươi lại lửa ta đúng không? Rất sớm trước đó, chính mình dùng thời điểm mới vẹn vẹn 300 không may điểm, như thế nào hiện tại lật ra 3 phen? Giá hàng giá phòng đều trướng, không may điểm tự nhiên cũng trướng. Hệ thống mặt dày mày dặn nói, Trương Dương nghe nói như thế suy nghĩ thật lâu nói, nói cách khác, những vật này hao phí không may điểm đều là ngươi khống chế, kết quả ngươi còn muốn thu ta nhiều như vậy đến không may điểm? Hệ thống hắc 2 tiếng, xem như chấp nhận. Được rồi, vẫn là trước tiên tìm tìm một cái đi. Trương Dương lấy ra điện thoại, một cái app download xuống tới, phần mềm này chính mình sử dụng hết về sau, liền sẽ chính mình biến mất, nói thật thật không phải là một hợp lý thiết kế. Rất nhanh bản đồ hiện ra Hoàng Húc vị trí, lại là tại một cái kinh thành nội thành, cái này khiến Trương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn mở ra chính mình xe mới, một đường đi tới nội thành. Cuối cùng hắn đứng tại một cái cao ốc bên cạnh. Chẳng lẽ Hoàng Húc vào bán hàng đa cấp công ty? Trương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu là bị nhốt Làm sao lại tại tốt như vậy địa phương đâu? Cái này cao ốc so trước đó cái kia cẩu nhà cao ốc còn muốn cao. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ cao ốc đều ngân quang lòng lánh. Trương Dương nên ngang hướng về cao ốc đi đến, chính mình áp cũng biểu hiện chính mình cùng hoàng hốc càng ngày càng gần, đối phương hẳn là trên lầu. Lúc này, hai cái mặc kính dâm đại hán đi ra, ngăn cản Trương Dương đường đi. Xin lấy ra người giấy chứng nhận. Làm cái gì đâu? Dung khiến cho thần bí như vậy sao? Trương Dương nhìn này, hai cái đại hán, nhún vai nói, không có. Hai cái đại hán ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào tốt. Rõ ràng như vậy cũng không phải là làm vệ sĩ, dựa theo vệ sĩ cái bản, ngươi hết chỗ chê thời điểm, đối phương nắm đấm liền đã nắm lốt bốt văng lên. Ta là tới tìm người, hắn gọi Hoàn Húc. Trương Dương nhìn đối phương không có động thủ, rất có lễ phép hỏi. Hai người trong mày, đối Trương Dương cung kính nói, ngươi chờ một chút, ta đi giúp ngươi trà một chút. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, đại hán kia đi tới nói, hắn ngay tại trên lầu, ngài hiện tại có thể lên đi. Nói xong, đại hán lấy ra một cái tấm thẻ, hai tay đưa cho Trương Dương nói, đây là ngồi thang máy dùng thẻ xin ngài ký. Trương Dương cũng không nghĩ tới đối phương liền lại lốt như vậy nói chuyện, ngắn ngủi mấy câu, liền đã đồng ý để cho chính mình đi lên. Hơn nữa đối phương thái độ này, cùng cái này quần áo quả thực quá không đáp. Đi lên trước đó, Trương Dương vô vỗ bên trong một cái người bả vai nửa đùa nửa thật nói, lần sau các ngươi có thể thay cái nhân viên phục vụ quần áo. Đối phương thái độ này, hoàn toàn có thể nói rõ hoàng húc không có vấn đề gì, hơn nữa còn có khả năng trôi qua không tệ. Trương Dương đem tấm thẻ tại cửa thang máy xoát một chút, phía trên trực tiếp biểu hiện đến 30. Lầu 30. Cái này lâu không có 30 tầng a. Trương Dương cũng không do dự Đi thẳng vào, thang máy cũng không có lên lầu, mà là hướng về tầng dưới bước đi. Luôn cảm giác chính mình tiến vào cái gì đặc công đồng dạng. Trương Dương ở trong lòng tự đủ nói. Ước chừng 30 giây, thang máy mở ra. Ngay sau đó chuyển đến lốt bộp bàn phím âm thanh, hơn nữa đặc biệt có trật tự. Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình giống như vào thê mạ triệt đồng dạng. Mà lúc này hắn thấy được Hàn Húc, ngay tại một cái máy tính bên cạnh ra sức gõ chính mình bàn phím, ngón tay tại trên bàn phím bay múa, bên cạnh còn có người lau mồ hôi, đổ nước. Cặp mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi qua máy tính màn hình. Dù cho Trương Dương đến Hoàng Húc con mắt cũng không có động một chút, mà đúng lúc này, Hoàng Húc quát to một tiếng, tiếng công, tiếng công." Hoàng Húc thêm âm quanh quần tại toàn bộ dưới mặt đất, cùng thời khắc đó, tất cả mọi người tăng nhanh tần suất, liền xem như người ngoài cuộc Trương Dương lúc này đều có thể cảm giác được loại này khẩn trương không khí. Rốt cuộc, bàn phím thanh âm ngừng, mà Hoàng Húc hung hăng đập một cái cái bàn, "Mẹ nó, lại thất bại." Trương Dương lần đầu nhìn thấy Hoàng Húc tức giận như vậy biểu tình, tại hắn trong ấn tượng, cái này ngẫu nhiên chơi đùa vương vinh quang, hơn nữa mừng rỡ tự tại một người, lúc này vậy mà lại lộ ra loại vẻ mặt này co như đánh vương giả thuốc trừ sâu thời điểm, hắn cũng không có tức giận như vậy qua. Hoàng Húc, có người tìm ngươi. Có người hô một tiếng Hoàng Húc. Không thấy. Hoàng Húc không nhịn được trả lời, ta cũng không thấy. Trương Dương đi đến, đối Hoàng Húc mỉm cười. Hoàng Húc nhìn thấy Trương Dương, ngậm một chút. Dương ca, ngươi làm sao tìm được đến rồi? Hoàng Húc bất khả tư nghị đánh giá Trương Dương. Ngươi quên sao, ta thế nhưng là không gì làm không được sao chọi. Trương Dương mỉm cười nhún vai nói, sớm biết ngươi chuyện gì đều không có, ta liền không phí sức tới tìm ngươi. Hoàng Húc nghe nói như thế, Cười cười xấu hổ nói, lại tới đây về sau liền không thể cùng ngoại giới có liên hệ gì, sợ dĩ trong lúc nhất thời liền không có cho báo cái bình an. Trương Dương tự nhiên cũng đã nhìn ra, nơi này là toàn phương vị phong bế xử lý. Thế nhưng là đây rốt cuộc là cái gì địa phương, Trương Dương đến bây giờ cũng không có đoán được, nhưng là đây tuyệt đối là cái chuyện cơ mật. Bàng Hữu, người đã có thể tìm tới nơi này đến, cũng hẳn là một cái đỉnh tiêm hacker a. Một cái giữ lại bản thốn, hơn một M8 người đứng ở Trương Dương bên người. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói, ta có chính mình phương pháp, bất quá ta không phải cái gì hacker. Người kia nghe được Trương Dương trả lời, nhíu mày, cảm tình đối Trương Dương trả lời không hài lòng. "Sở giáo, ta Dương ca thật không phải là cái gì cơ. Hoàng Húc đối nam tử cung kính nói, "Hơn nữa ta làm đánh cực, hắn cũng không phải gián điệp." Được xưng là sở giáo, nam tử nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào rời đi. Chương 576, Hoàng Húc trải qua. Nhìn đối phương đi sau, Hoàng Húc mang theo Trương Dương tìm một cái nghỉ ngơi địa phương, sau đó muốn hai chén nước. "Như thế nào đến bên này tới?" Trương Dương đầu tiên đưa ra nghi vấn của mình. "Đã sớm nghe Vương Phú Quý nói qua," Hoàng Húc là bởi vì xâm lấn quốc gia hệ thống an toàn, bị một đám người trực tiếp bắt được Bắc Kinh, nhưng là bây giờ tình huống này, rõ ràng không có trộm tới ý tứ kia. "Này, đừng nói nữa." Hoàng Húc vỗ đùi nói, "Ngày đó có người xâm lấn máy vi tính của ta, ta liền cùng hắn làm đứng lên. Kết quả tên kia thế nhưng sợ." Hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Sau đó ta liền đi truy tùng hắn, ngay tại ta kém chút đuổi theo hắn thời điểm, thế nhưng đến rồi một đám người có công kích máy vi tính của ta, không có cách nào ta chỉ có thể lui trở về." Hoàng Húc lúng túng nói, "Hơn nữa ta máy vi tính trong tổn những cái kia tinh phẩm." Hiện tại cũng đều không có. Ta vốn dĩ tưởng rằng người khác đùa ác, kết quả không ngờ tới, ngày hôm sau đã có người tới tìm tới cửa, không nói hai lời liền đem ta đưa đến nơi này. Hoàng Húc nói này về sau, liền không có nói tiếp. Trương Dương tự nhiên cũng nghe ra tới, chuyện kế tiếp chính là cơ mật, hắn không có nói, chính mình tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Lúc nào có thể trở về? Trương Dương lo lắng hỏi Hoàng Húc. "Nhanh đi." Hoàng Húc uống một chén nước nói, làm xong chuyện này, bọn họ liền nói làm ta trở về. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn thấy Hoàng Húc bình yên vô sự, hắn cũng liền thở dài một hơi. Trương Dương đến thời điểm vẫn là giữa trưa, hai bên vẫn luôn nói tới hạ buổi trưa, Trương Dương mới đi ra khỏi cái này, nhìn như công ty tổ chức bí mật. Mà Trương Dương ra tới về sau, vẫn luôn có người theo dõi chính mình, Trương Dương liền mở ra chính mình hoặc 911 tùy tiện đi dạo đi dạo, đợi đến trong đêm lúc 11 giờ, đám người này mới trở về. Nhìn thấy bọn họ sau này trở về, Trương Dương nhìn xung quanh hoàn cảnh, vừa rồi vẫn tại mở, căn bản không biết chính mình là chạy tới địa phương nào. Hắn quay kiếng xe xuống, nằm tại A xe trên nghỉ ngơi một hồi, tự hỏi chính mình lúc nào đi lưu ly mở một cái chính mình công ty. Mơ mơ màng màng đều nhanh ngủ rồi, liền nghe được bịch một tiếng. "Thanh âm gì?" Trương Dương dọa đến trực tiếp mở mắt, nhìn thấy hai nữ sinh đứng tại cửa sổ xe khẩu. Tiếp tục lại nghe bịch một tiếng. Trương Dương vừa nhìn, cái này nữ thế nhưng mang giày cao gót, lại đá chính mình con. "Uy, ta chiếc xe này vừa mới vào tay không có hai ngày à, ngươi cứ như vậy cho ta đến thượng hai cước, thương lượng qua sao?" "Mở cửa." Nữ sinh ánh mắt lạnh tấu xương, đối Trương Dương quát. "Đây là nơi nào đến đại tiểu thư, thế nhưng điên cuồng như vậy. Nhanh lên mở cửa." Lại làm một chân. Trương Dương vội vàng mở cửa thấy được nàng đỡ một người nữ sinh, bỏ vào trên ghế lái phụ, vội vàng cho hắn cài tốt dây an toàn. Mà nữ sinh này sắc mặt đỏ lên, hai mắt nhắm nghiền, trên trán mồ hôi rơi như mưa, rõ ràng là ngã bệnh. Nhanh lên, đi bệnh viện. Nữ sinh trực tiếp ngồi xuống phía sau xe ngồi lên, đối Trương Dương chỉ điểm, tiền xăng ta cho ngươi bổ. Trương Dương đạp cần ga, vọt thẳng ra ngoài, thẩm nghĩ trong lòng, ngươi cho bổ tiền xăng, cái đá ta xe hai lần làm sao bây giờ? Lời này Trương Dương không có nhiều lời, ngồi tại cái này tay lái phụ nữ nhân, nhìn trạng thái cũng không phải là rất tốt, lúc này không đưa bệnh viện không biết sẽ có chuyện gì. Nhìn cái gì vậy, đi nhanh lên." Nữ sinh nhìn Trương Dương con mắt thấy được chính mình hảo tỷ muội thân thượng, không chút do dự quát. Trương Dương nhếch miệng, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, hai người này còn giống như là song bạc thai, chỉ bất quá một cái tóc dài, một cái tóc ngắn. Cái kia vẫn luôn tùy tiện, đá xe của mình chính là giữ lại tóc ngắn, một bộ giả tiểu tử dáng vẻ. Trương Dương thu hồi tâm thần, không còn đi xem hai nữ sinh, vọt thẳng bệnh viện bước đi, vừa tới cửa bệnh viện, nữ Hải Cơ hổ là nhảy xuống xe, đi vào phía trước ôm tóc dài nữ sinh liền song tới. Đuổi theo xe đến, Tóc ngắn nữ Hải đối Trương Dương kêu lên, hoàn toàn không có đem Trương Dương xem như người ngoài. Trương Dương cũng hay không gặp loại người này, trong lúc nhất thời trợn khóc dở cười, nhìn thấy nữ Hải cố hết sức dáng vẻ, hắn tiến lên cong lên tóc dài nữ Hải, hướng về bệnh viện đi đến. Đăng ký, liền xem bệnh, nam viện, cuối cùng đều là bỏ ra Trương Dương tiền, nếu không phải lý ra tại cho chính mình đánh 20 vạn, chính mình đoán chừng liền đăng ký phí đều đóng công nổi. Làm xong những này về sau, nữ Hải cũng thở dài một hơi, nàng híp mắt cười một tiếng, rũa ra trắng nõn, giống vừa ra nồi bánh bao đồng dạng tay nhỏ nói, "Đa tạ ngươi." Trương Dương cười cười xấu hổ, nữ sinh này làm việc căn khớp, thật làm Trương Dương suy đoán không đấu. Hắn vươn tay có chút một nắm, cũng không nói gì, mà lúc này đây một tiếng cũng đi tới, đối Trương Dương nói: "Ngươi là thân nhân bệnh nhân sao?" Phiền phút tới ký tên. Nữ sinh nghe xong muốn ký tên, vội vàng bật đi ra nói: "Bác sĩ, tỉ tỉ của ta không có sao chứ? Không có vấn đề gì, chỉ là cấp tính dị ứng, đưa tới sớm, không có vấn đề gì lớn." Bác sĩ an ủi: "Ta đi ký tên liền tốt, ngươi chờ ta ở đây một hồi." Nữ sinh thuận tay liêu một chút chính mình tóc ngắn nói: Trương Dương tại nội tâm cười a a lên, cảm giác trong lòng có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, chà đạp chính mình trái tim. Chẳng lẽ kinh thành nữ hải đều cái dạng này sao? Nhìn thấy Tỷ Tỷ từ từ khôi phục, nữ hài mặt mày hớn hở, đối Tỷ Tỷ nói, "Tỷ Tỷ, ta nói với ngươi." Nữ hài ba lạp ba lạp đem gặp được Trương Dương, còn có đưa nàng đến bệnh viện sự tình nói một lần, ở giữa đã giảm bớt đi chính mình đá Trương Dương xe, còn có làm hắn trả tiền sự tình. Nữ sinh Tỷ Tỷ nghe xong về sau, nhíu mày, nàng biết chính mình muội muội tính tình, bởi vì trong nhà đối này đều thực từng triều. Sợ dĩ chính mình muội muội làm việc luôn là tùy tiện. Tại trong miệng nàng nói hay lắm sự, nói không chừng đến trên người đối phương, chính là làm cho người ta khó hiểu sự tình. Cũng không biết kia nam nhân hiện tại thế nào. Tỷ tỷ uống một chút thuốc, lại đánh một mũi, dị ứng triệu chứng rất nhanh liền đi xuống, nàng đi ra thời điểm, Trương Dương còn tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy các nàng bình yên vô sự ra tới, Trương Dương cũng là thở dài một hơi. Này nếu là thật có chuyện gì, cái kia đại điều nữ sinh còn không biết sẽ đem chính mình như thế nào đây. Tóc dài nữ sinh đối Trương Dương cười một tiếng, thiếu ỷ hiệp như hoa. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nữ sinh đưa tay cùng Trương Dương nhẹ nhàng một năm nói, không biết ta muội muội mang đến cho ngươi phiền phức gì, ở đây ta trước cho ngươi nói lời xin lỗi. Thấy cảnh này, Trương Dương cơ hồ muốn cười ra tới, đây quả nhiên là tỷ muội a, hơn nữa tỷ tỷ này vậy mà như thế hiểu rõ chính mình muội muội. Trương Dương lộ ra một cái tà mị tươi cười nói, cũng không có gì, chính là đem xe ta mới mua đá hai cước. Tóc ngắn nữ thẻ lưới, lộ ra chính mình răng nẻo, rất là đáng yêu. Không phải một chiếc xe nhà, ta quay đầu đang đòi ngươi một chiếc chính là. Nữ sinh không chút khách khí nói, tóc dài nữ sinh cười xấu hổ nói, ta muội muội từ nhỏ đã như vậy, xin ngươi đừng hắn để ý. Không ngại mới là lạ a. Nếu không phải xem ở ngươi muội muội thật đáng yêu, ta sao trỗi sớm đã dùng đối phó diễn hùng hài tử kia một bộ đối phó nàng. Trương Dương cười ha ha, không nói gì. Chương 577, hắn sẽ để ý tiền sao? Tóc ngắn nữ rõ ràng nhìn ra Trương Dương bất mãn, đối Trương Dương nói, người đó là cái gì biểu tình, có ý kiến gì nói ra? Trương Dương nhìn thấy huynh muội này, một cái ôn nhuận nhĩ nhã, một cái khác lại vừa vận tương phản, nói khó nghe chút, đều có điểm giống là bắt phụ, đây quả thật là huynh sao? Hắn vốn dĩ cho là chính mình nhìn thấy Ngô Băng cũng đã là rất lớn điều một người nữ sinh, thế nhưng là không nghĩ tới, đi vào gặp ở kinh thành đến một cái càng lớn điều. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, nếu là này hai cái nữ gặp được cùng nhau, không biết hai có thể hàng được ai. Người muội muội bình thường cũng cái dạng này sao? Trương Dương tức giận nói. Nữ sinh này, chính mình đã cho đủ mặt mũi, nhưng là còn như thế kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí liền cảm tạ đều chẳng phải để ý. Tuy rằng cái này nữ sinh tóc ngắn tướng mạo coi như không tệ, trắng nõn như tuyết làn da, vừa nhìn liền biết là con em nhà giàu. Mọng ưu môi môi Sáng như sao trời đôi mắt, cái mũi nhỏ có chút hở ra, tỏ ra đã ngây thơ, lại khôi hài. Nếu như không phải nói chuyện không dễ nghe, Trương Dương đối với cô nữ sinh này có lẽ còn có mấy phần hảo cảm. Hoặc là đặt ở lúc trước, Trương Dương có lẽ sẽ còn quỷ liếm nữ sinh này, như vậy xinh đẹp nữ sinh, cùng chính mình đáp lời, liền xem như chửi chính mình, chính mình cũng khẳng định là cam tâm tình nguyện. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Trương Dương cũng bắt đầu gây dựng chính mình hộ cùng, đối loại tính cách này nữ sinh, căn bản không có hứng thú. Bên cạnh tỷ tỷ nghe được Trương Dương những lời này, nhíu mày, Nàng vừa đi ra lúc còn tưởng rằng nam sinh này thật dễ nói chuyện, thế nhưng là nghe hắn ngữ khí, còn có biểu tình, rõ ràng đối với chính mình muội muội bất mãn. Tỷ tỷ mỉm cười nói, trong nhà quen đến độ nhiều. Vậy còn nhiều quẩn. Trương Dương cũng không có ý định cùng nữ sinh này dây dưa tiếp, quay người liền muốn rời khỏi, thậm chí liền đối phương tên cũng không hỏi. Tóc ngắn nữ sinh tức giận dậm chân, trong miệng lẩm bẩm, không phải liền là mở một chiếc không tệ xe sao, dùng phách lối như vậy sao? Tỷ tỷ thở dài một hơi, chính mình muội vẫn luôn là cái dạng này, cũng trách chính mình phụ thân. Nàng bình thường đều ở nước ngoài, rất ít trở về. Chính mình phụ thân đã cưng chiều muội muội, hiện tại cũng tốt, chỉ ít làm nàng biết không phải là người nào đều sẽ nuông chiều nàng. Người mới vừa nói đá nhân ra xe hai cước, Tỷ tỷ quay đầu lại hỏi đến chính mình muội muội. Cô muội muội này cũng liền đối với chính mình mà nói còn nghe một ít. Nàng nhẹ gật đầu nói, hai cước vẫn là ba cước, ta cũng quên, lúc ấy ta sốt rồi à, muốn để hắn nhanh lên mở cửa xe. Nàng nói đến đây lời nói thời điểm, rõ ràng có chút điu quất, nàng còn cảm giác chính mình cũng không có làm gì sai. Hai người đi ra ngoài, nhìn Trương Dương chính ngồi ở bọt 911 rậm, Tỷ tỷ tự nhiên nhận biết chiếc xe này. Nhìn thấy dưới xe mặt kia mấy đạo rõ ràng vết chảy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chiếc xe này nàng trước đó cũng nhìn thấy qua. Op 911 GT2, giá bán nước chừng là tại 380 vạn tại hữu, vừa rồi chính mình muội muội còn to tiếng không biết thẹn nói phải bồi thường một chiếc xe. Nàng căn bản không hiểu xe loại hình, chiếc này gọi liền xem như nàng 3 năm tiền tiêu vặt cộng lại, nàng cũng mua không nổi một chiếc a. Kỳ thật liền ngồi ở trong xe Trương Dương cũng không biết, chính mình chiếc xe này lại có thể đến cái giá tiền này. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị lúc đi, tóc dài nữ sinh vội vàng đi tới. Ngượng ngùng con không biết dương hôi như thế nào. Trương Dương ngậm một chút, chính mình còn lần thứ nhất bị nữ sinh hỏi dương hôi như thế nào. Hắn khoát khoát tay nói, "Trương Dương, còn có cái gì vấn đề sao?" Lúc này muội muội cũng đi tới, chỉ chỉ phía trên ba đạo lỗ hổng nói, "Ê, thì đây chính là ta đá, ta nhớ ra rồi, đá ba cước." Trương Dương nghe nói như thế, khởi liền không đánh một chỗ đến, ngươi nói còn rất bình thường, "Đá ba cước, ta đây chính là xe mới à, vừa mua." Nhìn thấy Trương Dương hung thần ác sát biểu tình, nàng lui về sau hai bước nói, cùng lắm thì cho ngươi lại mua một chiếc chính là, hung ác như thế làm gì?" An Minh Tinh không nên nói lung tung. Tỷ tỷ trực tiếp gọi ra mọi một tên, "Chiếc xe này, người ba năm tiền tiêu vặt ngươi cũng mua không nổi." "Ba năm tiền tiêu vặt?" An Minh Tinh nghe được tỷ tỷ nói như vậy, thanh âm điếu mấy phần. Vội vàng xin lỗi." Tỷ tỷ gấp giọng, "Thật xin lỗi, ta thật không biết chiếc xe này đắt như vậy." An Minh Tinh túi đầu nhỏ giọng nói, "Trương tiên sinh, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi, ngày mai chúng ta giúp ngươi đem cái này xe tu bổ một chút." Tỷ tỷ rất có lễ phép nói. Trương Dương còn tại suy tư tỷ tỷ này nói cái kia ba năm tiền tiêu vặt rốt cuộc là bao nhiêu. Trước mắt hắn còn đối với mình chiếc xe này không có giá cả khái niệm, chỉ là biết chiếc này hoặc 911 chắc chắn sẽ không xuống tới 100 vạn giá cả. Đã đối phương muốn cho chính mình sửa xe, Trương Dương khẳng định là sẽ không tự tuyệt, mới vừa bắt đến xe mới, chính mình còn không, có hiếm, có đủ đâu, liền trà sát ba cái lỗ hổng lớn. Trương Dương lưu lại phương thức liên lạc về sau, lại cùng hai nữ nói chuyện với nhau một hồi. Này 2 tỷ muội một cái gọi An Minh Nguyệt, một cái gọi An Minh tinh, là kinh thành người địa phương, tỷ tỷ lâu dài bên ngoài, muội muội nơi nơi kinh thành học đại học. Gần nhất tỷ tỷ mới từ nước ngoài trở về liền làm muội muội lôi kéo đi ra ngoài trời, nói muốn đi ra ngoài nấu cơm ra ngoại, kết quả cuối cùng chỉ là đi một cái công viên, mà vừa vận Trương Dương cũng đến cái kia công viên. Nói thật ra, Trương Dương lúc ấy cũng không biết cái chỗ kia là công viên, còn tưởng rằng chính mình chạy tới nông thôn đâu. Kinh thành nơi này chính là không tầm thường, một cái công viên đều làm chân thật như vậy. Mà tỷ tỷ An Minh Nguyệt không biết tiếp xúc đến thứ gì, dẫn đến chính mình dị ứng, có thể là bởi vì thường xuyên không trở lại nguyên nhân. Sau đó liền trời đất xui khiến gặp Trương Dương. Trương Dương nghe đến đó, trong lòng ngẩng đạo Lời này làm sao nghe được tựa như là đáng đời người không may đồng dạng. Nếu là lúc trước lời nói, Trương Dương có thể cùng hai cái mị nữ cùng nhau bắt chuyện, mà lại là huynh muội, như vậy hắn tuyệt đối về sau chính mình là gặp may. Nhưng là từ khi có sao trời hệ thống về sau, hắn liền thay đổi chính mình ý nghĩ, hồng nhan họa thủy này tử, thật sâu làm Trương Dương cho nhớ kỹ. Ba người lại hàn huyên một hồi, Trương Dương cười ha ha, một hồi ủ rũ đánh tới. Hắn nhắm mắt lại nói, ta có chút buồn ngủ, ngày mai gọi điện thoại tìm ta đi. Nói xong Trương Dương cũng không cùng hai người tiếp tục kéo, lái xe trực tiếp tìm một cái khách sạn. Tỷ tỷ Vì cái gì không cho hắn đi trong nhà của chúng ta ở lại? An Minh Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng được, vì cái gì tỷ tỷ không có mời? Đoán chừng chúng ta coi như mời, hắn cũng không nhất định sẽ đi. An Minh Nguyệt lắc đầu nói, một cái tiếp cận 400 vạn xe thể thao, bị người đá hai cước, đối phương liền chuyện tiền bạc đều không nói. Người cảm giác hắn sẽ để ý tiền sao? Bị tỷ tỷ vừa nói như thế, An Minh Tinh không thể tưởng tượng nổi nhìn đã đi xa giường, đột nhiên cảm giác người này trở nên thần bí. Người này thật sự có như vậy tỷ tỷ nói lợi hại như vậy sao? Chương 578, có tiền song bảo thai tỷ muội Đây cũng là bởi vì Trương Dương không biết chính mình chiếc xe này thế nhưng có thể đến tới tiếp cận 400 vạn giá cả, cũng không nghĩ tới lý gia tài vụ và kế toán đưa tốt như vậy một chiếc xe. Hơn nữa nếu như hắn biết tiểu nữ Hải kia một tháng tiền tiêu vặt liền có 10 vạn lời nói, chính mình đoán chừng đều phải tìm khối đầu hũ đập đầu chết. Nếu là Trương Dương biết những này là chuyện, khẳng định tại chỗ liền theo này hai cái tỷ muội thân thượng vứt lên một bút. Trở lại khách sạn, Trương Dương nghĩ nghĩ chính mình cũng đã lâu không có liên hệ chính mình ngũ cầm hí, liền hào hứng dâng lên, tắm một cái về sau, trong phòng đánh một bộ ngủ cẩm hí. Kết quả có thể nghĩ Toàn bộ khách sạn đêm đó trong nháy mắt hổ gấu thanh em không ngừng, ngày hôm sau khách sạn liền nhận được gần 100 điều xoa bình, mà Trương Dương bởi vì hắn trầm mê ngũ cầm hí, vốn không có để ý những chuyện này phát sinh. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua sáng sớm bầu trời, tỉnh lại ngủ say mặt đất. Trương Dương đứng dậy về sau, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác chính mình mỗi một lần sử dụng ngũ cầm hí về sau, cơ năng của thân thể liền sẽ tăng cường một lần. Chỉ bất quá loại cảm giác này càng ngày càng ít, thậm chí đến bây giờ, đã nhanh muốn không cảm giác được. Trương Dương tự hỏi, chính mình có phải hay không hẳn là đổi một cái công pháp đến huấn luyện? Dù sao Ngô Cầm Hỉ cũng chỉ có thể tăng cường thể trạng cùng năng lực phản ứng. Rửa sạch qua đi, một cái điện thoại đánh vào, vừa lúc là tối hôm qua hai cái tỉ muội. Người tốt, Trương tiên sinh." Nói chuyện chính là An Minh Nguyệt, ôn nhuận nhã nhã, rất có đại gia phong phạm. "Xin hỏi ngươi chừng nào thì có thời gian ra tới một chuyến?" An Minh Nguyệt nghĩ đến đem hắn mời ra tới, kết giao bằng hữu. Đến bọn họ loại địa vị này, kết giao bằng hữu đại bộ phận cũng là vì lợi ích quan hệ, mà Trương Dương rõ ràng là một cái có thể lôi kéo bằng hữu. Cái này liên lụy đến xem người bản lãnh, tựa như là vương hậu, một cái cử động đơn giản liền quyết định muốn giao Trương Dương bằng hữu, mà An Minh Nguyệt thì là bởi vì sai lầm suy đoán mới dự định giao Trương Dương người bạn này. Trương Dương suy tư một hồi, vốn cũng không có ý định đi qua, chính mình chiếc xe này chỉ cần lại phún phún sơn. Trương tiên sinh, ta vị trí đã định tốt, tại Chu Tức đại đạo lại quay đầu quán cà phê. An Minh Nguyệt rõ ràng cảm nhận được đối phương muốn cự tuyệt ý tứ, nói thẳng tốt địa điểm cúp điện thoại. Lúc này, An Minh Tinh cho chính mình tỉ tỉ thụ một cái ngón tay cái. An Minh Nguyệt mặc dù nhìn qua mềm mại nhĩ nhã, thế nhưng là tâm cơ nhưng so với An Minh Tinh sâu không ít, dù sao gia tộc cái nặng đều tại trên người nàng, từ nhỏ tiếp xúc sự tình, liền hơn rất nhiều. Trương Dương nghe được tốt tốt thanh âm, tự nhiên cũng biết đối phương đây là không muốn để cho chính mình tự tuyệt. Hắn để ý cũng không phải là cái này, mà là cái kia lại quay đầu quán cà phê, cái này quán cà phê là cả nước mắt xích sao? Như thế nào ở kinh thành còn có như vậy một cái quán cà phê? Sau 10 phút, Trương Dương đi tới lại quay đầu quán cà phê. Cái tiệm này mặt bố trí cùng nam cảng có cơ hội là hoàn toàn giống nhau, khác biệt duy nhất chính là chỗ này cà phê, một ly thế nhưng tiếp cận 200 khối tiền. Mà loại cà phê này ở Nam Cảng thời điểm, vẹn vẹn mới bán năm 60. Quả nhiên kinh thành là cái chỗ thần kỳ, thế nhưng có thể đem một ly cà phê chép đến như vậy cao giá cả. Trương Dương sửa lại một chút quần áo, làm bộ đi vào, nhìn thấy An Minh Nguyệt ngay tại ngồi trên bàn, hướng về chính mình nảy phất tay. Trương Dương đi qua thời điểm, đối phương đã gọi tốt cà phê, An Minh Nguyệt ngay ngắn ngồi, mà An Minh Tinh hai tay chống cằm hí mắt nhìn Trương Dương. Khi biết Trương Dương thân thế không tầm thường, lúc này An Minh Tinh đối với hắn cũng có không giống nhau cách nhìn, cảm giác người này rất độ. Trương Dương ngồi xuống về sau, uống một ngụm cà phê. Trương tiên sinh Cà phê còn hài lòng không? An Minh Nguyệt nhìn Trương Dương uống một ngụm cà phê, cười một tiếng hỏi, "Còn có thể đi?" Trương Dương Vân Đạm Phong kính nói. An Minh tinh nghe được câu này, hơi sửng sở, cái này cà phê thế nhưng là tỷ tỷ cô y muốn, đối phương cũng chỉ là nói còn có thể. An Minh Nguyệt cũng sững sốt, hắn nói như vậy, đơn giản liền hai loại khả năng, thứ nhất cái này cà phê chính là còn có thể, thứ hai người này tân bạn không hiểu cà phê. Mà An Minh Nguyệt cũng cảm giác chính mình có phải hay không đoán sai, chẳng lẽ đối phương chỉ là một cái nhà giàu mới nổi. Hai người uống xong cà phê về sau, Tại An Minh Nguyệt dẫn rất hạ, đi một cái xưởng sửa xe. Xưởng sửa xe rất lớn, vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền mới đến địa phương, loại địa phương này đoán chừng phun cái sơn đều sẽ bị người khác hố không ít tiền. Trương Dương cũng không để ý những này, dù sao số tiền này cũng là cái kia tỷ muội ra, chính mình chỉ cần nhìn là được rồi. Một lát sau, An Minh Nguyệt hướng bên này lên tiếng chào hỏi, Trương Dương liền đem chiếc xe lái vào, nhìn là trước thời hạn hẹn trước tốt. Mãi cho đến cuối cùng Sỉ Sơn kết thúc, Trương Dương cũng không biết rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu tiền, chỉ là nhìn thấy An Minh Tinh sắc mặt có chút khó coi. Doan Trường Tiền vẫn là tiểu cô nương này ra. Làm xong hết thảy, An Minh Tinh mép miệng đối Trương Dương nói, "Uy, xe chúng ta cũng cho ngươi đã sửa xong, mang bọn ta vòng cái gió không có vấn đề à. "Đừng nói lung tung, muội muội." An Minh Nguyệt giận đến. An Minh Tinh vừa bấm bameo nói, "Bỏ ra ta nửa tháng tiền tiêu vào đâu, không được ta nhất định phải ngồi một chút chiếc xe này. Tiếp cận 400 vạn xe, ta còn không có ngồi qua đâu." An Minh Tinh liếc một cái nói, "Nghe nói như thế, Trương Dương vừa muốn phát động ô tô, kém chút một đầu đụng phải chính mình hình vương trên bàn. Tiếp cận 400 vạn." Trước đó tỷ tỷ nàng nói, 3 năm tiền tiêu vặt ngươi cũng không đền nổi. Cảm tình tiểu nữ hài này, 1 tháng tiền tiêu vặt liền có 10 vạn a. Trương Dương cảm giác thế giới quan của bản thân đều hỏng mất. Chính mình còn ngao du bên ngoài thời điểm, An Minh Tinh đã ngồi lên xe, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, "Lái xe đi, ta muốn thử một chút xe này cảm giác gì, lần trước quá gấp, không có cơ hội." Trương Dương thấy cảnh này thật là dở khóc dở cười. An Minh Nguyệt cũng là ôm máy náy cười một tiếng nói, "Như vậy liền mời Trương tiên sinh đem chúng ta đưa đến trong nhà đi." Trương Dương xe chạy tới An Minh Nguyệt trong nhà. Kết quả bọn hắn nhà lại là tại vùng ngoại thành. Cảm giác chính mình lại bị lừa đâu, nói là đưa các nàng về nhà, hiện tại tốt, trực tiếp theo thành phố đi tới vùng ngoại thành. Hơn nữa cái này làm tỷ tỷ cũng thế, vậy mà đều không nhắc nhở một chút chính mình. Trương Dương cuối cùng cho xe dừng ở một cái khác thự cửa ra vào. Đây là một cái kiểu Trung Quốc biệt thự, toàn bộ biệt thự tọa bắc Triều nam, xây dựng lưng vào núi. Toàn bộ biệt thự so Ngô Phong căn biệt thự kia còn muốn lớn hơn mấy phần, hơn nữa tưởng gạch chất liệu cũng so Ngô Phong biệt thự cao một cái đẳng cấp. Ngô Phong đã là Nam Cảng thủ phủ, như vậy cái này ăn ra Hắn cảm giác chính mình có hai cái công ty đã rất lợi hại mặc dù so ra kém lô phòng, nhưng là đối với chính mình đã rất thỏa mãn. Thế nhưng là, vì cái gì chính mình gặp được người, một cái so một cái. Trương Dương lắt đầu, dừng xe lại, đi vào uống chén trà đi. An Minh Nguyệt Đượng tình mời. Trương Dương vừa mới chuẩn bị khoát khoát tay, kết quả An Minh tinh trực tiếp mở ra xe. Đến, người cũng đem xe cửa mở ra cho ta, ta chẳng lẽ còn ngồi trên xe. chương 579, gặp được Vương Hạo Trương Dương đem chiếc xe dừng hảo về sau, đi theo hai tỷ đi vào biệt Trong biệt tự là dùng đá cuội rải thành đường nhỏ, trung quanh trồng thường thanh cây, vừa mới tiến đến, Trương Dương liền cảm thấy tâm thần thanh thản. Trương Dương đi theo hai người tới đại sảnh, mà trong đại sảnh lúc này còn ngồi một người. An Minh Tinh cũng không để ý có người, vọt thẳng đi vào, ôm lấy chính mình phụ thân nói: "La ba, ta trở về." Phụ thân cưng chiều vỗ vỗ An Minh Tinh đầu nói: "Ngươi tỉ tỉ đâu?" Nàng sợ hãi bị chính mình phụ thân mắng, đối với tỉ tỉ dị ứng sự tình, liền không có cấp phụ thân để cập tới. An Minh Tinh chỉ chỉ bên ngoài nói: "Ở bên ngoài còn tới một người khách nhân." Khách nhân An Vân Long hướng về người đối diện ôm lấy hắn nãy mỉm cười. Lúc này An Minh Tinh mới chú ý tới phòng này trong còn có một người. Người này nhìn cũng liền chừng 20 tuổi, tối đa cũng liền 30 tuổi, thế nhưng cũng chính mình phụ thân bình khởi bình tọa. An Vân Long cũng tò mò, bình thường chính mình hai cái nữ nhi đều không thế nào cùng nam sinh nói chuyện, như thế nào đột nhiên mang đến một cái nam sinh trở về. An Vân Long quan sát một chút trừ dương, tướng mạo mặc dù không tệ, thế nhưng là xem thấu rõ ràng không phải cái gì đại gia tử đệ. Chính mình nữ nhi làm sao lại cùng loại người này cùng một chỗ. Hắn đối với chính mình đại nữ nhi có hiểu rõ Vịnh Trường Nam Sinh là không thể nào lựa gạt đến nàng. Như vậy vấn đề liền có thể xuất hiện ở chính mình tiểu nữ Nhi thân thượng. Trương Dương tự nhiên chú ý tới đối phương tại quan sát chính mình, hắn cũng không thèm để ý, dù sao loại ánh mắt này hắn cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc. Làm Trương Dương không có nghĩ tới thời điểm, bên trong kia nam nhân lại là Vương Hạo. Vừa vặn lúc này, Vương Hạo cũng uống xong một ly trà, đặt chén trà xuống, hướng ra phía ngoài có chút cong lên, vừa vặn thấy được Trương Dương. "Trương huynh đệ, ngươi lại tới kinh thành?" Vương Hạo trực tiếp đứng lên, đi tới Trương Dương trước mặt. Đối với Trương Dương Hắn đã sớm phái người đi điều tra qua, tự nhiên biết hắn một ít sự tích, hơn nữa cái này sự tích đều là chính hắn mở trực tiếp làm được. Không thể không nói người này làm việc thật cùng tên của mình giống nhau đến mấy phần, đầy đủ Trương Dương. Trương Dương nhìn thấy Vương Hạo thời điểm cũng ngộng, thật là thật trùng hợp, như thế nào ở cái địa phương này sẽ còn gặp được Vương Hạo. Vương Hạo đi tới về sau, cho Trương Dương một cái gâu ôm, hắn cũng mang tính tượng Trương ôm một hồi. Khi thật đối với Trương Dương tới nói, hắn đối Vương Hạo cũng không có cái gì bằng hữu cảm giác, chỉ là Vương Hạo thân phận, làm Trương Dương cũng vui vẻ đến đưa trước một người bạn như vậy. Hắn có thể cảm giác được, hắn về sau lại trợ giúp chính mình đối phó Trương Tiến Mà bây giờ Trương Dương cũng không thèm để ý Trương Tiến mà là cùng Trương Tiến có quan hệ kia nữ nhân. Nàng đã biết mình ngự điểm, cũng không biết vì cái gì, đối phương chỉ xuất hiện một lần kia, hiện tại liền dừng tay. An Vân Long cũng sửng sốt một chút, cái này chính mình không thế nào xem trọng tiểu hòa tử, thế nhưng cùng Vương Hạo có mấy phần quan hệ. Chẳng lẽ còn thật là chính mình nhìn lầm? Đã đều là bằng hữu, vậy đi vào uống chén trà đi. An Vân Long phóng khoáng cười một tiếng, mang theo Trương Dương đi vào đại sảnh. An Minh Nguyệt tự trà, động tác nước chảy mây trôi, cổ điện Đoan Trang, chỉ là nhìn, liền cảm giác trà này khẳng định cũng tệ. Vương Hạo uống một ly nói, đã sớm nghe thúc thúc tán dương An Tiểu Thư pha trà kỹ thuật, quả nghe danh không bằng gặp mặt. Trương Dương nghe nói như thế, liếc qua Vương Hạo, như thế nào còn chỉnh ra thể văn luôn đến rồi. Hắn cũng uống một hơi, xét thực so với chính mình uống cái khác nước trà có chút hương vị, nhưng là còn không đến mức như vậy tán dương đi. Hắn nhìn thoáng qua An Vân Long, chính mình nữ nhi pha trà, thế nhưng một hơi cũng không uống. An Vân Long tự nhiên nhìn ra Trương Dương trong ánh mắt ý tứ, hắn thở dài một hơi nói: Trước kia ở bên ngoài dốc sức làm thời điểm, đem thân thể cho nấu hỏng, sở dĩ hiện tại ăn uống đều rất có chú ý. Nói tới chỗ này, hắn trong ánh mắt có một tia xuống dốc. Trương Dương nghe nói như thế, trước mắt, đột nhiên nghĩ đến đây có lẽ là chính mình lôi kéo An gia cơ hội tốt. Đã vương hạo đều tới, vậy nói do An gia thân phận tuyệt đối không tầm thường, nói không chừng chính là trong truyền thuyết kinh thành bốn nhà tộc một trong đâu. Thúc thúc liền không có đi xem một chút. Trương Dương thiện ý hỏi. An Vân long khoát khoát tay nói, nhìn qua không giới trăm ngàn lần, đã thành lão tật, chỉ có thể dưỡng, chỉ là chị không hết. Nếu như ta nói ta có biện pháp thúc thúc có muốn thử một chút hay không Trương Dương ném ra cảnh ô lưu hắn Vương tin đối phương nhất định sẽ tiếp An Vân Long do dự một hồi ngược lại nhìn thoáng qua an Minh Nguyệt nói ngươi người bạn này là bác sĩ An Minh Nguyệt bắt đầu chính mình cùng Trương Dương cũng bất quá là nhận biết một ngày mà thôi căn bản cũng không hiểu rõ đối phương hơn nữa người này từ đầu đến chân đi xem cũng không có bác sĩ dáng vẻ ta không phải bác sĩ Trương Dương nói bất quá ta xác thực có biện pháp nếu như thúc, thúc nguyện ý thử một lần Trương Dương nói rất có lòng tin An Vân Long nghe được đối phương có lòng tin như vậy, vỗ đùi, kích động nói: "Tốt, ta đây liền thử xem." Nay một kích động, hắn trực tiếp cục lắm điều hai tiếng. "Vậy thúc thúc đi theo ta." Trương Dương mang theo An Vân Long đi ra đại sảnh nói: "Nơi này có cái gì tương đối ẩn nấp địa phương sao?" "Ẩn nấp địa phương." An Vân Long cũng không phải tiểu hải tử, biết đối phương đây là muốn bảo mật, thế nhưng là cũng không thoát khỏi đối phương muốn đối chính mình ra tay. Hắn do dự thật lâu nói: "Có, người đi theo ta đi." Bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Hai người tới một cái hầm. Trương Dương thí nghiệm một chút nơi này đầy đủ lần ấp. Ta đón lấy nói lời, người cũng nhớ kỹ. Trương Dương nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, dồn khí đan điển, nghiêm đứng thẳng, mở chân trái phía bên trái cùng vai rộng bằng nhau. Trương Dương một bên nói, vừa bắt đầu làm ra động tác. An Vân Long cũng từng có một ít tập võ nội tình, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương đây không phải bài trí. Hắn tập trung tinh lực đi xem, căn bản không dám nháy một chút con mắt. Nhớ kỹ sao? Trương Dương làm xong một bộ động tác về sau, nhìn ngay tại mở to hai mắt An Vân Long, trực tiếp giật mạnh mình. Cái kia, có thể lặp lại lần nữa sao? An Vân Long xấu hổ cười một tiếng. Hắn vừa rồi xem thời điểm lập tức cảm giác xung quanh có hổ gấu tiếng lầm. Trương Dương bất đắc dĩ, lại đem toàn bộ quá trình nói một lần. An Vân Long lần này nhẹ gật đầu, tại chỗ đánh một vòng, cảm giác trong lồng ngực nhiều năm nôn nặng, đột nhiên nhắc tới cổ họng bên trên. Nay kỳ thật chính là Trương Dương đổi ngũ cầm hí, vốn là cường thân kiện thể tác dụng, sở dĩ đối An Vân Long cũng có tác dụng. An Vân Long lại đánh một lần, một ngụm máu tươi ra. Trương Dương lập tức tới đỡ lên, cho An Vân Long thuận một chút khí nói, cảm giác thế nào? Ha ha, ta tốt. An Vân Long kích động nói. Chính mình nhiều năm như vậy ám tật, cứ như vậy tốt. Hắn xoay đầu lại, bất khả tương nghị nhìn Trương Dương. Chương 580, An Vân Long ngân tỉnh. Trương Dương nhìn thấy hắn cái biểu tình này, rất hài lòng nhẹ gật đầu, đây chính là hắn kết quả mong muốn. Hệ thống cho chính mình đồ vật, rốt cuộc không cần chỉ dùng đến khiến người khác xui xẻo Vừa rồi dạy cho ngươi là ngũ cầm hí Trương Dương nâng đỡ An Vân Long nói, về sau ngươi mỗi ngày sớm muộn đều tìm cái địa phương luyện một lần, không chỉ có đúng đúng ngươi ám tật có chỗ tốt, hơn nữa còn có thể cường thân kiện thể. Bất quá. Trương Dương sắc mặt hơi chút trầm trầm nói. Bất quá cái gì? An Vân Long xem Trương Dương sắc mặt nặng nề như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Bộ này ngu cầm hí ngươi không thể dạy cho bất luận kẻ nào, bao quát con gái của ngươi." Trương Dương cao mày đối An Vân Long nói. An Vân Long nghe nói như thế, tự nhiên cũng biết Trương Dương ý tứ, hắn sắc mặt ngừng trọng nhẹ gật đầu nói, "Trương huynh đệ, ta lão An miễn tư nghiêm, ngươi cứ yên tâm đi." Có câu nói gọi là vật hiếm thì quý, Trương Dương nhất định phải làm cho đối phương cảm giác được dạy cho hắn đồ vật là chất quý, như vậy đối phương mới có thể cảm kích chính mình. An Vân Long khục lắm điều hai tiếng, chưa từng có cảm giác được chính mình khí mạch như vậy lưu loát. Hắn cầm Trương Dương tay nói, "Trương Vinh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói, "Thúc thúc ngươi khác gọi như vậy, vẫn là gọi ta Tiểu Trương liền tốt." An Vân Long cười ha ha một tiếng nói, "Tiểu Trương, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm, ngươi nhất định phải lưu lại." Hai người ra hầm, đi tới phòng trong, lúc này phòng trong lại tới một người. Người này trong tay cầm một cái hòm thuốc chữa bệnh, sắc mặt kích động. Người nói có người lôi kéo An lão bản đi chữa bệnh. Nam sinh chu lên, lập tức cảm giác nhức đầu. Hắn lại An lão bản tư nhân bác sĩ, tự nhiên biết An Vân Long triệu chứng can bạn không có khả năng trị liệu, chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Thế nhưng là nghe bọn hắn ý tứ, An lão bản bị một người trẻ tuổi mang đi, hơn nữa cùng người trẻ tuổi còn không phải bác sĩ. Cái kia, người đừng kích động." Vương Hạo tiến lên an ủi, chứng minh đệ hắn không phải cái gì người xấu. Ta quản hắn có phải hay không người xấu." Nam tử vung tay hừ một tiếng nói, "Nếu là An lão bản có nguy hiểm gì, hắn có thể phụ trách sao?" Mà liên tại nam tử làm cho túi bụi thời điểm, An Vân Long đi tới mang theo Trương Dương từ nơi không xa đi tới. "Chuyện gì, làm cho hung như thế?" An Vân Long khục lấm điệu một tiếng nói. Nam tử nhìn lại, An Vân Long sắc mặt hồng nhuận, đi trên đường, hổ hổ sinh phong. Còn bên cạnh đứng một cái nam tử, tướng mạo thanh tú xoáy khí, cái đầu rất cao, có chút mấy phần xoáy khí. Hán vội vã đi tới, đối Trương Dương nói, "Chính là ngươi muốn cái An lão bản trị liệu, ngươi có bằng cấp bác sĩ sao? Ngươi hiểu y học sao? Nếu là An lão bản xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách được không?" Nam tử miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Trương Dương sắc mặt cũng có chút khó coi. An Vân Long nghiêm sắc mặt nói, "Tiểu Lý, không muốn nói như vậy. An hắn có khả năng chính là giang hồ phi tử." ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lựa." Được xưng là tiểu lý người thần tính kích động nói. Nói như vậy, tiểu lý lập tức bắt lấy An Vân Long cổ tay. "Ừm." Hắn vươn tay ra, cho An Vân Long bắt mạch. Đối phương cũng không có cái gì thay đổi, thậm chí cảm giác thân thể tốt hơn rồi. Lại còn có loại chuyện này. Lần này hắn bất khả tư nghị nhìn Chu Dương, An lão bản nhiều năm như vậy tự bệnh, thật bị người trẻ tuổi này chữa lành. Hắn là An Vân Long tư nhân bác sĩ, không có người so với hắn còn hiểu hơn An Vân Long chứng bệnh, thế nhưng là nghe đối phương đang ngồi người ý tứ, An lão bản đi theo tiểu tử này ra ngoài còn không có một giờ, cứ như vậy chưa khỏi. Không đúng, còn không có chữa khỏi, mạch tượng mặc dù không có vấn đề gì, nhưng là vẫn dưỡng. Bất quá đã là tương đương với chị tận gốc. Bị trở thành tiểu lý nam nhân cũng không còn lớn tiếng hồn nào, hắn đối Trương Dương mỉm cười nói, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, là ta quá lô mãng. Nhìn đối phương như vậy như vậy thành khẩn xin lỗi, Trương Dương cũng không tiếp tục đi truy cứu. Còn bên cạnh An Minh tinh con mắt đều nhìn thẳng. Nàng thế nhưng là biết cái này được xưng là tiểu lý nam nhân cao bao nhiêu nào, bởi vì là phụ thân tư nhân bác sĩ Bình thường hắn cũng không cho sắc mặt mình xem, hôm nay thế nhưng nói xin lỗi. Hắn lại liếc mắt nhìn Trương Dương, cái này nam rốt cuộc là làm cái gì? Thật chẳng lẽ không phải bác sĩ, mở ra kiểu mới nhất bọn, hơn nữa còn hiểu y thuật. An Minh Tinh con mắt cơ hồ đều biến thành ngôi sao mắt. Nàng không có tỉ tỉ mình như vậy tâm kế, lúc này hắn đối Trương Dương đã có hái mộ chi tình. Mà một bên An Minh ngướu mày, nàng tự nhiên biết, cha bệnh tốt, vậy thì tương đương với thiếu Trương Dương một cái nhân tình. Ở kinh thành, An gia ân tình, trên cơ bản là vô giá. Bất quá xem Trương Dương Hạo Vương hậu quan hệ không tệ. Có lẽ hai người có thể đôi bên cùng có lợi. Nàng suy tư một hồi, đối Trương Dương mỉm cười, còn bên cạnh Vương Hạo càng là mặt mày hớn hở. Hắn đã sớm cảm giác Trương Dương không đơn giản, hiện tại xem ra chính mình vẫn luôn không có nhìn lầm. Chờ đợi mình trở về về sau, cho Nam Cung Như Yến Hạo hảo nói một phen chính mình hôm nay gặp được sự tình, làm hắn nhìn xem chính mình xem người bạn lãnh. Đám người về tới lại sảnh, An Vân Long giơ lên chén trà nói, "Tiểu Trương, ta An Vân Long thiếu người một cái nhân tình, về sau ở kinh thành, nếu là gặp được chuyện gì, đều có thể nói với ta." Nói xong, An Vân Long uống một hớp nước trà. Nhíu mày, tiểu người ta, ngươi cái này nước trà pha không phải rất tốt ta. An Minh Nguyệt nghe nói như thế, xấu hổ tối đầu, phụ thân bởi vì chính mình tật bệnh nguyên nhân, bình thường không cũng sẽ không uống chính mình pha trà nước, sở dĩ chính mình cũng không phải như vậy dụ tâm. Thốt ra lời này, Vương Hạo cũng túi đầu, kỳ thật hắn cũng không thế nào uống trà, vừa rồi khen ngợi chỉ là vì làm An Vân Long mặt mũi trên đẹp mắt một ít. Kết quả cuối cùng chỉ có không nói lời nào Trương Dương, mới phẩm ra tới cái này nước trà sao. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, có hướng về Trương Dương có chút liếc qua. Đứng vẫn luôn tại bên ngoài điệu. Lỗ Nhiên thời điểm cũng bong bóng nước trà, đối ngươi tâm cảnh có chỗ tốt. An Vân Long dè dỗ một chút chính mình nữa nhi. An Minh Nguyệt thấp giọng nói một tiếng là, liền không có nói nữa. An Vân Long uống xong nước trà về sau, lại là đối Trương Dương hảo một trận cảm tạ. Người đang ngồi cũng cảm thấy kỳ quái, trị liệu một cái lao tật mà thôi, cũng không cần như vậy cảm tạ đi. Những người này, chỉ có An Vân Long tự mình biết, Trương Dương rốt cuộc cho mình lớn cỡ nào ân huệ. Mấy người cho chuyện vui vẻ, trong lúc đó An Vân Long còn muốn hỏi một chút chương Dương xuất thân, chỉ là làm Trương Dương tùy tiện hai câu nói, cho qua loa tới vẫn luôn sướng cho tới buổi tối, An Vân Long tìm một phần quần áo thay đổi nói, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa." Mấy người nghe nói như thế, trực tiếp liền động. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, An Vân Long này mời Trương Dương ăn cơm. Vương Hạo như mày, thầm nghĩ Trương Dương rốt cuộc cho An Vân Long chỗ tốt gì, thế nhưng làm hắn đối Trương Dương thái độ phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Chương 581, có thể uống An Vân Long. 3. bệnh của người mới vừa vặn, không thể uống rượu, nếu không liền hôm nào a?" An Minh Nguyệt nhìn thay xong phụ thân quần áo, có chút không tình nguyện. An Vân Long cười ha ha một tiếng nói, "Không có vấn đề." đã hảo không kém đều. Lúc này, An Minh Nguyệt lại liếc mắt nhìn Trương Dương, hy vọng Trương Dương có thể giúp nàng trò chuyện. Trương Dương tự nhiên đã nhìn ra An Minh Nguyệt ý tứ, đối An Vân Long nói, thúc thúc, nếu không hôm nào cũng được, ta ngày mai còn muốn đi lưu ly thành phố. Trương Dương vốn là muốn nói rõ ngày muốn đi lưu ly thành phố, hôm nay liền bất tiện uống rượu, thế nhưng là không nghĩ tới An Vân Long thẳng tắp tiếp hử một tiếng. "Tiểu Trương, ngươi nếu là lại cự tuyệt, chính là không nể mà ta." An Vân Long lời nói này ngược lại là không sai, làm sao tới nói chính mình cũng là kinh thành có danh tiếng nhân vật. Hơn nữa ở đây còn có nhiều người như vậy nhìn. Như vậy cự tuyệt chính mình mời, kia thật chính là không nể mặt chính mình. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, nhìn thoáng qua An Minh Nguyệt, nhún vai, một cái kia ý là ta cũng không có biện pháp. An Minh Nguyệt thở dài một hơi, đến lúc đó chỉ có thể để cho chính mình phụ thân uống ít một chút. Mấy người bên trên An Vân Long xe, An Minh Nguyệt lái xe, An Minh Tinh trực tiếp ngồi xuống Trương Dương bên người. Đây hết thảy theo An Vân Long đều xem ở trong mắt. Chính mình cái này tiểu nữ nhi, bình thường tùy tiện, cùng một cái giả tiểu tử giống như, bình thường căn bản sẽ không cùng nam sinh như vậy thân cận. Nhìn nàng cái dạng này, An Vân Long trực tiếp cười. Trương Dương nhìn không lớn, bất quá thân thế khẳng định không tầm thường, hơn nữa chính mình nữ nhi hiện tại cũng nhanh muốn tốt nghiệp đại học, nói không chừng có thể tìm một cơ hội xoa một chút hai người này. Mà An Minh Tinh tự nhiên không biết chính mình phụ thân lúc này đang suy nghĩ gì, nàng ngồi tại Trương Dương bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Mau nói cho ta biết, ngươi là thế nào chừa khỏi ta bà. Có cái gì bí phương sao?" "Bí mật." Trương Dương nhìn chầm chằm An Minh Tinh yên lặng, phun ra hai chữ. An Minh Tinh trong nháy mắt bị tức đến khuôn mặt đỏ bừng, miệng nâng lên tới nói, không muốn nói liền không nói. Còn nói cái gì bí mật, quay đầu ta hỏi ta ba đi." Trương Dương thấy được nàng tiểu nữ hài này dáng vẻ, trực tiếp bật cười. Nữ sinh này nếu không phải bình thường tùy tiện, có chút tự cho là đúng, vẫn là thật đáng yêu một người nữ sinh. Cười cái gì cười, có gì đáng cười?" An Minh tinh tinhắt giọng. Người hỏi ngươi ba ba, hắn cũng sẽ không nói." Trương Dương nói xong, liền nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Rất nhanh xe mở đến trung tâm thành phố, đi tới Thiên Luân Vương chiều khách sạn. Toàn bộ khách sạn có được tổng diện tích đạt 3500 mét vuông hội đồng cùng hoạt động sân bãi. Thậm chí còn có phòng tập thể thao cùng là trong phòng bơi lội địa phương. Trương Dương ngẩng đầu nhìn cái quán rượu này, mình coi như có sao trổi hệ thống về sau, cũng không có tới qua rượu ngon như vậy cửa hàng a. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Vừa mới chuẩn bị xuống xe, cửa ra vào đứng mấy cái cùng An Vân Long không chênh lệch nhiều người trung niên. Một người trong đó gõ gõ cửa sổ xe nói, "Đây không phải Vân lão bà sao? Rất lâu không có tại khách sạn nhìn thấy Vân lão bản." An Vân Long xuống xe về sau, cùng mấy người theo thứ tự nắm tay. "Các vị như thế nào có thời gian đến khách sạn đâu?" An Vân Long tham dò tính hỏi. Là muốn tới nói chuyện gì nghiệp vụ sao? Thế nhưng là nhìn hắn a mặc như vậy tùy ý, căn bản không giống như là đến nói nghiệp vụ. Mấy người kia đều là An Vân Long hợp tác người, quan hệ với hắn cũng không tệ, lúc không có chuyện gì làm còn có thể đùa giỡn một chút. Nghiệp vụ đã nói xong rồi, hôm nay mấy ca chính là đến uống một trận. Không sai, cuối cùng đem nước ngoài cái kia nghiệp vụ đàm phán xong rồi sao, người nước ngoài chính là khó làm. An lão bản nếu không cùng đi uống. An lão bạn không thể uống rượu, người cũng không phải không biết. Một người trong đó chọc lấy một chút một người khác. An Vân Long xem bọn hắn nói chuyện, cũng không phải tức giận. Mấy người kia rủ sao đều là chính mình hợp tác đồng bạn, hơn nữa đối với chính mình cũng không có cái gì ác ý. Đột nhiên An Vân Long đến rồi hào hứng, hắn cười hắc hắc nói, ai nói ta không thể uống đến. Đám người nghe xong, còn tưởng rằng An lão bản tức giận, vội vàng nói, An ca, hắn chính là như vậy ngươi cũng không phải không biết. An Vân Long khoát khoát tay nói, hôm nay ta liền bồi các ngươi uống một trận, bất quá ta nếu là uống đến lời nói, các ngươi ai mời khách ta. Đám người lúc này cũng nghi vấn, chẳng lẽ An Vân Long không có nói đùa. An ca bệnh tình tốt. Thế nhưng là trước mấy ngày thời điểm, An ca có vẻ như đến trà cũng không thể uống đến. Nói không chừng An ca tìm được tốt hơn bác sĩ. Đương nhiên là ta mời khách. Một đám đầu không cao người đứng ra nói. Tiểu lao lý, người trước hết nghĩ hảo lại nói tiếp. An Vân Long cười một tiếng, chỉ chỉ trên xe của mình nói, không chỉ là ta một cái đâu. Được xưng là tiểu lao lý người nghe xong, mặt đều xanh biếc. An Vân Long cười ha ha một tiếng nói, đi thôi, đã gặp liền cùng uống một cái, một trận này ta mời. An Vân Long bệnh tính tốt, trong lòng cũng cao hứng, liền mở ra một trò đùa. Mọi người đi tới Vương Triều khách sạn về sau Lắc lắc một cái quý nhất phòng, còn có tốt nhất Diệu Đế. An Vân Long tự nhiên là ngồi tại người đứng đầu vị trí, mà ngồi ở người đứng thứ hai vị trí thì là Trương Dương. Cái này khiến đám người một ngậm, người kia là ai? Chẳng lẽ là An Vân Long thân thích, như thế nào trước đó đều chưa từng gặp qua? An Vân Long làm như vậy cũng là có nguyên nhân, dù sao Trương Dương trợ giúp chính mình, hắn tự nhiên cũng muốn dùng chính mình năng lực đi trợ giúp Trương Dương. Đang ngồi những này người mặc dù đều gọi chính mình một tiếng a ca, thế nhưng là đặt ở kinh thành nơi này, đều là có chính mình công ty, có chính mình thế lực. An Vân Long làm như thế Đơn giản chính là nói cho những này người Trương Dương là bằng hữu của ta, về sau làm các vị tốt hảo chiếu cố một chút. Tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Cơm rượu lên bàn, An Vân Long uống rượu một hơi, từ khi chính mình phát bệnh về sau, liền không có như thế nào từng uống rượu. Các vị, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Hắn chỉ chỉ bên cạnh Trương Dương nói, "Trương Dương, bằng hữu của ta, chưa khỏi ta lão tận." Nghe nói như thế, đám người một mảnh xôn xao. Bọn họ đã sớm biết An Vân Long bệnh tình, bình thường là không uống rượu. Liên bác sĩ cũng kiểm tra không ra là bệnh tình gì lại bị cái này không có danh tiếng gì tiểu tử chữa lành. Hơn nữa nhìn An lão ca dáng vẻ cũng không phải là tại nói láo. Tiểu huynh đệ, ta đến kính ngươi một ly. Vừa rồi cái kia tiểu lão Lý giờ ly rượu lên nói. Tiểu huynh đệ chính là thần y a, ta cũng tới kính ngươi một ly. An Vân Long nhìn thấy cái trạng diện này hài lòng nhẹ gật đầu, về sau Trương Dương lại đến kinh thành làm việc, có những này người trợ rút, tự nhiên sẽ làm ít công to. Qua ba lần rượu, người đang ngồi nhìn mặt không đỏ tim không đập An Vân Long, trong lòng như là kinh đảo hải lãng bình thường, căn bản không biết nên nói cái gì. Nay chỉ là chửa khỏi sao? Đây quả thực là khỏi hẳn. An Vân Long một bên uống một bên cười, hắn trong lòng cũng là cao hứng, chính mình rất lâu không có uống đến thống khoái như vậy. Chương 582, loạn tâm chú. Một cái rượu trận, cuối cùng chỉ còn sót An Vân Long cùng Trương Dương lại uống, những người khác cũng không được, một đám đã nằm ở trên bàn. Đến, Trương huynh đệ, lại đến một ly. An Vân Long giơ ly rượu lên, vốn dĩ gọi tiểu trường, hiện tại lại thành trương huynh đệ. Trương Dương cũng là bất đắc dĩ cười cười, uống đến hiện tại, hắn còn không có một tia men say. Mà An Vân Long mặt đã đỏ lên, mà lại nói lời nói đều có điểm giống là ca hát. Ta, ta nói với ngươi Trương huynh đệ, ta rất lâu không có thông khoái như vậy từng uống rượu. An Vân Long đã uống nhiều, rượu của hắn đều gắn trên đất, về sau ngươi ngươi chính là của ta huynh đệ. Trương Dương nghe nói như thế, quả thực là dở khóc dở cười, lần này tốt, lại trở thành gọi nhau huynh đệ. An Minh Nguyệt cùng An Minh Tinh chỉ là uống một chút rượu, thấy cảnh này cũng là dở khóc dở cười, mà càng làm cho hai tỷ muội giật mình chính là, Trương Dương từ đầu tới đôi hẳn là uống đến nhiều nhất, bây giờ lại nhìn không ra một chút men say. Cuối cùng An Vân Long cũng đổ hạ, ngáy khò ngủ. Trương Dương cũng thở dài một hơi, quả nhiên cùng chính hắn nói đồng dạng miệng đủ chặt chẽ, uống say như vậy, liên quan tới chính mình dạy cho hắn ngũ cầm hí sự tình, thế nhưng một chữ đều không có lộ ra. Khách sạn theo lầu năm đi lên chính là khách sạn, An Minh Nguyệt tới qua nơi này mấy chuyến, cũng biết nơi này quá chỉnh, kêu mấy cái phục vụ viên, đem uống say người đều an bài vào trong khách sạn. Thu xếp tốt về sau, Trương Dương cũng muốn một cái phòng, chuẩn bị muốn đi ngủ. Lúc này An Minh Tinh đột nhiên bật đi ra, vỗ một cái Trương Dương bả vai nói, không nghĩ tới người lợi hại như vậy, uống nhiều như vậy còn không có say. Trương Dương cười một cái nói, từ nhỏ tiểu lượng liền tốt. An Minh Tinh hỉ hỉ cười một tiếng nói, "Ta ngay từ đầu còn xem thường ngươi, xem ngươi làm chưa khỏi ta ba phân thượng, ta liền tha thứ ngươi." Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, "Muội muội, không còn sớm nhanh đi ngủ đi." Lúc này An Minh Nguyệt đứng ở An Minh Tinh đằng sau, vuốt vuốt đầu của nàng nói, "Đừng nóng nổi, làm ta cùng thúc thúc lại nói hai câu." An Minh Tinh lấy ra tỉ tỉ tay nói, "Thúc thúc." Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp động, "Đúng à, ta đem cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, ta không phải bảo ngươi thúc thúc sao?" An Minh Tinh tinh nghịch thẻ lưỡi, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đáng yêu răng nẻo. Nhanh đi ngủ. An Minh Nguyệt vỗ một cái mội mội mình đầu nói, từng ngày đang suy nghĩ gì. Chờ An Minh Tinh đi xa về sau, Trương Dương cũng ngáp một cái nói, tốt, ta cũng sẽ đi ta ngủ, An Tiểu Thư cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút. An Minh Nguyệt trực tiếp gọi lại muốn đi ngủ Trương Dương. Còn có chuyện gì sao? Trương Tiên Sinh, ta muốn biết ngươi phía trước biết kinh thành An ra sao? An Minh Nguyệt là trưởng nữ, những chuyện này nàng tự nhiên muốn toàn bộ quan tâm. Không biết, hôm nay mới biết. Trương Dương nghe được nàng ý tứ, khoát khoát tay nói, ngươi yên tâm đi, ta đối An ra không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là Trương gia." An Minh Nguyệt nghe nói như thế, thở dài một hơi nói, "Như vậy Trương tiên sinh, chúng ta có lẽ còn có thể hợp tác." Trương Dương làm ra một cái ok thủ thế, về tới gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, An Vân Long tại chính mình gian phòng trong đánh một bộ ngũ cầm hí, thế nhưng là căn bản không có hổ gấu thanh âm. Bất quá chính mình đánh xong về sau, cảm giác toàn bộ thân thể tựa như là bị gột rửa một lần, cảm giác chính mình thân thể càng cường kiện hơn. "Trương huynh đệ chính là thần nhân a." An Vân Long cảm thán một tiếng, đi ra gian phòng của mình, mà tối hôm qua uống rượu với nhau Đến bây giờ còn không, có tình đâu. Mà Trương Dương tỉnh lại về sau, liền tiến vào hệ thống không gian. "Hệ thống, ta làm như vậy ngươi không có ý kiến chứ? Dù sao võ công ngươi cũng học được, sẽ là của ngươi, ngươi làm thế nào ta cũng không có ý kiến." Mặc dù hệ thống nói như vậy, nhưng là nội tâm vẫn như cũ mang theo một tia bất mãn. "Ta tối hôm qua đã thăm dò qua hắn ý tứ, sẽ không để cho những người khác biết đến." Hệ thống lúc này thở dài một hơi nói, coi như để người ta biết cũng không quan trọng, chỉ là sợ có cái khác tổ chức ngó nghiễu. Trương Dương cũng đọc hiểu hệ thống ý tứ, nếu là thật có địch thủ tổ chức lấy chính mình hiện tại trình độ, khẳng định là không thể đối kháng. Tựa như là Hoàn Húc, trực tiếp liền bị người bắt đi. Trương Dương cũng không chừng ngày nào đó, bị một cái tổ chức nào đó trực tiếp liền chụp tới. Vẫn là tìm kiếm một chút, có hay không có thể để cao mình độ vật đi. Trương Dương tiến vào hệ thống cửa hàng. Ước chừng tìm nửa giờ, Trương Dương tìm được một cái tên vì loạn tâm chú sách. Tên: Loạn tâm chú. Giá cả: 100.000 không may điểm. Tác dụng: Đối một người mặc niệm loạn tâm chú, chỉ cần tiêu hao 100 không may điểm, liền có thể làm cho đối phương tại trong đoạn thời gian không may Vật này có vẻ như không tệ. Bất quá một cái loạn tâm chú lại muốn 10 vạn không may điểm. Trương Dương tự nhủ nói, cuối cùng Trương Dương vẫn là đổi cái này cái gọi là loạn tâm chú, nhưng là thế nhưng cho một quyển sách. Một quyển sách? Trương Dương đều ngộng, không phải nói một cái chú ngựa sao, như thế nào cho một quyển sách? Hơn nữa kia sách cảm nhận, nhan sắc, nhìn đều giống như cái loại này 10 đồng tiền cũng có thể theo trên sạp hàng mua đồ vật. Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình mua thua lỗ, chính mình rõ ràng muốn đổi một cái loạn tâm chú, làm sao lại cho mình một quyển sách? Trương Dương lật ra quyển sách này vừa nhìn Chữ đều xem không hiểu, ta đổi loại này xem không hiểu sách có làm được cái gì. Trương Dương hận không thể đem quyển sách này trực tiếp ném đi. Thế nhưng là đây là 10 vạn không may điểm đâu. Ai biết ngươi vì cái gì muốn đổi loại vật này. Hệ thống cũng nhả ra một câu, cái kia sách là ta lịch đại tốc chủ đều không có đổi qua. Trương Dương nghe nói như thế, cảm giác trong lòng như là một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bất đắc gì hắn vẫn là hảo hảo thu về quyển kia cái gọi là loạn tâm chú quyển sách kia. Trương Dương đi ra lúc, vừa vặn nhìn thấy An Vân Long ngay tại hắn đi qua cùng An Vân Long lên tiếng chào hỏi. An Vân Long trả tiền về sau, lập tức đem Trương Dương kéo đến một chỗ không người, nhỏ giọng mà hỏi: Trương huynh đệ, vì cái gì ta đánh ngũ cầm hí thời điểm, không có hổ gấu thanh âm?" "Hổ gấu thanh âm?" Trương Dương bị trực tiếp cho hoảng ngợp, ta đánh thời điểm cũng không có a. An Vân Long nghĩ thầm chẳng lẽ mình là không nghe được? Sở dĩ Trương huynh đệ mới không biết. Kỳ thật An Vân Long đánh ra đến ngũ cầm hí chính là không có hổ gấu khí thế. Trương Dương học tập thời điểm, là trực tiếp theo hệ thống không gian quán đâu, mà khẩu thuật cho An Vân Long thời điểm, tự nhiên thiếu đi trong đó tinh hoa, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình này. An thúc thúc, ngươi còn gọi ta tiểu Trương đi. Trương Dương nghe được đối phương tự chính mình hưng đệ, lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, nhanh lên sửa lời nói. An Vân Long xấu hổ cười một tiếng nói, "Tiểu Trương, ta ngày mai muốn đi tham gia một cái đồ cổ đấu giá, ngươi có muốn hay không đi một chuyến?" "Ta đi." Trương Dương đều động, chính mình lại không hiểu đồ cổ, tại sao phải đi? Chương 583, Họa Phục Tương Y Y. Ấy. "Đồ cổ?" Trương Dương lại lặp lại một lần, chính mình căn bản tuyệt không hiểu đồ cổ, làm sao lại nghĩ đến làm cái kia chính mình đi giám định loại vật này đâu? Không sai, chính là đồ cổ. An Vân Long lặp lại một lần. Trương Dương vốn là muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi thu được cái kia cùng loại giáp cốt văn loạn tâm chú, không biết những này đối đồ cổ cảm thấy hứng thú, có thể hay không nhận ra. Như vậy các ngươi có người hay không nhận biết văn tự cổ đại? Trương Dương thăm dò tính hỏi. Văn tự cổ đại. An Vân Long tự lẩm bẩm, tựa như là có mấy cái, bất quá hàng hóa của ngươi nhất định phải đem ra được. Trương Dương lấy ra chính mình loạn tâm chú, đưa cho An Vân Long nói, "An thúc, ngươi giúp ta nhìn một chút." An Vân Long tiếp nhận Trương Dương sách trong tay, tà hữu lật một chút nói, "Tiểu Trương, Mười cái này bỏ ra bao nhiêu tiền mua? Trương Dương gãi đầu một cái nói, mười khối. Không phải ta nói, coi như dạy học phí đi đi. An Vân Long thở dài một hơi nói, coi như dạy học phí đi đi. Trương Dương nghe nói như thế, cơ hồ muốn mắng ra. Nếu không phải xem ở An Vân Long lớn hơn mình mặt mũi trên, hắn khẳng định liền khoác băng cột đầu mặt mắng. Đây chính là lao tử theo hệ thống không gian trong đổi lấy, chẳng lẽ lại còn là giả? An Vân Long nhìn thấy Trương Dương sắc mặt không phải rất đúng, vô vô Trương Dương bả vai nói, "Tiểu Trương, đồ cổ cái người này, cũng không phải là ai cũng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt." đục lỗ nhiều. Sau đó hắn lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Lần này ngươi đi với ta nhìn xem, có muốn đồ cậu ngươi liền cho ta nói." Đối An Vân Long tới nói, "Tiền bất quá là số lượng chữ mà thôi." Trương Dương khỏe miệng giật một cái, không nói thêm gì. Bất quá đã An Vân Long nói lần này đồ cổ đấu giá có nhận biết văn tự cổ đại, chính mình gần nhất vận khí cũng không tệ, không bằng đi thử xem. Nghĩ như vậy đến Trương Dương cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Làm sao tới nói cũng là 10 vạn không may điểm đổi, cũng không thể cứ như vậy lãng phí đi, hệ thống cũng thế, thậm chí ngay cả một cái phiên dịch đều không có. Ngươi gần nhất như thế nào sự tình nhiều như vậy? Hệ thống không kiên nhẫn nói, ta cảm giác ngươi gần nhất đối ý kiến của ta rất lớn. Hệ thống đại gia, ta đối với ngươi nhưng không có ý kiến gì a? Trương Dương vội vàng kêu lên. Tiểu Trương, người rốt cuộc có đi hay không? Đi đến lời nói, ta nhiều muốn một chương vé vào cửa. Nhìn thấy ngây người, người Trương Dương, An Vân Long cho là hắn không có hứng thú gì. Đi, khẳng định đi, phiền phức căn thúc. Trương Dương vội vàng lấy lại tinh thần, thầm nghĩ về sau vẫn là không thể cùng hệ thống đối thoại, nói không chừng ngày nào đó liền bị nhà khác phát hiện. Hôm sau, An Vân Long mang theo chính mình hai cái nữ nhi tìm được Chu Dương. Kỳ thật An Vân Long ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn cho chính mình tiểu nữ nhi sáng tạo cơ hội. Người đã giả, cũng liền giữ cửa ải chú điểm bỏ vào những phương diện khác. Thì như nói con cái của mình, cháu gái của mình. Bất quá tương đối đáng thương chính là An Vân Long đến bây giờ không có tôn tử một đời người. Dựa theo tuổi của hắn, đã sớm dẫn tiền hưu, ôm cháu, thế nhưng là chính mình đại nữ nhi đi một chuyến mỹ quốc về sau, chết sống chính là không kết hôn. Hắn cũng khai sáng, dứt khoát không còn đi quản nữ nhi sự tình, thế nhưng là trong lòng vẫn là muôn ôm tôn tử. Mà hai ngày nay hắn rõ ràng cũng nhìn ra chính mình tiểu nữ nhi đối Trương Dương có ý tứ. Lại thêm chính mình láo tật cũng là Trương Dương trị liệu hảo, nếu như hai người không có kết quả, xúc tiến một chút quan hệ của hai người cũng là tốt. Nếu là hai người thật sự rất bên trên, chính mình cũng rất một cái kim quy tế, chẳng phải là càng tốt hơn. Dù sao làm sao tới tính, này đều không phải một cái thiệt tòi bản mua bán. Bất quá nếu để cho An Vân Long biết Trương Dương còn có chính mình hậu cùng hắn là chết sau cũng sẽ không làm như vậy. Đồ cổ phòng đấu giá tại trung tâm thành phố. Toàn bộ trên đường có rất nhiều người tại buôn bán chính mình cái gọi là đồ cổ. Những này đồ cổ bên trong đại bộ phận đều là hàng giả, hơn nữa đều là dùng để ngoài hồ người, tất nhiên trong đó không thiếu một ít hàng thật. Sở dĩ cũng rất nhiều người trở về nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt, An Vân Long cũng không có vội vã đi vào, ở cái địa phương này chậm rãi lắc lư đứng lên. Giống An Vân Long như vậy thích nhặt nhạnh chỗ tốt người, cũng không phải là thích nhặt nhạnh chỗ tốt kết quả, mà là thích nhặt nhạnh chỗ tốt quá trình. Nhặt được đại đề loạn, người trước cũng vui vẻ, cuối cùng coi như không có nhặt chỗ tốt, cuối cùng cũng bất quá nghe cái vàng, đại gia vui vẻ một chút. Dù sao cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ là đồ cái vui vẻ. Bốn người ở bên ngoài quanh đi gọi lại, nhìn rất nhiều hàng vỉa hè đều không có chính mình chọn chúng vật phẩm. Ngược lại là An Minh tinh đến rồi hào hứng, như là một đầu cho cánh chim vừa vặn đầy đặn chim nhỏ, chạy tới chạy tới. Trong mắt tất cả mọi người, nàng tựa như là một cái vừa xuất thế hài tử, đối cái gì đều cảm thấy yêu kỳ. Những này tại cái kia thương ra đồ cổ trong mắt, tuyệt đối chính là đưa tiền đến. Tiểu nữ Hải, bên cạnh lại có một cái có tiền lá ba, hoặc là đã nói mặt mũi bạn trai. Bên này nói lại cái chuyện xưa. Một cái thương phẩm liền giá cao hẳn đi, mà Trương Dương vẫn luôn đi theo An Vân Long bên cạnh, hắn đối với mấy cái này đổ cậu ngược lại là không có hứng thú gì, hắn vẫn là muốn tìm kiếm chút vận may, nhìn xem chính mình có thể hay không gặp được một cái có thể nhìn thấy chính mình loạn tâm chú người. Lúc này, An Minh Tinh tới kéo lại Trương Dương tay, chớp mắt cười một tiếng nói, "Thúc thúc, chúng ta nhìn xung quanh đi." "Thúc thúc." Nghe được câu này, An Vân Long cũng nhìn không được, đối An Minh Tinh dựng dâu chừng mắt. Trương Dương kỳ thật cũng liền bị ẩn Minh Tinh lớn hơn 3 tuổi tả hữu, tự nhiên chịu không được thúc thúc xưng hô thế này. Chỉ là An Minh Tinh tương đối nghịch ngợm, lại bởi vì khuya ngày hôm trước uống say An Vân Long cùng Trương Dương xưng huynh gọi đệ, sương hô thế này liền bị An Minh Tinh tiêu lên. Nàng lôi kéo Trương Dương nói: "Đi, đi nhanh lên nhìn xung quanh." Bình thường chính mình phụ thân rất ít bế nàng ra tới chơi, đây là lần thứ nhất, hắn tự nhiên muốn hảo hảo chơi một chút. Đến, tiểu cô nương lại đây nhìn một cái. Có người hướng về An Minh Tinh vây vây tay. Nàng liền cùng cái nhìn thấy kẹo que hải tử, trực tiếp liền đi qua. Trương Dương thấy được nàng cái dạng này, cũng đi theo đi qua, ai biết tiểu nữ hài này có thể hay không bị người lừa gạt. Tiểu cô nương, ngươi nhìn một chút cái này. Một cái bán hàng rong cầm một cái ngọc bội đưa tới nói, cái ngọc bội này là chúng ta phí hết lớn khí lực mới tìm được. An Minh Tinh ngay xong, vừa định muốn nhận lấy, kết quả bị Trương Dương chặn. Nàng vùng lên miệng giận đùng đùng trừng mắt Trương Dương, "Làm gì?" Bán hàng rong cũng nhìn Trương Dương một chút. Hắn vốn dĩ coi là có thể làm thịt một trầu, không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng trực tiếp như vậy ngăn tại cô gái này trước mặt. Dù sao loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm, bán hàng rong niết miệng cười một tiếng, lộ ra chính mình cao thấp không đều rằng, cười hắc hắc nói, "Bằng hữu cho nữ bạn gái mua một cái đi. Khối ngọc bội này truyền thuyết là năm đó. Bán hàng Rong vừa dự định biên chuyện xưa, nói cho trước mắt cái này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nữ hài nghe. Chương 584, không theo kịch bản ra bài a. Không có hứng thú. Trương Dương không chút khách khí đi ra, lưu lại An Minh Tinh một người ở nơi nào đứng. Cái kia muốn nói chuyện xưa hấp dẫn người bán hàng Rong cũng sững sốt một chút, nhân ra cứ thế mà đi. Như vậy ta còn nói cái quặng mau chuyện xưa a. Mà lúc này đây An Minh Tinh nháy nháy mắt, đối bán hàng Rong bản, cái gì chuyện xưa a, nói nghe một chút." Bán hàng hàngrong khỏe miệng giật một cái trong lòng càng là không biết nên nói cái gì bình thường lúc này hắn có thể nói ra rất nhiều chuyện xưa thậm chí những này chuyện xưa đều có thể đem chính mình cảm động hôm nay thế nhưng đến rồi một cái không có một chút nhân tình vị nhưng là khách hàng chính là thượng đế coi như biết do đối phương không mua bọn họ cũng sẽ đem thương phẩm giới thiệu một lần bán hàng rong đốn một hồi nói truyền thuyết cái Ngọc bội này là cổ đại một nữ tử đưa cho nam tử cuối cùng bán hàng rong một hơi biên ra tới một nữ tử Tu tỉnh đem chính mình linh hồn gửi lại Ngọc bội chuyện xưa an Minh tinh ngay xong về sau suy tư một hồi nói Cái ngọc bội này bao nhiêu tiền? Ta muốn. Bán hàng rong vốn di coi là đều không có cơ hội, nghe được đối phương những lời này, con mắt lập tức phát sáng lên. Vốn nhỏ suy nghĩ, 2 vạn. Nho nhỏ phía vừa nhìn cô bé này có muốn mua ý tứ, mà lại nói nói ra tay đều có con em nhà giàu dư vị, đã quyết định muốn hô An Minh Tinh một bút. 2 vạn đối với An Minh Tinh tới nói cũng không phải số lượng nhỏ, chính mình một tháng tiền tiêu vặt mới 10 vạn, đây chính là chính mình 1 phần 5. Nàng cau mày, nghĩ thầm đến cùng muốn hay không mua lại. Mua lại, sau đó lại làm hắn mời mình ăn cơm. An Minh Tinh trong lòng thầm nghĩ, Vừa muốn mở miệng bắt lấy tới. Kết quả lúc này đi tới một người nói, "Cái này ta mua." An Minh Tinh vừa nhìn, là chính mình sinh viên đại học hội chủ đứa Tiệp Tôn Trường Long. "Đây là ta muốn mua, ngươi có ý tứ gì?" An Minh Tinh bóp kéo nói. Bán hàng dòng cũng là khôn khéo người, vừa nhìn trước mắt người này quần áo hoa lệ, hắn lập tức nói, "Ngượng ngùng, tiểu cô nương này đã ra khỏi hai vạn." Lời này rất có ý tứ, "Tiểu cô nương đã ra khỏi hai vạn," ý tứ rất rõ ràng, "Ngươi có thể trở ra càng nhiều." Tôn Trường Long không để ý chút nào nói, "Như vậy đi, ta lại nhiều thêm 3 vạn, 5 vạn cho ta." An Minh Tinh nghe nói như thế, miệng tức giận đến vùng lên. 5 vạn lẻ 5000. Nàng lúc nói lời này, tay có điểm phát run, chính mình vốn là không có bao nhiêu tiền. 7 vạn. Tôn Tường Long đây chính là cùng An Minh Tinh ra thượng. Bán hàng rong ở một bên nghe hai người đấu giá, trong lòng nhất thời vui nở hoa rồi, thật không thể chính mình chen vào để miệng. 9 vạn. An Minh Tinh cắn răng nói. 12 vạn. Tôn Tường Long nói rất bình tĩnh, hắn là có chính mình công ty, sở dĩ chút tiền đấy đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì. Đấu giá đến 12 vạn đã thoát ly An Minh Tinh thanh toán phần vì. Nàng rất hào phóng khoát tay chặn lại nói, "18 vạn, 20 vạn, đã ngươi thích, liền đưa cho ngươi." An Minh Tinh đưa tay liêu liêu chính mình tóc ngắn, quay người rời đi. Người chung quanh xem đều một màn này đều là dở khóc dở cười. Cô gái này cũng thật là, rõ ràng không mua, còn cố ý để cái giá. Ta cảm giác tiểu cô nương này nghe thông minh, ta thích. Ngươi thích có làm được cái gì? Liếc mắt một cái liền biết là nhà giàu nữ nhi. Cái kia bán hàng rong cũng nhanh lên gói kỹ chính mình không biết từ chỗ nào đại đến Ngọc Bội, cười đùa tí từng đưa cho Tôn Tưởng lòng nói, "Cái kia, ngài là tiền mặt vẫn là quét thẻ?" Tôn Tường Long mỉm cười, quét thẻ mua cái ngọc bội này. An Minh Tinh thấy cảnh này, nhảy nhảy nhót nhót đi mở, mà vừa đi không bao lâu, Tôn Tường Long ngăn ở nàng trước mặt. "Chuyện gì?" An Minh Tinh cố ý rắc giọng hô, nhìn thoáng qua còn tại trong đám người Trương Dương. "Người này chính là một chút nhãn thức đầu đều không có, cũng bất quá đến giúp đỡ." Trương Dương nhìn thấy An Minh Tinh hướng về phía bên chính mình liếc một cái, điên lặng quay đầu, dám cùng An ra đáp lời người, bối cảnh khẳng định cũng không tầm thường, hắn tất nhiên sẽ không hướng về trên họng súng An Minh Tinh thấy cảnh này, chớp mắt, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Ta muốn đem cái này ngọc bội đưa cho Minh Tinh ngươi. Tôn tưởng Long vẫn luôn theo đuổi An Minh Tinh, theo đại học năm nhất đến năm tư, hiện tại cũng nhanh tốt nghiệp, đối phương vẫn không có từ bỏ. Trong sân trường thật nhiều người đều tại nói Tôn tưởng Long như thế nào si tỉnh, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu không quen nhìn An Minh Tinh. Vụ trộm An Minh Tinh trong nhà bất quá chỉ là có mấy cái tiền mà thôi. Tôn tưởng Long lớn lên cũng coi như xoái khí, thân cao chừng 1 mét 8, lại là trường học hội chủ tịch sinh viên, trong nhà tài chính mặc dù so ra kém ăn ra, nhưng là ở kinh thành nơi này, cũng được xưng tụng là trung thượng du lịch. Hắn theo đuổi An Minh Tinh là tự nhiên cũng là bởi vì an ra thế lực. Đã sớm nghe chuyện ngôn nói, An Minh Nguyệt là cái thủy tinh, đã không có hy vọng, nhưng là cũng may An Vân Long còn có một cái nhị nữ nhi, hơn nữa dáng dấp không sai, còn cùng chính mình một trường học. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu là phụ lên An Minh Tinh, đối với chính mình gia tộc cũng có chỗ tốt. An Minh Tinh mặc dù không hiểu tâm cơ của đối phương, nhưng nhìn Tôn Tưởng Long liền cảm giác được buồn nôn, kiên trì của hắn không ngừng cũng làm cho cái kia cảm thấy buồn nôn. Nghe được hắn nói chuyện, An Minh Tinh đều cảm giác buồn nôn. Lúc này An Minh Tinh ngạnh sinh sinh gạt ra một cái tươi cười nói, "20 vạn ngọc bội, người muốn tặng cho ta." Mỹ nhân phối mỹ ngọc, chuyện đương nhiên. Tôn Tưởng Long hiển nhiên như là một cái cổ đại đại thiếu gia, dùng cực kỳ thấp kém thủ đoạn tại liêu mượn. Trương Dương nghe được câu này, kém chút phun ra, cũng may hắn nhịn được. Hắn thậm chí cảm giác, bất kỳ cái gì một cái nữ hải cũng sẽ không nhận lấy cái ngọc bội này. "Tốt, đưa cho ta chính là của ta." An Minh Tinh trong lời nói cũng không có quá nhiều tình cảm, kia chính là ta có thể tùy ý xử trí. Không sai. Tôn Tưởng Tim Rồng trong gọi là một cái cao hứng a. Chính mình cố gắng như vậy 4 năm, đối phương rốt cuộc muốn khai khiếu sao? Mà vừa rồi bán đi ngọc bội bán hàng ra nhìn, căn bản không biết nói cái gì, người muốn tặng cho nhân gia, trả lại cho nhân gia đoạn, ai, cuộc sống của người có tiền chính là không giống nhau à. Tốt a, ta đây nhận. An Minh Tinh đưa tay nhận lấy Tôn Tưởng Long thủ trong ngọc bội. Nghe nói như thế, Trương Dương đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Thấp như vậy bưng Liêu pháp, An Minh Tinh thế nhưng đồng ý. Đừng nói Trương Dương cảm thấy không thể tưởng tượng được, An Minh Nguyệt thấy cảnh này thời điểm, cũng cảm giác mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Chính mình cô muội muội này không chỉ một lần đề cập với mình khởi qua tôn tường long, hơn nữa không có một câu lời hữu ích, hôm nay thế nhưng nhận đối phương một cái ngọc bội. Ngay tại hai người đều nghi hoặc thời điểm, liền thấy An Minh tinh cầm ngọc bội nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trương Dương trước mặt. Nàng hiếp mắt cười một tiếng, hai tay đưa ra nói, "Đưa cho ngươi." Nhìn thấy toàn bộ đi qua người đều là một mảnh xuân sao. Cái này, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Này không dựa theo kịch bản ra bài a. Chương 585, đấu cổ đấu giá bắt đầu. Đây là cái gì kịch bản? Như thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Người xem náo nhiệt đều sững sốt. Kia nam nhân đoán chừng muốn chọc giận chết đi. 20 vạn cứ như vậy chuyển tay làm cho người ta rồi. Tôn tưởng lòng cảm giác trên đầu mình một mảnh xanh xanh thảm uyên, mặc dù An Minh Tinh cũng không phải là bạn gái của mình, thế nhưng là đem chính mình vừa đưa cái nàng ngọc bội chuyển tay lại đưa cho một người nam. Cho dù ai đều nhìn không được. Hắn vội vàng xoay người dự định rời đi nơi này. Nói ra, cắt nước ra ngoài. Chính mình cũng nói ngọc bội kia đưa cho An Minh Tinh tùy ý nàng xử lý như thế nào. Hiện tại coi như nàng đưa cho một cái nam sinh, chính mình cũng không thể nói thêm cái gì. Trương Dương nhìn thoáng qua An Minh Tinh, phát hiện lúc này nàng trêu tức cười một tiếng, khép mắt nhìn chính mình. Vẫn là coi thường nữ sinh này, này chỗ nào vẫn là ngọc bội, rõ ràng chính là một viên. An Minh Tinh thờ nghĩ, để ngươi vừa rồi không cho ta mua, xem ngươi như thế nào xuống lại. Trương Dương gãi đầu một cái, nhìn thoáng qua ngọc bội nói, người chết đồ vật, ta không muốn. Lời này vừa ra, xung quanh người xem náo nhiệt đâu một mảnh tổ thức. Vừa rồi bán đổ cái kia bán hàng kem chút đặt ngâm ngồi dưới đất. Đây chính là chính mình bán đi. Hắn một câu nói kia, rất rõ ràng ảnh hưởng chính mình suy nghĩ, mà những người khác trong lòng càng là không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tình cảnh. Dung một câu nói, đây là không dựa theo kịch bản ra bài a. Người chết đồ vật, ta không muốn. Tôi tưởng Long Đầy trong đầu đều là trương dương những lời này. Đây chính là ta bỏ ra 20 vạn mua, đưa ra ngoài, ta đều không nói gì, ngươi lại còn đến rồi một câu như vậy. Mà lúc này An Minh tinh sắc mặt cũng không được khả lắm, tặng cho ngươi đều đều không cần, cho là chính mình có tiền thì ngon. Cầm An Minh Tinh không khách khí chút nào đem trong tay ngọc bội kín đáo đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhận lấy ngọc bội về sau, vốn dị muốn hỏi một chút Tôn Tưởng lòng còn muốn hay không, dù sao cũng là nhân ra bỏ ra 20 vắn mua. Chính mình cùng hắn cũng không có cái gì thù, tự nhiên cũng không nghĩ đón lấy tử án. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại, nơi đó còn có Tôn Tưởng lòng cái bóng. Tôn Tưởng Long lúc này cảm giác được chính mình mất mặt ném đại phát, sáng sớm liền vào đổ cổ đấu giá đi trong. An Vân Long lúc này cũng từ trong đám người đi ra, đối Trương Dương nói, "Tiểu Trương, đấu giá hội nhanh bắt đầu, chúng ta vào xem một chút đi." Trương Dương nhẹ gật đầu, chính mình sớm tại bên ngoài xem đủ rồi, mặc dù không hiểu đồ cổ, nhưng là bên ngoài những hàng hóa này, thấy thế nào đều giống như giả. Trương Dương cuối cùng vẫn là đem ngọc bội bỏ vào trong túi của mình, đi theo An Vân Long đằng sau vào phòng đấu giá. Kinh thành đồ cổ phòng đấu giá rất có cổ vận, toàn bộ phòng đấu giá là dùng màu sáng gạch đá chế tạo, bên trong chỗ ngồi cũng đều là đầu gỗ chế tác. Cổ kính, làm người lui tới đều cảm giác tâm tình bình tĩnh. Trương Dương bốn người ngồi xuống hàng thứ nhất vị trí, mà vừa rồi cái kia Tôn Tưởng Long thì là ngồi tại hàng thứ 3 vị trí. Vô luận ở nơi nào, đều có cao thấp quý tiện, đủ loại khác biệt. Cái này phòng đấu giá 3 hàng đầu chính là thượng đẳng, hàng thứ nhất liền càng không cần phải nói. Tôn Tường Long nhìn thấy Trương Dương ngồi tại An Vân Long bên cạnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này hắn cũng chưa từng gặp qua, làm sao lại ngồi tại A An Vân Long bên cạnh đâu? Chẳng lẽ là An gia thân thích? Sẽ không là An Minh Tinh bạn trai a? Nghĩ tới đây, hắn cũng không an phận. Nếu quả như thật là An Minh Tinh bạn trai, như vậy đối phương chính là mình đối thủ cạnh tranh. Trương Dương cũng không biết Tôn Tường Long đã bắt đầu chú ý chính mình. Bản thân hắn đối cái này đấu giá liền không có hứng thú gì, nhìn cái này đến cái khác đồ cổ mang lên đến, thấy chính mình cũng muốn buồn ngủ. Nếu không phải mình ngồi tại hàng thứ nhất, bên cạnh còn có cái An Vân Long đã sớm ngủ rồi. Mà bên cạnh mình An Minh Tinh lúc này ngáp một cái. An Vân Long quay đầu chừng nàng một chút, chỉ thấy An Minh Tinh lập tức ngồi thẳng người, mở to hai mắt nhìn chằm trọc vào trên đài đồ cổ. Thế nhưng là Trương Dương vẫn là chú ý tới nàng thượng Mỹ mắt cùng dưới mí mắt đang đánh lột. Hắn cười hắc hắc, xem ra đối toàn bộ đồ cổ đấu giá không có hứng thú còn không chỉ ta một cái. Chỉ chốc lát, An Minh tinh lại một lần nữa híp lại con mắt, nắm ở Trương Dương cánh tay, cái trán dựa vào Trương Dương trên bờ vai ngủ. Đây hết thể Tôn Tưởng Long đều xem ở trong mắt, hắn hận không thể trực tiếp đứng lên đi qua, thế nhưng là cái này đổ cổ phòng đấu giá hắn còn không tính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngồi tại Trương Dương đằng sau Tôn Tưởng Long cảm giác là như ngồi bản chồng, thầm nghĩ nếu như Trương Dương vị trí kia là chính mình thật là tốt biết bao. Mà Trương Dương lúc này cũng không biết những chuyện này, mà là tại cùng hệ thống tiến hành tư tưởng giao lưu. Hệ thống, ta gần nhất có phải hay không truyền quá lợi hại rồi? Trương Dương tổng cảm giác trong lòng bất an. Đã hai cái mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thế nhưng là chính mình cũng chỉ có thể nhìn, không thể nỗ lực điểm hành động thực tế. "Tiểu tử, ngươi còn có chút đầu góc. Hệ thống tán dương một chút Trương Dương, trước đó cũng đã nói, vận khí của ngươi bị cướp đi, mấu chốt là cướp đi đều là đen đủi. "Vậy nếu như cấp không được làm sao bây giờ?" Trương Dương thăm dò hỏi. "So ngươi phía trước còn không may." Hệ thống cảm giác nói không đủ kỹ cảng, lại bổ sung, "Chính là ngươi hết thể không may sự tình đều phát sinh ở một cái thời gian đốt. Nghe nói như thế, Trương Dương trực tiếp đánh run một cái có hay không biện pháp giải quyết thừa dịp đen đui còn không có hoàn toàn đến trước làm tốt phòng hộ biện pháp Thăng cấp liên tốt hệ thống nói một cách đơn giản nói chờ đến cấp tiếp theo liền xem như không may cũng có thể hóa giải mất tất nhiên đồng dạng cần tiêu tốn không may điểm sở dĩ nhiều tốt điểm Trương Dương nghe nói như thế một hồi xấu hổ xem ra chính mình không may điểm muốn tiết kiệm điểm dùng hơn nữa chính mình bồi dưỡng minh tinh ra kế hoa cũng muốn ra tốc dựa vào trực tiếp còn có mạng lưới thu hoạch được không may điểm tăng trưởng quá chậm phải nhanh muốn chút cách thức khác Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm an Minh tinh cũng tình ngủ vớt vốt chính mình ánh mắt Phát hiện chính mình thế nhưng gối lên trương dương trên bờ vai ngủ rồi, lập tức mặt trên nổi lên một hồi hồng đỏ. Mà lúc này trương Dương ngay tại hệ thống không gian cùng chính mình hệ thống thương lượng như thế nào hấp thu càng nhiều không may điểm, căn bản không có chú ý tới An Minh Tinh tỉnh lại. Mà vốn là còn chút hẹn thùng An Minh Tinh, nhìn thoáng qua ngay tại thất thần Trường Dương, đột nhiên cảm giác trong lòng không thoải mái. Giá hỏa này xem vậy mà tại thất thần, căn bản cũng không có xem chính mình một chút. Ta như thế nào sẽ gối lên loại người này trên bờ vai ngủ rồi đâu? Quả thực không thể tha thứ. Mà lúc này đây phòng đấu giá đã tiến hành đến cuối cùng. Đồng dạng tại cuối cùng đều là áp đáy hòm hàng hóa. Phong đấu giá lao bản mang lên một cái hòm sắt, Trương Dương đến rồi hào hứng, ngồi thẳng người, thầm nghĩ cuối cùng này muốn áp đáy hòm hàng hóa rốt cuộc là cái gì đây. Lúc này đối phương đối dưới đài mỉm cười, còn không có muốn mở ra ý tứ. Các vị, kế tiếp là chúng ta đấu giá cuối cùng một cái hàng hóa. Đối phương đẩy kính mắt, vẫn là không có mở ra dương. Chương 586, 3000 vạn. Đám người khẩu vị đều bị rất đứng lên. Liên đến An Minh Tinh cũng không đi quản vừa rồi Trương Dương rốt cuộc như thế nào đối với chính mình. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên đài cái thùng kia. "Lão bản, nhanh lên mở đi. Có người thực sự không chịu nổi." Đúng thế, lão bản dù sao cũng là muốn bán nhanh lên mở đi. Có người không kiên nhẫn nói. Lão bản vẫn như cũng là đẩy con mắt, không có chút nào muốn mở thùng ý tứ. "Cái kia ý thức là ta còn nhiều hơn treo treo khẩu vị của các ngươi. Lão bản, ta ra năm vạn, có mở hay không?" Trong đám người có người hô, hô to một tiếng. "Mở." Lão bản hèn mọn cười cười, đã ngươi đều này nói, ta có thể không ra sao? Ta dựa vào Vừa rồi thời điểm những lời này, người vốn dĩ chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng không có nghĩ đến đối phương thế, nhưng nhận lấy chính mình lời nói, trực tiếp tức giận báo một cái nói tụ. Người tới nơi này, đều là trên tay có mấy đồng tiền, thế nhưng là cũng không thể lời này lãng phí a. Lúc này lão bản mở cái dương ra, bên trong phóng chính là một cái dùng thủy tinh phong bế tranh chữ. Phía trên chữ viết đến siêu siêu vẹo vèo, căn bản không giống như là chữ tiểu truyện, cũng không giống là thể chữ lệ. Mà Trương Dương lại nhận ra cái chữ này, chữ này rõ ràng chính là mình đổi cái kia loạn tâm chú chữ. Cái này kêu là làm đi mòn gót tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu. Trương Dương nội tâm cơ hổ cười như điên, không nghĩ đều mình còn có như vậy gặp may mắn một ngày. Đường cao hưng qua sớm, người càng là gặp may mắn, người càng hẳn là cẩn thận. Hệ thống tại Trương Dương trong lòng cuồng hỉ thời điểm, trực tiếp rót một chậu nước lạnh. Thôi đi, một chương tranh chữ mà thôi, hơn nữa nhìn cũng không phải cái gì danh giá tác phẩm. Mới vừa rồi bị hố năm vạn nguyên người khinh thường nói, phải không? Lão bản đẩy đẩy kính mắt nói, là cá nhân đều biết, tại phòng đấu giá này trong, có thể phóng tới sau cùng hàng hóa, khẳng định đều không đơn giản. Cái chữ này vẽ là một cái phạn văn đại sư viết, kinh người dám định coi là chính phẩm. Lão bản không nhanh không chậm nói giải thích, lại một lần nữa điều động những này người khẩu vị. Chính phẩm lại có thể thế nào? Có người gào một tiếng hỏi nói, ai biết cái kia cái gọi là phạn văn đại sư có phải hay không hiện đại. "Cũng ngay." Có người nhìn không được, nếu như là hiện đại, người lấy ra một cái nhìn xem." Lại nói, "Biết cái gì là đồ cổ sao?" Trong đó có người hừ một tiếng nói. Cái kia được xưng là lão bản nhìn dưới đại bầu không khí không sai biệt lắm, vỗ tay một cái nói, "Tốt, cho vì không cần nói." Ta tới cho đại gia giới thiệu một chút. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Đi qua chuyên gia giám định, cái này Phạn Văn thư họa là huyền trang năm đó đi về phía Tây Ấn Độ thời điểm, mang về, cụ thể đến nguyên lai chủ nhân đã không biết. Vừa rồi ngươi không phải còn nói là một cái Phạn Văn đại sư viết sao? Có người bắt lấy lao bản mới vừa nói sai, không dung tha. Mà những người khác đã không thèm để ý cái này Phạn Văn đại sư là ai, bởi vì cái này Phạn Văn thư họa là đi qua huyền trang chi thủ a, quản hắn trước đó đại sư là ai, có nói ra tới còn có người khả năng không biết. Nhưng là huyền trang không giống nhau. Tiểu hài tử đều biết Tây Du, nếu như ngươi nói không biết, ngươi liền có thể không cần phải nói là người Trung Quốc. Lão bản mau nói bao nhiêu tiền a? Giá khởi đầu, 100 vạn. T. Chương Dương nghe được cái này giá khởi đầu, thích vào một ngụm khí lạnh. Giá khởi đầu liền 100 vạn, quả thực đều có giao giá trên trời luôn vị. Bất quá ngươi không có tiền, tự nhiên có người những người khác có tiền, rất nhanh giá cả liền bị gọi vào 1000 vạn. Đám người nâng giá cũng dần dần bắt đầu cẩn thận, mặc dù đầu cổ trong phòng đấu giá không có hàng giả, nhưng là cũng không nhất định sẽ xuất hiện những chuyện khác. Vạn nhất có người giao giá trên trời Cuối cùng chính mình lấy một cái không chính xác giá cả mua lại. Toàn bộ tranh chữ đến 1000 vạn, đã là thực cao giá cả, nếu như tại trên mạng khả năng liền không đáng cái giá này. 1000 vạn. Trên đài lão bản hô, còn có hay không tiếp tục muốn, đây chính là huyền trang đại sư theo Ấn Độ mang đến tranh chữ. Các vị nhanh lên suy nghĩ một chút. Lão bản tự nhiên vẫn là muốn nhiều bán một chút, mặc dù đến 1000 vạn cũng là chính hắn định giá. Thế nhưng là phía dưới rất nhanh liền không có người kêu, cái giá tiền này tại trên mạng liền lỗ vốn. 3000 vạn. Mà lúc này đây An Vân Long trực tiếp gọi vào. Lão bản nghe xong con mắt đều tỏa ánh sáng, đến rồi một cái kim chủ. 3000 vạn, còn có hay không phải thêm tiền? Lão bản ở phía trên gào một tiếng, hắn cũng hy vọng có người có thể lại thêm một đợt, thế nhưng là cái này tư thế, rõ ràng là sẽ không có người tiếp tục thêm tiền. 3000 vạn thành giao. Trên đài lão bản giải quyết dứt khoát, vị tiên sinh kia một hồi tan cuộc về sau, mời đến một chút hậu trường. An Vân long nhẹ gật đầu, chờ đồ cổ đấu giá kết thúc về sau, hắn mang theo Trương Dương ba người đi tới hậu trường, nơi này đã có rất nhiều người đang chờ. Vừa rồi đấu ra cái kia lão ba nhìn thấy An Vân Long liền đi vào về sau, cười đùa tí từ trên mặt đất đi nói, "An ca, gần nhất bắt đầu thu thập tranh chữ sao?" An Vân Long khoát khoát tay nói, "Chính là muốn mua một cái mang theo chơi đùa." Trương Dương nghe nói như thế, khỏe miệng giật một cái, trong lòng chỉ có thể nói một câu, "Có tiền tùy hứng." Tới xem một chút lão bằng hữu, luôn luôn cho điểm kinh hỉ. An Vân Long lại nói một câu, lúc này cái kia mang theo kính mắt lão bạn cũng biết. Hắn theo thói quen đẩy mắt kính của mình nói, "An ca ngươi chờ một chút, ta cái này đi thông báo cùng một chút bằng lão." Bằng lão chính là nơi này chuyên gia. Bản nhân gọi Bàng Mộ Tài là An Vân Long hảo hữu, bất quá người này là cái cuồng công việc, đã là tuổi thất tuần, còn đối đồ cổ duy trì nhiệt tình. Điểm này cũng làm cho An Vân Long kính nể không thôi. Lúc này lão bản kia đi vào Bàng Mộ Tài văn phòng gõ cửa một cái nói, "Bàng lão, có người tìm ngươi." Không thấy. Bàng Mộ Tài trực tiếp nói, thậm chí cũng không hỏi là ai. Hắn bỏ ra 3000 vạn mua ngươi dám định cái chữ kia vẽ. Lão bản kia lại thu một câu, hắn đã sớm thăm dò rõ, rõ ràng cái này Bàng lão tính cách. Nếu như hắn nói là An Vân Long đến rồi, đối phương khẳng định là không hội kiến. 3000 vạn Bàng Mộ Tài quả nhiên khởi nghi tâm, thầm nghĩ khó hiểu là chính mình kiên định sai rồi. Hắn dám định cái chữ này vẽ tối đa cũng ngay tại 800 vạn, liền xem như lâu giá, 1 500 vạn cũng là đỉnh thiên. Đối phương thế nhưng trực tiếp lật ra một phen, 3000 vạn ra mua. Bàng Mộ Tài do dự một hồi nói, "Ngươi làm hắn đến văn phòng tìm ta đi." Người kia hì hì cười một tiếng liền lui trở về, tiếp tục đối An Vân Long nhẹ gật đầu. An Vân Long đưa đến Trương Dương 4 người tới Bàng Mộ Tài văn phòng, tại cửa ra vào cùng kính gõ cửa một cái. Trương Dương thấy cảnh này thầm nghĩ bên trong rốt cuộc là ai? Liên An Vân Long đi vào đều phải gõ cửa. Mà lúc này đây một cái lao giả dâu tóc bạc trắng mở cửa, hơn nữa bên trong hoàn cảnh, Trương Dương nhìn thấy về sau, trực tiếp ha to miệng, nói không ra lời. Chương 587, kinh ngạc bảng mạo tài. Không chỉ là Trương Dương, Liên An Minh Tinh còn có An Minh Nguyệt hai nữ hải cũng không biết nên nói cái gì. Bên trong quả thực chính là một cái biển sách. Mặt bàn trên, trên mặt đất, còn có trên giá sách, đều là sách, hơn nữa đều là đồ cổ có quan hệ sách, cái khác hết thảy không có. Trương Dương vốn dĩ nghe được chuyên gia hai chữ thời điểm, cũng có chút khịt mũi coi thường. Thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng này về sau, Vương Tin ở chính mình trước mặt lão giả này, thật là một cái chuyên gia. Hơn nữa còn là một cái khắc khổ chăm chỉ, hiếu học chuyên gia. Lại còn có loại người này. Trương Dương chẹp chẹp miệng. Như thế nào nhiều người như vậy? Lão giả nhìn thấy An Vân Long về sau, tức giận nói: "Bàng Lão ca, ta nói cái gì tới, làm hắn lúc không có chuyện gì làm nhiều hơn rèn luyện rèn luyện." An Vân Long đi vào nói: "Còn có, người nơi này cũng muốn cần quét dọn đại lục soát." Bàng Ngẫu tại hừ một tiếng nói: "Đồ vật ta đều có thể tìm được, không cần ngươi nói." Hắn đi vào về sau cũng không có cho bốn người đổ nước, trực tiếp ngồi xuống chính mình ghế trên, ngựa khí hơi không kiên nhẫn. Hắn nói cái kia 3000 vạn mua xuống cái chữ kia vẽ, không phải là ngươi đi. An Vân Long không có trả lời, cũng không có phủ nhận. Bang Mộ Tài Hư một tiếng nói, cái chữ kia vẽ cũng liền 800 vạn, ngươi này tương đương với thua lỗ 2200 vạn, loại này sổ sách ngươi cũng sẽ không tính sao. An Vân Long bị nói như vậy cũng không tức giận. Trương Dương thấy cảnh này, cũng cao hứng nở nụ cười. Đã sớm nghe nói qua những chuyên gia này tính cách có chút kỳ quái, hôm nay tự mình tính là thấy được một cái. Mau nói đi thấy ta có chuyện gì? Bàng Mộ Tài hơi không kiên nhẫn nói. An Minh tinh có chút nhìn không được, chính mình phụ thân hao tốn 3000 vạn tới gặp ngươi một mặt, người này thế nhưng không cho mặt mũi như vậy. Chính mình phụ thân cũng thế, nãy giờ không nói gì, đi vào về sau liền cái ngồi địa phương đều không có, hắn lại còn có thể cười được. Bàng lão, lúc này, Trương Dương nói chuyện. Bàng lão nhìn thoáng qua Trương Dương, nói thật hắn là vừa vặn mới chú ý tới Trương Dương. Nếu không phải Trương Dương nói chuyện, hắn cũng sẽ không chú ý đến Trương Dương. Hắn liếc một cái, nhìn thấy An Vân Long không nói lời nào. Trong ý tiểu tử này cùng An Vân Long quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ lại là An Vân Long con rể tới nhà? Hắn tự nhiên biết, An Vân Long hận không thể đem người này chiêu thành chính mình con rể tới nhà, hắn hiện tại ý nghĩ cũng chính là câu cái kim quý tế. Trương Dương cũng tự nhiên nhìn ra An Vân Long ý tứ, hắn trước liền vấn An Song Vân Long có hay không hiểu văn tự cổ đại, mà cuối cùng phòng đấu giá cái chữ kia vẽ, vừa vặn cùng chính mình đổi loạn tâm chú là một loại văn tự. An Vân Long rõ ràng là tại cho chính mình bắt cầu. Như vậy, đối phương không chỉ có đem thiếu chính mình nhân tình đổi, hơn nữa Trương Dương còn có thể sẽ thiếu hắn một cái tình. Quả nhiên, gương càng giả càng cay a." Trương Dương trong lòng thở dài một hơi. "Chuyện gì?" Bang Ngộ Tài không kiên nhẫn nói, "Ta chỗ này có cái sách, muốn để ngươi nhìn một chút." Trương Dương chuẩn bị đem Loạn Tâm Chú lấy ra. Bang Ngộ Tài làm một cái rừng thủ thế nói, "Tiểu tử, ngươi biết mời ta giám định cần nhiều tiền sao? 2200 bạn không đủ sao?" An Vân Long cười hắc hắc. Bang Ngộ Tài nghe được An Vân Long nói như vậy, thử một tiếng, "Thất thần làm gì, nhanh lên lấy ra." Nhìn thấy Trương Dương không động thủ, Bang Ngộ Tài dựng râu trừng mắt thúc giục. Trương Dương thế nhưng là giờ khóc giở cười, lấy ra đổi cái kia sách đưa tới. Bàng mộ tài tiếp tới, sờ sờ cảm nhận, một chút cũng không có đổ cổ cảm giác. Sau đó hắn lại đặt ở trên mũi người người, cũng không có cái gì cảm giác. Duy nhất hấp dẫn bàng mộ tài chính là phía trên mấy cái kia chữ, lại là dùng phạn văn viết, hơn nữa cũng không có cái gì bút họa sai lầm. Hắn lại lật vài trang, phát hiện bên trong thế nhưng tất cả đều là phạn văn. Hắn đầu tiên là tùy tiện nhìn qua, cũng không có phát hiện sai lầm gì, tiếp tục hắn có nhanh lên lật qua, cẩn thận nhìn một lần, phát hiện bên trong lại có mấy chữ, vẫn là chính mình không quen biết. Chính mình nghiên cứu chính là phạn văn lại còn có chính mình không cần biết. Bàng Mậu Tài có chút không tin nhìn cái này sách. Liên An Vân Long cũng sững sốt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bàng Mậu Tài loại vẻ mặt này. Thế nào, bàng lão vậy mà lại đối một sạp hàng hàng cảm thấy hương thú. An Vân Long nửa đùa nửa thật nói, "Ngươi đừng nói chuyện, ngươi gặp qua cái tiếu hàng vỉa hè hàng bên trong viết vạn văn đều không có sai lầm." Bàng Mậu Tài hừ một tiếng, "Tiểu Hữu, ngươi quyển sách này là theo cái chỗ nào mua?" Ngay sau đó hắn không kịp chờ đợi hỏi. "Một cái con trong." Trương Dương nói một cách đơn giản nói chính mình cũng không thể nói là tại hệ thống không gian đội a. Nghe được câu này, An Vân Long trực tiếp cười to ra tới, đã sớm nói với ngươi là hàng vựa hệ hàng. Bang Ngộ tài ngược lại là không có để ý An Vân Long chế giễu, mà là cảm giác kinh ngạc hơn, ra quyển sách này người, đều có thể đi làm một cái phạn văn đại sư, sao đâu có thể sẽ viết loại vật này. Hắn nhận định Trương Dương là nói dối, nhưng là vật phẩm là người khác, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Tiểu hữu quyển sách này có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày. Hắn cầm sách vợ, cơ hồ muốn thả đến trong ngực của mình. Trương Dương nghĩ nghĩ nói, Bất quá hy vọng ngài cho phiên dịch một lần, trong đó bao quát phản văn âm đọc, cũng hy vọng bảng lao phiên dịch một lần. Bảng lao nghe được yêu cầu này, cười ha ha một tiếng nói, cái này đơn giản. Cái kia 2.200 vạn ta cũng không cần, liền lui về đi. Hắn trong lòng cao hứng, tự nhiên là nói như vậy. Cái này không được, dựa theo quy cụ tới. An Vân Long trực tiếp cự tuyệt hắn yêu cầu này. Lại nói 2.200 vạn, đối An Vân Long tới nói cũng bất quá là số lượng chữ mà thôi. Bốn người đi tới về sau, An Minh Tinh lại tới hào hứng, hắn nắm ở trương dương cánh tay nói Ngươi mau nói cái kia sách rốt cuộc từ đâu tới? Chính là từ tiểu quán thượng mua a? Trương Dương một cái hoang ngôn vung rốt cuộc, dù sao nói cái kia quán nhỏ mua, cũng không người nào biết. Quỷ đều không tin. An Minh Tinh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Trương Dương. Trương Dương vốn dự định ngày mai đi lưu ly li thành phố, chỉ là không có nghĩ đến cái kia bảng mẫu tải vậy mà lại cho chính mình làm phiên dịch, như vậy, chính mình chỉ có thể lại dừng lại cái hai ngày. Mà lúc này đây An Minh Nguyệt đang cùng chính mình phụ thân đi ở phía sau. Minh Nguyệt, ngươi xem người tương đối chính xác, cảm giác Trương Dương cái này tiểu tử thế nào? An Vân Long hỏi thăm một chút chính mình đại nữ nhi. "Ba, ta cảm giác kiến ngạn an minh tình cũng không thích hợp Trương Dương." An Minh Nguyệt đốn một hồi nói, "Người này ta luôn cảm giác nhìn không thấu." Nghe được đại nữ nhi trả lời, An Vân Long cởi ha ha một tiếng nói, "Đã ngươi nhìn không thấu, vậy đã nói rõ đây là không tệ nhân tuyển." Nghe nói như thế, An Minh Nguyệt nhíu mày, "Chính mình phụ thân, là tại cho ta thị uy sao?" Mà lúc này đi ở phía trước An Minh Tình còn có Trương Dương cũng không biết đối phương nói chuyện. Chương 588: Trong đêm bị tập kích. An Vân Long không tiếp tục đi qua hỏi mình đại nữ nhi Mà lúc này đây An Minh Nguyệt tâm tư lại chẳng ra sao cả, nàng luôn cảm giác chính mình phụ thân có vẻ như biết chính mình muốn ngồi hết thảy. Nàng bước nhanh đi theo, thấp giọng nói, Là bà, ngươi ngươi có phải hay không phải người theo dõi ta rồi?" An Vân Long nghe nói như thế, thở dài một hơi nói, "Ngươi liền thật nghĩ như vậy sao?" An Minh Nguyệt nhíu mày, không nói gì. Mà lúc này đây An Vân Long còn nói thêm, "Hiện tại kinh thành thế cục có biến hóa, ngươi cũng là biết đến, thời điểm mấu chốt muốn phân do ai là địch nhân, ai là bằng hữu." Thốt ra lời này, An Minh Nguyệt toàn thân đánh một cái giật mình. Nàng tự nhiên biết ai là địch nhân. Ai là bằng hữu, thế nhưng là ai không có điểm việc khó nói. Mà Trương Dương là người ngoại cuộc, còn không biết chính mình đã muốn cuốn vào cái này không cần thiết kinh thành phân tranh. Kỳ thật từ khi nhìn thấy Vương Hạo, hắn liền đã cuốn vào toàn bộ phân tranh. Vào lúc ban đêm, Trương Dương tìm một cái khách sạn ở lại. Vừa đi đến cửa khẩu, không cẩn thận đến rồi một cái đất bằng ngã, Trương Dương kêu thảm một tiếng. Hắn đứng lên cái gì đến, sờ sờ cái mũi của mình nói, đau quá, đau quá. Xem ra thật là xui xẻo. Hắn tự nhủ nói, không may. Hệ thống xem thường nói, ngươi đây là xui xẻo. Ta dựa vào Trương Dương trực tiếp bạo một cái nói tục nói, đều nói xui xẻo, ngươi còn nói nhẹ nhàng như vậy. Hệ thống căn bản lơ đến, ngữ khí vẫn như cũng là bình thản như nước, không có chút nào gợn sóng. Đất bằng bị ngã, không hảo hảo nghĩ một hồi. Hệ thống nhắc nhở một chút, Trương Dương nghĩ đến chính mình vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, cũng từng có như vậy cùng loại một lần. Hệ thống đại gia, vậy bây giờ phải làm gì? Trương Dương trực tiếp dây sợ, đối hệ thống hỏi. Tự nghĩ biện pháp, không muốn cái gì đều hỏi ta. Hệ thống cũng không thèm để ý, dù sao hắn cho rằng hiện tại Trương Dương đã không phải là trước kia cái tên hắn. Tự vệ hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt a. Trương Dương hít mới mở miệc khí, lắc đầu, tắt đèn nằm ở trên giường. Mà hắn đôi mắt lại cùng trong đêm mắt mèo một chút, trường lớn vừa lớn vừa trọn, cũng may lúc này đêm tối, mà lại là tại khách sạn. Này nếu là trên đường, hắn cái dạng này, 67 phần 10 như là cái quỷ, bị ai nhìn đều sẽ dọa gần chết. Ước chừng chừng 3 giờ, Trương Dương ngẫu nhiên nháy nháy mắt, cảm giác toàn bộ con mắt đều khô khốc. Thế nhưng là vẫn không có người đến. Trương Dương cảm giác chính mình cũng nhanh ngủ rồi, nghĩ thầm hệ thống có phải hay không tại hô chính mình. Đây không có khả năng. Hệ thống chưa từng có hô qua chính mình, làm sao có thể lúc này lựa ta đâu? Trương Dương cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng vững chắc hệ thống đối với chính mình biết. Mà vừa lúc này, cửa ra vào cửa sổ đột nhiên động rồi động rồi một chút. Phình một tiếng, tựa như là có sợi dây đeo ở trên tường. Trương Dương ngọ một chút, bây giờ còn có này cổ lao ám sát phương thức. Hắn mở to hai mắt, nhìn thấy trên cửa sổ không bao lâu bò lên một cái bóng người màu đen. Mà hắn vừa bò lên thời điểm, thấy được một cái mắt to sáng ngời có thần nhìn chính mình. Doa đến chính mình kém chút té xuống, nhìn thấy Trương Dương không có bất kỳ cái gì động tác. Đối phương mới thở dài một hơi. Hắn không có độc thủ, mà là cái này này nhìn đối phương. Người áo đen kia tại cửa sổ khẩu lung lay một hồi, xác định Trương Dương hẳn là mở to mắt ngủ, hắn nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, lấy ra một khẩu súng lục màu đen, nhắm ngay Trương Dương. Trương Dương thấy cảnh này, trực tiếp liền sử sốt, hiện tại súng ống đã như vậy phổ biến sao? Nhìn cái kia đen ngòm ngắm súng, Trương Dương run dậy một chút, nếu là chính mình ngủ rồi, một phát này trực tiếp liền muốn để cho chính mình quy thiên. Đây chính là hắn nhược điểm, lớn nhất một cái nhược điểm, nếu có người cho hắn làm hất thương cho dù là sao chổi thì phải làm thế nào đây? Là trùng hợp sao? Hay là hắn cũng biết chính mình ngừ điểm? Hoặc là nói, là cùng một người phải tới? Trương Dương ở trong lòng nghĩ đến, nhìn hắn kéo xuống bảo hiểm, hắn ở trong lòng mặc nghiệm, tiếng gọi, khấu trừ 1000 may điểm. Đối phương một súng không có đánh ra đến, lấy ra đạn hộp nhìn một chút, xác định bên trong có đạn. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có điểm không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chặt dây. Trương Dương ở trong lòng mặc nghiệm, khấu trừ 2000 may điểm. Liền thấy nam nhân kia còn không có chuẩn bị kỹ càng, Sợi dây trống rỗng mà đứt, người áo đen không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý liền rơi xuống. Đây chính là lầu 5, từ nơi này tầng lầu rơi xuống, bất tử khẳng định cũng là tàn phế. Phình một tiếng, Trương Dương nháy nháy mắt, mẹ chết ta. Thanh âm gì, hơn nửa đêm không ngủ được nhảy lầu a. Trên lầu truyền tới khách trọ mở cửa sổ ra thanh âm. Trương Dương lập tức nhắm mắt lại, nếu là cảnh sát đến rồi, khẳng định sẽ tìm tới chính mình. Trên lầu khách trọ là nữ nhân, mở cửa sổ ra đồng thời, một tiếng kêu sợ hãi. Ngoa tảo, mồ heo a. Tầng dưới khách trọ cũng không nhịn được Hơn nửa đêm gọi như thế nào lớn tiếng làm gì? Bệnh tâm thần A. Có người nhảy lầu. Nữ nhân dùng nàng kia đặc biệt phá la cuồng hoảng quát. Nhảy lầu? Thật dạ, khách sạn còn có người nhảy lầu. Nhanh lên mở cửa sổ nhìn xem. Nghe xong có náo nhiệt có thể nhìn, hết thảy mọi người cũng đều không ngủ được, mở cửa sổ ra nhìn tầng dưới. Phát hiện thật sự có người hình chữ lại nằm tại địa phương, cái hót chạm đất, nao bạch tung tóe đầy đất, đã chết không thể chết lại. Có người nhìn thấy màn này trực tiếp phun một tiếng, trở lại gian phòng của mình, tận không thể chính mình còn đang ngủ. Trương Dương bất đắc từ trên giường bò lên. Quả nhiên lại muốn cùng cảnh sát liên hệ Ta đi, thật sự có người nhảy lầu Có người thì là không cảm thấy kinh ngạc Còn say xương ngon là nhịn Sống không tốt sao Vì cái gì muốn tìm chết đâu Có người dám thán một tiếng Không bao lâu xe cảnh sát cùng xe cứu thương liền đến Xác định người đã chết hẳn Cấp cứu nhân viên lắc đầu Gắp lên một tầng vải trắng liền mang đi Mà không quá nhiều lúc Trương Dương cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa Hắn mở cửa về sau Nhìn thấy một cái tự như đồng đứng tại cửa ra vào Tự như đồng nhìn thấy Dương cũng là hơi đ Nhưng là vẫn như cũ bày ra giải quyết việc chung thái độ. "Tiên sinh ngươi tốt, chúng ta phát hiện tầng dưới chết được người có sợi dây thông hướng lầu năm." Từ Như Đồng đứng đắn nói đến. Trương Dương nhẹ gật đầu, mở cửa làm Từ Như Đồng bọn họ đi đến. Đằng sau còn đi theo hai cảnh sát, bọn họ đi vào về sau liền cùng Trương Dương bắt chuyện đứng lên. "Tiên sinh, xin hỏi ngươi biết có người vào phòng ngươi sao?" "Không có, ta vẫn luôn tại ngủ." Trương Dương cười ha ha nói. "Vậy ngươi bình thường có hay không tửu nhân?" "Không có, ta gần nhất vừa tới kinh thành, hết thể đến rồi không có mấy lần." Trương Dương mở miệng lắc đầu. Hai cảnh sát nhẹ gật đầu, thuận tiện đem Trương Dương mà nói đối thu âm lại. Lời này liền gọi là, ngươi có thể giữ im lặng, nhưng là ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ trở thành hiện lên đường công chứng. Mà lúc này Từ Như Đồng quay đầu nói, hai người các ngươi hảo hảo kiểm tra một chút, ta cùng hắn nói một chút. Chương 589, kia là xe của ta. Chờ hai người nhìn khắp nơi xem, Từ Như Đồng đi tới Trương Dương trước mặt nhẹ giọng hỏi, người rốt cuộc đắc tội người nào? Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Trương Dương khẳng định là đắc tội với người, ngay tại vừa rồi kiểm tra thi thể thời điểm, nàng còn phát hiện một cái súng ống. Trương Dương bất đắc dĩ lắc lắc nói, "Ta làm sao biết đắc tội người nào? Chẳng lẽ lại là Trương Tiến?" Trương Dương suy tư một chút, vẫn là trước khi nói kia nữ nhân, kia nữ nhân khẳng định cũng cùng Trương Tiến có quan hệ. Dù sao gần nhất ở kinh thành người chú ý một chút, gần trong 2 năm, kinh thành có thể sẽ không quá thái bình. Thứ Như Đồng cho một cái cảnh cáo. Trương Dương nhẹ gật đầu, nội tâm cũng vô cùng cảm tạ Từ Như Đồng, làm tín đồ của mình, khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Cái này khiến Trương Dương cũng có chút cảm động. Chờ ba người rời đi về sau, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, nằm ở trên giường tự hỏi Liên tử như đồng đều nói kinh thành không yên ổn, hơn nữa ngày đó là ta Vương Hạo tự mình đi ăn ra, khẳng định là thương lượng một ít không thể cho ai biết sự tình. Mà về sau liên hoàn, Vương Hạo liền không có lại đi, xem tình huống này, hẳn là còn không có nói tiếp, hoặc là nói đã là đàm phán không thành. Trương Dương nghĩ đến đây, lập đầu, cảm giác chính mình giống như vào một cái vòng xoáy, hắn muốn chuẩn bị dễ dũa đi ra lúc, đã hãm sâu tại trong vòng xoáy. Hơn nữa An Vân Long thái độ, cũng có chút quá nhiệt tình, trước đó Trương Dương còn không có loại cảm giác này, thế nhưng là cẩn thận dư vị thời điểm, liền cảm giác có chút không đối đầu. Trương Dương cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, một cái tiếng chuông đánh thức còn đang ngủ Trương Dương. "Tiểu Trương, vừa rồi Bàng Lao gọi điện thoại cho ta, nói ngươi vật kia đã phiên dịch ra đến rồi." An Vân Long sau khi nói xong, lại thăm dò tính hỏi, "Ngươi chừng nào thì đi qua cơm a?" Trương Dương nghe xong về sau, nhíu mày. Xế chiều hôm nay đi thôi, Bàng Lao hẳn là tương đối bận rộn." Trương Dương đem sự tình đẩy lên hạ buổi trưa. An Vân Long nghe nói như thế, rõ ràng có chút không cao hứng, nghi chính mình hắt cái xì hơi, kinh thành cũng muốn chấn ba chấn, thế nhưng cùng một cái so với chính mình tiểu người tư lực, Trương Dương tự nhiên là còn có chính mình chuyện muốn đi làm thường nói phòng thủ tốt nhất chính là thi công đã đối phương đã để mắt tới chính mình như vậy chính mình cũng không bằng tra một chút đối phương rốt cuộc là ở nơi nào nghĩ tới đây hắn mở lên chính mình hoặc 911 vừa phát động ô tô liền nghe được một hồi tích tích âm thanh ô tô trực tiếp tắt máy Trương Dương một cái mũi đụng phải trên tay lái máu mũi đều trực tiếp chạy xuống nhảy xe nhanh hệ thống thanh âm trong đầu vangg lên Trương Dương không chút nghĩ ngợi nhảy số xe và tới đường cái một bên khácó muốn cho đi Có người lái xe, nhìn thấy Trương Dương trực tiếp theo xe trên vỏ xuống tới, đưa đầu ra ngoài mang to. Nơi này lời còn chưa nói hết, liền nghe được phịch một tiếng. Ánh lửa ngũ trời. Bất 911 trực tiếp bị lật tung, lăn trên mặt đất mấy cái vòng. Trương Dương thấy cảnh này, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Rốt cuộc nói chính mình là hảo vận, vẫn là đen đuĩ đầu. Hắn thở phào nhẹ nhóm, ở trong lòng an ủi chính mình đại nạn không chết, tất có hậu phúc. "Tiểu tử, ta nói ngươi đen đuĩ đến rồi a." Hệ thống nhìn lấy ra Trương Dương, cười hắc "Hệ thống đại gia, ngươi còn có cời được, ta kém chút liền quý thiên." Hắn nhìn một chút từ xe mới, trong nháy mắt liền thành xe nát, trong lòng càng là không nói được tư vị. Cũng may không có gây nên thương vong gì, liền vừa rồi cái kia đưa đầu ra tới lái xe, đều không có vấn đề gì. Hắn chỉ là cảm giác một hồi sóng nhiệt thổi hướng về phía khuôn mặt của mình. Hắn lau mặt một cái, run dậy giẫm lên chân ga rời đi. Hố đâu, đóng phim cũng không có như vậy chân thực. Cũng không lâu lắm, cảnh sát đến rồi, đây khoảng cách lần trước xuất cảnh không đến 12 giờ. Lần này đến chính là cái nam cảnh sát xem xét, hắn là mấy cảnh sát đem sự cố xử lý tốt về sau, hướng về Trương Dương đi tới. Tiên sinh, xin ngài theo chúng ta đi một chuyến." Đối phương rất có lễ phép nói. Trương Dương cười xấu hổ cười nói, "Lại muốn đi một chuyến?" "Lại?" Đối phương nghe nói như thế, nhíu mày, cảm tình ra hỏa này là cái kẻ tái phạm. Hắn khi nhìn đến Trương Dương lần đầu tiên thời điểm, cũng không cho rằng đối phương là chiếc này hoặc chủ xe, ngược lại đem đâm dạng trở thành tên phóng hỏa. Đặc biệt là Trương Dương nói một người như vậy lại chữ, cho người ta một loại không hiểu nhiếc khác. Trương Dương cảm giác có chút bất đắc dĩ, chính mình đi một cái thành thị, luôn là kéo không xong đi thành phố này trong cục cảnh sát đi một chuyến cũng chính là lưu ly thành phố chính mình còn không có đi qua. Nam cảnh sát xem xét đẩy chính mình vành nó nói, như vậy cũng xin theo chúng ta nói đi một chuyến đi. Nói xong, hắn lấy ra cổ tay, thẻ sụp đổ một chút, còn lại trương dương hai cái cánh tay. Uy, chờ một chút. Trương Dương bỗng nhúc nhích cổ tay, là thật không sai. Người đây là ý gì? Trương Dương trong lòng tự đủ chính mình xui xẻo như vậy sao? Xe bị người nổ, lại còn đem chính mình bắt rồi. Người dính liễu phá hư người khác tài vụ, xin theo chúng ta nói đi một chuyến. Hắn nghĩa chính luôn từ nói. Không phải, cảnh sát Kia là xe của ta. Xin hỏi ta như thế nào phá hư người khác tài vụ?" Trương Dương nghe được đối phương giải thích, giờ khóc dở cười. Mà nam cảnh sát xem xét, nghe nói như thế cũng xứng sờ tại đương trường. Rốt cuộc là ai báo cảnh? Trương Dương lại hỏi một câu, từ đầu đến cuối, hắn giống như đều không nhìn thấy có người báo cảnh sát. Cảnh sát nghe nói như thế, cũng ngậm một chút, đối phương nói rất nóng lòng, sau khi nói xong liền cúp điện thoại, thậm chí liền tính danh cũng không biết, chỉ biết là báo cảnh sát chính là cái nam. Nhìn thấy cảnh sát sững sờ, Trương Dương cũng rõ ràng, đây là làm xong trọng bảo hộ, nếu như nổ không chết chính mình, lại nghĩ biện pháp đem phóng tới trong ngục giam, ở trong đó chết sống liền nói không chừng. Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, nam cảnh sát xem xét điện thoại vừa vặn vang lên, hắn kết nối điện thoại về sau, nói một cách đơn giản mấy cái là chữ, liền cút. "Tiên sinh, vẫn là mời ngươi cùng chúng ta nói đi một chuyến." Nam cảnh sát xem xét cút điện thoại về sau, đối Trương Dương nói. Trương Dương nghe nói như thế, thở dài một hơi, đi theo cảnh sát ngồi lên xe cảnh sát. Nửa giờ, Trương Dương ngồi ở cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn. "Hệ thống, ngươi nhìn một chút ta gần nhất có phải hay không lại muốn bắt đầu xui xẻo rồi?" Trương Dương cũng không thèm để ý, loại địa phương này hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, người chú ý góp nhặt không may điểm là được rồi. Hệ thống vẫn như cũng là cho như vậy một cái đề nghị. Trương Dương tự nhiên cũng biết muốn góp nhặt không may điểm, nhưng là bây giờ chính mình còn tại trong cục cảnh sát, ra ngoài đều là vấn đề, chớ đừng nói chi là góp nhặt không may điểm rồi. Sau 10 phút, trong phòng thẩm vẫn đi vào hai người, một nam một nữ. Hai người ngồi xuống về sau, nam không khách khí chút nào nói, đều thành thật khai báo đi. Trương Dương trực tiếp ngậm, chính mình cái gì cũng không làm, đây là dự định bức cung. Xe là từ đâu chồm đến? Vì cái gì ở nơi công cộng dẫn bạn ô tô? Nữ nhân lập tức bổ sung một câu. Trương Dương sắc mặt trở nên khó coi, như vậy trắng trợn làm ta sao? Chương 590, nguy hiểm bên cạnh thăm dò. Trương Dương nghe được đối phương lời này, khỏe miệng giật một cái, không nói gì. Nam nhìn thấy Trương Dương một câu không nói, một quyền đánh vào mặt bàn trên nói, ngươi không không nói lời nào đúng không? Ngươi còn muốn ra tay sao? Trương Dương hừ một tiếng, đối phương nếu là cho chính mình một chút sắc mặt tốt xem, Trương Dương còn có thể cùng bọn hắn nói hai câu, ngay từ đầu liền vu chính mình. Cái này căn bản liền không có chỗ thương lượng. Ngươi đừng như vậy." Nữ nhân nhìn ra Trương Dương không phải một cái dễ nói chuyện người, nàng dàn xếp một chút nam nhân, hắt lên mặt đỏ. "Như vậy đi, chúng ta đi trước một chút Trương Trình đi." Nữ nhân lấy ra một cái vở, chuẩn bị phải nhớ ghi chép một chút. "Tính danh Trương Dương, giới tính nam, tuổi tác 25, phương thức liên lạc." Cái này quá trình Trương Dương đã sớm lưng thuộc đầu, đem nên nói nhiều lời một lần. "Ta đã nhìn ra, ngươi chính là kẻ tái phạm." Nam nhân cắn răng nghiến lời nói. Trương Dương cắt một tiếng, không để ý đến nam tử. Nam tử đứng lên chuẩn bị ra tay, vội vàng bị nữ tử giữ chặt, nàng lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười. Trương Dương căn bản không giống cùng hai người này nói chuyện, trước đó đã nói, xế chiều hôm nay còn muốn đi tìm bằng lão, hiện tại xem ra, An Vân Long có thể liên hệ với chính mình cũng là vấn đề." Hắn vừa như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy bên ngoài có người vẫy vẫy tay, đem nữ tử kêu ra ngoài. Nam tử nhìn thấy nữ nhân sau khi đi ra ngoài, hắn cười hắc hắc, lộ ra chính mình chỉnh tề rõ ràng răng. Chính mình đem nắm đấm bóp lốt bóp vàng. "Làm gì, còn nghĩ đánh người sao?" Trương Dương nhìn thấy hắn bộ như vậy, Hừ một tiếng nói. Còn không có đợi nam tử nói chuyện, Trương Dương ngón tay đánh cái bà nói, cho ngươi cái nhắc nhở, không muốn như vậy dùng sức, coi chừng xương ngón tay gớp. Khấu trừ 1.000 không may điểm. Cái gì? Nam tử nghe nói như thế, sửng suốt một chút. Kết quả là một tiếng hét thảm, chính mình lúc ngón tay thật gây xương. Nữ nhân nghe được bên trong teo thảm một tiếng, bên trong bọc vào, nhìn thấy nam tử ngay tại bưng ngón tay của mình. Làm sao vậy? Nữ tử kích động nói. Người này đánh ta. Nam tử hoặc là không làm, đã làm thì cho xong Tấn định là Trương Dương làm Truy tiện nói là muốn tiệm đầu lưới. Trương Dương nghe được hắn lời này, ngón tay gõ cái bàn, có nhiều thú vị nói. Nam tử vừa nói chuyện, liền cảm giác đầu lưỡi có vẻ như gậy một cái, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ô ô ô. Nam tử kêu hai tiếng, thầm nghĩ chính mình lần này mất mặt là ném đại phát, dơ quả đấm lên hướng về Trương Dương mặt trên đánh tới. Mà Trương Dương lúc này thuận tay bị khảo trên bàn, không có chút nào chống đỡ chi lực. Đánh hụt. Trương Dương lạnh nhạt nói, khấu trừ 500 mai điểm. Nam tử ngạc nhiên không thôi, vừa rồi chính mình rõ ràng muốn đánh lên, thế nhưng ngạnh sinh sinh đánh hụt. Nữ tử nhìn Trương Dương, kinh ngạc miệng đều có thể nhét vào một cái lady, đều quên chính mình muốn vào tới làm cái gì. "Trương tiên sinh, trước chờ một chút." Nữ tử vội vàng kéo lại lại muốn ra tay nam tử, ở bên thai của hắn nhẹ nói, "Hắn là An Vân Long người." Nam tử nghe xong, đánh đi ra tay đứng tại giữa không trùng, cả người đều đang phát run, hắn một câu không nói, vội vàng đi ra ngoài. "Trương tiên sinh, ngượng ngùng, đây là điện thoại của ngài." Nữ tử tồi bỏ Trương Dương cầm tay, xấu hổ cười một tiếng, đưa di động đưa ra ngoài. Trương Dương không nói chuyện, tiếp nhận điện thoại về sau đi ra ngoài. Vừa đi ra đi không có mấy bước, liền thấy An Minh Nguyệt lái một chiếc kèn ở cửa chờ chính mình. Trương Dương ra tới về sau, nàng tượng trưng lên tiếng chào hỏi. "Thế nào?" An Minh Nguyệt không yên lòng hỏi, "Bọn họ không có đối với ngươi như vậy a?" Trương Dương ngồi trên xe, buộc lại dây an toàn, khinh thường nhìn thoáng qua cửa ra vào nam tử nói, "Tên kia tương đối không may, chính mình xảy ra chút vấn đề." An Minh Nguyệt đạp cần ga liền sông ra ngoài. "Không có việc gì liền tốt." Giọng nói của nàng bình thản, thậm chí đều có chút lạnh lùng. "Ngươi ở kinh thành có đắc tội người nào sao?" Xe mở một đoạn thời gian về sau, "Xem rõ tính hỏi Trương Dương." "Không có." Trương Dương không chút do dự nói, "Vậy ngươi gần nhất giống như thực không may, phải không?" Trương Dương cũng cảm giác chính mình thực không may, bất quá ta cảm giác đã thực may mắn. "Đúng vậy a, hai lần đều không có chuyện gì, thực may mắn." An Minh cũng suy tư một chút nói. Trương Dương nghe nói như thế, sững sốt một chút, chuyện tối ngày hôm qua cũng không có ai biết, An Minh Nguyệt nàng là thế nào biết đến. Mà lúc này An Minh Nguyệt cũng nhìn Trương Dương, nàng cố ý bán một cái sơ hở. Nếu như hắn biết, sẽ làm thế nào đâu? Hai người nói chuyện lâm vào dằn co ai cũng không nói thêm gì nữa. Thẳng đến đằng sau xe tiếng còi càng lúc càng lớn, An Minh Nguyệt mới nhớ tới thúc đẩy ô tô. Ngoá, hóa ra là cái nữ lái xe. Người lái xe trực tiếp vượt qua. Xoẹt, nhân ra mở bật đèn, không có nhìn ra sao. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bằng hữu nói, "Kế tiếp làm xong về sau chuẩn bị muốn đi đâu?" An Minh Nguyệt lại một lần nữa phá vỡ trầm mặc. "Hiện tại kinh thành đợi một thời gian ngắn đi." Trương Dương nói một cái cùng chính mình ý nghĩ trái ngược hành trình. Hắn vốn dĩ nghĩ đến ngày mai liền đi Liễu Ly li thành phố, nhìn xem có thể hay không mở công ty. Thế nhưng là, An Minh Nguyệt cái này thăm dò, đều khiến Trương Dương cảm giác sợ hãi trong lòng. Hắn đột nhiên cảm giác so với Tỷ Tỷ, cái kia đi thẳng về thẳng muội muội vừa đáng yêu một ít. Mặc dù có đôi khi nói chuyện làm việc bất quá đầu góc, nhưng là chí ít không có cái gì tâm cơ, mà Tỷ Tỷ này, tâm cơ thật sự là quá nặng đi, làm Trương Dương ứng đối không đến. "Ngươi cảm giác ta muội muội thế nào?" An Minh Nguyệt thuận miệng hỏi một câu. "Cũng không tệ lắm, thật đáng yêu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói nàng rất làm cho người ta chán ghét đâu." An Minh Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Trương Dương cũng cười cười. Rốt cuộc xe đạt tới địa điểm, An Minh Nguyệt kéo lên tay sát. Trương Dương cảm giác này ngắn ngủi nửa giờ đường xe, phản phất đi qua một thế kỷ. Nữ nhân này thật sự là quá kinh khủng, nói chuyện cơ hồ là tại bên bờ nguy hiểm thượng thăm dò, làm Trương Dương cũng không biết nên như thế nào tiếp chiêu. Xuống xe về sau, An Vân Long đi tới, nhìn không có chút nào vết thương Trương Dương, hơi kinh hãi. Hắn đã sớm nghe nói Trương Dương xe bị người nổ, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng một chút vết thương đều không có. Cũng thế, Trương Minh đệ tử vừa mới bắt đầu cục không phải người bình thường. An Vân Long như vậy nghĩ, vội vã lo lắng đi tới. Như thế nào? Không, có bị thương chứ?" Trương Dương nhẹ gật đầu, lúc này An Minh Tinh cũng theo sau, nàng vây quanh Trương Dương nhìn một vòng, miệng đều thành một cái hình tròn. "Trương Dương, ngươi nói ngươi là không phải biết công phu." An Minh Tinh bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. Nàng đã sớm nhìn qua thai nạn xe cộ hiện trường, vốn dĩ coi là Trương Dương sẽ tại trong bệnh viện, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng một chút chuyện hay không. Trương Dương bất đắc dĩ cười một cái nói, "Thế nào, cứ như vậy hả ta?" An Minh Tinh sửng suốt một chút, vội vàng khoát tay nói, "Không phải, không phải, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ." Không có việc gì tốt nhất rồi, chúng ta đi vào đi." An Vân Long nhìn tiểu nữ Nhi cùng Trương Dương quan hệ tiến một bước tăng tiến, tâm tâm bên trong cũng là vui vẻ. Mà An Minh Nguyệt thì không phải vậy cái ý nghĩ này, nàng nhìn Trương Dương bóng lưng, mang theo một nụ cười khổ. Chương 591, Loạn tâm chú phiên dịch. Tại đi vào trước đó, Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua An Minh Nguyệt, vừa vặn thấy được nàng kia một nụ cười khổ. Chẳng lẽ nàng có cái gì nan ngôn chi ẩn? Trương Dương đổi vừa đi vào, liền nghe được bên trong một tiếng hắt xì. Vừa đi vào, liền thấy bàng mậu tại ngay tại cầm giấy vệ sinh sát nước mũi, xem ra là bị cảm. An Vân Long đi vào vừa nhìn, cười ha ha một tiếng đối Bàng Ngẫu Tài nói, "Bàng lão ca, ta đã sớm để ngươi nghỉ ngơi nhiều, ngươi xem hiện tại bị cảm a." Bàng Ngẫu Tài nghe được An Vân Long lời nói, hừ một tiếng nói, cũng chính là kỳ quái, ta đã thực không có bị cảm. Vừa vặn thừa dịp lần này cảm mạo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi." An Vân Long cười ha ha. "Cút đi." Bàng Ngẫu Tài cùng An Vân Long quan hệ sát, thường xuyên như vậy hùng hùng hổ hổ. Bàng Ngẫu Tài vừa nói chuyện, một bên đem Trương Dương cho hắn cái kia phản sách đem ra, thuận tiện còn mang theo một bản dịch. "Bàng lão, cái này trong sách dạng cái gì?" Trương Dương tò mò hỏi, hắn cũng muốn biết một cái hệ thống không gian đối phản văn sách, rốt cuộc là nói cái gì. Bang Ngộ Tài lắc đầu nói, nói bậy nói bạ một quyển sách, chỉ là Trương Dương là người, hôm qua tới thời điểm, Bang Ngộ Tại đối quyển sách này vẫn là không ngừng khen ngợi, như thế nào hôm nay liền thành nói bậy nói bạ một quyển sách đây? Chỉ là cái gì? An Vân Long trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là người viết quyển sách này, đối phản văn như thế tinh thông. Bang Ngộ Tài vừa nói một bên lắc đầu, ta cố gắng cả đời cũng không biết có thể hay không đạt tới cảnh giới này. An Vân Long lần đầu tiên nghe được hắn như vậy chào phúng chính mình. Trong lòng càng là ngạc nhiên. Hắn một tiếng tâm cao khí ngạo, cơ hồ không có phục qua bất luận kẻ nào, hôm nay thế nhưng chủ động nhận thua. "Ngươi không phải phạn văn đại sư sao? Như thế nào hắn so ngươi còn lợi hại hơn?" An Vân Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không chỉ một điểm nửa điểm. Bang Mộ Tài thở dài một hơi, đối phương chỉ dùng của mình sơ học phạn văn, viết một quyển sách ra tới. Mặc dù có chút nói hiệu nói vượng, thế nhưng là cảnh giới này, thật là ta không đạt được. Bang Mộ Tài thở dài một hơi nói, hơn nữa quyển sách kia cuối cùng viết đến, đây là tại hắn 20 tuổi năm đó viết. Lời này vừa nói ra, Loại trừ Trương Dương còn tại bảo trì trấn tĩnh, đám người một mảnh xuôn xao. Chỉ có Trương Dương biết, đây là hắn theo hệ thống không gian trong đổi, cụ thể là, lúc nào viết, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý. Bàng lão ca, ngươi xác định chính mình không nhìn lầm sao? An Vân Long tuyệt không tin Bàng Ngộ tài nói lời. 20 tuổi phạn văn đại sư, liền xem như tại toàn bộ thế giới đều tìm không ra đến mấy cái a. Nói không chừng nhân ra tiếng mẹ đẻ chính là phạn văn đâu. Trương Dương đâm đầy miệng nói, mặc dù hắn cũng biết, phạn văn đã là trong lời nói hóa thành sống, thế nhưng là cũng không loại bỏ viết quyển sách này, tiếng mẹ đẻ kỳ thật chính là phạn văn. Bàng Ngộ Tài còn tưởng rằng Trương Dương là đang an ủi mình, hắn thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Trương Dương lấy ra phiên dịch nhìn lại. Bàng Ngộ Tài làm được thực dụng tâm, liền sách đề mục còn có mục lục đều cho viết ra tới. Sau đó hắn mở sách bản, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, chẳng trách Bàng Ngộ Tài nói quyển sách này nói bậy nói bạn. Đề mục, không may luận. Chương thứ nhất cái gì là không may? Chương thứ hai người làm cái gì sẽ không may? Trương Dương hướng về phía dưới nhìn một chút, cơ hồ có 10 chương nội dung là dùng để giới thiệu cùng không may có quan hệ độ vận. Sau đó tại sao cùng lời cuối sách trên mới có loạn tâm chú, mà loạn tâm chú tiếng Trung phiên dịch là, Trương Dương không nói gì nữa, trực tiếp thu hồi sách. Chẳng trách Bàng Mộ Tài là vẻ mặt này, chẳng trách hắn sẽ nói quyển sách này là nói bậy nói bạn. Trương Dương đều có một loại cảm giác, chính mình theo hệ thống không gian mua đến hàng giả. Đã trên xã hội có người tài giỏi như thế, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bàng Mộ Tài thực vui mừng nói, "Bàng lão ca, ngươi lại muốn nghỉ ngơi rồi?" An Vân Long nghe nói như thế, trong lòng giật mình, vội vàng lại hỏi một lần, sợ hắn muốn thay đổi chủ ý. "Đúng vậy a, đi Ấn Độ nhìn xem." Xem ra ta còn không có học được chân chính phần văn." Bàng Ngộ tại thở dài một hơi. An Vân Long nghe nói như thế, lắp bắp không biết nên nói cái gì. "Bàng Lạc ca, ngươi cũng ở độ tuổi này, còn muốn đi Ấn Độ." Hắn im lặng thứ tự nói, "Ngươi, ngươi đi đến về sau." "Thế nào, ngươi là lại nói ta ra sao?" Bàng Ngộ tại dựng dâu trừng mắt nói. "Chẳng lẽ ngươi còn chưa ra sao?" Trương Dương ở trong lòng nhà danh nói, "Này đều nhanh 80 người, lại còn la hét đi Ấn Độ, đi học tập. Ngươi lão không phải đang giảng chê cười đi?" Kết quả chứng minh Bàng Ngộ tại thật không phải là đang giạng chê cười. Hắn lấy ra điện thoại cho chính mình thư ký gọi một cú điện thoại, liền đi ấn độ vé máy bay đều đặt trước bên trên. An Vân Long biết hắn này bạn tốt tính tình, chuyện hắn quyết định, liền xem như tám đầu như cũng kéo không trở lại. Bốn người lại hàn viên một hồi, Bàng lao liền trực tiếp tiễn khách. Trương Dương là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đại sư, trong lòng dở khóc dở cười, không biết nên hình dung như thế nào Bàng lão, chỉ là theo trong đái lòng kính nể. Ra tới về sau, An Minh Nguyệt mượn cớ rời đi, mà An Vân Long cũng tiếp một cái điện thoại, có một cái nghiệp vụ cần, cũng rời đi, chỉ còn sót một Trương Dương cùng An Minh Tinh. Trương Dương cũng muốn mượn cớ rời đi, quay đầu nhìn An Minh Tinh cười híp mắt nhìn chính mình, liền biết muốn rời khỏi là không thể nào. "Thúc thúc, ta dẫn ngươi đi chơi đi." An Minh Tinh lịch ngậm thẻ lưỡi. Trương Dương không biết nên nói cái gì, cũng bởi vì An Vân Long uống say một lần kia, nàng còn kêu thúc thúc nghiện. "Ta không có giải như vậy đi." Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trước mấy ngày vừa thấy An Minh Tinh thời điểm, đối phương còn một mặt gắt bỏ, nhưng là bây giờ tình huống này, rõ ràng không phải như vậy phát triển a. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kinh thành công viên lớn nhất đi chơi." Nói xong, nàng trực tiếp kéo lại Trương Dương tay đón một chiếc vong ước xe. Người đây là muốn đi nơi nào? Trương Dương cũng bực bực, An Minh Tinh nhiệt tình như vậy, đều có chút làm hắn không chịu được nổi. Đi đến liền biết. An Minh Tinh cười hì hì nói. Lái xe đại thúc xuyên qua kinh chiếu hậu nhìn hai người, trong lòng cảm thán nói trẻ tuổi thật tốt ta. Xe mở đến một cái công viên, chính là lần trước Trương Dương đụng tới An Minh Tinh địa phương. Trương Dương xuống xe về sau, nhìn một chút này hoàn cảnh quen thuộc. Như thế nào, quen thuộc không? An Minh Tinh cùng con chó nhỏ, tại Trương Dương trước mặt nhảy nhảy nhót nhót. Quen thuộc. Trương Dương nhẹ gật đầu, trang cảnh này hắn đương nhiên quen tất. Hắn dừng một chút nói, "Ngươi đây là muốn làm ta hồi ức ta một chút ô tô sao?" Trương Dương liền kém không nói xe của mình chính là từ nơi này bị ngươi đá. Vốn dĩ coi là lời nói này ra tới, An Minh Tinh muốn đối chính mình nổi giận, thế nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng cúi đầu, cười hì hì. Mà đúng lúc này, mười mấy cái bóng đen theo trong rừng cây đi ra. Chương 592, thẳng thắn sẽ khôn hồng. Âm hồn bất táng a. Trương Dương thở dài một hơi nói, "Chính mình đến kinh thành về sau, luôn là gặp được loại chuyện này, chẳng lẽ lại đối phương cứ như vậy muốn xử lý chính mình?" An Minh Tinh nên nói như thế, bộc Phát dục thành thục gỡ ngực lên nói, Trương Dương, lời này của ngươi là có ý gì? Trương Dương gãi đầu một cái, thốt ra lời này, tinh tình của đối phương tỏ ra rơi tận trí. Đây mới là hắn nhận biết bên trong An Minh Tinh. Ta không phải nói ngươi, ta nói là đằng sau những người kia. Trương Dương nhẹ nhàng dương lên cái cẳm, chỉ chỉ phía sau của hắn nói. An Minh Tinh còn tưởng rằng Trương Dương tại mở nàng nói đùa, hư một tiếng quay đầu đi, liền thấy mấy cái người áo đen hướng về phía bên chính mình đi tới. An Minh Tinh trực tiếp dọa đến hét lên ra tới, ôm lấy Trương Dương bọn họ là ai An Minh Tinh thanh âm trở nên cùng con muỗi đồng dạng. "Ta làm sao biết, không phải tìm ngươi, chính là tìm ta." Trương Dương trấn tĩnh nói. "Những người này trong tay không có súng, cho dù là chính mình tay không cũng có thể toàn đánh ngã bọn họ. Nếu là bọn họ là tới tìm ta làm sao bây giờ?" An Minh Tinh đem cái này thân thể trốn ở Trương Dương đằng sau, lộ ra một cái đầu nhỏ. "Còn có thể làm sao, ta đây liền đi." Trương Dương nhún vai, nửa đùa nửa thật nói. "Ngươi." An Minh Tinh bấm một cái Trương Dương phần eo thì nạt, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy mấy người vây quanh Trương Dương hai người. Bên trong một cái hắc đại cá lấy ra ảnh chụp liên nhìn, lại nhìn một chút an minh tinh, cầm côn chỉ vào trương dương nói, tiểu tử coi như số người gặp may, không, có chuyện của người, cút nhanh lên đi. Lời này vừa ra, an minh tinh mặt đều xanh biếc, một câu thành sấm, những này người thật là tìm đến chính mình phiền phước. Trương dương chụp chụp lỗ thai, lớn tiếng reo lên, người nói cái gì, ta nghe không rõ ràng. Hát đại cá cầm cầm côn sắt chỉ vào trương dương mà nói, ta nói, người cút nhanh lên. Nha! Trương dương lạnh lùng ô một tiếng một chân đem đại cá đá ngã ngồi trên mặt đất Người ở chỗ này đều sửng sốt, lao đại của mình bị người một chân đánh ngã Liên an Minh tinh cũng sử sốt, nàng không biết Trương dương thế nhưng lại khí lực lớn như vậy vốn dĩ nàng là muốn lôi kéo Trương dương chạy thế nhưng là thấy cảnh này cũng trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ hát đại cá bị Trương dương một chân đá phải trên đan liền đau đến lời nói đều nói không nên lời mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không được theo mặt trên cùng thân thượng trở xuống hát đại cá cán răng chỉ vào Trương Dương nói cho ta đánh đại ca đều lên tiếng các tiểu đệ một đám vây quanh trường dương nhắm ngay thời cơ chuẩn bị bên trên Trương Dương đẩy một chút An Minh Tinh nói, "Tại đằng sau ta, đừng có chạy lung tung." An Minh Tinh nghe nói như thế, cũng vẫn luôn gã con đồng đồng dạng, giúp vào Trương Dương phía sau, hai tay nắm lấy Trương Dương vòng eo. Trương Dương độc nói, "Ngươi có thể hay không ít dùng thêm chút sức, ngươi bóp tương ta." An Minh Tinh nghe nói như thế, lập tức buông lỏng tay ra nói, "Ngựa ngủng." Người chung quanh sách theo côn sắt vọt thẳng tới, Trương Dương tại chỗ bắt lấy côn sắt, liếc một cái nói, "Đánh nhau cũng không dùng tới khí lực sao?" Người kia giật mình nhìn Trương Dương, dùng sức biết kéo hai lần, chính là không có kéo trở về. Mà Trương Dương khệ miệng có chút dương lên, dung sức, làm điểm sức lực a. Nghe nói như thế, An Minh Tinh đem chính mình đầu thấp đến cánh tay của mình ở giữa, mặt trên một hồi hồng đỏ. Chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Không đúng, hắn rốt cuộc làm sao nói chuyện. Trương Dương vốn là muốn muốn trêu chọc một chút tên côn đồ các cái này, nhìn thấy An Minh Tinh xấu hổ thành cái dạng này, mới ý thức tới chính mình lời này tràn đầy nghiếc khác. Hắn xấu hổ cười một tiếng giành lấy tiểu Lưu manh trong tay côn sắt, vẫn như cũng là một chân trực tiếp đem đối phương đá ra ngoài. Vốn dĩ đám này tiểu Lưu Minh cũng không dám trên, chớ đừng nói chi là, Trương Dương hời hợt liền phòng đối phương hai người. Nhìn Trương Dương cầm côn sắt, đám người này càng là không dám lên. Một đám hướng về đằng sau thối lui. Các người có thể cùng tiến lên. Trương Dương đùa bỡn một hồi trong tay côn sắt, hướng thẳng đến một người nam nêm tới, người kia dọa đến trực tiếp lui về sau 7, 8 bước, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Đánh. Này làm sao đánh? Trong lòng mọi người một hồi xấu hổ, này còn không có đánh, liền không có khí thế. Mà đúng lúc này, một hồi gấp rút phanh lại thượng từ phía sau chuyển đến, Trương Dương vừa nhìn, là vợ cái ăn, An Minh Nguyệt đến, đến rồi. Chỉ thấy nàng vội vã chạy xuống xe. Nhìn thấy An Minh Tinh đang nút ở trường Dương phía sau, trong lòng thở dài một hơi. Các người đều là làm cái gì, còn không mau cút đi. An Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng. Hác đại cá run dậy từ dưới đất bỏ dậy, kêu gọi mọi người nói, mau cút, mau cút. An Minh Tinh nhìn thấy như vậy một màn, hi hi ha ha nợ nụ cười. Nàng như là một đầu nụ hiến, nào về phía An Minh Nguyệt ôm ấp kích động đến nói, tỉ tỉ, ngươi biết không, Trương Dương sẽ còn võ công. An Minh Nguyệt nghe nói như thế, những mày, chính mình mội mội thật bị Trương Dương cho mê hoặc. Cái này cũng chẳng trách tuổi nhỏ nhiều tiền còn thu được chính mình phụ thân tán thành, hơn nữa còn biết võ công. ưu tú như vậy người, chỉ cần là cái hoa quý nữ sinh liền sẽ bị mê chặt. Trương Dương không có hảo ý nhìn thoáng qua An Minh Nguyệt, gia hỏa này lại đem người trực tiếp đều đem thả đi, hắn bốn còn muốn phải bắt được một cái hỏi một chút rốt cuộc là ai phái ra. Hiện tại tốt, con tin trực tiếp liền không có. Hơn nữa An Minh Tinh vẫn là như vậy đó, chính mình rốt cuộc muốn hay không quản bọn họ trong nhà này sự tình đâu. Có hay không làm bị thương địa phương nào? An Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Không có. An Minh Tinh lắc đầu, khi vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. An Minh Nguyệt nói xong, liền muốn lôi kéo muội muội đi xe trên. Như vậy, Trương Dương cũng phải đi kiểm tra một chút. An Minh Tinh quay đầu chỉ chỉ Trương Dương nói, "Lên xe đi." An Minh Nguyệt lạnh lùng tốt, có chút không tình nguyện. Trương Dương ngồi xuống chỗ ngồi phía sau xe câu nói trước không nói, mà An Minh Tinh thì là nói đến không xong, chọc cho Trương Dương đều cười. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng An Minh Tinh là cái khuyết thiếu quản giáo nữ sinh, bây giờ suy nghĩ một chút, so với An Minh Nguyệt temper, An Minh Tinh hồn nhiên ngây thơ càng làm cho Trương Dương cảm thấy vui vẻ bọn tên đứng tại cửa bệnh viện. An Minh Nguyệt đem muội muội đưa đến bệnh viện về sau, đi tới Trương Dương trước mặt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vì cái gì muốn thả đi những người kia? Trương Dương cũng thẳng thắn nói ra, vẫn là nói những người kia, nhưng thật ra là người phải tới. An Minh Nguyệt sững sốt một chút, cũng không có ý định làm bộ xuống, nàng là người thông minh, tự nhiên biết Trương Dương ý tứ. Bọn họ không phải ta phải tới, cũng cùng ta có quan hệ. Nàng đốn một hồi, ánh mắt kiên định nói, ta là An Minh Tinh tỷ tỷ, ta là sẽ không tổn thương nàng. Cái này ngả bài là làm Trương Dương không có tới, hơn nữa nhìn An ánh mắt Không giống như là tại nói láo, ta có thể đem sự tình nói cho ngươi, nhưng là, An Minh Nguyệt đốn một hồi nói, ta có thể hay không tín nhiệm ngươi. Chương 593, đánh cửa. Có thể hay không tín nhiệm ta? Chương Dương nghe được câu trả lời này, ngẫm cùng một chút. Lời này là có ý gì? Hắn suy tư một hồi, còn có ý định rõ ràng hỏi một chút, cái này tín nhiệm rốt cuộc là chính xác đến một cái kia phương diện. Nếu như ngươi suy nghĩ minh bạch, buổi tối có thể đến địa điểm này tới tìm ta. Nói xong, An Minh Nguyệt chỉ chỉ bệnh viện đối diện một cái phòng ở. Chương Dương nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Ngươi cũng nghe nói chứ, kinh thành gần nhất không phải thực Thái Bình." An Minh Nguyệt tiếp tục nói, Trương Dương cảm giác hắn muốn thuyết phục chính mình. Hắn nhẹ gật đầu nói, "Không sai, bất quá ta cũng không phải là rất rõ ràng. Ta có thể nói cho ngươi." An Minh Nguyệt rất nhanh nói điều kiện, làm Trương Dương cũng có chút động tâm. Hắn tự nhiên là muốn giải được kinh thành thế cục, dù sao Trương gia vẫn là chính mình một cái đại địch. Hơn nữa kinh thành thế cục, liên lụy đến gia tộc, khẳng định có chút gia, An gia, Vương gia, thậm chí còn có khả năng có Nam cung gia. Trương Dương suy tư một hồi, lén đáp nói, "Cũng không phải là rất muốn biết." Nghe nói như thế, An Minh Nguyệt ngẩn người một chút, nàng đã ám chỉ rất rõ ràng, Trương Dương không có khả năng không biết nàng ý tứ, thế nhưng là vì cái gì hắn vẫn là như vậy một bộ biểu tình. An Minh Nguyệt cũng lại đi suy đoán, nàng cảm giác chính mình suy đoán không có vấn đề, ngược lại cười một tiếng nói, ta sẽ còn nơi nơi nơi này chờ người, bắt đầu từ ngày mai, ba ngày. Nói xong, An Minh Tinh đi ra, nhảy đến trước mặt hai người, cười hì hì nói, tỷ tỷ và Dương ca nói cái gì đó. An Minh Nguyệt nhìn thấy chính mình muội muội, cưng chiều vuốt vuốt đầu của nàng nói, chuẩn bị mời Dương ca ăn bữa cơm, có được hay không? An Minh Tình vỗ tay bảo hay, thế nhưng là trong lòng lại không phải cái tư vị. Nàng vừa rồi rõ ràng nghe được Tỷ Tỷ lại nói, ở cái địa phương này chờ Trương Dương, thế nhưng là vì cái gì không nói cho ta. Chẳng lẽ nói Tỷ Tỷ cũng thích bên trên hắn? Không thể nào, Tỷ Tỷ không phải đã nói, nàng không thích nam sao? An Minh Nguyệt nhìn chính mình muội muội, trong mắt vô hạn ôn nhu. Trương Dương tự nhiên cũng đem một màn này xem ở trong mắt, vốn còn tới coi là Tỷ Tỷ là muốn sử dụng muội muội, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. Ba người ngồi gọi tìm tiệm cơm chuẩn bị tùy tiện ăn một chút. Có lẽ bởi vì ăn đến tương đối xấu hổ an Minh tinh muốn một chút địa ba người hơi uống một ít cũng không lâu lắm an Minh tinh sắc mặt nổi lên một hồi đường đỏ rõ ràng chính là cái loại này uống nhiều quá liền lên đầu người Dương ca người có phải hay không học qua công phu a an Minh tinh cho Trương Dương gấp một cái đồ ăn nói an Minh Nguyệt ở một bên nhìn một câu cũng nhiều nói chỉ là vẫn luôn tại cười trước kia học qua một chút Trương Dương gãi đầu một cái nói an Minh tinh bệnh bệnh lên miệng nói khác là người học qua một chút có thể tay không bắt được con sát Trương Dương cười cười không nói gì phối hợp bắt đầu ăn Lúc này tổng không nói chính mình căn bản không có qua, mà là bởi vì có hệ thống, ta bật hắc. An Minh Tinh nháy, nháy mắt nói, "Dương ca, hỏi lại ngươi cái vấn đề." Trương Dương buồn bực, nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề? An Minh Nguyệt nhìn thấy muội muội dây dưa không bỏ dáng vẻ, lông mày chân nhẹ nhàng dương lên, liền che miệng mỉm cười. An Minh Tinh đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi không thể nói dối." Trương Dương ngậm một chút, nhìn một chút An Minh Tinh, sắc mặt nàng đỏ bừng, như là một cái bưởi chín mọng quả táo, rõ ràng là uống nhiều rượu quá. Trương Dương vững tin vừa rồi đánh nhau thời điểm Nàng vẫn luôn tại phía sau mình, căn bản không có khả năng đánh tới đầu. Nữ sinh uống say rốt của khủng bố đến mức nào, chương dương thế nhưng là rất có thể hội, hắn ước gì nhanh lên rời đi nơi thị phi này. Say rượu mất lý trí lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút, hơn nữa ai biết nữ sinh này sẽ hỏi ra tới cái gì vấn đề kỳ quái. Dương ca, ngươi nhìn ta cùng tỷ tỷ của ta, ai xinh đẹp? An Minh tinh tại giữa lúc nửa tỉnh nửa say. Vốn dĩ nàng là muốn hỏi một chút tỷ tỷ mình trong lúc đó, ngươi thích người nào hơn, thế nhưng là lời nói đến bên miệng, lại bị chính mình nuốt trở vào. Bất quá nghe được vấn đề này, Trương Dương đã làm ngậm một chút, liền An Minh Nguyệt cũng ngậm, nàng không nghĩ tới chính mình muội muội thế nhưng hỏi loại vấn đề này. Nàng mỉm cười, lôi kéo An Minh Tinh ngồi xuống ghế trên nói, "Muội muội, ngươi muốn nhiều, một hồi ta mang về đi." An Minh Tinh hừ một tiếng nói, "Tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng cùng Dương Ca nói cái gì, các ngươi muốn bí mật gặp mặt, ta đều nghe được." Vừa nói, một bên chính mình lại uống một ngụm rượu, cái này khiến ăn cơm khách nhân đều thấy được bên này. Bắt đầu nghị luận ẩm ý đứng lên. Kia nam nhân hảo có phúc khí, cưới tỷ tỷ lại còn có cái cô em vợ. Nói như thế nào đây? ngươi không có nghe rõ sao? Rõ ràng là kia nam nhân có muội muội còn chưa đủ, còn tại thông đồng tỷ tỷ. Nha. Hóa ra là ý tứ này. Thử, thật là cặn bã nam. Có nữ khách hàng nghe được cái này lời thoại, liếc một cái nói, Trương Dương thật đúng là có nỗi khổ không nói được, đánh rất răng trong bụng ướt, cánh tay rất trong tay hào giấu. Tốt, muội muội ngươi uống nhiều vẫn là nhanh đi về đi. Nghe được những lời nói bóng gió này, An Minh Nguyệt trong lòng cũng không thoải mái. Nàng kéo chính mình muội cuối cùng lật đến trên xe của mình, trước khi đi, quay kiếm xe xuống đối Trương Dương nói, Mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Tỷ tỷ, ngươi lại còn tại quan tâm hắn. An Minh Tinh mơ mơ màng màng nghe được hai người đối thoại, dơ lên một ngón tay hướng về phía An Minh Nguyệt. Trương Dương thấy cảnh này giở khóc dở cười, đối An Minh Nguyệt nói, "Trên đường cẩn thận một chút. Ta trước đó nói những cái kia, vẫn như cũ chắc chắn." An Minh Nguyệt nói xong lời này, nhẹ nhấn ga xe mở ra ngoài. Trương Dương cũng nhanh lên đón một chiếc vong Volkswagen xe, về tới chính mình khách sạn. Bởi vì lúc trước ám sát chính mình cái kia chết rồi, nhất thời bán hội đối phương là sẽ không lại tìm đến chính mình phiền toái. Trở lại khách sạn Trương Dương lấy ra loạn tâm chú phiên dịch từ đầu không may nhìn một lần, về sau lại nhìn một chút loạn tâm chú chú pháp. Loạn tâm chú tiếng Trung phiên dịch nhưng thật ra là: "Ngươi phải xui xẻo, ngươi phải xui xẻo. Mà cái này phiên dịch dùng Phạm Văn đọc lên đến về sau, luôn là có loại tiểu ma tiên biến thân cảm giác. Hắn đọc mấy lần, rứt khoát bỏ vào ngủ trên giường. Cảm giác đây là chính mình đổi kém cỏi nhất một vật. Hôm sau, hắn sáng sớm liền bấm An Minh Nguyệt điện thoại nói, tìm địa điểm gặp mặt đi, không cần chờ đến ban đêm. Trương Dương làm như thế, là trước tiên nghĩ đến nhân thân của mình an toàn, dù sao buổi tối gặp mặt Tuần nữa còn là tại một cái trong phòng nhỏ, ai ngờ có thể hay không mai phục chính mình. An Minh Nguyệt kết nối điện thoại về sau, suy tư một hồi hỏi, địa phương nào? Liền trước đó cái kia lại quay đầu quán cà phê đi, ta ở nơi đó chờ ngươi. Trương Dương sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Chương 594, An Minh Nguyệt khổ tâm. Tút tút tút, đối phương cúp xong điện thoại, An Minh Nguyệt suy tư một hồi, lái xe chạy tới lại quay đầu quán cà phê. Trương Dương đi vào quán cà phê thời điểm, An Minh Nguyệt đã tại quán cà phê chờ lại mình. Đến sớm như vậy a. Trương Dương khoát khoát tay, trực tiếp đi tới An Minh Nguyệt đối diện ngồi xuống. An Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng đối Trương Dương nói, "Nguyên Lai like bị giòng người chuyển sao chổi, lại là kẻ hèn nhát." Trương Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận hắn ngồi xuống về sau, điểm một ly cà phê nói, "Xem ra về sau người điều tra qua ta. Như người loại này người, phép lối như vậy, hơi một điều tra liền có thể biết đi." An Minh Nguyệt khinh thường nói, "Chính mình mở trực tiếp, hơn nữa còn trực tiếp đả kích hắc giá thế lực, nhìn còn rất trung nhị." Trương Dương cũng biết chính mình lúc ấy làm việc này có chút quá mức, vốn có hệ thống về sau, hắn vốn hẳn nên bảo trì địa thấp, thế nhưng là tuổi trẻ khinh cùng a. An Minh Nguyệt cũng không còn trêu chọc Trương Dương, nàng tiểu nhấp một miếng cà phê nói, "Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn hợp tác thế nào?" Trương Dương tiện tay một phen, trên tay xuất hiện một cái kẹo que, đưa ra ngoài hỏi, ăn trước cái đường, chúng ta mới hảo hảo nói." Đại bộ phận đều biết Trương Dương là cái sao chổi, thế nhưng là cũng không có ai biết, hắn còn tùy thân mang theo một cái cửa hàng, mà lúc này đây, hắn lấy ra chính là thành thật kẹo que. An Minh Nguyệt liếc một cái nói, "Ngươi cho rằng ta vẫn là tiểu nữ hay sao? Ta không ăn kẹo que." Trương Dương cười khan hai tiếng, đem kẹo que thu vào. Nếu như chính mình uy hiếp nàng lời nói, nàng khẳng định là sẽ không ăn. Nói một chút đi, ngươi muốn hợp tác thế nào? An Minh Nguyệt căn bản trực tiếp hỏi ra vui vấn đề. Cùng ngươi nói đồng dạng, ta nhất định phải tín những ngươi. Trương Dương lấy đạo của người trả lại cho người. An Minh Nguyệt đã sớm đoán được đối phương sẽ đến một màn như thế, lấy ra một cái ảnh chuột bỏ lên bàn nói, đây là ảnh chuột. Trương Dương vội vàng thu vào. Không cần kích động, đến thời điểm, ta đã chú ý tới địa phương. Nàng Dương một chút nói, nơi này là theo dõi góc chết. Trương Dương nhìn kỹ một chút ảnh chuột. Người này chính là tại chính mình trong thôn xuất hiện qua kia nữ nhân Nàng là ai? Trương Dương nhữ mày nói Nàng là Trương Tiến Tỷ tỷ gọi là Trương Diễm An Minh Nguyệt thu hồi ảnh trục nói Nữ nhân này là tình nhân của ta An Minh Nguyệt nói ra lời này thời điểm Nghiến răng nghiến lợi, một chút cũng nhìn không ra tình nhân hư vị Người nói như vậy, tại sao ta cảm giác không giống như là tình nhân Ngược lại như là cựu nhân đâu Trương Dương thấy được nàng kia hận không thể muốn đem nhân ra an biểu tình Nhả dánh một câu Hiện tại là cựu nhân An Minh Nguyệt thở dài một hơi mới nói dù sao những chuyện này Ngươi không cần biết quá nhiều. Kia đúng dịp, người này cũng là cựu nhân của ta." Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, "Kỳ thật chúng ta vốn dĩ không có cái gì liên quan. Ngay từ đầu xác thực không có quan hệ gì, thế nhưng là về sau Trương Tiến luôn là tìm phiền toái với mình, hơn nữa tỷ tỷ của hắn cơ hồ muốn làm hắn biến mất cái này liên quan là thật kết lên. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của ta, hai người đều là nghĩ như vậy đến." Hợp tác vui vẻ. Trương Dương giơ lên cà phê ra hiệu nói, "Hợp tác vui vẻ." An Minh Nguyệt cũng là mỉm cười, hai người theo thứ tự đi ra quán cà phê. Hai người nói chuyện nếu là tại người khác xem ra, không đầu không đôi, kỳ thật chỉ có chính đương sự biết ảo diệu bên trong chỗ. An Minh Nguyệt ý tứ rất rõ ràng, nàng là bị Trương gia Trương Diễm khống chế được. Kỳ thật thông qua an gia năng lực, hoàn toàn có thể thoát khỏi khống chế, thế nhưng là nhất định cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Loại này không chế không nhất định là vũ lực thượng, còn có thể là trên tâm lý, hoặc là kinh tế thượng tóm lại cao tầng người một ít chiến tranh đều là không có khói lửa. Tựa như là gần nhất đã an tĩnh trường tiến, hiện tại đoán chừng chính mình còn hãm sâu tại vũng đâu, không thì không có khả năng như vậy thành thật. Mà Trương Dương cũng vui vẻ đến giúp này một chuyện, ưu thế của hắn rất rõ ràng, Vương Hạo cố ý muốn lôi kéo chính mình, mà An ra cũng là như thế, nếu có thể ở lần này phòng ba trong chia lên một chén canh, về sau đến kinh thành, chính mình hoàn toàn liền có thể song pha. Có như vậy một cái không lỗ mua bán, Trương Dương tự nhiên sẽ đi làm. Trở lại khách sạn về sau, Trương Dương cho Hoàng Húc gọi một cú điện thoại, vẫn như cũng là không có đạt thông. Hắn muốn là muốn dùng làm Hoàng Húc giúp mình tìm kiếm một chút kinh thành Trương ra một ít tư liệu. Qua không bao lâu, một cái điện thoại đánh vào, là Hoàn Húc. Dương ca, cái gì là sự tình a? Hoàng Húc thanh âm nghe có chút mỏi mệt nhưng là vẫn như cũ mang theo một chút hưng phấn. "Nghe ngươi cao hứng như vậy, sự tình giải quyết?" Trương Dương hỏi. "Còn không có đâu." Hoàng Húc thở dài một hơi nói, "Bất quá đã có trọng đại đột phá, lập tức liền có thể giải quyết." Trương Dương ngừ một tiếng nói, "Ta muốn để ngươi giúp ta trang một cái gia tộc." "Một cái gia tộc?" Hoàng Húc nghe nói như thế trực tiếp hét lên ra tới. "Xuyệt." Trương Dương thầm nghĩ hắn ở chỗ nào như vậy kêu to, chính mình kế hoạch chẳng phải bị người cho nghe được đi. "Dương ca, ta nhớ không lầm, ngươi còn tại kinh thành a?" Hoàng Húc thăm dò tính hỏi tiếp tục dặn dò, kinh thành bất kỳ một gia tộc nào đều không phải dễ chê. Nghe được Hoàng Húc như vậy quan tâm chính mình, Trương Dương cảm giác vui mừng ngư một tiếng, ngựa khí bình thản nói, yên tâm đi, ta đều có chuẩn bị. Vậy được rồi, Dương ca ngươi nói gia tộc kia a. Hoàng Húc nghe đối phương ngữ khí bình thản, rõ ràng là đã tính trước. Kinh thành Trương ra. Trương Dương gần từng chữ nói, Kinh thành Trương ra. Hoàng Húc nghe được Trương Dương nói như vậy, sững sốt một chút, vừa vặn gần nhất Kinh thành Trương gia chúng ta cũng có điều tra, ta một hồi phát cho ngươi, cam đoan đầy đủ. Nói xong, Hoàng Húc trực tiếp cúp xong điện thoại cũng không lâu lắm Trương Dương điện thoại tiếp nhận một cái mã hóa truyền thu văn kiện. Trương Dương mở ra nhìn một chút, cái này văn kiện trong nội dung đủ đáng hái. Bên trong lại có kinh thành Trương gia gia phổ, hơn nữa còn có Trương gia cỡ dưới một ít sản nghiệp, thậm chí liền Trương gia gần nhất động tính phân tích đều viết rõ ràng. Hơn nữa Trương Dương rõ ràng chú ý tới, đối phương có nhất định mục đích muốn nhiều loạn thị trường chứng khoán, từ đó thu mua một ít công ty nhỏ. Hơn nữa trước đó rất nhiều thu mua, bọn họ đều là dùng loại thủ pháp này. Cơ hồ Trương gia cỡ dưới đại bộ phận công ty, còn dính líu trốn thuế lậu thuế. Rốt cuộc biết vì cái gì Trương Tiến gần nhất không có hoạt động, vì cái gì Trương Diễm tăng tốc sự tình tiến độ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân, An Minh Nguyệt cũng có thể đoán được, thế nhưng là nàng cũng không rõ ràng bí mật trong đó. Trương Dương suy tư một hồi. Ngược lại gửi đi cho An Minh Nguyệt, hai bên hợp tác phải có thành ý. Mãi cho đến buổi tối, An Minh Nguyệt mới gọi điện thoại tới. Trương Dương, An Minh Tinh tại ngươi chỗ nào sao? Giọng nói của nàng kích động, không hề giống là đến đáp tạng. chương 595, An Minh Tinh không thấy. Nghe đối phương lo lắng như vậy Trương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ An Minh Tinh xảy ra chuyện rồi. Ta một chữ chưa từng nhìn thấy nàng, sao rồi? Trương Dương không kịp chờ lại hỏi, nàng bảo hôm nay buổi chiều ra ngoài, nhưng đến bây giờ vẫn chưa về. An Minh Nguyệt gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Muội muội nếu là xảy ra chuyện, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyên lai like mình. Người trước đừng kích động, người muội muội trước khi đi chẳng lẽ không nói đi nơi nào sao? Trương Dương an ủi An Minh Nguyệt, quan tâm sẽ bị loạn, càng là lúc này càng hẳn là bảo trì trấn định. Nàng buổi chiều đi nói tìm ngươi, nhưng là bây giờ vẫn chưa về. An Minh Nguyệt ngữ khí kích động, nói tới nói lui đều có chút nói năng lộn xộn. Trương Dương lần đầu nhìn thấy cái này vẫn luôn giữ vững tỉnh táo tỉ tỉ, lại còn có kích động như vậy một ngày. Trương Dương một bên an ủi An Minh Nguyệt, một bên đi ra khách sạn nói, cái kia bệnh viện cửa đối diện phòng ở, trước tiên đi nơi này nhìn xem. An Minh Tinh cũng không phải tín đồ của mình, hắn căn bản không thể thông qua một lần định vị khí tìm được nàng, chỉ có thể bằng vào chính mình suy đoán. Đi qua Trương Dương một nhắc nhở như vậy, An Minh Nguyệt nhanh lên lái xe chạy tới tối hôm qua đi cái kia bệnh viện. Vừa tới cửa ra vào, Trương Dương cũng theo một chiếc taxi chạy xuống tới. Tiếp tục liền thấy mấy người đại hán đỡ một người nữ sinh đi phòng ở đi ra, không phải người khác, chính là An Minh Tinh. An Minh Nguyệt kém chút kêu đi ra, bị Trương Dương đi lên che miệng lại, tại bên thai nàng quát, người muốn cho bọn họ phát hiện chúng ta sao? Nhanh lên báo cảnh sát, ta lái xe gặp phải, định vị điện thoại di động ta. Trương Dương không chút nào khách qua An Minh Nguyệt chìa khóa leo lên xe, mà An Minh Tinh cũng bị mấy cái đại hán áo đen kéo vào một cái màu đen xe van. Thấy cảnh này An Minh Nguyệt cơ hồ muốn khóc ra tới, nàng bưng kín miệng mình, nước mắt chảy ra. Trương Dương ngồi lên xe về sau, vẫn luôn đi theo xe đằng sau mà người lái xe cũng không có phát hiện Trương Dương tồn tại, bọn họ xe lái thật nhanh, rất nhanh liền mở đến vùng ngoại thành. Chờ xe đến vùng ngoại thành về sau, xe dần dần thưa thớt, Trương Dương cũng nhìn ra, đối phương rõ ràng thả chậm tốc độ xe, hẳn là phát hiện chính mình. Trương Dương hung ác nhíu tầm, vọt thẳng tới. Chiếc Kia màu đen xe van, nhìn thấy đối phương vọt thẳng ra tới, đối phương cũng đột nhiên ra tốc, hận không thể muốn đem Trương Dương bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là Trương Dương lái là vọt tại ẵn. đối phương cái kia tiểu hatchback van có thể chạy qua chính mình. Hắn trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, chạy tới đối phương xe van trước. Trang gấp đứng tại đối phương trước đầu xe. Lúc này, một người thò đầu ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Trương Dương hô, "Muốn chết ta. Trương Dương không nhanh không chậm đi xuống xe, đi lên trực tiếp đem đối phương cửa xe tháo ra. Trên xe đại hán đều sửng sốt, đối phương bằng vào khí lực trên tay, liền đem xe của mình cửa cho lột xuống rồi. "Này mẹ nó chính là đang đóng phim sao?" Vô Địch Hạo Dương. Trương Dương dù sao luyện qua đem Ngũ Cầm Hí đã luyện đến trình độ nhất định, tố chất thân thể không phải thường nhân có thể so sánh. Loảng một tiếng, cửa xe trực tiếp ném tới trên mặt đất. "Xuống tới." Trương Dương lạnh lùng nói đô đần mới xuống xe đâu. Tài xế lái xe căn bản không để ý Trương Dương nói cái gì, một chân dẫm lên chân ga, chuẩn bị vọt thẳng ra ngoài. Trương Dương chính mình cũng xuống xe, còn có thể để người chạy. Nổ bánh xe. Khấu trừ 2000 không may điểm. Một tiếng ầm vang, xe vừa lái đi ra ngoài không có xa 10m, xe chúi về phía trước một cái, trực tiếp tắt máy. Trương Dương không nhanh không chậm đi qua lạnh lùng tốt, xuống xe. Tiểu tử, người cho rằng chính mình biết chút võ công liền rất cuồng. Phía sau xe cửa sổ mở ra, một cái đeo kính đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn người Vậy dạng này một khẩu súng chỉ vào Trương Dương cái trán. Trương Dương lui về sau hai bước, khoảng cách gần như thế sẽ làm bị thương đến chính mình. Ha ha, liền này sợ rồi. Nam tử cười gần, đã kéo xuống bảo hiểm. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, loại người này cảm giác có súng, chính mình thì ngon. Ta chỉ là lo lắng sẽ làm bị thương đến chính mình. Trương Dương ngữ khí bình thản. Cầm súng nam tử nghe nói như thế, cười lên ha hả nói, ngươi cho rằng đứng ở nơi đó, ta liền không đả thương được ngươi sao? Ta đây cũng không phải là súng đồ chơi. Đám người nghe nói như thế cũng cười lên ha hả, chào Trương Dương. Trương Dương thì lơ đến, khỏe miệng của hắn có chút dương lên, "Ngươi có thể thử thử, cẩn thận tận lòng." Khấu trừ một nghìn không may điểm. Miệng lươi trơn tru. Nam tử nghe xong, mặt trên nổi gân xanh, nhìn hắn chằm chằm quát, "Hư lão tử chuyện tốt, ngươi liền đi chết đi." Phanh một tiếng, không hề nghi ngờ, tận lòng. Nam tử lớn tiếng kêu thảm, nhìn chính mình máu thịt bẽ bét tay, thần sắc bất định, thân thể không ngừng đang đánh bệnh sốt rét. Thấy cảnh này, một hồi xôn xao, xem Trương Dương tựa như là ma quỷ đồng dạng, hận không thể rời đi nơi này. Trương Dương lạnh một tiếng trách mắng, xuống xe gia không muốn nói lần thứ hai. Đám người vội vã đi xuống xe, cùng học sinh phạm sai lầm gặp được sư phụ đồng dạng, xếp thành một loạn. Trương Dương quay kiếng xe xuống, đánh ra trong xe, phát hiện An Minh Tình đang nằm xe trong, quần áo hơi có không ngay ngắn. Quần áo bị kéo đến trước ngực trở xuống, Trương Dương đem thấy cảnh này, nhíu mày, đem đối phương quần áo chỉnh lý tốt. Đám người này lái xe đến vùng ngoại thành về sau, rõ ràng là muốn động thủ, thật không nghĩ đến Trương Dương thế, nhưng trực tiếp rớt ra tới. Ai làm? Đứng ra. Trương Dương quay đầu lườm bọn họ một cái. Mà lúc này đây, mấy người trực tiếp lui về sau một bước trở lại tới một cái xấu xí, nhìn liền hèn mọn nam. Trương Dương thấy cảnh này, cố gắng để cho chính mình không cười ra tới, đây chính là trong truyền thuyết thân thần đồng đội đi. "Là ngươi làm được." Hắn bốt bóp, bóp nâng tay, đi đến tên hèn mọn trước mặt. "Không, không phải." Hắn vừa nói như vậy xong, nhìn thấy cùng chính mình cùng đi đồng đội, lúc này vậy mà đều lui về sau một bước, nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì. Mà lúc này đây, cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, đám người này nghe xong tiếng còi cảnh sát, theo bản năng trực tiếp chạy lên xe, rõ ràng đã là kẻ tái phạm bọn họ đều quên xe của mình đã bể bánh xe. Trương Dương nhìn dở khóc dở cười, nước mắt đều nhanh cho chính mình mà cười. Xuống xe. Cảnh sát dưới xe cảnh sát, trực tiếp vây quanh xe ban. Những cảnh sát này cũng ngộng, bọn họ thật xa liền thấy chiếc xe này đã bể bánh xe, bọn họ chạy đến thời điểm, đối phương thế nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện đồng loạt lên xe. Loại này thao tác, vẫn là chính là bọn họ theo cảnh nhiều năm như vậy trước đây chưa từng gặp. Mấy người hầm hực xuống xe, giơ lên chính mình tay, hoán hận nhìn Trương Dương. Mà lúc này đây tự như đồng tử trên xe đi xuống, đối Trương Dương theo kiểu nhà binh. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới thế nhưng lại gặp nàng. Những này người toàn bộ mang đi. Từ Như Đồng nhìn thoáng qua những này người, nghĩa chính ngôn từ nói: "Chờ một chút." Trương Dương vội vàng gọi lại Từ Như Đồng nói: "Trước khắc mang về, ta đột nhiên có một ý tưởng." Chương 596: Bắt rùa trong hũ. An Minh Nguyệt lúc này cũng theo trên xe cảnh sát vọt xuống tới, nhìn thấy chính mình muội muội không có chuyện gì, thở phào một cái. Nàng tiến lên lắc lắc muội muội, thế nhưng là đối phương căn bản không có tỉnh lại. Không có chuyện gì, chính là hôn mê. Trương Dương kéo lại An Minh Nguyệt tay nói: Ngươi ở chỗ này quay xuống đi, đối ngươi muội muội thân thể không tốt." An Minh Nguyệt nghe nói như thế, vội vàng thu hồi chính mình tay, thuận tiện đem Trương Dương tay đẩy đi ra, khẽ gật đầu nói, "Cảm ơn." "Không cần, kỳ thật đây cũng là ta nguyên nhân." Trương Dương trên đường cũng muốn rõ ràng, chính mình cho An Minh Nguyệt văn kiện, đối phương cũng không nhận được, mà là bị trả lại. Bên cạnh hắn có cái hoàn húc, đối phương cũng có thể phương diện này nhân tài. Đoán chừng Trương gia là bị bắt được lực điểm, mới có thể bắt cóc An Minh Tinh, bọn họ lúc này cầu gấp bắt đầu nhảy tường. mới vừa nói có ý tưởng, sẽ không An Minh Nguyệt suy tư một hồi nói, "Ngươi muốn trực tiếp trả trộn vào đi thôi." Trương Dương nhẹ gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Niềm tin của hắn tràn đầy nói, đến lúc đó trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, đến cái một cái bắt rùa trong vũ. Từ Như Đồng nghe nói như thế, nếu mày nói, "Như vậy các ngươi ai đến đảm nhiệm còn tin đâu?" An Minh Tinh cùng An Minh Nguyệt mặc dù là tỉ muội, nhưng là hai người một cái tóc dài, một cái tóc ngắn, căn bản cũng không tương tự. Trương Dương nhìn Từ Như Đồng mỉm cười, tự nhiên là có thi sinh, hắn mới có thể nói ra tới ý nghĩ này. Ngươi sẽ không tính toán làm ta đi thôi. Tư Như Đồng nhìn Trương Dương ánh mắt, toàn thân trên giới cảm giác cùng con kiến cắn đồng dạng. Con thỉnh từ cảnh sát giúp đỡ chút. Trương Dương sợ sờ, sờ cái mũi nói, "Tư Như Đồng tức giận không thôi trừng mắt Trương Dương, liền xem như ta là fan của ngươi, ngươi cũng không thể như vậy hố người à. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, này dù sao cũng là An gia đại tiểu thư, chính mình nếu là để bọn hắn thiếu một món nợ ân tình của mình, cũng là kiếm bọn không lô mua bán. Cảnh sát liền phiến phước một chút ngươi. "An Minh Nguyệt cầu xin." Tư Như Đồng hung ác như tầm, cắn răng nói, "Tốt, ta liền vào xe cùng đi cảnh sát xem đều đội trưởng của mình thế nhưng đáp ứng một người nam nhân yêu cầu, đều ngạc nhiên không thôi khe khẽ bàn luận đứng lên. Ta nhớ không lầm, đây là đội trưởng lần thứ nhất đồng ý nam nhân yêu cầu a. Tựa như là, hơn nữa ta lần trước còn gặp được kia nam nhân. Cái này nam giống như cùng chúng ta đội trưởng quan hệ không tầm thường đâu. 10 phút đồng hồ qua đi, tứ như đồng tìm một chỗ kín áo, cùng an minh tinh lẫn nhau đổi quần áo. Đi ra lúc, đám người trợn cả mắt lên, bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua đội trưởng của mình xuyên qua loại này hưu nhàn điệu y Chang. Thân trên là một cái mùa xuân ăn mặc màu lam nhạt nữ sĩ áo ngắn. Hạ thân là một thân màu đen quần đường. Nàng cũng an minh tinh trên lệch không lớn, mặc vào về sau cũng tương đối vừa người. Chúng nhân viên cảnh sát thấy cảnh này, lần nữa nghị luận ầm ý đứng lên. Như vậy vừa nhìn đội trưởng của mình bình thường mặc dù dữ dằn, thế nhưng là mặc thành dạng này, cũng thực đúng giờ à. Đáng tiếc, thế nhưng đã có người hạ thủ. Nói đến đây, có người liếc nhìn Châu Dương, đã đem hắn trở thành giả tường định. Khách xì sao bạn tán? Tứ Như đồng hư một tiếng nói, đều đánh cho ta khởi 12 phần tinh thần, nếu ai xảy ra vấn đề, ta bắt hắn là hỏi. Yes, sir. Đám người hét lớn một tiếng chỉ có mấy cái kia bắt cóc người xấuì mi khổ kiểm từ như đồng đi qua nhìn bọn họ một vòng nói các ng người hảo hảo biểu hiện đến lúc đó theo nhẹ xử lý thế nhưng là bọn họ sắc mặt vẫn nặng nề như cũ nếu như bọn họ đi chính là đắc tội trưng ra nếu như bọn họ không đi chính là không phối hợp cảnh sát công tác tục ngữ nói dân không đấu với quan đều đã như vậy không bằng liền đánh cường một lần lúc này Trương Dương cũng tìm một cái màu đen khăn trùn đầu dẫn tới trên đầu đem chính mình che chắn nghiêm nghiêm thật thật mấy người bị xe cảnh sát một đường dẫn tới vùng ngoại ôm một cái trong nhà gỗ hơi vừa nhìn liền biết Nơi này hẳn là vừa đóng xong không bao dài thời gian, trung quanh còn không có theo dõi. Chờ đều xuống xe về sau, cảnh sát hai cái Trương Dương một cây súng lục làm hắn tự vệ, mấy người vào nhà gỗ. Nhà gỗ không lớn, mấy người nâng lên tự như đồng đi vào về sau, trong cả căn phòng hết thể có ba người, một nam một nữ theo thứ tự là Trương Tiến còn có chút diễm, một người khác là cái lão giả. Nhìn thấy mấy người mang tới đến An Minh Tinh bọn họ nhìn mấy người không nói gì. Mấy người một màn này đều lui ra ngoài, lúc này Trương Dương lui ra ngoài về sau đứng tại cửa ra vào. Thúc thúc, nữ sinh này chính là An Minh Uyển. Trương Tiến Thanh âm từ bên trong chuyển tới An Minh Nguyệt Trương Dương nghe nói như thế trực tiếp mộng một chút đối phương muốn bắt người nhưng thật ra là An Minh Nguyệt chỉ là trùng hợp đem an Minh tinh bắt được sao. nghĩ tới đây Trương Dương đem lô thai nhắm ngay cửa gỗ tử thế nghe lấy Ừm, cho nàng phụ thân gọi điện thoại đi cho nàng nói nàng nữ nhi tại trên tay của chúng ta lao giả Thanh âm từ bên trong chuyển ra bên trong chuyển đến gọi điện thoại thanh âm thế nhưng là thật lâu cũng không có kết quả hắn không có nghe Trương Diễm lại đánh một lần nói không có nhận lao giả nghe nói như thếkhục lắm điều một tiếng Chẳng lẽ lại đối phương ngay từ đầu chính là định bắt lấy An Minh Nguyệt. Ngay tại Trương Dương tự hỏi thời điểm, bên trong đột nhiên chuyển tới hét lớn một tiếng, "Ngươi là ai? Ngươi không phải An Minh Nguyện. Trương Dương nghe nói như thế, một chân đá văng cửa gỗ, cầm súng chỉ vào bọn họ nói, "Tất cả không được nhúc đích. "Hô, đã nghiền." Hắn thở phào một cái, cầm súng chỉ vào ba người, ngoài cửa vây quanh cảnh sát, nghe nói như thế cũng nhanh lên vọt vào đem bọn họ bao bọc vây quanh. Lão nhân một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm, chằm sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp đều trở nên nặng, "Trương Tiến, đây là tình huống như thế nào?" Trương Tiến dọa đến rút lại thân thể, càng không ngừng hướng về sau lui, môi càng không ngừng run dậy, ta cũng không biết ta, tỷ tỷ đây là tình huống như thế nào. Trương Dương thấy cảnh này, cũng là sử sốt, vì cái gì hắn sẽ tại này, vì cái gì cảnh sát cũng sẽ ở đây. Từ Như đồng đứng thẳng người, đi tới cảnh sát ở giữa, chỉ chỉ bọn họ nói, tất cả đều bắt lại cho ta. Đám người do dự một hồi, tiến lên đem ba người chế trụ, mang ra nhà gỗ. Nhìn ba người bị mang lên xe cảnh sát, Từ Như đồng đối Trương Dương dặn dò, ba người bọn họ đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị thả ra, nếu không tựa dịp mấy ngày nay liền mau chóng rời đi kinh thành đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, biết đối phương cũng là có ý tốt, bất quá lần này hắn cũng là thật là mất lòng Trương ra, có câu nói gọi là chạm thảo trừ căn. Đã sự tình đã đến tình trạng này, vậy không bằng liền lui thêm bước nữa, hắn đã thông một bên An Vân Long điện thoại, cũng là không có đạt thông. Qua không bao lâu, đối phương đánh trở về. Thiểu Trương, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" "Thúc thúc, ta chỗ này có nhiều thứ muốn cho ngươi, ngươi ở đâu?" "Ta tại Vương gia, dù sao ngươi muốn quen, nếu không liền đến ta." An Vân Long nói xong cúp xong điện thoại. Trương Dương thẩm nghĩ chính hợp ý ta, cáo biệt Từ Như đồng về sau, tại An Minh Tinh dẫn rất hạ, đi đến Vương Hạo nhà. Chương 597, An ra thừa vị. An Minh nguyệt lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút chính mình muội muội, lo lắng hỏi, nàng như thế nào vẫn chưa có tỉnh lại. Trương Dương cười cười, đỡ An Minh Tinh nói, đoán chừng là đã sớm tỉnh, vừa ngủ đâu. Nói xong, Trương Dương tại nàng ngứa trên thịt chọc lấy một chút, An Minh Tinh trực tiếp bật cười thanh. Chỉ là vẫn như cũng là rúc vào Trương Dương ngực, trong, không nổi. Đừng giả ngủ, mau dậy. Trương Dương lại chọc chọc nàng ngứa thịt. A An Minh Tinh trực tiếp ngồi dậy, miệng phình lên nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn An Minh Tinh cười một cái nói, "Tốt, mau dậy đi, đừng để tỉ tỉ ngươi lo lắng." An Minh Nguyệt nhìn thấy muội muội mình cái dạng này, cũng cười ra tới, đã muội muội không có chuyện gì, nàng cũng yên lòng. Kế tiếp tốt nhất thừa dịp cơ hội lần này, nhanh lên phá đổ Trương gia, như vậy, An gia liền có thể thành công trợ bị, trở thành mới kinh thành một trong tứ đại gia tộc. Không sai, kỳ thật An gia căn bản cũng không phải là kinh thành tứ đại gia tộc. Điểm này Trương Dương căn bản cũng không có đoán được. Đi vào vương gia về sau, tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh. Hơn nữa còn đều là gương mặt quen. Trong đó có Vương Hạo, Nam Cung Như Yến còn có Lý Gia Tài. Trương Dương vừa nhìn, lại còn biết rõ hơn người. Hắn đi vào về sau, tìm một chỗ ngồi xuống nghe đám người nghị luận đồng ý, mà Lý Gia Tài hướng về Trương Dương vẫy vây tay. Hắn ngồi vào Lý Gia Tài bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Lý ca, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây?" "Ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào cũng ở nơi đây đâu." Lý Gia Tài nhếch răng cười một tiếng nói, "Ngươi là phủ lên An ra Nữ Nhi. Ta không nhớ rõ trước đó cùng ngươi cùng đi chính là một minh tinh." Trương Dương cười cười, Không có tại cái để tài này thượng tiếp tục, hắn ngược lại nhìn thoáng qua nơi này người nói, Lý ca, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì ở chỗ này đây? Đám người này nhất định phải làm cho ta tới tham gia cái hội nghị này, ta cũng không có cách nào. Lý gia tài nhún vai nói. Trương Dương nghe xong, xem ra Lý gia tại cũng cùng kinh thành tứ đại gia tộc thoát không được quan hệ, không nghĩ tới cậu nha công ty lão bản, thế nhưng lại còn có tầng này thân phận. Cũng liền tại lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đều chuyển rời đến Trương Dương trên người. Thấy Trương Dương đều cảm giác khởi một thân nổi da gà. lý Ngươi muốn lấy được thực chất thế nào An Vân Long khục lắm điều một tiếng hỏi các người nói cái gì chính là cái gì hỏi ta nhiều như vậy làm gì lý ra tàiéo nhléo cái mũi hử một tiếng vậy chúng ta làm quyết định đi Vương Hạo mỉm cười nói Trương Dương thực thức thời lui ra ngoài tiếp tục đem chính mình nhận được tư liệu phát đến Vương Hạo trên điện thoại di động làm xong những này hắn tin tưởng Trương ra coi như không chết cũng muốn lượng ra Mà ước chừng 10 phút đồng hồ về sau người ở bên trong liền tàn đi An Vân Long cởi ha hả đi ra xem ra đối với sự tình kết quả rất hài lòng hai ngày sau Trương gia người khác nặng danh báo cáo, dính liệu trốn thuế lậu thuế chờ đông đạo vụ án, trực tiếp bị kêu dừng vận doanh, cờ dưới hết thẻ công ty, ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách. Trương Dương biết, có Vương hạo bọn họ tại, cái này chỉnh đốn và cải cách đoán chừng sẽ vô hạn kỳ kéo dài. Mà làm Trương Dương giật mình chính là, An gia thành kinh thành thành có lợi nhất tranh đoạt một trong tứ đại gia tộc gia tộc. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng An gia đã là tứ đại gia tộc, không nghĩ tới lấy An gia thực lực, thế nhưng mới là có lợi nhất cạnh tranh hộ nhà. Hắn cảm giác chính mình thật sự là quá may mắn, không biết nên không nên cảm tạ Trương Diễm. Nếu là không bởi vì nàng cấp thiên vận, chính mình gần nhất cũng sẽ không như thế may mắn. Thế nhưng là may mắn dù sao cũng là nhất thời, ai cũng không nói chắc được chuyện sau đó sẽ như thế nào. Trương Dương thở dài một hơi, cuối cùng, chính mình vẫn như cũng là cái sao chổi. Kinh thành Phong Vân kết thúc về sau, Trương Dương chuẩn bị cáo biệt An ra trực tiếp chạy tới Lưu Ly thành phố. Một ngày này buổi tối, An Minh tinh vọt thẳng vào Trương Dương lại đến địa phương, lúc ấy Trương Dương còn tại hệ thống không gian, cùng hệ thống thương lượng như thế nào tăng tốc chính mình không may điểm gấp nhặt. Đột nhiên một người vô một cái, kém chút không có đem chính mình dọa gần chết. Ta thật xa tới thăm ngươi, ngươi đây là ý gì?" An Minh Tinh nhìn thấy Trương Dương vừa rồi biểu tình, bộc eo chất vấn. Trương Dương méo méo cái mũi, sững sốt một chút nói, "Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi quản ta vào bằng cách nào?" An Minh Tinh cùng Trương Dương song song ngồi, "Ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi." Trương Dương nhẹ gật đầu, không nói gì. "Ngươi đi lưu ly thành phố làm gì?" An Minh Tinh cảm giác bầu không khí xấu hổ, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. "Bận điều a, ta cũng không phải các ngươi phú nhị đại, ngồi mát ăn bát vàng chính là tốt." Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. An Minh Tinh hừ một tiếng nói, nói chính mình còn thật lợi hại. Lời kia vừa thốt ra, nàng cảm giác Trương Dương giống như xác thực còn thật lợi hại. Nghe hắn lời nói, đến một bước này đều là chính mình đi tới, hơn nữa còn chưa khỏi chính mình phụ thân lao đận, thậm chí đặc biệt có thể đánh. "Uy, người có bạn gái sao?" An Minh Tinh bất thình lình hỏi một câu như vậy. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương thế nhưng hỏi ra như vậy một cái vấn đề. "Có a." Trương Dương thuận thế ngã xuống giường, nhìn lên Trần nhà nói, Dung Mạo xinh đẹp sao?" An Minh Tinh đem Trương Dương trực tiếp kéo lên. Trương Dương suy tư một hồi, không biết nên nói thế nào rốt cuộc có xinh đẹp hay không? An Minh Tinh nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt. Một cái nghe xinh đẹp, một cái nghe đáng yêu, một cái rất thành thục, còn có. Trương Dương viện ban chỉ nói. An Minh Tinh nghe được Trương Dương nói cái thứ ba thời điểm, là đang nghe không nổi nữa, cầm lên trong tay gối đầu, hung hăng đập phải Trương Dương trên đầu nói, ngầm miệng. Người cái này cặn bã nam. Đánh hai lần, An Minh Tinh giận đùng đùng đi ra ngoài. Không thích cứ việc nói thẳng, như vậy làm giận là có ý gì? An Minh Tinh giậm chân, tức giận không thôi nói. Trương Dương nhìn An Minh Tinh đi ra ngoài, cười khan hai tiếng. Chờ Trương Dương chuẩn bị ngủ thời điểm, An Minh Tinh thế nhưng một cái điện thoại đánh tới. "Uy, ngươi nói những cái kia có phải hay không truy ngươi nữa sinh sao?" Trương Dương nghe nói như thế trợn khóc trợn cười, nghĩ đến muốn hay không giải thích một phen. "Ta sẽ không thua các nàng." Nói xong, An Minh Tinh trực tiếp cúp xong điện thoại, cũng không cho Trương Dương một lời giải thích cơ hội. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm chính mình đi lưu ly thành phố, nhất thời bán hội liền sẽ không đến kinh thành, đến lúc đó An Minh Tinh nói không chừng liền quên mất chính mình. Nếu là không có, Trương Dương cười hắc, hắc đó còn cần phải nói. Trương Dương lại một lần nữa nằm ở trên giường, cũng không lâu lắm lại một cái điện thoại đánh vào, còn lần này là lại là Hoàng Húc. Dương ca. Hoàng Húc thanh âm chấm thấp, ngữ khí có chút lạnh nhạt, hỏi ngươi cái vấn đề. Trương Dương nghe đối phương ngữ khí không đúng, Hoàng Húc vẫn là thực sáng sủa, như thế nào hôm nay ngữ khí này âm chậm? Ngươi thế nào Hoàng Húc? Trương Dương lo lắng hỏi. Dương ca, ngươi có phải hay không gần nhất đang làm cái gì buôn lậu sự tình? chương 598, Thanh Sơn bang xẻ ra chuyện. Trương Dương nghe nói như thế Trứng tiếp sửng sốt một chút, mặc dù trước đó Thanh Sơn Bang là làm một ít loại chuyện này, thế nhưng là rất nhanh liền làm hắn cho tẩy trắng, thậm chí còn đem bang phái biến thành công ty. Chẳng lẽ lại gần nhất bọn họ lại lần nữa làm lên loại này hoạt động? Trương Dương nhíu mày, hỏi Hoang Húc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Húc thở dài một hơi nói, "Dương ca, ta hy vọng ngươi nói cho ta trấn tướng." Trương Dương nghe nói như thế, biết sự tình khẳng định là đến trên đầu mình, hơn nữa còn không đơn giản, nói không chừng bởi vì chuyện như vậy, mình còn có có thể trở thành quốc gia địch nhân. Hắn tự nhiên biết không có khả năng cùng quốc gia đối kháng. Cho nên mới sẽ đem chính mình thành Sơn Bang cưỡng ép đổi thành công ty, hơn nữa cũng không tiếp tục xử lý loại này buôn lậu sự tình, thậm chí còn đắc tội Thái Lan Mai A tướng quân. Hoàng Húc, ra tới uống một trận. Trương Dương thăm dò tính hỏi, loại chuyện này tại điện thoại nói không rõ ràng. Hoàng Húc bên kia suy tư một hồi nói, có thể. Nói xong Trương Dương trực tiếp nhận được một cái địa chỉ, Trương Dương đón một chiếc xe chạy tới Hoàng Húc địa điểm. Trên đường hắn cho A Minh gọi một cú điện thoại đi qua. A Minh, gần nhất công ty thế nào? Trương Dương đơn giản hỏi một chút công ty. Tiên tâm đi Dương ca, mọi chuyện đều tốt. A Minh cười ha ha một tiếng nói, "Hôm nay chúng ta ngay tại Liên Hoàn Đầu. Trương Dương ngừ một tiếng, căn dặn nói, "Gần nhất tại chú ý điểm, ta qua mấy ngày liền sẽ nâng cảnh." Cúc điện thoại về sau hắn bất đắc di thở dài một hơi, tự đủ, xem ra nhất thời bán hội lại không đi được lưu ly li thành phố. Đi tới Hoàng Húc Cước định địa chỉ, kia là một cái quá nhỏ, Hoàng Húc ngay tại đang ăn cơm, nhìn thấy Trương Dương đi vào về sau, hắn vô lực phất phắt tay. Trương Dương đi ra phía trước, nhìn Hoàng Húc sắc mặt phát hoảng, tóc dối tung, cả người đều gầy đi trông thấy, lúc này mới mấy ngày không gặp, thế nhưng biến thành cái dạng này. Hắn làm được Hoàng Húc đối diện, muốn một cái thùng điện nói, mới mấy ngày không thấy như thế nào như vậy rồi. Hoàng Húc khoát khoát tay nói, ở bên kia mệnh, hôm nay mới ra ngoài, về sau đều không nghĩ đụng máy vi tính. Hắn nói máy tính hai chữ thời điểm còn làm phun hai tiếng, xem ra là bị buồn nôn không được. Dương ca, ngươi không phải có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Hoàng Húc mở ra một chai bia, cho Trương Dương rót đầy. Trương Dương điểm một cái nói, ta xác thực có cái chính mình bản phái, bọn họ trước đó cũng xác thực buôn lậu qua một ít vi phạm lệnh cấm vật phẩm, bất quá bây giờ đã bị ta cấm chỉ, hơn nữa còn mở công ty Hoàng Húc nghe Trương Dương lời nói, lông mày càng nhăn càng sâu, đợi đến Trương Dương sau khi nói xong, hắn nhíu chặt lông mày mới răng ra. Nói cách khác Dương ca ngươi gần nhất cũng không có làm qua những chuyện này. Hoàng Húc con mắt tỏa sáng, kích động nhìn Trương Dương. Không có. Trương Dương uống một chén rượu nói, nếu như ta thật làm chuyện phạm pháp, ngươi tùy thời có thể báo cáo ta. Lời này vừa nói ra, Hoàng Húc cao hứng cười ha hả. Bất quá rất nhanh hắn nhíu mày, cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Vậy kỳ quái? Hoàng Húc ngón tay ma chén rượu nghi vấn nói, thế nhưng là vì sao lại tra được trên người của ngươi đâu? Trương Dương biết chuyện này không phải việc nhỏ, khẳng định là có người muốn làm chính mình. Thế nhưng là muốn nhất làm chính mình Trương Tiến đều đã bị chính mình làm tiếp, những người còn lại hắn cũng không nhìn ở trong mắt, rốt cuộc là ai muốn làm chính mình đâu? Trương Dương nghĩ mãi mà không rõ, hắn uống một ngụm rượu, ngón tay đập cái bàn, phát ra cục cục cục thanh âm. Ta ngày mai trở về Nam Cảng một chuyến đi. Một chén rượu vào trong bụng, Trương Dương làm ra quyết định. Dương ca, ta cũng cùng ngươi đi. Hoàng Húc đặt chén rượu xuống nói, dùng kỹ thuật của ta nói không chừng còn có thể giúp ngươi một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, thế nhưng là xem Hoàng Húc cái dạng này, Cười khan một tiếng nói, "Vậy ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi." Hoàng Húc nghe nói như thế, xấu hổ gãi đầu một cái nói, "Trước mấy ngày truy tung cái kia vụ án rốt cuộc có đột phá, sở dĩ không biết ngày đêm tại máy tính bên cạnh ngồi xuống mấy ngày." Nhìn thấy Hoàng Húc cái dạng này, Trương Dương đều đang nghĩ chính mình muốn hay không đem ngũ Cẩm Hý giao cho hắn, làm hắn lúc không có chuyện gì làm, cũng cường thân kiện thể một chút. Thế nhưng là nghĩ đến Hoàng Húc ngoài miệng cũng không có đem cửa, hắn cười lắc đầu. Đêm đó hai người lần cận tìm một cái khách sạn, thuận tiện định Nam Cảng vé máy bay. Sáng sớm hôm sau, Một mặt chỗ nào đỏ ánh nắng vừa vặn bò lên trên xung quanh nhà cao tầng Trương Dương cùng Hoàng húc đã đến sân bay, đuổi kịp đi Nam cảng máy bay xuống máy bay về sau hai người liền lái xe chạy tới Thanh Sơn công ty Bảo An nhìn thấy công ty bình yên vô sự Trương Dương thở dài một hơi nói thật hắn thật lo lắng cho chính mình đám người này có trọng thao cựu nghiệp làm lên trước đó buôn lậu hoạt động lao đại Hảo vừa đi đến cửa khẩu mặc đồng phục an ninh người đồng loạt hướng Trương Dương túi người hô Hoàng húc cũng không biết Trương Dương còn có tổ kiến bác phái nhìn thấy đám người này một cỗ trên đường tác phòng đem hắn giật này mình Trương Dương bất đắc dĩ khoát khoát tay nói: "A Minh đâu?" "Ở văn phòng." Cửa ra vào bảo vệ đứng thẳng người nói. Trương Dương khẽ gật đầu, mang theo Hoàng Húc đi tới, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong lớn tiếng rùm beng. Người biết gần nhất chúng ta hao tổn bao nhiêu không?" Lý Khánh đích quát. "Còn có thể hao tổn bao nhiêu, chúng ta lại không thiếu tiền." A Minh hử một tiếng nói: "Chúng ta bây giờ là cái công ty, cũng không phải là trước kia bang phái." Lý Khánh Địch tức giận không thôi nói. Trương Dương nghe được bên trong đối thoại mỉm cười, chính mình đi chi Lý Khánh đích còn không dám cùng A Minh nói chuyện, hiện tại cũng dám cùng hắn cái lỗi. Đây là một cái hiện tượng tốt. Trương Dương trực tiếp đẩy cửa đi vào. A Minh nhìn thấy cửa mở ra, vỗ bàn một cái nói, "Người nào, không biết gõ cửa a?" Kết quả Trương Dương thân ảnh đi vào, hắn trong nháy mắt liền yên, hơn nữa Lao đại còn mặt mỉm cười, Lao đại đầu tuyệt đối là đầu tú đầu. Lao, Lao đại." A Minh run run rẩy rẩy nói, "Ngươi không phải đã nói mấy ngày trở về?" Trương Dương khoát tay chặn lại ra hiệu hắn chớ nói nữa, nhìn Lý Khánh được nói, bởi vì sự tình cái lộ đâu. Tiếp tục hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh Sở Vân Hạo nói, "Ngươi như thế nào một câu không nói?" Sở Vân Hạo lạnh lùng nói, "Ta không hiểu." Trương Đồng. Lý Khánh Địch đứng thẳng người nói, "Chúng ta gần nhất công ty hao tổn lợi hại, phần lớn người đều bị Tôn Diệp Phàm cho thuê đi, mà Tôn Diệp Phạm lấy giá tiền cao hơn lại thuê." Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, lần trước hắn lúc đi, La Chí Vĩ liền từng nói với mình, gần nhất có một ít kinh thành mình Tinh trở về Nam Càng thi đấu, để cho chính mình công ty trước làm một chút chuẩn bị. Bất quá lúc kia, Tôn Diệp Phàm liền theo chính mình công ty bắt đầu thuê công nhân viên của mình. Trương Dương nhíu mày nói, "Chuyện này trước phóng nhất hạ đi, hiện tại có cái chuyện trọng yếu hơn phải thương lượng một chút." Chương 599, tham dò. Trương Dương nói đến có quan trọng thời điểm, đứng dậy đi đóng cửa lại, Lung La Lung lay đi tới trong ba người gian. "Chuyện quan trọng." A Minh nghe nói như thế, ngậm một chút. Trọng yếu bao nhiêu sự tình, còn muốn đóng cửa lại. Trương Dương hai tay chống cái bản, nhìn chằm chằm A Minh con mắt nói, "Đám kia hàng thế nào?" Lời vừa nói ra, Hoàng Húc trực tiếp liền sử sốt. Hắn khí cơ hồ đem răng cắn nát, phẫn hận mắt Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi phía trước nói như thế nào?" Thấy cảnh này, Sở Vân hạo một cái lắc mình đi tới Hoàng Húc trước mặt, một cái tiểu cẩm bắt lấy Hoàng Húc. "Không nên quá dùng sức." vâng hữu của ta sợ đau." Trương Dương rêu rêu nói, Lao đại, chúng ta đã không đi nữa loại công việc này." A Minh kinh ngạc nói, "Vẫn là nói lao đại ngại loại này công ty không kiếm tiền, chúng ta có thể lại làm." "Lại làm?" Trương Dương nhíu mày. "Không sai, trước mấy ngày ra mã tướng quân sứ giả Na họa lại tìm đến chúng ta, nói hỏi chúng ta hợp tác không hợp tác." A Minh cười hát hắc nói, "Na à nói, chúng ta bây giờ là công ty danh nghĩa, xử lý loại chuyện này an toàn hơn." Trương Dương nghe nói như thế, chân mày nhíu chặt hơn, liên quan tới chính mình tin đồn tuyệt đối không phải không có lựa thì sao có khó. Nha họa tới đây, còn có ai biết? Trương Dương cặp bao tay túi quẩn, xoay người hỏi. A Minh đột nhiên ý thức được mình nói sai, nha họa tới đây, liền sợ Vân Hạo cũng không biết. Thế nhưng là hắn bây giờ nói ra đến, đã nói lên người ở chỗ này đều biết, chỉ có ta một người biết. A Minh run run rẩy dày, dày nói, hiện tại nhiều người như vậy biết, chẳng lẽ muốn diệt khẩu hay sao? Trương Dương nhẹ gật đầu nói, vậy, vậy phê hàng hóa thế nào? Nghe nói như thế, bên cạnh Hoàng Húc tròn mắt tận nước, cắn hằm răng, trừng mắt Trương Dương. Thấy cảnh này, hắn quay đầu đi, không còn đi xem Hoàng Húc. Lão đại ta trực tiếp làm hắn lăn. A Minh hối hận nói, ngươi nói sớm a, ta liền làm hắn lưu lại. Trương Dương cười ha ha một tiếng, đi qua vỗ vỗ A Minh bả vài nói, như vậy liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm trọng tài cựu nghiệp đâu, sở dĩ thăm dò một chút các ngươi. Lời vừa nói ra, đám người cảm giác như là sấm xét giữa trời quang. Lão đại, ngươi cái này thật sự là quá hộ diễn, chúng ta đều bị ngươi lừa gạt đến. A Minh hô một tiếng ngồi trên ghế. Trương Dương khoát khoát tay, làm sợ Vân Hạo vông ra hoảng hốt. không chút khách cầm lấy trên bàn nước uống một lớn, giận đùng, đùng nói, Dương ca, Ngươi về sau lại mở loại này nói đùa, ta liền thật sự tức giận." Trương Dương cười ha ha một tiếng nói, "Ta xem ngươi vừa rồi cũng không có giả tức giận, hiện tại đã biết rõ đi." Hoàng Húc thở phào một cái, lắc đầu không nói thêm gì nữa. "Lão đại, ta cũng rõ ràng, chúng ta thật vất vả tới trắng, đương nhiên sẽ không lại đi làm những chuyện này." A Minh có chút ủy khuất nói, "Thế nhưng là lão đại ngươi cũng không thể như vậy thăm dò chúng ta." "Tốt a, là lỗi của ta, hôm nào ta mời khách thế nào." Trương Dương ha ha cười nói. Nghe nói như thế, A Minh xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nói, "Cái kia lão đại Ngươi có tiền sao? Nghe nói như thế, Trương Dương ha ha cười khan hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn nhất chuyển chủ để hỏi, vừa rồi Lý Khánh Địch lại ồn ào cái gì đâu? Lý Khánh Địch vội vàng lấy ra chính mình chuẩn bị xong sổ xét nói, là lần trước Tôn Diệp Phàm thuê chúng ta người sự tình. Hắn lấy ra giấy tờ chỉ và nói, Tôn Diệp Phàm kỷ hồ đem chúng ta tất cả mọi người thuê ra ngoài, mà gần nhất có kinh thành, còn có lưu ly thành phố Minh Tinh tới đây thi đấu. Sở dĩ Tôn Diệp Phàm thuê về sau, đồng thời đảm nhiệm hoàng lưu nhân vật, đem chúng ta bên thái vệ sĩ bán cho những cái kia tiểu Minh Tinh. Từ giữa đó kiếm lấy trình lịch giá. Trương Dương còn tưởng rằng chuyện gì, loại chuyện này càng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần đối phương không chủ động tìm đến sự là được. Hắn nghe xong về sau nhẹ gật đầu nói, đối phương này rất có đầu góc buôn bán nha. Dù sao kinh thành trương Gia gần nhất ngã, mà Tôn Diệp Phạm nhất thời bán hội cũng không có chỗ dựa, đoán chừng là sẽ không tới tìm phiền phức của mình. Hơn nữa hắn loại này kiếm tiền phương thức, Trương Dương cũng là thừa nhận. Ta nói đúng vậy nha. A Minh nốn vai nói, Lý Khánh Địch nhất định phải nói công ty của chúng ta hao tổn bao nhiêu tiền. A Minh lật ra một cái liếc mắt, như là tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Dù sao chúng ta cũng không thiếu hụt điểm này tiền. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cảm giác cũng rất có đạo lý, cái kia Lý Khánh Địch về sau ngươi làm công ty bại ra, cố gắng đem công ty lợi ích tối đại hóa. Lời này vừa ra, A Minh trực tiếp mộng, vừa rồi Lao đại còn gật đầu, như thế nào trong nháy mắt. Đây là cái gì thao tác? Lý Khánh Địch cười hắc hắc ra tiếng, đối Trương Dương tối người chào nói, Lao đại, ta nhất định làm rất tốt. Lao đại, này, cái này là có ý gì? A Minh không hiểu hỏi. Lý Khánh Địch nói không sai, dù sao chúng ta là cái công ty. Trương Dương nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo nói: "Về sau ngươi liền đảm nhiệm công ty giám chế, ngươi không nghe lời liền đi nguyên nơi đó luyện một chút." "Được rồi, lão đại." Sở Vân Hạo lạnh lùng nói. Tiếp tục hắn nhìn thoáng qua Hoàng Húc hỏi: "Ta cái công ty này cũng không tệ lắm phải không? Ngươi đến không?" Hoàng Húc có chút do dự, dù sao quản linh cứu và mai táng công ty Vương lao bản đối với chính mình cũng không tệ, thế nhưng là Dương ca mời, chính mình cũng không tiện cự tuyệt. "Tốt, ta không làm có ngươi." Trương Dương vô vô bả vai của hắn nói, kỳ thật Vương ca cũng không tệ. kỳ thật hai người một bên đều có thể đến. Dù sao Vương ca bên kia cũng không phải bể bộn nhiều việc. Hoàng Húc nhẹ gật đầu nói, "Hôm nào ta cùng Vương ca thương lượng một chút đi." Xử lý xong công ty chuyện, Trương Dương cục lắm điều một tiếng nói, "Như vậy xử lý xong công ty chuyện, chúng ta nói chuyện trọng yếu hơn đi." Hắn dừng một chút, cắn chữ rõ ràng nói, "Có người dùng danh nghĩa của ta đi làm kia việc mua bán." Còn có loại chuyện này. A Minh nghe nói như thế, lại là sững sở, cảm giác lao đại ra ngoài mấy ngày nay như thế nào tất cả đều là như vậy lớn tin tức. Nhìn ta không phế đi hắn. A Minh bốc nắm đấm ba ba Trương Dương vung tay đánh bại A Minh trên đầu. Ngươi phê đi hắn, ngươi biết đối phương là ai chăng? A Minh hờ hứng lắc đầu. Trương Dương nhất thời cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai muốn làm chính mình, ấn lý tới nói chính mình gần nhất không chút sai lầm loại này người. Rốt cuộc sẽ là cái gì ai đây? Trương Dương cao mày, ngón tay đập mặt bàn. Dương ca, ngươi trước khi nói có cái dạ mạ tướng quân liên hệ ngươi. Hoàng Húc đến gần một bước hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, trước đó một cái buôn lậu hàng hóa công ty đã cùng bọn họ triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta có lẽ có thể theo bọn họ gái trố kia cha ra lên. Hoàng Húc cho Trương Dương một cái đề nghị. Trương Dương nghe xong, hiểu ra, một loạt tay nói, nói không chừng thật đúng là cùng bọn hắn có quan hệ. Chương 600, trước thời hạn tìm tới cửa. Đi qua Hoàng Húc một nhắc nhở như vậy, hắn cũng nghĩ đến Dạ Mã tướng quân, dù sao mình chặt đức nhân ra tài lộ, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tưởng tượng như vậy mình ngược lại là đem nhất có hiểm nghi người cho trước hết nhất loại bỏ. Thế nhưng là đối phương vì sao lại vận dụng danh nghĩa của mình đâu, mà lại là như thế nào vận dụng chính mình danh nghĩa. Hoàng Húc nhìn ra Trương Dương nghi hoặc, đối Trương Dương nói, "Dương ca, người phía trước mở trực tiếp thời điểm, đều không có làm tốt tư hẳn." ngươi rất nhiều tư liệu người khác đều có thể tra được. Đi qua Hoàng Húc một nhắc nhở như vậy, Trương Dương cũng nghĩ đến trước đó chính mình cao điệu hành vi, mặc dù cho chính mình lấy được không ít tín đồ, nhưng cùng lúc cũng cho chính mình mang đến không ít phiền phức. Chờ có thời gian thời điểm, ta giúp Dương Ca đem ngươi tại trên internet lưu một ít tư vấn đều cho người xóa bỏ đi. Hoàng Húc nghĩ một lát, hỏi một chút Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, xóa bỏ cũng tốt, đoạn thời gian kia quả thật có chút cao điệu. Ngẫm lại chính mình vừa muốn hệ thống thời điểm, cả người xác thực rất kiêu ngạo, mới đưa đến mình tin tức nhiều bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ là hiện tại phải làm gì? Trương Dương mặc dù đã kích qua hát gác thế lực, nhưng là loại này buôn lậu sự tình, hắn căn bản cũng không có đi làm qua, càng là không biết trong đó quá trình. Trước xác định đối phương là thế nào dưới đơn, sau đó tại xác định dưới đơn thời gian còn có địa điểm xem, trên cơ bản là được rồi. Hoàng Húc nói một cách đơn giản một chút. Hắn trước đang trợ giúp những người kia thời điểm, trong đó có một cái vụ án chính là những vật phẩm này buôn lậu, tự nhiên biết truy lùng quá trình. Cái này ta liền biết. A Minh trực tiếp đứng lên nói, chúng ta đồng dạng đều sẽ lại đặc thủ trang nộp lên dễ. Sau đó địa điểm bình thường chọn nhiều người địa phương, hoặc là nói, người lưu lượng lớn địa phương. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối A Minh nói, đã như vậy ngươi liền giúp một chút hoàn húc, nghĩ một chút biện pháp đi. A Minh hì hì cười một tiếng, rất cao hứng đón lấy. Trương Dương nghĩ đến muốn hay không tự mình cùng Dạ Mã tướng quân trò chuyện nói một chút, vừa đi ra cửa đi, hai cái mặc ngay ngắn, Lý Bản Thốn người đi đến. Bọn họ nhìn thoáng qua Trương Dương, nhướng mày ngăn chặn Trương Dương đường đi nói, xin hỏi ngươi là Trương Dương sao? Trương Dương nghe được cái này lời thoại, hơi sửng sở, này rõ ràng là nhận biết chính mình, không thì sẽ không như thế hỏi. Có chuyện gì sao?" Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Chúng ta điều tra đến người dính liễu buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật phẩm, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến." Đối phương lấy ra cảnh sát chứng nhận lóe lên nói, "Sẽ không là đi kinh thành đi, ta hôm nay mới trở về." Trương Dương cười khan một tiếng, nhìn hai người. Hai người sững sốt một chút, bọn họ rõ ràng nhận được tin tức, Trương Dương hẳn là tại Nam Cảng tại làm buôn lậu sự tình, làm sao lại mới từ kinh thành trở về đâu? Trương Dương xem bọn hắn biểu tình, biết chính mình suy đoán không sai, này nếu là lại đem chính mình đưa đến kinh thành, hắn khẳng định là muốn mắng. Mà lúc này đây, Hoàng Húc mới từ trên lầu xuống tới, nhìn thấy hai người tựa như là thấy được quỷ đồng dạng, vội vã chạy về. Hai người vừa nhìn vọt thẳng đi lên, bắt lại Hoàng Húc bà vai, làm hắn không thể động đậy. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là hắn cho Trương Dương Thông phong báo tin? Cái này suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, bởi vì hai người bọn họ chính là lần trước đem Hoàng Húc theo Đông Hải bắt được Nam Cảng hai người kia. Trong lúc hai người vẫn còn đang suy tư thời điểm, một đôi tay vọt thẳng ra tới, đánh bay tay của hai người cánh tay. Hai người lui về sau một bước, đều là giật mình. Hai người bọn họ cánh tay trên lực lượng Mình đương nhiên rõ ràng, vậy mà liền bị một người hời hận cho đánh bay rồi. Sở Vân Hạo đứng tại đối diện bọn họ, cánh tay có chút hơi nhà nhìn trước mắt hai người, ngắn ngủi nhà giao thủ, liền biết hai người này hẳn là bộ đội đặc trúng xuất thân. Hai người này. Sở Vân Hạo như mày. Người này là làm cái gì? Đối phương hai người cũng như mày. Bọn họ bản chính thân thể, đối sở Vân Hạo nói, chúng ta là. Đối phương còn không có đàn nói, sở Vân Hạo đã lấy ra bọn họ chứng kiện. Vương Tử Đạo, Vương Tử Lãng, các người vẫn là song bào thai. Sở Vân Hạo có trương dương cho Phi Long giọ xét văn thủ, vừa rồi một cái tiếp xúc, liền đã đem đối phương chứng kiện lấy ra. Hai huynh đệ vội vàng đi móc chính mình vật vòng, phát hiện chính mình chứng kiện đã không có. Chẳng lẽ là đối phương vừa rồi ra tay? Chính mình như thế nào đều không có chú ý tới. Hai người ngạc nhiên không thôi nhìn Sở Vân Hạo, cái này nho nhỏ công ty bảo an, vậy mà như thế oạ hổ Tằng Long. Trước đó bọn họ bắt một cái hacker cao thủ, bây giờ lại còn có một cái võ công cao minh kẻ trộm. Không đúng, đây gọi là đạo tặc. Hai người run rẩy một chút, cảm giác chính mình như là vào ổ sói. Mỗi đi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Cao thủ so chiêu, chỉ ở một hít một thở trong lúc đó. "Uy, các ngươi đây là làm gì vậy?" Trương Dương từ phía sau vỗ vỗ hai người nói, nhất định phải đánh một trận sau. Hai người đột nhiên quay đầu, ngạc nhiên nhìn Trương Dương. Vừa rồi hắn là thế nào đi vào chính mình đằng sau, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có nghe được. Hiện tại Trương Dương, tố chất thân thể cũng không bị đặc loại bộ đội kém. Đúng thế, các ngươi lại tới đây trong làm gì? Hoàng Húc cũng không chạy nữa, quay đầu đối hai người nói. "Người chạy cái gì?" Hai người cũng không khách khí chỉ vào hoàng húc nói: "Nói nhảm, các ngươi đến bắt ta, ta có thể không chạy sao?" Hoàng Húc tức giận nói: "Để các ngươi theo Đông Hải dẫn tới kinh thành Lam Cú Ly, cuối cùng liền tiền lương đều không có." Hắn sau khi nói xong hừ một tiếng, còn không có phát xong bực tức tiếp tục nói: "Ngươi nói một chút liền xem như các ngươi có thể hay không chạy." Hai người bị nói á khẩu không trả lời được, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Giống như lời này cũng không có lỗi gì à. Các ngươi chính là tùy tiện bắt người." Hoàng Húc hừ một tiếng. Hai người cười khan một tiếng, Vương Tử Đào sụ mặt nói: Chúng ta đây là mệnh lệnh, chư tiên sinh nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến." Hoàng Húc nhìn thấy hai người thái độ, tức đến nổ phổi nói, "Các ngươi cũng chỉ biết mệnh lệnh." Trương Dương cũng không nghĩ tới Hoàng Húc sẽ như vậy tức đến nổ phổi, suy tư một hồi, cùng bọn hắn hai người thương lượng, hai vị giúp làm cái nhân chứng, nếu như ta thật làm loại chuyện này, hoàn toàn có thể đi theo hai vị đi kinh thành." Hoàng Húc vội vàng khoát tay nói, "Dương ca, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy." Trương Dương làm một cái thủ thế, làm Hoàng Húc không nói thêm gì nữa, hắn còn không tin, hai người này một hai phải đem hắn đưa đến kinh thành sao? Làm nhân chứng Hai người nghe nói như thế sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Chúng ta thanh sơn bang trước kia mặc dù là một bang phái, bất quá bây giờ đều đã thay đổi chết để. Trương Dương đi đến trước mặt hai người, chỉ chỉ toàn bộ công ty nói. Hai người không chút do dự nói, không được, chúng ta sở giáo yêu cầu đem ngươi đưa đến Kinh Thành. chương 601, sau cái giao dịch địa điểm. Nghe được lời của bọn hắn, Trương Dương khỏe miệng bất đắc dĩ kéo ra. Hơn nữa hai người này còn một mặt không thể tin bộ dáng Trương Dương cười khan một tiếng nói, tin hay không tùy các người Dù sao gần nhất ta là không thể với các ngươi trở về. Hai người do dự một hồi nói, ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở về, chúng ta chỉ có 3 ngày. Trương Dương không chút do dự nhẹ gật đầu nói, có thể. Thế nhưng là hai người bọn họ thái độ như thế nào cảm giác tựa như là toàn cơ bắp. Sở Vân Hạo cũng đem hai người chứng minh ném tới trên tay của bọn hắn, sự tình có nhất định mà hoãn. Trương Dương cũng từ bỏ cùng Dạ Mã tướng quân trò chuyện dự định, ngược lại mang theo hai người đi văn phòng. Hai người cũng không rõ ràng Trương Dương trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, đem hai người này giữ ở bên người. Kỳ thật tựa như là hai cái không sai biệt lắm. Trương Dương tự nhiên là có chính mình ý nghĩ, mang theo bốn người tới trên lầu văn phòng. Mà lúc này đây A Minh nhìn thấy lại tới hai người, gật gật đầu mỉm cười, nhìn thoáng qua lão đại. Trương Dương nhìn thoáng qua A Minh, nhẹ gật đầu ra hiệu hai người này có thể tiến nhiệm. A Minh bật máy tính lên, đối bốn người nói, chúng ta phát hiện gần nhất Dạ Mạ tướng quân sát thực có buôn lậu qua một ít vật phẩm. Tiếp tục hắn còn nói đến, bất quá chúng ta cũng không thể nhìn thấy người mua. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Hoàng Húc. Hoàng Húc sắc mặt chấp nhận, hắn hiện tại còn không muốn xem máy tính. Thế nhưng là nhìn thấy Dương ca con mắt, hắn đi tới máy tính trước mặt. Ngón tay tại bàn phím nhanh chóng bay múa, rất mau ra hiện người mua tin tức. Dương ca, không có tên của ngươi. Hoàng húc cha tìm xong về sau, xanh cả mặt cơ hồ muốn phung ra. Bị mang đến hai người sướng sở, đây là ý gì, là muốn chứng minh chính mình không có đám người này tiến hành giao dịch sao. Cha một chút có hay không sao trổi cái tên này. Trương Dương suy tư một hồi, cho Hoàng hứa nhắc nhỏ nói. Dương ca, chính ngươi tới cha đi. Hoàng húc thực sự không nghĩ thêm đi xem cái này máy vi tính. Trương Dương nhẹ gật đầu Ngồi xuống máy tính bên cạnh lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người nếu không phải bọn họ áp bách hoa húc hắn cũng sẽ không như bây giờ nhìn máy tính liền một phun hắn tại trên máy vi tính tra tìm một chút sao chhổi tiếp tục liền xuất hiện cho phép Trương Dương vì ảnh chân dung tên xuất hiện còn lại hai người thấy được trong lòng buồn bực đâu Đây là ý gì chủ động đem chứng cứ cho chúng ta hai người nhìn xem Trương Dương chỉ chỉ cái này sao chhổi nói cha một chút hắn gần nhất có hay không giao dịch hào tới A Minh ấn mở đối phương ảnh chân dung phía trên giao dịch đều rất rõ ràng mỗi lần địa điểm cũng đều tại một chỗ Điều này nói rõ người này là tân thủ, cũng không có kinh nghiệm gì. Giao dịch thời gian hơn phân nửa đều ở buổi tối, địa điểm bình thường đều tại quán ba. Hơn nữa bọn họ gần nhất liền có một đơn, chính là vào hôm nay buổi tối, mà giao dịch địa điểm chính là tại Nam Cảng lại quay đầu quán ba. Hai vị thấy thế nào? Trương Dương hơi nhíu lông mày, nhìn hai người. Hai người này cũng nhíu mày, bọn họ hiện tại còn tưởng rằng Trương Dương là buôn lậu cái này vật phẩm người. Nếu không mua phục bài ở cái địa phương này đấu địa chủ, sau đó ngày mai xem một chút nhóm này hàng có thể hay không giao dịch ra ngoài. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Trương Tiên Sinh, nếu không chúng ta liền đi một chuyến lại quay đầu quán ba." Vương Tử đạo điểm một cái trên máy vi tính địa chỉ, nghiền ngẫm nó nói, nhìn xem rốt cuộc là ai đi giao dịch. Trương Dương cũng để ý, tại hai người trong mắt, hắn vẫn là cái kia Thanh Sơn bang lão đại, cho là hắn có năng lực có thể tự mình không động thủ, liền đem nhóm này hàng hóa giao dịch. Không có vấn đề, ngay tại đêm nay. Trương Dương không chút do dự nói. Màn đêm buông xuống. Trong đêm thành thị là xa hoa trụy lạc, Trương Dương lái xe chạy tới lại quay đầu quán ba. Vương Tử đạo cùng Vương Tử Lãng Thi thì là lái xe đi theo Trương Dương đằng sau, vẫn luôn giám thị hắn. Dương ca, chúng ta vì cái gì muốn chịu cái này khí A A Minh nhìn đằng sau hai người nói. Bị khinh bỉ Trương Dương cười ha ha một tiếng nói, đây không phải tới giúp chúng ta bận điệu. Hỗ trợ. A Minh tức giận hừ một tiếng nói, Dương ca, ngươi là không biết những loại người này nhận thức không nhận lý, coi như đến lúc đó cha người ở không phải người, bọn họ cũng muốn biện pháp chứng minh. Hoàng húc nghe nói như thế, khoe miệng cũng kéo ra nói, cái này ta thấm sâu trong người. Hắn nghĩ tới ngày ấy, nói thế nào đối phương đều không tin, kết quả còn đem chính mình theo Đông Hải dẫn tới kinh thành. Trương Dương cười Tr Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút đằng sau Vương Tử Đạo cùng Vương Tử Lãng, hừ một tiếng. Đến đều lại quay đầu quán ba, Trương Dương bốn người tìm một cái ẩn nấp cái bàn, ngồi xuống. Hai người khác, một cái ngồi tại Trương Dương đối diện nhìn chằm chằm Trương Dương, một cái khác thì là con mắt đánh giá nơi khác, tra tìm người khả nghi. Hoàng Húc tại lấy ra điện thoại bắt đầu chơi Vương Giả Vinh Quang, mặc dù đối máy tính sinh ra kháng thể, nhưng là đối thủ cơ trò chơi, vẫn như cũng là yêu quý vô cùng. Ước chừng qua nửa giờ về sau, một người mặc mũ lưi trai, mặc vệ áo người vào quán ba. Hắn thân cao cùng Trương Dương cao không sai biệt cho lắm, rất nhanh liền đưa tới Trương Dương một đám người chú ý. A Minh cười hắc hắc, tại Trương Dương bên thai nhẹ nói, "Lão đại, ta liền nói người này là cái thái điểu đi." Trương Dương nhìn người này, tặc mi thử nhãn đánh giá người xung quanh, rõ ràng là phải làm việc trái với lương tâm dáng vẻ. Thế nhưng là người này tựa như là giả bộ, hơn nữa cái này mặc còn có động tác, thật sự là quá sợ, thấy thế nào đều giống như tại đi việc trái với lương tâm. Trương Dương lắc đầu, luôn cảm giác người này động tác quá làm ra vẻ, tựa như là tới biểu diễn đồng dạng. Hẳn không phải là hắn Trương Dương lắc đầu phủ định nói. Sở Vân Hạo cũng nhẹ gật đầu nói, ta cảm giác cũng không phải, hắn quá không tự nhiên. Không sai, thật sự là quá không tự nhiên. Trương Dương phụ hòa nói, tựa như là nói cho người khác biết, ta muốn trong làm chuyện xấu. Trương Dương cùng sở Vân Hạo tự nhiên có thể nhìn ra, mà Vương tử đào hai người tự nhiên nhìn ra được. Người kêu đi vào một vòng liền đi ra ngoài, Trương Dương một đám người cũng không có động. Một lát sau, hai cái mặc tùy ý người đi đến. Hai người tại muốn vải chén rượu về sau, mang người nhóm ở giữa một cái mặt bàn trên ngồi xuống. Trương Dương nếu mày nói Đám người này hẳn là mới là, nhiều như vậy, rốt cuộc là cái nào đâu. Mà lúc này đây A Minh xấu hổ cúi đầu, chính mình xử lý một chuyến này nhiều năm như vậy, lại còn không bằng hai cái người ngoài nghề thấy rõ ràng. Lao đại chính là Lao đại, ta vẫn là không nên nghĩ nhiều lắm. A Minh bất đắc dĩ lắc đầu, mà đối diện đến cái huynh đệ, lúc này cũng bắt đầu động Đám người kia đi vào về sau, tìm một chỗ ngồi xuống, uống rượu cái cỏ. Gần nhất sinh ý như thế nào a Một người trong đó hỏi, vẫn tốt sao, còn muốn đa tạ Lao bản duy trì. Một người khác cười ha hà ha nói, hai người này nói chuyện Nghe không hề khác gì nhau, nhưng là hi hi phẩm vị một fan, liền có thể phát hiện bên trong có rất nhiều nghĩa khác. Chương 602, nhân tăng đều lấy được. Hai người vẫn luôn nói chuyện phiếm đến cuối cùng đều không có tiến hành giao dịch, Trương Dương cũng bực bực, như thế nào thời gian này còn không có giao dịch đâu. Hắn hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, hai chiếc màu đen xe hơi dừng ở cửa ra vào, bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ đây là muốn trực tiếp đổi xe. Hắn hướng về bên ngoài nhìn sang, Vương Tử đào hai huynh đệ nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ cũng phát hiện. Ngay tại hai người chuẩn bị lái xe chuẩn bị lúc đi. Vương tử đảo tiến lên vô vô mới vừa rồi bị xưng là lao bản bà vai lấy ra giấy chứng nhận nói phiền phức xuống xe kiểm tra một chút một người khác thấy cảnh này vội vã muốn lên xe trực tiếp bị Vương tử lãng một phát bắt được giống mang theo gà con đồng dạng đem đối phương sách lên bị cầm lên đến người kia nhắm mắt lại thân thể run càng thêm lợi hại này rõ ràng là không có mấy lần xử lý loại chuyện này nếu như vừa rồi hắn không muốn chạy lời nói sự tình có lẽ còn khó làm một ít thế nhưng là đối phương vừa rồi liền muốn chạy trốn trực tiếp liền đem một người khác cho ra bán một người khác rõ ràng là cái lao thủ Thế nhưng là liền xem như lao thủ lúc này có cái heo đồng đội ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào hắn vừa định muốn giải thích một phen, kết quả là nhìn thấy chính mình người mua đã bị sách lên hơn nữa liền xe dương phía sau đều mở ra khoe miệng của hắn kéo ra không biết nên giải thích thế nào không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo. theo giámrá một tiếng con tay trực tiếp khảo tại tay của người kêu bên trên Vương tử đào chỉ chỉ trương dương nói người kêu các ngươi nhận biết sao cái này được xưng là lão bà người tặng mi thử nhãn cái trán bóng loáng nhìn liền cho người ta một loại thực khôn khéo cảm giác Hắn vội vàng lắc đầu nói, "Không biết." Vương Tử Đào nhíu mày, nghĩa chính ngôn từ nói, "Thật không biết." Ánh mắt hắn nhất chuyển, nhút nhát nói, "Không biết." Trương Dương nghe được đối phương dạng này chất vấn, nhíu mày, người này rõ ràng chính là muốn đem sự tình liên lụy đến chính mình trên người. Ngay từ đầu Trương Dương còn đem tin tưởng A Minh nói lời, hiện tại xem ra chính mình vẫn là quá tin tưởng bọn họ. Vương Tử Đào bắt lại người kia bả vai nói, "Rốt cuộc có biết hay không?" "Nhận biết, nhận biết." Hắn bay nhảy chân, vội vàng nói, "Chính là hắn, chính là cùng chúng ta giao dịch. Chúng ta hết thể hàng hóa." cuối cùng đều là đến trong tay hắn. Người kia nói như vậy xong, Vương tử Đào mới đem hắn bỏ trên đất. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, như thế nào cảm giác đối phương đây là tại bức cung đồng dạng. Vương tử Đào quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương rễu rêu nói, "Trương tiên sinh, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói?" Trương Dương hừ một tiếng, khinh thường đối Vương tử Đào nói, "Ta liền muốn biết, ngươi như vậy vội vã đem sự tình đẩy lên trên người ta là cái gì?" Hoàng Húc ở bên cạnh nhỏ giọng bức bức nói, "Dương ca, bọn họ là muốn đem ngươi đưa đến kinh thành đi. Nhân gia làm việc chính là cái này tắc phong, nói muốn dài bao nhiêu thời gian đem ngươi đưa đến kinh thành." nhất định phải đem ngươi mang đến, ta lúc ấy chính là như vậy bị mang đến. Trương Dương nghe được hoàng húp thuyết pháp này có chút trợn khóc trợn cười, đối phương thật là một chút thể diện đều không nói, cái này cùng ép mua ép bán khác nhau ở chỗ nào? Mà lúc này đây, Sở Vân Hạo ngăn tại Trương Dương trước mặt, mắt sáng như lúc nhìn Vương Tử Đào. "Trương tiên sinh, còn xin ngươi đi với ta một chuyến kinh thành." Vương Tử Đào mang theo mệnh lệnh ngữ khi nói. Trương Dương nghe nói như thế, dẫn không chỗ phát tiết, loại người này chính là toàn cơ bắt sao? Nói muốn đem ta đưa đến kinh thành, liền nhất định phải đem ta mang đến, thậm chí không tiếc đem sự tình đẩy lên trên người ta cũng đừng nói, này hai cái huynh đệ kỳ thật chính là toàn cơ bắp, hết thể lấy phục tùng mệnh lệnh làm chủ. Hoàng Húc bất đắc dĩ cười cười, đối Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi biết ta lần trước là bị lý do gì mang đến sao?" Trương Dương sững sốt một chút hỏi, "Lý do gì? Ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi, ta cất giữ tinh phẩm cũng bị mất sao?" Hoàng Húc ha ha hai tiếng ngượng cười. Trương Dương nghe xong về sau, cũng là một hồi xấu hổ, chính mình mới từ kinh thành trở về, sẽ không lại để cho bọn họ cho mang về đi. Hoàng Húc lấy điện thoại di động ra một bên bấm một cái mã số, vừa hướng Trương Dương nói, "Dương ca, ta cho ngươi thỉnh cầu một chút sở giáo đi." Trương Dương nhẹ gật đầu, "Này hai cái huynh đệ, tính tình thẳng như vậy đến thẳng đi, xem ra chỉ có thượng cấp mệnh lệnh mới có thể phục tùng." "Sở giáo, ta là Hoàng Húc." Hoàng Húc tại đi đến kia đặc thủ bộ môn về sau, vẫn biết sở giáo. Hơn nữa sở giáo thực thưởng thức tài hoa của hắn, kỳ thật muốn đem hắn ở lại nơi đó, cuối cùng Hoàng Húc không có đồng ý, mới đi ra tới. "Hoàng Húc." Sở giáo tiếp vào điện thoại thời điểm, hơi sửng sở, làm sao vậy xảy ra chuyện gì sao? "Ta gặp được vương tử Đào cùng vương tử Lãng." Hoàng Húc xấu hổ cười một tiếng nói, Sau đó đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Sở giáo nghe được đối phương ý tứ, cũng xấu hổ nợ nụ cười, này hai cái huynh đệ bình thường làm việc đặc biệt lôi lệ phong hành, chỉ là rất nhiều chuyện luôn là toàn cơ bắp, sở dĩ vẫn luôn không có lên cao cơ hội. Người đem điện thoại cho bọn họ, ta cho bọn họ nói hai câu. Sở giáo thanh âm lạnh nhạn. Hoàng Húc đưa di động đưa cho Vương Tử Đào nói, "Sở giáo điện thoại." Vương Tử Đào nhận lấy điện thoại về sau, nhíu mày, trong miệng càng không ngừng nói xong là, một câu phản kháng đều không có. Trương Dương nhìn cũng không thể không kính nể, loại người này thật là làm được trị phục toàn mệnh lệnh. Cúp điện thoại về sau, đối phương đối Trương Dương bái, thành khẩn nói, "Trương tiên sinh, sở giáo làm ta tích cực phối hợp ngài công tác." Đối phương lúc nói lời này, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, mà vừa rồi Trương Dương còn đưa cho sắc mặt hắn xem. Một màn này đều phóng Trương Dương chính mình có chút ban khoan. Hắn sờ sờ cái mũi cười một cái nói, "Vậy trước tiên đem hai người này đưa đến cục cảnh sát đi." Hai người kia vốn còn tới coi là sự tình có chuyện cơ, kết quả nhân ra một cái điện thoại, liền đem sự tình đơn giản giải quyết. Người bán vừa rồi một bụng nước, nước còn chưa có bắt đầu sử dụng đây, đối phương liền thay đổi chủ ý. Hắn nói móc như mặt, nhìn thoáng qua Hoàng Húc, thực sự không dám nói gì. Ước chừng qua nửa giờ, La Chí Vĩ liền chạy đến, thuận tiện truy tầm đối phương một xe tổ buôn lậu vật phẩm, thật là nhân tăng đều lấy được. Nhìn thấy hai người bị mang đi, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Loại chuyện này vốn là không về hắn quảng, hơn nữa trong cục cảnh sát tự nhiên sẽ cho ra đến chính mình một đáp án. Đến lúc đó La Chí Vĩ khẳng định cũng sẽ thông báo chính mình. Đợi đến hai người bị mang đi về sau, Trương Dương một đoàn người về tới công ty. Mà Vương Tử Đào hai người vẫn luôn đi theo Trương Dương đằng sau, cái này khiến Trương Dương trợn trời không hiểu. Hắn không kiên nhẫn hỏi, "Hai người các ngươi còn đi theo ta đằng sau, bởi vì Sở giáo nói, để chúng ta bảo vệ tốt nhân thân của ngươi an toàn. Sở giáo không phải còn để các ngươi phối hợp ta công tác sao?" Trương Dương liền buồn bực, như thế nào hai người này cứ như vậy toàn cơ bắt đầu. Không sai. Vương Tử Đào đứng thẳng thân thể nói, "Bất quá Sở giáo nói chúng ta muốn trước tiên bảo hộ ngươi an toàn." Chương 603, Bàng Văn Bân là ai? Trương Dương nghe nói như thế, lắc đầu bất đắc dĩ. Đến, cùng hai người này khẳng định không thể đơn giản trao đổi. Bên cạnh thấy cảnh này hoan húc, ha ha cười. Cũng nãy giờ không nói gì. Dương ca chuyện này, nếu là không nhanh lên giải quyết, về sau ngày còn lợi hại hơn đây. Kế tiếp một ngày, vô luận là Trương Dương đi nhà sĩ, vẫn là ăn cơm, hai người này tựa như là vệ sĩ đồng dạng, không rời không bỏ. Ròng rã qua một ngày, Trương Dương buổi tối ngủ thời điểm, hai người này mới hoàn toàn rời đi hắn. Hắn nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà nói, tại sao ta cảm giác bọn họ như là đang cố ý chơi ta? Hắn tự nhiên là tại cùng hệ thống giao lưu. Ta cảm giác cũng thế. Hệ thống cười hắc nói, "Ai, ta thật không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu." Trương Dương hình chữ đại bày tại trên giường, thở dài một tiếng. Vừa muốn nói chuyện, La Chí Vĩ một cái điện thoại đánh tới. Làm sao vậy? Trương Dương kết nối điện thoại, hít khí vô lực nói: "Trương tiên sinh, ngươi biết Bàng Văn Bân sao?" La Chí Vĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Bàng Văn Bân?" Trương Dương nhíu mày, đối với danh tự này không có ấn tượng gì. "Hắn là ai?" Trương Dương nghi vấn hỏi. "Hắn là Bàng Vân sinh nhi tử." La Chí Vĩ tiết lộ một chút nói. "Bàng Vân sinh nhi tử?" Trương Dương nghe nói như thế đột nhiên nghĩ tới, hắn vừa thu hoạch được sao chổi hệ thống thời điểm, chính là cầm người nhà họ Bàng mở đao. Nếu không phải La Chí Vị nhắc lên người này danh, Trương Dương đều nhanh quên người này rồi. Lúc ấy hắn còn cảm giác Bàng Văn Bân so với hắn cha mạnh hơn một chút, tại hắn yên tĩnh về sau, Trương Dương cũng không có chủ động đi tìm hắn để gây sự. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Bàng ra đều không khác mấy làm hắn cho thu sạch nhà rớt, bất kể như thế nào cũng phải cấp nhân gia lưu lại một cái. Ta nhớ ra rồi, La cục trưởng có chuyện gì sao? Trương Dương trong lòng bồn bực. Đây đã là buổi tối, La cục thế nhưng gọi điện thoại hỏi Bàng Văn Bân sự tình. Hơn nữa Bàng Văn Bân là tại Đông Hải. Nam Cảng cũng không biết hắn làm việc này. Cái này khiến Trương Dương nhíu mày, chính mình đi kinh thành khoảng thời gian này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu? Chúng ta hỏi qua người mua, hắn nói là một cái tên là Bảng Văn Vân người chỉ thị hắn làm như vậy. La Cục Kiên nhẫn giải thích nói, người mua gọi Lý Đào, là cái kẻ nghiện, rất sớm trước đó liền có tiền hoa, đi vào đã không phải là lần một lần hai. La Cục khục lắm điều một tiếng, uống một chén nước nói, trong ngục giam gián điệp nói cho chúng ta biết, là một cái gọi Bảng Văn Vân người chỉ thị hắn đi làm, hơn nữa còn nói người kia sẽ đem hắn vứt ra ngoài, hiện tại ra hỏa này ở bên trong thành lão đại. Là cục sau khi nói xong, có chút giở khóc dở cười. Trương Dương tự nhiên biết, trong tủ có cảnh sát nhà tuyến, có một số việc bọn họ không làm cảnh sát nói, ngược lại sẽ chỉ đối bạn tù nói. cảm ơn, là cục. Trương Dương thành khẩn nói một tiếng cảm ơn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, muốn làm chính mình, vậy mà lại là bảng văn vân. Một cái đều sắp bị hắn cho lãng quên người, dĩ nhiên thẳng đến ở sau lưng điều tra mình. Thật là ứng câu nói kia, quân tử báo thủ, 10 năm không mượn Đáng tiếc, nếu như ta không biết, lần này liền thật cắm. Trương Dương nghĩ nghĩ chính mình nếu là rất nhiều ngã quỹ Bảng Văn Bân trong tay, vậy nhưng đây là lật tuyển trong mương. Hắn vừa có chính mình hai nhà công ty, hơn nữa kinh thành còn cùng tứ đại gia tộc làm tốt quan hệ, hết thảy mới vừa vặn có cất bước. Nếu là thật sự ngã quỵ Bảng Văn Bân trong tay, hắn còn không bằng tìm đầu hũ đâm chết được rồi. Đáng tiếc Lao Thiên cũng không có đứng ở bên cạnh ngươi. Trương Dương nét miệng lên, đã có mục tiêu, kế tiếp liền muốn tự mình đi gặp một lần Bảng Văn Bân. Chỉ là nếu như Bảng Văn Bân đến vớt tiếng người. là Cục hạ thấp giọng hỏi, làm hắn mang đi chính là. Trương Dương vô tình nói. Nói không chừng các ngươi còn có thể bắt được một cái đầu to đâu." Hào đến, La Cục cao hứng cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau, La Cục có phát tới một phần tư liệu, chính là cái kia Lý đảo gần nhất hành vi, còn có cùng Bàng Văn Vân hợp tác, mà đổi thành bên ngoài một người, thì là biến tính nước giả mạ tướng quân sứ giả. Trương Dương xem hết tư liệu, khóe miệng có chút dương lên. Bàng Văn Vân, vụộm trộm làm ta, lần này ta để ngươi như thế nào cũng không ngẩng đầu được lên. Trương Dương đối với người nhà họ Bàng chết, trong lòng không có một tia ấy náy, tin tưởng liền người trong xã hội, cũng không có một tia ấy náy. Bọn họ vốn là uống nhiều vi phạm lương tâm sự tình, cũng là đáng chết. Hắn vốn dĩ cho Bàng Văn Bân một cái hối cải để làm người mới cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng không trăn quý, như vậy đừng trách chính mình. Hôm sau, Trương Dương đem Hoàng Húc đợi người gọi vào phòng làm việc, đem tư liệu in ra, đưa cho bọn họ. Đây chính là La cục cho ta, Bàng Văn Bân là ta một cái tự nhân, bởi vì hại chết bọn hắn một nhà. Trương Dương lạnh nhạt nói, cũng không nên nói ta hại chết, có gián tiếp quan hệ. Lời này vừa nói ra, loại trừ Hoàng Húc còn có A Minh, sắc mặt đều là nao nao. Hoàn Húc cùng A Minh đều biết Trương Dương cùng bảng gia liên quan, mà còn lại ba người nhưng lại không biết. Nhìn thấy Trương Dương như thế hởi hợt nói ra, liền sở Vân Hạo tên sát thủ này, đáy lòng đều có chút động dung. Cho dù là hắn, cũng không dám như vậy bình thản nói ra chính mình chuyện, thậm chí có lúc, hắn sẽ còn nhận ác mộng hành hạ. Vương Tử Đào cùng Vương Tử Lãng càng là những mày, nếu là hắn thật giết người, vì cái gì nơi đó cảnh sát không có tạm giam hắn, còn làm người này ung dung ngoài vòng pháp luật. Bọn họ nhưng không biết Trương Dương chỉ là đánh đánh phá miệng, căn bản cũng không có làm được cái gì thực chất tính đả thương người động tác. Hơn nữa người nhà họ Bảng vốn dĩ thân thượng liền liền có ít cái nhân mạng, liền xem như những này người mệnh cộng lại, cũng đủ chết. Cái này tư liệu cho các ngươi nhìn một chút." Trương Dương sau khi nói xong, nhìn một chút Vương tử Đào hai huynh đệ nói, cũng không nên tại một lòng đem ta đưa đến kinh thành đi. Vương tử Đào bọn họ cũng không nói lời nào, đối bọn hắn tới nói, làm việc chính là không nói nhảm, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. "Như vậy Dương ca, chúng ta kế tiếp phải làm gì?" Hoàng Húc đi đến Trương Dương bên cạnh, chỉ chỉ tư liệu nói, đối phương nói rõ, sẽ đem người cho bảo gia tới, điều này nói rõ bằng văn văn gần nhất làm cũng không tệ lắm. Chờ đi. Trương Dương không để ý chút nào nói, hắn vẫn cho là chính mình ở trong bóng tối, kỳ thực hiện tại chúng ta mới ở trong bóng tối. Trương Dương nói xong, có chút biết lên khỏe miệng vạch ra một đường vòng cung, hiện tại chúng ta mới là bỏ ngựa. Thốt ra lời này, đám người cũng rõ ràng, Bàng Văn Bân vẫn cho là chính mình kế hoạch không chê vào đâu được, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương thế, nhưng trời đất xui khiến nhận được tin tức. Hiện tại hắn chính là một đầu đợi làm thịt cừu non, đáng tiếc con cửu non này còn không biết. Xế chiều hôm đó, La Chí ví gọi điện thoại tới, "Trương Dương, Lý Đảo đã bị Bàng Văn Bân cho bảo đi ra." Trương Dương mỉm cười, đối với chính mình người hô, các vị, khai cơ ông. Chương 604, cả bàn đều đưa. Hoàng Húc nghe được Dương ca tốt như vậy một cú họng, trực tiếp làm được máy tính bên cạnh, thông qua đến tin tức, trực tiếp định vị bảng văn bản vị trí. Lúc này, đối phương còn tại cục cảnh sát cửa ra vào, rất nhanh vị trí di chuyển nhanh chóng đứng lên, Trương Dương mỉm cười, vỗ vỗ Hoàng Húc bả vai nói, "Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi." Hoàng Húc hiện tại thật là được rồi máy tính chán ghét triệu chứng, thế nhưng xem một hồi máy tính, sắc mặt liền bắt đầu trắng bệnh. Nhìn thấy Hoàng Húc cái dạng này, Trương Dương xem Vương Tử Đào sắc mặt hai người cũng không phải là thực thân mật. Thế nhưng là Vương Tử Đào hai người liền cùng người máy đồng dạng, này một hồi đều sụ mặt, căn bản nhìn không ra đối phương biểu tình gì. Đây quả thực so Sở Vân Hạo cái kia mặt còn làm cho người ta khó chịu. Sở Vân Hạo chỉ là lạnh lùng mà thôi, mà Vương Tử Đào hai người nói trắng ra là chính là chất phát. Trương Dương cũng không lo được lại đi hỏi bọn hắn những chuyện này, ngược lại nhìn trên máy vi tính điểm đỏ. Bàng Văn Vân lái xe chạy tới Nam Cảng bến cảng, Trương Dương thầm nghĩ bọn họ lúc này đi bến cảng. Đơn giản có 2 cái khả năng, bên trong một cái là buôn lậu hàng hóa. Một cái khác thì là đi nghênh đón người, mà bàng văn vân trong tay hẳn là không có hàng hóa, sợ dĩ đi đón người khả năng lớn hơn. Triệu tập các huynh đệ, đi bến cảng nhìn xem. Trương Dương chỉ chỉ điểm đỏ vị trí nói. A Minh dừng một chút nói, lão đại, các huynh đệ của chúng ta đều cho người ta làm bảo vệ đi. Nghe nói như thế, Trương Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi, lại đem chuyện này đều quên hết. Vậy chúng ta mấy người đi bến cảng xem một chút đi. Trương Dương thuận tay cài lên máy tính, lái xe chạy tới bến cảng. Mà trên đường vừa vặn cũng gặp phải Mã La Chí Vĩ xuất cảnh. Trương Dương hướng hắn vẫy vẫy tay. Đối phương cũng đối Trương Dương mỉm cười, hết thảy chạy tới bến cảng. Vương Tử Đào thấy cảnh này, mặc dù mặt trên vẫn như cũng là chất pháp biểu tình, thế nhưng là nhưng trong lòng như kinh đào hải lãng. Cái này Trương Dương rốt cuộc có bao nhiêu thế lực? Liên Nam cảng cục cảnh sát thấy hắn đều sẽ chào hỏi. Cùng nhau đi vào Nam cảng bến cảng về sau, Bàng Văn Bân chờ người mới vừa tới đến, Trương Dương vừa nhìn, không phải người khác, chính là Na Oa. Trương Dương vẫn không nói gì, La Chí Vĩ liền dẫn theo chính mình người xuống tới, trực tiếp đem Bàng Văn Bân nhất người bắt lấy. Đáng thương Bàng Văn Bân còn không có nói câu nào trực tiếp liền bị một đôi tay quàng tay cho cài lên. Ngươi bây giờ có thể giữ im lặng, nhưng là ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ trở thành hiện lên đường công chứng. Lời này vừa nói ra, Bàng Văn Bân cùng Nạp Họa sắc mặt đều xanh biếc. Trương Dương thấy cảnh này, cười thầm trong lòng, này cũng tốt, bớt đi tự mình ra tay phiền thoái, tránh khỏi còn muốn lãng phí chính mình không may điểm. Hắn đi vào, vừa vặn thấy được nạ Họa, mà lúc này đây Nạp Họa đang dùng hắn không không trôi chạy tiếng hoa nói, "Các người, không thể bắt ta, ta là dã mạo tướng quân sứ giả." Mà khi hắn nhìn thấy Trương Dương tại điểm, trong nháy mắt không nói gì nữa. Trương Dương đi đến trước mặt hắn mỉm cười nói, "Dã mạo tướng quân sứ giả, xin hỏi người Nam Cảng làm gì?" Na Thoạ sắc mặt trực tiếp liền xanh biếc, hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Trương Dương, hơn nữa nhìn ý tứ này, hắn cùng Nam Cảng cục cảnh sát quan hệ cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ hắn cùng Bàng Văn Vân hợp tác đã bị hắn biết được? Na Thoạ nghĩ đến này, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Như vậy tình báo của người đàn ông này lưới là có nhiều phát đạt. Hắn nhưng không biết, kỳ thật Trương Dương chính là trời đất xui khiến thu được tình báo. Bàng Vân, Trương Dương quay đầu nhìn về phía Bàng Vân, hắn không thay đổi gì dạng. Hắn chỉ là khi nhìn đến Trương Dương về sau, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ta lúc ấy cho là ngươi ăn ăn, sợ dĩ không tiếp tục đi tìm người sự, ngươi thật đúng là cho là chính mình có thể lận trời hay sao? Trương Dương cười lạnh, đối bảng Văn Bân nói một chối ai cũng nghe không hiểu văn tự. Tiếp tục Trương Dương náo liền nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở nói, loạn tâm chú thi triển thành công, tiêu hao 100 mai điểm. Trương Dương hé miệng cười một tiếng, cái này loạn tâm rủa mình chưa từng dùng qua, vừa vặn cầm bảng Văn Bân tới làm lảm thí nghiệm. Kỷ lý Hoa Lạp nói cái gì cậu thí đồ chơi? Bảng Văn Bân phun một bãi nước miên nói: Trương Dương cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Na Họa. "Trương, Trương lão đại, đều là Bàng Văn Vân tìm ta." Na Họa nhìn thấy Trương Dương, đã không có lần thứ nhất gặp mặt phế lối, lắp bắp nói: "Trương lão đại, Bàng Văn Vân lấy trộm danh nghĩa của người, tại từng cái dưới mặt đất trang web, bán ra buôn lậu vật phẩm, người giúp ta nói một câu, ta có thể đem những này ghi chép đều cho người tiêu trừ." Na Họa tới gần Trương Dương lỗ tai nhẹ nói. Trương Dương nghe về sau, nhẹ gật đầu, đi đến La Chí Vĩ trước mặt nói: "La Cục, cái kia dạ mạ tướng quân sứ giả." La Cục nghe xong về sau, Đối cầm Nã Họa hai cảnh sát vây, vây tay, liền đem hắn lưu lại. Trương Dương đi đến kêu mái ngói trước hỏi, "Ta liền muốn biết Bảng Văn Vân dùng như thế nào danh nghĩa của ta?" "Hắn chỉ cần tìm người giảm mạo ngươi là được rồi." Nã Họa cười hát hắc nói, "Trương lao đại, ngươi thế nhưng là danh nhân, ngươi bộ dáng, động tác, còn có vân tay, cũng có thể rút ra đến. Bảng Văn Vân chỉ cần tìm xong nhân tuyển, tại mạng lưới là lấy danh nghĩa của ngươi đăng ký một cái mã số là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy." Trương Dương nghe được đối phương trả lời, không khỏi sửng sốt một chút. Nã Họa lắc đầu, phủ cập khoa học nói, Kỹ thuật cũng không đơn giản, đầu tiên muốn tìm cái cùng ngươi tương tự độ cực cao một người, chí ít mang theo cao, ba vòng thượng đều như thế, còn muốn chuẩn bị mặt nạ ra người, còn muốn rút ra người vân tay. Na Họa dừng một chút tiếp tục nói, những này đều nhất định muốn từng bước một đến, nghe vào rất đơn giản, nhưng là làm chí ít cần hao phí một năm thời gian. Trương Dương nghĩ đến cùng bảng văn văn ăn cơm lần kia, chính mình vân tay liền đã lưu lại, không nghĩ tới đối phương thế, nhưng theo lúc kia, liền đã chuẩn bị nhắm vào mình. Đáng tiếc, một quân hạ sai, cả bàn đều thua. Nếu như không phải Hoàng Húc bị bắt được cái kia ban ngành liên quan Nếu không phải hắn hỏi mình có phải hay không tại làm buôn lậu sự tình, hắn khẳng định chờ đợi mình bị bắt, sẽ không biết. Nghe được đối phương trả lời, Trương Dương nhẹ gật đầu, quay đầu đối Vương Tử Đào hai huynh đệ nói, "Như thế nào, các ngươi đều nghe được à?" Na Hoa nhìn thấy Trương Dương quay đầu nói chuyện, trực tiếp sững sốt một chút. Vương Tử Đào nhẹ gật đầu, lấy ra giấy chứng nhận đối Na Hoa nói, "Ngươi cần theo chúng ta đi một chuyến." Nhìn thấy cái kia giấy chứng nhận, đêm đó trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. "Trương Dương, ngươi không giữ chữ tín." Trương Dương lạnh lùng cười một tiếng nói, "Ta đáp ứng ngươi cái gì sao?" Hai người này đêm đó mang theo nạ họa còn có bảng văn bản đi kinh thành, Trương Dương cũng thở dài một hơi, cuối cùng đem hai cái theo đuôi cho đội đi, giải quyết chuyện này về sau, Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình trước đó làm tốt nhiều chuyện đều thực không sáng suốt, mới có thể cho đối phương lưu lại loại này được điểm. Hắn suy tư, lần này đi Lưu Ly thành phố trước đó, trước tiên đem chính mình một ít tin tức, làm Hoàng Húc hỗ trợ cho thành công. Chương 605, Minh Tinh Yến hội. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương cho Hoàng Húc gọi một cú điện thoại. "Uy, Dương ca, có chuyện gì không?" Hoàng Húc thanh âm có chút ổn nào không biết là ở nơi nào. Ai, chớ đợi, chớ đẩy ta." Hoàng Húc một bên cầm điện thoại, một bên trong miệng la hét. Trương Dương nghe được điện thoại bên kia thanh âm, mỉm cười hỏi, "Hoàng Húc, ngươi bây giờ ở đâu?" "Dương ca, ta tại mua vé, một hồi ta cho ngươi đánh lại." Trương Dương vừa muốn quay điệu, Hoàng Húc lại gào cuống họng nói, "Dương ca, ta cũng cho ngươi mua cái phiếu đi. Uy, bác gái ngươi không nên trẻ lớn, ngươi buổi tối đi nhảy quảng trường múa không được sao?" "Ở đây làm gì?" "Ai nói bác gái liền nhất định phải nhảy quảng trường múa." Trong điện thoại truyền tới một bác gái tức giận thanh âm. Trương Dương vẹn vẹn là như vậy nghe, đều nhanh muốn cười khóc. Người cũng cho ta mua một chương đi, ta cũng đi qua nhìn một chút. Trương Dương cúp điện thoại về sau, suy tư một hồi, nghĩ thầm hẳn là lần này toàn mình tinh buổi hòa nhạc vé vào cửa. Không nghĩ tới lại còn có bác gái đều thích đến xem tiểu thị tươi. Mấy ngày này cũng là trôi qua rất mệt, vừa vận thừa dịp khoảng thời gian này không có nhiều như vậy chuyện, không bằng nhanh lên nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ kỹ về sau, Trương Dương tiến vào hệ thống không gian, điều ra chính mình số liệu kiểm tra một hồi. Túc chủ, Trương Dương. Đẳng cấp, vận rủi sao? Không may điểm, 20 vạn. Tín độ, 105 vạn. Năng lực, Loạn tâm chú, Ngũ cầm hí, Vĩnh xuân quyền. Vũ khí, Không may loan đao giao găm. Trương Dương nhìn một chút chính mình số liệu, không may điểm chậm rãi tăng trưởng lại về tới 20 vạn, mà tín đồ lại vẹn vẹn tăng trưởng 5 vạn, đoán chừng là chính mình đang tiến hành trực tiếp thời điểm tăng trưởng. Thế nhưng là cái này không may điểm, luôn là thăng lên xuống hàng cũng không phải biện pháp, nhất định phải tìm cho chính mình thang cấp biện pháp tốt. Trương Dương xem xét một chút chính mình yếu gà số liệu, không biết lúc nào mới có thể thăng cấp đến cấp tiếp theo a. Hệ thống hiện tại cũng tổng là nhắc nhở chính mình Để cho chính mình nhanh lên thăng cấp không thì đen đuổi đến lúc đó cùng nhau sông lên chết cũng không biết chết như thế nào Trương Dương Namm tóc thầm nghĩ chính mình cũng gấp à thế nhưng là nhất thời bán hội như thế nào làm sao có thể lấy tới 500 vạn không may điểm hắn thở vào một cái nghĩ thầm có lẽ hẳn là tìm phương pháp khác trước hết để cho tự mình xui xẹo một đoạn thời gian Trương Dương bắt đầu không còn đi suy nghĩ loại chuyện này đơn giản rửa mặt về sau Trương Dương đi ra phòng ngủ nhìn thấy A Minh đang xem điện thoại hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài lao đạiãoo đại A Minh khoát khoát tay chỉ chỉ điện thoại nói xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Trương Dương không yên lòng đi qua, nhìn thấy nam cả mới nhất tin tức. Bàng Văn Bân chết thảm trong tủ, người nhà họ bảng từ đây vô hầu. Nhìn thấy không lão đại, Bàng Văn Bân cũng đã chết. A Minh kích động nói, những này truyền thông nói không chừng sẽ tìm tới chúng ta. Nhìn thấy tin tức này, Trương Dương cũng sửng sốt một chút, tối hôm qua hắn hao tốn 100 may điểm cho Bàng Văn Bân thi triển loạn tâm chú, chẳng lẽ lại là nguyên nhân này, liền làm đối đầu chết tại trong mục giam. Tự nhiên là có người nguyên nhân. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói bổ sung cũng cái tên kia gần nhất tương đối không may, ngươi lại cho hắn thi triển loạn tâm chú, sở dĩ hắn liền càng xui xẻo. Trương Dương nghe được câu trả lời này, bất đắc dĩ cười cười, ngay sau đó hỏi A Minh, truyền thông tìm chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không biết. A Minh mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng là trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chúng ta có biết hay không? Trong lòng không có điểm số sao? Trương Dương tự nhiên nhìn ra A Minh tâm tư, đối hắn nói, ngươi ấn mở bình luận nhìn xem. A Minh tiếp tục ấn mở bình luận nhìn một chút. Ta đi, đây là vì dân trừ hại a. Nhi tử cũng không phải cái thứ tốt, lựa dối quên. Ma túy chuyện gì đều đã làm, còn tưởng rằng người khác không biết. Đúng đấy, bằng ra chết không có mới tốt. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? A Minh hướng xuống mở ra bình luận, không có một cái nói muốn điều tra việc này, ngược lại phần lớn người đều là xem vịc. Trên mạng dư luận cứ như vậy, sở dĩ ngươi cũng không cần lo lắng. Trương Dương khoát khoát tay đi ra ngoài, an điểm tâm về sau, Trương Dương tìm được Hoàng Húc. Rõ ràng là mùa xuân, nhìn thấy Hoàng Húc thời điểm, hắn đầu đầy mồ hôi, cầm trong tay hai trường phiếu nói, "Nãi nãi, thật khó mua. Như thế nào hiện tại mới mua lấy, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm Ngươi không phải nhanh mua lấy sao? Trương Dương nhìn đầu đầy mồ hôi Hoàng Húc, ngạc nhiên hỏi. "Phi?" Hoàng Húc tức giận phun một bãi nước miếng nói, "Cũng đừng nói ra, phía trước ta cái kia bác gái, trực tiếp đem phiếu tất cả đều mua đi." Hoàng Húc dùng tay rước lượng một chút nói, "Hắn một người mua nhiều như vậy, nhiều như vậy." Trương Dương nghe xong về sau cười lên ha ha, hắn lấy ra điện thoại nói, "Ngươi trực tiếp theo trên mạng đặt trước vé không lâu có thể." Ai biết Hoàng Húc lắc đầu nói, "Này không có cảm giác, lại nói cả ngày xem điện thoại, có ý gì?" Trương Dương còn là lần đầu tiên nghe Hoàng Húc nói như vậy, xem ra đi kinh thành lần này không chỉ có làm hắn đối máy tính sinh ra mâu thuẫn, liền xem như đối thủ cơ, hiện tại cũng có mâu thuẫn tình tiết. Hoàng Húc đem một trương phiếu đưa cho Trương Dương nói, chỉ có cấp được, nhìn mới có ý tứ. Trương Dương tiếp nhận phiếu cười cười xấu hổ, nhìn một chút địa chỉ tại Đế Hào khách sạn, là Ngô Phong khách sạn. Nhìn thấy cái này địa chỉ thời điểm, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này, kỳ thật không cần phiếu cũng có thể đi. Nô Phong khách sạn, hắn chỉ cần nói một tiếng, kỳ thật liền có thể tiến vào, nơi đó còn dùng được mua vé. Hoàng Húc hừ một tiếng nói, Dương ca, ta đều nghe ngóng, đây chính là nam cảng thành phố khách sạn tốt nhất. Bình thường có tiền đều không nhất định có thể vào, chỉ cần có phiếu liền có thể vào xem chính mình thích minh tinh. Trương Dương nghe được hắn thuyết pháp này, mỉm cười nói, vậy ngươi thích cái kia minh tinh. Hoàng Húc bị vấn đề này trực tiếp hỏi sử suốt, suy tư thật lâu nói, chỉ cần là xinh đẹp liền thích. Màn đêm buông xuống, đế hào khách sạn tại trên con đường kia ngựa xe như nước, kín người hết chỗ, rất nhiều bảo vệ nhân viên đều đang tiến hành con đường giao thông. Hoàng Húc nhìn thấy cái trạng diện này, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến rồi. Hắn đôi cảnh này chẹp chẹp nói, này, quả thực cũng thật là đáng sợ đi. Trương Dương ha ha ha bật cười thành, "Chúc mừng ngươi, lại có thể thể nghiệm một lần." Hai người tìm một người ít điểm đội ngũ xếp hàng. cũng không lâu lắm một cái nhộn tóc vàng, trên cánh tay hỏi một con rắn nam nhân, đẩy đẩy ồn ào đi tới. "Nhường một chút, nhường một chút." Hắn một cái tay ôm áp lấy một cái eo nhỏ mông tròn nữ nhân, một cái tay khác đẩy ra Hoàng Húc. "Chen ngang làm gì?" Hoàng Húc nhỏ giọng tất tất một câu, "Ngươi có ý kiến, ngươi cũng chen ngang a." Nam nhân hừ một tiếng, tiếp tục đẩy đầy ồn vượt mức quy định đi đến. Chương 606: Xung đột. Trương Dương nghe được đối phương nói như vậy, Thư lạnh một tiếng nói, chen lấn như vậy, đầy đầy ổ nào cẩn thận trèo chân. Khấu trừ 100 không may điểm. Đối phó loại người này, một chiêu này có thể nói là lần nào cũng đúng. Trương Dương vừa nói xong, chỉ thấy hình xăm nam tử một cái hạ thấp người, kém chút ngã rầm trên mặt đất. Nếu không phải hắn nắm ở nữ nhân đỡ lấy hắn, lần này đoán chừng liền răng đều cho rất bể. Nam tử ai yêu một tiếng, vội vàng đứng thẳng lên thân thể, quay đầu trừng mắt liếc Trương Dương nói, miệng quà đen. Trương Dương cũng không tức giận, cười hắc sao Trương Dương không có ra tay, nam tử cũng không có cùng Trương Dương khởi cái gì xung đột. Ngược lại tiếp tục hướng về đầy đầy ồn ào khập khênh đi vào. Như thế nào người này còn như vậy chứ? Đúng thế, uy một chân lại còn không biết hối cải. Thật là, loại người này chính là không biết liêm sỉ. Trương Dương cũng như không có, vừa rồi hắn hơi nói một câu, chính là muốn giáo hấn một chút hắn, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương liền thế, nhưng chết cũng không hối cải. Lại còn có dạy như vậy ra mặt người, ta trước đó đều không có người dạy như vậy ra mặt. Trương Dương vừa định mở miệng lại nói hắn một câu, liền thấy hình xăm nam tử nghiêng xuống 90 độ, bị một tiếng ngã sập xuống trên mặt đất. Ai yo, ngã chết ta. Hình xăm nam tử kêu lên một tiếng, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, một cái tay bưng eo của mình, mắt mở trừng trừng hô: "Là ai?" Không có người nói chuyện, tất cả mọi người tại hì hì cười. "Là ai?" Hình xăm nam tử giận đùng đùng nói. Mà lúc này đây quản lý đại sảnh vội vàng đi ra, nhìn thấy hình xăm nam về sau, vội vàng đi tới. "Nguy ca, người không sao chứ?" Hắn vội vàng đỡ hình xăm nam. Trương Dương nhìn thoáng qua cái này quản lý đại sảnh, chưa từng gặp qua, hắn còn nhớ rõ trước quản lý đại sảnh tựa như là nữ. Lần trước học lớp về sau, cái kia quản lý đại sảnh bợ vì rất có nhãn tức đầu. Đã bị ngô phong điều đi, mà cái này quản lý đại sảnh là gần nhất mới đến, hai bên đều chưa từng gặp qua lẫn nhau. Nguy ca, cái tiếng Nguy ca. Đám người nghe được đối phương xưng hô như vậy, nhỏ dọc một vòng đứng lên. Cái này ngươi cũng không biết, hiện tại Nam Cảng thành phố cái này phiến khu tiểu lao lớn. Đám người nghị luận. Lao đại. Có người sinh ra nghi vấn, lao đại không phải Thanh Sơn bang sao. Nghe được có người đàm luận Thanh Sơn bang, hình xăm nam tử hư một tiếng. Thanh Sơn bang bây giờ không phải là tẩy trắng, đã thành Thanh Sơn công ty bảo an có người kiên nhẫn cập khoa học nói Thanh Sơn bang tẩy trắng về sau, Ngụy Tử Đào liền liền thành cái này chuyến khu lao đại. Trương Dương nghe được lần này đối thoại cũng có chút động, chính mình Thanh Sơn bang là tẩy trắng, như thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện thế lực mới sao? Hoàng Húc nghe được đám người nghị luận, cũng cười ra tiếng. Dương gia chính là Thanh Sơn công ty bảo an tổng giám đốc, nói cách khác chính là Thanh Sơn bang lão đại. Cười cái gì cười? Ngụy Tử Đào tránh thoát quản lý đại sành tay, nhìn chằm chằm Hoàng Húc nói, có phải hay không là ngươi sợ trò quỷ? Không, không phải. Hoàng Húc một bên nói một bên cười. Vậy ngươi đây là ý gì? Ngụy Tử Đào ngưng mắt nhìn chăm chú, hắn không thể đem Hoàng Húc ý nghĩ xem thấu. Hoàng Húc vừa định nói, Trương Dương ở phía sau nhẹ nhàng kéo một chút hắn, ra hiệu hắn đừng nói ra đến chính mình thân phận. Hoàng Húc rõ ràng Dương cao ý tứ, chỉ là cười cười không nói thêm gì nữa. Ngụy Tử Đào xem Hoàng Húc cười thành cái dạng này, tuyệt không sợ hắn, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, người này như thế nào như vậy. Quản lý đại sảnh nhìn thấy bọn họ cái dạng này, tức giận đi ra phía trước, đối hai người giận đùng đùng nói, "Ngụy Tử Đào là khách quý của chúng ta, mời hai vị đi." Lời này vừa ra, Hoàng Húc cũng không cười, hắn lấy ra mình mua phiếu nói: Chúng ta là mua vẻ đến, vì cái gì để chúng ta rời đi. Ai biết cái kia quản lý đại sành một cái cướp đi Hoàng Húc trong tay phiếu nói, hiện tại các ngươi không phải, mời các ngươi rời đi. Trương Dương nghiền ngâm cười cười, không nghĩ tới cái này quản lý đại sành thế nhưng như vậy khi dễ người. Mà người chung quanh nhìn thấy quản lý đại sành này thái độ, vốn gì muốn nói chuyện, cũng không dám nói. Hoàng Húc hừ một tiếng, đối trương Dương nói, Dương ca, chúng ta đi, không ở nơi này. Trương Dương nhìn thấy Hoàng Húc muốn đi, cũng không có gây khó dễ, hắn vốn gì cũng chỉ là dự định tới xem một chút không nghĩ tới cái này quản lý đại sảnh thế nhưng như vậy cách thứ người, hắn cũng không nghĩ ở cái địa phương này ở lại. Dương ca, Dương ca. Trương Dương vừa muốn rời đi, liền nghe được có người ở phía sau kêu tên của mình, nhìn lại là Ngô Hàn. Hắn vội vã từ trong đám người ép ra ngoài, thở hổn hển một hơi đối Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi đã đến như thế nào không tiến vào?" Đám người nghe xong lời này, khỏe miệng giật một cái. Có chuyện tốt người chen miệng nói, "Nhân ra bị ngươi đại sảnh trải qua đuổi đi, tới đây làm gì?" Ngô Hàn nghe xong, quay đầu trừng mắt liếc cái kia quản lý đại sảnh nói, "Có phải thật vậy hay không?" Quản lý đại sảnh Úng nói không ra lời, nhìn thoáng qua bên cạnh Ngụy Tử Đào, hy vọng hắn có thể cho chính mình nói nói giúp. Lô Hàn dù sao cũng là Nô Phong còn độc nhất, tại Nô Phong toàn bộ tập đoàn trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, Ngụy Tử Đào cũng không thế nào dám trêu trọng. Hắn vừa mới có điểm nội tình, tự nhiên không có khả năng cùng Lô Hàn đi từng đối cứng. Nhìn quản lý đại sảnh không nói lời nào, Nô Hàn đại khái biết sự tình không đơn giản, hắn hừ lạnh một tiếng nói, sự tình ta sẽ cho phụ thân nói. Nghe nói như thế, quản lý đại sảnh mặt một chút liền xanh biếc, chính mình mới vừa tới nơi này không có nửa tháng. Vẫn là sai người tới đây, chẳng lẽ muốn đi?" Hắn Vội vàng đi ra phía trước, đối Trương Dương nói, "Tiên sinh, ngượng ngủng, đều là lỗi của ta, hy vọng ngươi có thể nói tốt vài câu." Trương Dương trợn trắng mắt, ổ một tiếng. Quản lý đại sảnh nghe xong Trương Dương ổ một tiếng, lập tức cảm giác có thể cứu, vội vàng túi đầu không lưng nói, "Tiên sinh, cảm ơn ngươi." Trương Dương cười hát hắc nói, nói một câu lời hữu ích, "So ngươi trước đó cái kia quản lý đại sảnh kém xa." Trương Dương hừ một tiếng, loại người này không cần thiết cho hắn sắc mặt tốt xem. Lô Hàn cũng đối với quản lý đại sảnh hừ một tiếng. Ngược lại lôi kéo Trương Dương nói, "Dương ca, đi nhanh lên đi, ta cha tay đã lâu không gặp ngươi, đều nhớ ngươi." Hơn nữa còn có một nguyên nhân, Nô Hàn là muốn cho Trương Dương tiếp tục giúp hắn đem học xe đua sự tình lập lại lần nữa. Gần nhất hắn phụ thân, tỷ tỷ của hắn lại bắt đầu phản đối hắn bụng đói xe đua sự tình. Đám người nghe nói như thế, đều hít vào một hơi, nhìn Ngô Hàn lôi kéo Trương Dương vào đế hào khách sạn, cũng bắt đầu khe khe bàn luận đứng lên. Chỉ có vừa rồi cái kia quản lý đại sảnh, đã không có vừa rồi kêu căng kinh ngời, trở nên đầy bối lất, lung la lung lay đi bảo. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là bối cảnh gì? Ngươi vừa rồi không có nghe nói sao? Hán phụ thân cũng bắt đầu nghĩ hắn. Không chỉ là Ngô Hàn bằng hữu, hơn nữa còn là Ngô Phong bằng hữu. Liên vừa rồi ngụy tử đạo, nghe nói như thế cũng không nhịn được run dậy một chút. Chương 607, số đào hoa. Ngô Hàn đem hai người tới đế hảo khách sạn nội bộ. Lúc này Ngô Phong cũng vừa hảo chạy ra, nhìn thấy Trương Dương, hắn giỗi ra hai tay, đi lên cho một cái ôm. Trương lão đệ, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất đều đi nơi nào? Ngô Phong cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, đi kinh thành một chuyến. Trương Dương nói một cách đơn giản một chút, cũng không có đi giải thích chính mình đi kinh thành đã làm gì. Trương Dương không nói, Nô Phong cũng không còn hỏi đến. Trương lão đệ không phải dự định mở công ty giải trí sao? Hôm nay có Lưu Ly thành phố còn có kinh thành mình Tinh sẽ đến nơi này, ngươi có thể nếm thử đi chọn một chút." Lô Phong cười hát hắc nói, trước thời hạn vì chính mình mở công ty giải trí làm chuẩn bị. Trương Dương nhẹ gật đầu, cái này hắn thật đúng là không có nghĩ qua, hôm nay hắn chính là định tới chơi đùa. Khoảng thời gian này phát sinh chuyện nhiều lắm, hắn vừa vặn muốn thừa dịp cơ hội lần này, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Trương Dương mỉm cười cũng không có nhiều lời, mà Ngô Phong cũng vội vàng đây, cho Trương Dương nói một câu hào hảo chơi, chính mình có bận việc đi. Trương Dương cười cười chuẩn bị cùng Hoàng Húc tại khách sạn trong tùy tiện đi một chút nhìn xem, mà lúc này đây một cái quen thuộc thân ảnh đi tới. Đối phương mặc một thân màu trắng sa chất màu trắng váy liền áo, nguyên bản tóc ngắn đã thành tóc ngang vai, mặc thủy tinh sắc giày cao gót. Làn da trắng non như tuyết, đi tại đám người trêu đến hết thảy các nam nhân trận cả mắt lên. Đặc biệt là có có dáng độ ngực cao vút, đây đặng đến làm khinh bạc váy liền áo không che giấu được nó, đi trên đường cũng hơi ju lên. Tỷ tỷ, ngươi đã đến. Lô Hàn Vội vàng đi ra phía trước, cùng chính mình tỷ tỷ chào hỏi. Người ở chung quanh nghe đến xưng hô thế này, đều thở dài một hơi. "Hô, quá tốt rồi, chỉ là tỷ tỷ. Lam ta, ta phải làm đứa trẻ kia tỷ phu." "Xuyệt, ngươi biết Tiểu Nam Hải là ai chăng? Ngươi cứ như vậy nói chuyện." Lô Băng hoàn toàn không thèm để ý chung quanh tin đồn đầy trời, đi đến Trương Dương trước mặt, nhìn hắn chằm chằm một hồi nói, "Trở về rồi." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Nô Băng đối với chính mình sắc mặt tốt như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Như thế nào lần này mang chính là kia nam nhân. Lô Băng con mắt có chút cong lên, nhìn thoáng qua bên cạnh còn Hoàng Húc nghiền ngẫm nói, đổi khẩu vì sao? Lời này vừa ra, người chung quanh hô, hô to một tiếng. Ô, không nghĩ tới kia nam nhân rất đẹp trai, lại có đồng tính chi đam mê. Ai, ngươi không nghe ra sao? Nữ thần là tại ăn kia nam nhân nhắm, là thất tình cảm giác. Lô Băng nghe được người chung quanh nói chuyện, đột nhiên quay đầu đi, trừng mắt lợi mới vừa nói nam nhân, cắn răng nghiến lời hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Thế nhưng tốt chính mình ăn một người nam nhân nhắm, tốt xấu chính mình lớn lên cũng không tệ. Làm sao có thể bại bởi Nam không đúng không đúng nô băng bắt đầu chính mình căn bản cũng không thích hắn loại này mấy ngày đổi một nữ nhân Nam Trương Dương vội vàng lôi kéo hoàng hốp từ trong đám người tạo ra ở cái địa phương này tiếp tục dừng lại không biết nô băng lại sẽ dùng cái gì ám chiêu nhìn Trương Dương lôi kéo nam nhân bên cạnh rời đi nô băng nữa mày chính mình là chỉ đùa một chút chẳng lẽ lại đối phương thật là bắt đầu thích Nam đúng không quản hắn thích nam hay nữ cùng chính mình đều không có quan hệ nô băng đầu lắc cùng một cáiống lúc lắp giống như đi tới trong đám người trong đám người chuyển đến cả đời kinh hô Lô Bang bây giờ trang điểm, không thể so với đêm nay lên sân khấu Minh Tinh kém hơn mấy phần. Hoàng Húc đi theo Trương Dương tìm một cái tương đối tốt chỗ ngồi xuống. Hắn thăm dò tính hỏi Trương Dương, "Dương ca, vừa rồi cô em gái kia không sai, hắn có phải hay không đối người có ý gì?" Trương Dương khỏe miệng giật một cái nói, "Nàng đối ta có ý tứ, ta cũng không dám đối nàng có ý tứ, cái kia có cái. có cái." Hoàng Húc sắc mặt một động nói, "Ta nhìn còn rất khá." Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Nữ nhân a, là sẽ ngụy trang đập vật." Hoàng Húc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mà lúc này nô Băng cầm một đầu mịt rộ phổn đi lên lâm thời xây dựng sân khấu. Sự xuất hiện của nàng trong chốc lát kinh ngạc toàn trường. Trang cảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, không có người lại nói tiếp. Không biết là ai, phát ra một tiếng quát lớn, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay chấn thiên. Nô mặt băng lộ mỉm cười, hàm răng trắng đoán tại dưới ánh đèn phát ra hào quang sáng chói. Nàng đối phía dưới phản ứng thực vui mừng, ngược lại còn nhìn thoáng qua ngồi trên bàn Trương Dương. "Dương ca, ngươi lại còn nói không quan hệ." Hoan Húc nhìn thấy đối phương hướng về nhìn bên này một chút, bóp Trương Dương cổ, vừa nói, "Trương Dương buông lòng ra tay của hắn." Khục lắm điều hai tiếng nói, ta làm sao biết nàng có phải hay không cái nào gân không đúng. Nô Băng nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhưng mày, chẳng lẽ lại gia hỏa này thật còn thiết nam. Dù sao nàng là chủ bắc người, không thể tại tiếp tục chậm trễ thời gian, có chút không người chào nói, các nữ sĩ, các tiến sinh. Giới thiệu kết thúc về sau, các minh tinh bắt đầu một lần lên lại, theo thứ tự vì mọi người biểu diễn tiết mục, chờ biểu diễn kết thúc về sau, đại gia bỏ phiếu, tuyển ra chính mình trong lòng, đẹp trai nhất, đẹp nhất minh tinh. Theo đám người một tiếng reo hò, tiệc bắt đầu. Trương Dương muốn hai chén rượu, cùng Hoàng Húc uống. Mà lúc này đây, một cái mông đến vòng eo tròn nữ nhân đi tới Trương Dương trước mặt. "Trung quanh tiên sinh, ngày điệu nhảy sao?" Trương Dương trên giới quan sát một chút nữ nhân này, vóc dáng rất khá, tư sắc thường thường, khoát khoát tay không có tiếp nhận. Mà Hoàng Húc lúc này lại đứng lên, nhẹ nhàng cầm một chút nữ nhân thon thon tay ngọc nói, "Tại sao có thể cự tuyệt mỹ nữ nghĩ mời đâu?" Trương Dương nhìn Hoàng Húc cười một tiếng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Hắn cầm tay của nữ sinh đi ra ngoài, chỉ còn lại có Trương Dương ngồi ở tại chỗ. Lại qua một hồi, một nữ nhân ngồi ở Trương Dương lời tự thuật, cầm lên chén rượu nâng chén ra hiệu. Nàng có chút uống một ngụm, đối Trương Dương cười một tiếng. Nữ tử trước mắt, ngũ Quan Tinh xảo, bên môi bôi lên nhàn nhã son môi, trên mặt mang má đỏ, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang đại gia phong phạm. Như thế nào chính mình là đi số đào hoa? Mới vừa đi một cái, tiếp tục lại tới một cái. Trương Dương cũng không nhiều lời, tự mình uống rượu, dù sao mình hậu cũng còn không có an bài tốt đâu, làm sao có thể dính hóa nhạ cỏ đâu. Ai, cuối cùng, vẫn là hệ thống không để cho chính mình đúng a. Trước mắt gái này nữ tử sắc muốn so vừa rồi kinh diễm hơn mấy phần, thế nhưng là so với dính vẫn là hơi thua mấy bậc. Trương Dương còn chưa lên tiếng đâu, một người dáng dấp thanh tú nam tử đi tới. Hắn khinh thường nhìn Trương Dương một chút, ngược lại đối nữ nhân bên cạnh nói, bị nữ, cùng nhau nhảy một bản sao?" Nữ nhân mỉm cười, cũng không có vứt tay, ngược lại là huyễn cự. Nam nhân nếu mày, chính mình tướng mạo cùng Trương Dương tương xứng, trang điểm nhưng lại không biết cao hơn đối phương mấy phần. Nữ nhân này ánh mắt thế nhưng kém như vậy. Hắn mặt mỉm cười, nhìn Trương Dương một chút, hậm hực rời đi. Chương 608, không có nói đùa. Trước khi đi, hắn còn nhìn Trương Dương một chút, rõ ràng là không xấu hảo ý. Trương Dương như mày, loại chuyện này quả nhiên là đào hoa kiếp, chính là loại chuyện này, làm sao có thể xuất hiện sao trời trên người đâu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại cầm lên ly rượu, liền chuẩn bị đổi chỗ, hắn là tới này cái địa phương hữu nhàn, cũng không phải tới này cái địa phương gây sự. Nữ nhân nhìn thấy Trương Dương muốn đi, như mày. Nàng vừa rồi nhìn thấy Trương Dương cùng Ngô Phong nói chuyện, cho nên mới tới, muốn cùng Trương Dương rút ngắn một chút quan hệ. Thế nhưng là đối phương cũng không có ý tứ này. Ngay tại Trương Dương muốn chuẩn bị lúc đi, mấy người xăm người nam tử đi tới, bọn họ mỉm cười, cầm chén đến rượu. Theo Trương Dương bên người đi tới. Bọn họ đối nữ nhân mỉm cười nói, mỹ nữ, cùng nhau nhảy một bạn a. Sau khi nói xong, mấy người kia còn cười hắc hắc nói, chúng ta là ba người. Nữ nhân nhìn thấy này ba tên tiểu lưu manh, hừ một tiếng nói, Lưu manh. Tiếp tục nàng tiến lên khoác lên Trương Dương cánh tay nói, ta đã có bạn nhảy, sở dĩ còn xin các ngươi tự trọng. Cái kia hình xăm tiểu tử cười hắc hắc, nhìn thấy Trương Dương nói, huynh đệ, ngươi là nàng bạn nhảy sao? Hắn một bên nói, một bên đem ngón tay đâm tại Trương Dương trên ngực, huynh đệ, muốn nói thật a. Trương Dương tức giận hừ một tiếng. Cái này căn bản liền không phải cho chính mình dưới mặt bàn, đoán chừng là vừa rồi tiểu tử kia phái bọn họ chạy tới. Nếu là đối phương thật dễ nói chuyện, Trương Dương nói không chừng tâm tình một tốt, liền đem cái này nữ nhân đưa ra ngoài, thế nhưng là đối phương ý tứ này, căn bản chính là không nể mặt chính mình. Hơn nữa hắn đối với nữ nhân này cũng không có cái gì hảo cảm, mặc dù nhìn khá lắm, thế nhưng là không nghĩ tới tâm lý đen tối như vậy, còn đem mình làm tấm mục. Bằng Hữu, đây rốt cuộc có phải hay không là ngươi bạn nhảy? Ba tên tiểu lưu manh vây quanh Trương Dương, nắm đấm bóp lốp vàng. Trương Dương hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Hệ thống nói chính mình gần nhất may mắn, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn như cũng là không may à. Hôm nay chính mình thật vất vả có thời gian, muốn nghỉ ngơi một chút, lại có người không có mắt nhất định phải tới kiếm chuyện. Nhìn thấy Trương Dương một câu không nói, một cái tóc dài sở mát nam tử cầm lên chai bia, chỉ vào Trương Dương nói, không nói lời nào, cảm giác chính mình nghe như bức đúng không hả? Trương Dương vẫn như cũng là một câu không nói, chỉ là cười lạnh một tiếng. Đối phương lúc này cũng chịu không nổi, một chai bia đập đi lên. Đánh hụt. Trương Dương nhẹ nói. Nam tử sừng sốt một chút, theo bản năng mở miệng hỏi Ngươi mới vừa nói cái gì? Lời còn chưa nói hết, trai bia trực tiếp đập phải mặt bàn trên phịch một tiếng, bình rượu nát trên đất, người trung quanh cũng đều nhìn về phía bên này. Có người nhận ra Chu Dương, thần nghĩ đến náo nhiệt đến rồi. Có người lại không biết Chu Dương, bắt đầu nghị luận lên. "Uy, vừa rồi ai thấy được chuyện gì xảy ra?" Mấy người kia hình xăm, nhìn như là Nam Cảng Ngụy ca người. Ngụy ca người, chính là cái kia gần nhất mới đứng lên Ngụy ca sao? Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chậm rãi người cũng là càng ngày càng nhiều. Bằng hữu của ngươi giống như người khác nổi lên xung đột mới vừa rồi bị Hoàng Húc kéo ra ngoài nữ nhân, nhìn thấy Chu Dương, tại Hoàng Húc bên thai nhẹ nói. Hoàng Húc quay đầu nhìn lại xác thực có người cùng Dương Ca khởi xung đột, không khỏi lắc đầu, không biết lại là cái tiệc không có mắt hàng. Không có chuyện gì, Dương Ca thua thiệt nhất định có thể giải quyết. Hoàng Húc vô tình nói, nơi này là nô Phong chủ sự. Theo vừa rồi quan hệ nhìn lại, khẳng định cùng nô Phong quan hệ không tầm thường, hắn tin tưởng Dương Ca chắc chắn sẽ không ở cái địa phương này ăn thiệt tỏi. Nữ nhân nghe được Hoàng Húc lời nói, cũng là hơi sững sờ, chính mình bằng hữu gặp được phiền phức, không đều là hẳn là lập tức đứng ra sao? Như thế nào hắn người bạn này còn tỏ ra bình tĩnh như vậy? Đám người chậm rãi xuống tới, lúc này vừa rồi cái kia thanh tú nam tử đi ra. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra rồi? Hắn quần áo hòa giải dáng vẻ, đi tới Trương Dương trong mấy người gian. Trương Dương khinh thường nhìn hắn một cái, người khác không biết, thế nhưng là hắn trong lòng lại rõ ràng, mấy người kêu kỳ thật chính là hắn mời đến. Ba người nhìn thấy thanh tú nam tử tới, hừ một tiếng, một câu không nói. Cuối cùng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, bọn họ tự nhiên biết, là chính mình bởi lý. Thanh tú nam tử nhìn về phía Trương Dương nói, vị tiên sinh này Rốt cuộc là thế nào một chuyện? Trương Dương cũng sẽ một câu không nói, thầm nghĩ trong lòng, đến tuột cùng là chuyện gì, trong lòng chính mình không có điểm số sao? Thanh tú nam tử nhìn thấy hai bên đều không nói lời nào, Khỏe miệng giật một cái, vốn dĩ dựa theo trong lòng chính mình viết kịch bản, lúc này, hắn nên ôm được mỹ nhân về. Thế nhưng là hai bên đều không nói lời nào. Hình xăm nam tử cũng nhìn không được Trương Dương cái này tắc phong. Một câu không nói, ngươi như cái gì ngươi a? Còn tưởng rằng chính mình là nơi này khách quý sao? Bằng hữu ngươi tránh ra, ta a hảo hảo giáo huấn một chút người này. Hình Sâm Nam tử không khách khí chút nào nói, bọn họ cũng còn không biết, liền vừa rồi lao đại của bọn hắn, còn ăn hắn thua thiệt đâu. Thanh tú nam tử không nói thêm gì nữa, lui ra ngoài. Trong đám người người xem náo nhiệt cắt một tiếng. Không có bản lĩnh gì cũng không cần trang cái gì lao sói với bồi. Đúng đấy, xem thật kỹ náo nhiệt không được sao? Thanh tú nam tử nghe được người chung quanh nghị luận, vội vàng đi tới trong đám người. "Tiểu tử, ngươi cảm giác chính mình rất nhiều có phải không?" Dẫn đầu hình xăm nam tử nắm một chút năm đâm nói. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn thoáng qua phía sau nữ nhân, vô tình nói, "Một bên đi." Nữ nhân vội và ngừ một tiếng, thối lui đến giữa đám người. Hiện tại nữ nhân cũng đi, các người rốt cuộc muốn làm gì. Trương Dương cho đối phương một cái hạ bậc thang, hắn vốn là không nghĩ gây chuyện gì. Ba cái hình xăm nam tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ, nam nhân này thao tác có chút xem không hiểu à. Hiện tại phải làm gì? Đánh hắn. Không có lý do. Không đánh. Mất mặt, nhiều người như vậy đều tại này nhìn đâu. Ba người thối cũng không xong, tiếng cũng không được. Mà lúc này đây, ngụy ca đột nhiên giận đùng đùng theo đám người đi ra Ba người vừa nhìn lao đại đến rồi, trong lòng nhất thời đã nắm chắc, vội vàng tránh ra một vị trí, để cho lao đại tới. Ngụy Tử Đào đi tới về sau, vội vàng đối Trương Dương bái nói, "Dư ca, bọn họ là ta vừa thu tiểu đệ, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân." Nói xong, hắn xoay qua chỗ khác đầu, nhìn ba cái vẻ mặt bối rối tiểu đệ nói, "Còn không nhanh lên cho Dương ca xin lỗi." Ba cái hình xăm tiểu đệ trong đầu ẩm vang một vàng, toàn thân cao thấp đều toát ra một hạt một hạt nội ra gà. Vốn dĩ coi là lao đại là đến bọn họ chỗ dựa, nhưng là bây giờ tình huống này, Trương Dương khoác khoác tay hờ hững nói, Không cần nói xin lỗi, các ngươi nhanh lên giải tán đi." Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, cười cười xấu hổ nói, "Dương ca, chính là sẽ nói đùa." "Không có nói đùa, nhanh lên giải tán đi, quá mất mặt." Chương 609, ta liền khi dễ ngươi." Nghe nói như thế, xung quanh người người nín hơi nhìn chăm chú, trái tim thùng thùng ngảy lên. Đây rốt cuộc là thái độ gì, đơn giản nói chuyện, liền để người khác giải tán chính mình bang phái. Ngụy Tử Đào cũng một mặt chất vấn, thế nhưng là nghe Trương Dương ngữ khí, căn bản cũng không như là nói đùa. Làm sao tới nói chính mình bang phái cũng là khu tiểu lão lớn. Làm sao có thể bởi vì người khác một câu, liền đem chính mình bàn phái giải tán? Khôi hài đâu? Liền xem như Ngô Phong cũng không có nói qua loại lời này, ngươi bất quá là Ngô Phong một người bạn mà thôi, cũng dám nói chuyện tới này loại lời nói. Dương ca, nói đùa lái có điểm lớn a." Ngụy Tử Đào hừ đến cười một tiếng. Người trung quanh cũng cảm giác này nói đùa lái có điểm lớn, nhân ra dù sao cũng là Tân Tân khổ khổ dốc sức làm ra tới. Chẳng lẽ bởi vì ngươi một câu, nói giải tán liền giải tán? Trương Dương liếc nhìn trước ba người này nói, không giải tán cũng được, ba người này liền không phải lưu lại đi. Trương Dương Ngụy Tử Đào hét lớn một tiếng, "Ngươi đừng khinh người quá đáng." Ngụy Tử Đào một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt đỏ đến cổ cây, hô hấp đều trở nên nặng, "Trương Dương, ta tân tân khổ khổ thành lập Thanh Long Bang, ngươi cho rằng ngươi là ai, một câu liền làm ta giải tán?" Hơn nữa ba người này là vừa mở liền theo hắn, làm sao tới nói cũng là cá mẹ một lửa, làm sao có thể bởi vì Trương Dương một câu, liền đem ba người này cho mở rơi? Cái này khiến chính mình cái này lão đại về sau làm thế nào, ai còn sẽ đến gia nhập chính mình Thanh Long Bang? Thanh Long Bang sao? Trương Dương hừ một tiếng nói, chẳng lẽ không phải thanh xả bằng sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi hình xăm là điều rắn. Lời này vừa nói ra, người xem náo nhiệt cười lên ha ha. Thế nhưng là Ngụy Tử Đào mặt lại đỏ đến cổ cây, cả người nhìn đều nhanh muốn bốc khói. Hắn hận không thể ngay tại nơi này đem trương Dương đánh, nhưng là bây giờ hắn là một chút biện pháp cũng không có. Thế nhưng là Trương Dương là ngô phong khách quý, hắn cũng không dám ra tay. Hiện tại xã hội này như vậy không yên ổn, các ngươi hoàn thành lập bang phái, nhanh lên giải tán, tìm công việc nghiêm túc. Trương Dương nói xong, theo Ngụy Tử Đào bên người đi tới. Mà Ngụy Tử Đào lúc này lại nắm chặt nắm đấm, hắn lấy ra điện thoại, đã thông một cái điện thoại. "Đại ca, có người muốn để ta Thanh Long Bang giải tán." Ngụy Tử Đào hòa hoán một chút nói. "Tại Đế Hào khách sạn." Ngụy Tử Đàoừ một tiếng nói, Lao đại các ngươi buổi tối liền tốt." Ngụy Tử Đào cúp điện thoại, đi đến Trương Dương trước mặt, đứng thẳng người nói, "Có bản lĩnh buổi tối lưu lại." Trương Dương Dươngừ một tiếng nói, "Ngươi để bọn hắn hiện tại tới đi." Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, sắc mặt trở nên khó coi. Theo vừa rồi bọn họ liền không cho mình sắc mặt tốt, còn làm nhiều người như vậy nhìn chính mình cười. Nếu như không phải tìm về chút mặt mũi, về sau truyền ra ngoài, ngụy ca chẳng phải là tại Nam Càng thành phố không có uy tín. Ngụy Tử Đạo như là một đầu ác lang, con mắt nhìn chầm chằm Trương Dương, hoàn không thể đi lên đem hắn xé nát, thế nhưng là đây là nộ Phong cái bệ, hắn căn bản không dám ra tay. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy biệt khuất qua. Ngươi cho rằng ngươi thật lợi hại, chờ ra đế hào khách sạn, Lô Phong cũng không giữ được ngươi. Trương Dương ánh mắt nhìn hắn, lườm hắn một cái nói, ngươi đó là cái gì biểu tình, ra tới chơi, vui vẻ một chút nha. Hắn vốn dĩ cũng không có ý định tìm Ngụy Tử Đạo phiền Hắn hôm nay chính là muốn ra tới chơi, thế nhưng là không nghĩ tới, luôn có có người dám giác hắn dễ khi dễ đồng dạng. Trương Dương, ngươi đừng tưởng rằng nhận biết Ngô Phong liền phải lối, có bản lĩnh buổi tối trở. Ngụy Tử Đào chỉ vào Trương Dương kêu gào nói. Mà Trương Dương cùng xem thằng hề đồng dạng, nhìn một hồi Ngụy Tử Đào, ngược lại đổi một chỗ, tiếp tục uống rượu. Ngụy Tử Đào thấy cảnh này, cắn răng nghiến lợi nói, chờ ta đại ca đến đến rồi, xem ngươi còn có thể hay không như thế kêu ngạo như vậy. Mọi người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, thở dài một hơi, tiếp tục về tới giữa đám người cũng không lâu lắm kia nữ nhân lại đi tới, nàng lại một lần nữa rót một chén rượu, có chút đụng một cái Chương Dương cái chén. "Đinh đương, thanh thúy thanh âm." Nữ nhân cười một tiếng đã nói nói, vừa rồi đã tạ, này chén ta kính ngươi." Trương Dương khỏe miệng có chút dương lên, nhìn chầm chằm nữ nhân con mắt nói, "Ngươi rất xinh đẹp." Nữ nhân nghe nói như thế, sắc mặt bỏ bừng. Vô luận là bao lớn nữ nhân, đều thích nam nhân tán dương. Trương Dương dừng một chút nói, "Đáng tiếc chính là tâm cơ quá nặng đi." Lời này vừa ra, nữ nhân sắc mặt cũng trở nên không dễ nhìn. Nàng muốn tiếp cận Chương Dương. Nói trắng ra là chính là muốn mượn hắn thế, không nghĩ tới nam nhân này như vậy không có thú vị, ngược lại nói như vậy chẳng ra. Mà lúc này đây, Lô Băng từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy nữ nhân thời điểm, trong lô muối hử một tiếng. Phụ thân cho người đi qua." Lô Băng lạnh lạnh đối với Trương Dương nói. Nữ nhân thấy cảnh này, đặt chén rượu xuống, đối Trương Dương nháy, nháy mắt nói, "Mau đi đi, nhân ra ở chỗ này chờ người nhà." Lời này vừa ra, Trương Dương cảm giác chính mình thân thể tê tê, cũng bị điện giật bình thường, mau chóng rời đi nữ nhân này. Nữ nhân thật muốn câu dẫn một người nam nhân. Kia nam nhân có thể ngồi vào ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hơn nữa nữ nhân này thật là tâm cơ quá nặng đi. Mà Ngô Băng nghe được nữ nhân này nói như vậy, thứ một tiếng quay người rời đi. Trương Dương thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Người có thể đem tiên nữ nhân cùng nhau mang đến. Nô Băng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, sắc mặt là lạnh lùng, như là vạn cổ băng sương đồng dạng. Ta không biết nàng. Trương Dương không chút nghĩ ngợi nói, có quỷ mới tin. Nô Băng nghe nói như thế, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là nhưng trong lòng thì có chút mà ngọt, ngọt. Hắn thế nhưng đối với chính mình giải thích Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta liền biết ta không nên tới, dù sao ta quá đẹp rồi. Cách đó không xa, Nô Phong đã trong phòng bày xong rượu, chờ Trương Dương đi qua. Thấy cảnh này, hắn cũng bước nhanh hơn, làm sao tới nói cũng không thể Ngô Phong chờ thời gian quá dài. Ngồi xuống về sau, Ngô Phong cho Trương Dương rót một chén rượu hỏi, "Trương huynh đệ, chuẩn bị tại Nam Cảng đợi bao lâu thời gian?" Trương Dương suy tư một hồi nói, "Nếu như không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, mấy ngày nữa liền đi Liuli thành phố." Ngô Phong nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi nói, "Trương huynh vậy ngươi dự định lúc nào mở công ty giải trí?" Trương Dương không nghĩ tới hắn sẽ đối với chính mình công ty giải trí cảm thấy hứng thú. Không đợi Trương Dương trả lời, Lô Phong không kịp chờ đợi nói là nói, "Chờ người mở công ty giải trí thời điểm, nói cho ta một tiếng, ta dự định nhập một bộ phận cổ phần." Trước đó Lô Phong cũng không giúp đỡ chính mình mở công ty giải trí, như thế nào đột nhiên muốn nhập cổ đâu? Trương Dương uống một chén rượu nói, "Xem tình huống đi, đi trước Lưu Ly thành phố nhìn xem tình huống." Lô Phong nghe được câu trả lời của hắn, hơi suy tư nhẹ gật đầu nói, "Ta đây cũng nói thẳng, nữ nhi của ta muốn đi làm một minh tinh, sở dĩ" Chương 610, Nô Băng phải làm Minh Tinh. Trương Dương nghe nói như thế, kém chút không có đem chính mình uống đến liền cho trực tiếp phun ra. Hắn cứng nhắc quay đầu, nhìn thoáng qua Lô Băng. Nàng là học biên kịch xuất thân, lại muốn tới lui làm Minh Tinh. Có phải hay không liền muốn một chút mà thôi, đi qua đã nghiền. Có tiền chính là tốt. Trương Dương không biết kỳ thật dưới tay mình hai cái công ty, cũng cho kiếm lời không ít tiền. Nhìn thấy Trương Dương biểu tình, Nô Băng mở to hai mắt nhìn, nhìn Trương Dương nói: "Thế nào, xem thường ta?" Trương Dương vội vàng khoát khoát tay, "Đây thật là chính mình an ra, xem thường ai?" cũng không dám xem thường nàng a. Với lúc gặp mặt, liền cho chính mình đến rồi một kích đoạn tử tuyệt tôn chân. Này nếu là cùng chính mình đi lưu ly thành phố, chẳng phải là muốn mỗi ngày cho chính mình đánh nhau. Trương Dương nghĩ đều nơi này trực tiếp run dậy một chút. Thế nào, xem thường ta sao? Nô Băng hừ một tiếng. Dĩ nhiên không phải. Trương Dương khoát khoát tay nói, đến lúc đó Hoang Ninh Ngô tiểu thư đến. Nhìn thấy Trương Dương đáp ứng chính mình phụ thân, bên cạnh Ngô hẳn nhìn không được. Hắn đằng một chút theo mặt bàn trên đứng lên, này không công bằng, vì cái gì tỷ tỷ có thể đi làm chuyện nàng muốn làm, ta liền không thể? Tiểu Hàn đừng làm loạn. Lô Phong trưởng chính mình con trai một chút nói, "Tỷ tỷ ngươi đi làm chứng tinh, ngươi là muốn làm gì?" "Ta sẽ đua, chẳng lẽ có sai sao?" Ngô Hàn khi tốt tốt miệng nói. Liên Lý Lộ Thuận đều nói qua Ngô Hàn phi thường có thiên phú, nói không chừng sẽ trở thành kế tiếp vương lộ thông đồng dạng tay đua xe. Thế nhưng là chính mình phụ thân chính là không cho hắn đi xe đua Vì cái gì tỷ tỷ có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình, mà hắn lại không thể. Trương Dương thấy cảnh này, bật cười, "Này toàn gia, vui vẻ hóa thuận cũng thực không tồi." "Tiểu Băng, ngươi mang đệ đệ đi ra ngoài chơi." Lớn bao nhiêu còn cùng hài tử đồng dạng. Nô Phong hừ một tiếng, đem hai người đều trò khiển trách ra ngoài. Chờ hai người đều sau khi đi ra ngoài, Nô Phong cục lắm điều một tiếng. Hắn đem vừa rồi khuôn mặt tươi cười thu vào, ngược lại đối Trương Dương nói, "Trương huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy, nữ nhi của ta cùng nhị tử." Lô Phong nói xong thở dài một hơi, "Tiểu Hàn chính là muốn học xe đua, mà tiểu Bang đâu, chính là muốn đi làm minh tinh. Ngươi cũng biết, ngành giải trí như vậy loạn." Lô Phong thở dài một hơi nói, "Coi như làm ta nữ nhi vào cho dù tốt công ty, ta cũng lo lắng." Nghe nói như thế, Trương Dương cũng biết Ngô Phong ý tứ, hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đối Ngô Phong nói, "Lô ca ngươi yên tâm đi, nếu như ta mở công ty, khẳng định sẽ chiếu cố tốt Ngô Băng. Ngô Phong nghe được, vui mừng nhẹ gật đầu. Chỉ là chính mình đứa con trai này phải làm gì đâu? Liên quan tới Ngô Hàn, ta cảm giác ngươi liền làm hắn đi làm chính mình muốn làm sự tình. Trương Dương đối Ngô Phong nói, hắn cũng không nhỏ, ngươi cũng nhìn ra hắn năng lực không tầm thường. Trương Dương còn nhớ rõ Ngô Phong đổi phế đoạn thời gian kia, Ngô Hàn là thế nào một người chống lên Nam Cảng công ty. Nhưng từ một điểm này nhìn lại, Lô Hàn năng lực tuyệt đối không thể so với chính mình tỷ tỷ kém, thậm chí tại thừa nhận trên áp lực sẽ cao hơn. Lô Phong nghe Trương Dương đối với chính mình hướng dẫn từng bước, cuối cùng vẫn điểm một cái nói, cái này ta cũng có chính mình tính toán. Trương Dương thở dài một hơi, biết chính mình nhất thời bán hội là không thể thuyết phục Lô Phong. Cái kia, Lô Kha gần nhất cái kia thanh xà bang. Trương Dương biết chính mình không thuyết phục được Lô Phong, rời đi chủ đề. Thanh xà băng. Lô Phong nghe nói như thế, sững sốt một chút ngược lại cười ha ha nói, ngươi nói chính là thanh long băng Trương Dương xấu hổ uống một ngụm rượu nói, liền bọn họ cái kia hình xăm, còn dám gọi Thanh Long Bang. Hắn Bang phái mới gọi Thanh Sơn Bang mà thôi. Ngươi Bang phái thành lập công ty về sau, cái này Bang phái liền thành lập." Lô Phong gãi đầu một cái nói, tựa như là phía trên có người, cũng không biết là ai. "Như thế nào bọn họ tìm ngươi phiền toái rồi?" Nô Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Nếu như này Thanh Long Bang thật tìm Trương Dương phiền phức, hơn nữa còn là tại Đế Hào khách sạn, chính mình khẳng định là muốn ra mặt giải quyết." Trương Dương khoát khoát tay nói, "Việc nhỏ, việc nhỏ." Lô cười ha ha một tiếng nói, "Nếu như bọn họ tìm ngươi sự tình, ngươi liền đến tìm ta. Trương Dương đi ra lúc, tiến hội đã kết thúc. Chỉ còn lại có nhân viên phục vụ đang đánh quét vệ sinh. Hoàng Húc tại một cái mặt bàn trên chờ Trương Dương, mà đổi thành một cái nói muốn chờ chính mình nữ nhân, lúc này ứng không biết đi nơi nào. Nhìn thấy Trương Dương ra tới, Hoàng Húc vây vây tay nói, "Dương ca, tiến hội đều kết thúc, ngươi như thế nào mới ra ngoài?" Trương Dương đi qua, nhìn thấy Hoàng Húc bên cạnh còn có vừa rồi kia nữ nhân, hắn mỉm cười, không nghĩ tới Hoàng Húc tán gái thật đúng là có một tay, thế nhưng một cái tiến hội liền treo lên một cái. Đã kết thúc, liền đi đi thôi." Trương Dương cũng không để ý. Hắn chính là muốn tới xem một chút, hơn nữa bây giờ Ngô Phong cũng giúp đỡ chính mình sáng lập công ty giải trí. Đôi này Trương Dương tới nói là tin tức tuyệt vời nhất. Hoàng Húc cười hắc hắc, nhìn một chút bên tay chính mình nữ nhân nói, "Dương ca, ta khả năng không thể lại cùng ngươi cùng nhau trở về." Xem đều Hoàng Húc cái nụ cười này, Trương Dương cũng biết hắn muốn làm gì, nửa đùa nửa thật nói, "Đi thôi, chú ý thân thể." Hào đến, "Dương ca, ngươi trên đường cẩn thận một chút." Hoàng Húc nói xong cũng mang theo nữ nhân đi ra ngoài. Trương Dương nhìn nàng cái mông lắc một cái lắc một cái, biên độ rất lớn, đoán chừng Hoàng Húc cái kia thân thể Tối nay khả năng ăn không tiêu. Hoàng Húc đi về sau, Trương Dương cũng chuẩn bị đánh chiếc xe xanh trở lại núi công ty, vừa ra cửa một đám người vây quanh bên trên. Bọn họ trên cánh tay đều hoa văn một đầu màu xanh tiểu long. Thế nhưng là Trương Dương thấy bọn nó cái kia tạo hình, thấy thế nào đều giống như tiểu xà Thanh xà bang. Trương Dương nghiền ngẫm nói: "Tiểu tử, chúng ta là thanh long bang." Một đám đầu không cao, tóc lập lên tới đỉnh thiên người, giận đùng đùng đối Trương Dương nói. Trương Dương nhìn thoáng qua tóc của hắn, không nhịn được nhả ra nói: "Ngươi đem để tóc dài như vậy, vì phụ trợ chính mình là cái thằng lùn sao?" tiểu tử, ta xem ngươi chính là mạnh miệng. Cái kia người lùn, nghe nói như thế, tức đến nổ phổi nói, trốn ở bên trong thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra đâu. Trương Dương nhún vai, nhìn bọn họ tầm 10 người, thầm nghĩ nguyên lai like một cái thanh long bang, làm nửa ngày, mới hết thể không đến 20 người. Bản thân hắn liền không muốn cùng đám người này khởi xung đột, hai mắt mê ly nhìn một vòng nói, hiện tại nhìn thấy ta, không có chuyện gì, ta liền đi. Đám người nghe xong lời này, chờ đến chính là ngươi, vẫn là ngươi nói muốn đi thì đi. Đồng đem Trương Dương vây lại. Một đám nhìn chằm chằm Trương Dương, Sở hắn trực tiếp không thấy. Ngụy Tử đào theo tầm 10 người bên trong đi xử lý, đối Trương Dương trêu tức cười một tiếng nói, không có Ngô ra chỗ dựa, không dám khoa trương a. Trương Dương nghe nói như thế, kém chút trực tiếp bật cười, bọn họ bây giờ còn chưa có hiểu rõ, chính mình cùng Ngô ra quan hệ. Dùng Ngô ra chỗ dựa. Tại hắn nghe tới cùng chuyện tiếu Lâm không kém bao nhiêu. Chương 611, ta không muốn động thủ. Trương Dương ngáp một cái, nhìn một chút mọi người nói, các ngươi không phải có người gọi sao? Như thế nào không tới sao? Hắn chú ý tới người tới đều là thanh sa bang, căn bản cũng không có những người khác. Ngụy Tử Đao hừ một tiếng nói, chúng ta lão đại còn có việc, rất nhanh liền tới. Trương Dương a xong, cảm tình lão đại của bọn hắn, liền xem như tiểu đệ của mình bị đánh, đều không lo lắng. Ta hôm nay không muốn động thủ, các ngươi cũng đừng tự tìm phiền toái. Trương Dương không có nhìn thấy lão đại, cũng không có ý định cùng đối phương ra tay. Ngươi cho rằng nhận biết Ngô Phong thì ngon, ta nói với ngươi lão đại ta liền Ngô Phong thấy, cũng muốn túi đầu không lưng. Ngụy Tử đào khí thế hung hăng đi đến Trương Dương trước mặt, hắn ưỡn thẳng sống lưng nói, ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta liền thả ngươi trở về. Nghe được đối phương lời này, Trương Dương nhíu mày, thầm nghĩ người nào còn có thể làm ngô phong túi đầu không lưng, tại Nam Cảng nơi này, chính mình thậm chí vẫn không biết. Nhìn thấy Trương Dương nhíu mày, Ngụy Tử Đào cười lên ha hả, như thế nào, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Trương Dương nghe nói như thế, khỏe miệng có chút dương lên, hắn quả thật có chút muốn biết cái kia làm ngô phong hai đều sợ hãi người, rốt cuộc là ai. Chính mình đi kinh thành khoảng thời gian này, Nam Cảng thành phố rốt cuộc thành vấn đề gì? Đế Hào khách sạn vốn chính là tại trung tâm thành phố vị trí, liền xem như đến buổi tối, đi ngang qua người đi đường vẫn như cũ không ngừng. Ngộ Nhiên có người ở phía xa ngừng lại, nhìn về phía Trương Dương bên này. Đối diện đám người kia tựa như là Thanh Long Bang. Ngừng chân người nhìn nhìn nói: "Không sai, dẫn đầu còn giống như là Thanh Long Bang Ngụy ca. Cái kia bị vây quanh người trẻ tuổi là ai? Không rõ ràng lắm, bất quá chọc tới Ngụy ca, đoán chừng là giữ nhiều lành ít." Đám này bình thường đều là dân đi làm, căn bản không biết sao chọi Trương Dương tồn tại, tại tăng thêm gần nhất cái này lập tức gian, Trương Dương chính mình cũng yên tĩnh rất nhiều, kém xa trước đó mở trực tiếp thời điểm, nội tiếng bên ngoài. "Vâng không?" Ngụy Tử Đào khẳng định cũng sẽ không tới trêu chọc cái này thái tinh. Người chung quanh cũng dần dần nhiều hơn, bọn họ bình thường đi làm, ba điểm trên một đường thẳng, loại cuộc sống này trôi qua có chút buồn kẻ vô vị, ngẫu nhiên nhìn thấy loại chuyện này, tự nhiên muốn ngừng chân đuổi một chút thời gian. Ta xem người trẻ tuổi kia không có sợ hãi bộ dáng, giống như căn bản không sợ nguy ca. Có người bắt đầu phân tích nói, không sai, người trẻ tuổi kia còn phủ lấy túi quần. Người chung quanh nghị luận, Trương Dương tự nhiên đều nghe được, luyện qua ngu cầm vì hắn, thính giác so với người bình thường khá lắm chừng gấp đôi. Các ngươi không biết đi ngụy ca phía sau nhưng thật ra là Thanh Sơn Bang. Có người nhẹ giọng nói: "Thanh Sơn Bang." Nghe nói như thế, Trương Dương sửng sốt một chút. Chính mình Thanh Sơn Bang không đã sớm trở thành một cái công ty bảo an sao? Người nghe ai nói, Thanh Sơn Bang đã sớm không coi ở đây, nhân ra tuổi trắng, làm sao có thể cùng loại người này câu kết? Ngụy tử đào phía sau nhưng thật ra là Vương An Minh, trước kia bị Thanh Sơn Bang xóa tên, cũng không tính là Thanh Sơn Bang người. Có hiểu rõ đến tình huống, đơn giản giải thích một chút. Đối đám này người tới tới nói, kỳ thật chính là cùng xem tiết mục không sai biệt lắm. Theo bọn hắn nghĩ, chị cần bị đánh không phải chính mình là được rồi. Vậy theo như vậy tôi nói, người trẻ tuổi này phải ăn thiệt tỏi. Đúng vậy à, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trương Dương nghe được đám người này nói chuyện, nghĩ nghĩ chính mình Thanh Sơn bang trước đó căn bản không có gọi Vương An Minh. Xem ra là tại chính mình tiếp nhận trước đó, người này cũng đừng xóa tên. Chỉ là xóa tên về sau, lại còn dám mang theo Thanh Sơn bang giành nghĩa gây sự. Vốn dĩ Trương Dương là không có ý định quản chuyện này, nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ chuyện này chính mình còn này muốn quản một chút. Hắn nhìn thoáng qua người trung quân nói, các ngươi là cùng tiến lên vẫn là một người một người lên. Trương Dương nói xong lời này về sau, người của đối phương cười lên ha ha. Chúng ta tới nhiều người như vậy làm gì? Không phải là vì quần ẩu ngươi sao? Chẳng lẽ những người còn lại xem ngươi biểu diễn sao? Ngụy Tử Đào một mặt nghe răng cười, phất phắt tay, thanh xà bang bang chúng cùng nhau tiến lên. Trương Dương thở dài một hơi nói, ta đã nói rồi, ta cũng không muốn ra tay. Thanh xà bang bang chúng hừ một tiếng, quả ngươi có muốn hay không ra tay, ngươi không động thủ chúng ta ra tay. Trương Dương đứng không nhúc đích. Đánh hụt. Khấu trừ 100 không may điểm. Một quyền không có đánh trúng. Dẫn đầu người sướng sốt một chút, chính mình vừa rồi cảm giác rõ ràng muốn đánh chúng, thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có đánh chúng. Lại đánh hụt. Khấu trừ không may điểm 500 điểm. Người kêu một quyền có hay không đánh chúng. Hắn không thể tin nhìn nắm đấm của mình, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trương Dương nói không đậu thủ, liền không có ra tay, mà đối phương đánh mời mấy quyền, đều không có đánh chúng. Ui, chúng ta có phải hay không sai lầm, đối phương nhưng thật ra là đang quay khôi hải video. Có thể là, không có tới trước Ngụy ca cũng bắt đầu trụ khôi hải video. cảm giác thật nó Làm sao có thể đánh người đều đánh không đến? Mà thanh xà ba người, một đám cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng, chỉ có chính bọn hắn biết, chính mình như thế nào đánh đều đánh không chúng đối phương. Vừa rồi người này vẫn luôn nói không muốn động thủ, mà tới hiện tại, đối phương thật là căn bản không có ra tay. Thậm chí liền thân tử cũng không có động một chút. Ngụy Tử Đào thấy cảnh này, tức giận hô: "Các ngươi chơi cái gì đâu? Trường trung học đâu?" Thanh xạ ba quần chúng lui ra ngoài, thầm nghĩ trong lòng ngươi lên, chính mình đi trên a. Đúng lúc này, một hồi tiếng mổ tợ từ nơi không xa chuyển đến, một chiếc màu đen hầm hở đứng tại ven đường. Ngụy Tử Đào vốn dĩ muốn lên, nhìn thấy chiếc này hầm mỡ đi vào, hắn lập tức dừng bước, đi nhanh lên tiến lên, mở ra phía sau xe cửa sổ. Kết quả người phía sau căn bản không phải Vương An Minh. Ngụy Tử Đào sửng sốt một chút, "Vương Ca Đâu? Người này là ai?" Vương An Minh mở ra cửa trước cửa sổ xe, hai tay đặt ở trên tay lái, rõ ràng là cho đằng sau người này làm lái xe. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngụy Tử Đào nói, "Cút." Ngụy Tử Đào nội tâm như là sấm xét giữa trời quang, vội vàng lui ra ngoài. "Người kia là ai? Thế nhưng làm Vương Ca cho làm lái xe? Rốt cuộc bao lớn bản lĩnh?" Vương an Minh dừng xe đi đến cửa sau xe trên cung cung kính kính cửa xe mở ra không người nói Minh ca chúng ta đến Minh ca đám người lần thứ nhất nhìn thấy Vương ca như vậy túi đầu không lưng trong lòng đều là khiếp sợ không thôi Rốt cuộc là ai sẽ làm cho Vương ca gọi là ca vậy người này chẳng phải là so Vương ca còn lợi hại hơn bị trở thành Minh ca người đeo kính đen ngập một cái thuốc lá sợi tóc đánh xáp trải tóc nhìn liền có một cô lao đại phong phạm bước xuống xe thời điểm cảm giác tựa như là phóng khởi bờ gm đám người sợ hãi thán phục hơn trong lòng đều dâng lên một mặt kính ý Đường Xương là mình Ca ngửi, xuống xe về sau, nhìn thoáng qua Trương Dương trực tiếp sửng sở ngay tại chỗ. Hắn mau đem mực cầm xuống tới, rũ mắt, sợ mình nhìn lầm. "Lão đại!" Một tiếng lão đại, tất cả mọi người mộng, đây là cái gì kỳ bạn? Chương 612, giải tán Thanh Sa Bang. A Minh rủi dụi con mắt, thật tưởng rằng chính mình nhìn lầm, thế nhưng là nhìn rất nhiều lần, xác định trước mắt người này chính là Trương Dương, chính là Minh Thanh Sơn Bang lão đại. Trung quanh người xem náo nhiệt, cũng đều sửng sốt. Chẳng lẽ lại thật là đang quay khơi video? Thật là đang quay khơi video đâu? chụp cái quặng mau khơi hải video, người xem kia nam nhân, thật là Vương An Minh. Còn có cái kia Ngụy Ca, Thanh Sà Bang, bọn họ như là sẽ chụp khơi hải video người sao? Cũng là a, bọn họ loại người này chụp video làm gì? Mọi người ở đây nghị luận ấm ý thời điểm, Ngụy Ca còn có Vương An Minh mặt đều xanh biếc. Hắn nhớ tới đến chính mình mời Minh Ca hỗ trợ, thế nhưng là A Minh vô luận như thế nào đều phải từ chối ra. Ngay tại vừa rồi, Minh Ca còn tại xe trên cho chính mình nói, hắn chính là ra sân nhìn xem, tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhưng là bây giờ tình huống này chính mình mời đến người, thế nhưng đi gọi nhân gia đại ca. Liên Vương An Minh cũng không biết nên nói cái gì. Đây chính là rời lên đến tảng đá tạm chân của mình a. Hơn nữa còn là không lưu tình chút nào tạp. Trương Dương thấy cảnh này, cũng là cười, hắn nhìn An Minh trêu chọc nói, "An Minh, ngươi thập thời điểm đổi tên rồi." An Minh cười cười xấu hổ, đi ra phía trước nói, "Lão đại, chuyện là như thế này." An Minh cười hát hắc nói, "Vương An rõ là chúng ta Thanh Sơn bang trước đó người, về sau bị cái kia lão đại cho xóa tên, sợ rĩ ngươi không biết." Trương Dương ồ một tiếng, người như vậy hắn cũng không muốn biết. Hắn cùng ta quan hệ không tệ, gần nhất Thanh Sơn bang tẩy trắng về sau, hắn liền tự mình dự định thành lập bang phái. A Minh hơi giải thích một chút, mà Trương Dương cũng hướng về Vương An Minh nhìn qua. Người này lớn lên trắng trắng mập mập, không có một chút làm lao đại dáng vẻ. Mặt trên thịt cũng là mập phì, cười lên cùng một cái Phật Di Lặc đồng dạng. Nụ cười này, cảm giác liền cùng một cái người hiền lành đồng dạng. Thế nhưng là không nghĩ tới, cứ như vậy một cái nhìn hòa ái người, thế nhưng muốn thành lập một cái hắc bang tổ chức. Ngay tại Trương Dương nhìn về phía hắn thời điểm, Vương An Minh cũng nhìn hắn một cái cười hắc hắc nói, lão đại ta không phải người lao đại." Trương Dương bất động thanh sát nói. "Hắc hắc, ta trước đó cũng là thanh sơn bang." Vương An Minh đối ngụy tử đào nói, nhanh lên gọi lao đại. "Lao đại." Đám người đồng loạt túi người nói. Trương Dương hừ một tiếng nói, "Ta đều nói, không phải là các ngươi lao đại, còn có các ngươi thanh xà bang." Hắn vẫn chưa nói xong, Vương An Minh lập tức đối ngụy tử đào nói, "Có nghe hay không, về sau không muốn cứ gọi thanh lâm bang, đổi tên cứ gọi thanh xã bang." Trương Dương nhíu mày, người này nhìn qua sự sự khéo đưa đẩy, thế nhưng là như vậy chính là đối với hắn loại người này không hợp nhau. Người này liền cùng trước đó chính mình gặp được Trương Tiến là cùng một loại người. Ra mặt dày. Ta nói để các người đổi tên sao?" Trương Dương lạnh lùng nói. "Lão đại, ngài đây là ý gì?" Vương An Minh cười hắc hắc, tiếp tục hắn quay đầu đối Ngụy Tử đảo chính là một bàn tay. Bộp một tiếng. Ở phía xa người xem náo nhiệt đều nghe được rõ ràng. Quả nhiên không phải đang quay video đi, là thật đang đánh, thật đánh. Như vậy chính là nói, trước mắt người này là nguyên lai like Thanh Sơn bang lão đại. Thanh Sơn bang lão đại? Có người kinh nghi bất định, lặp lại một lần, còn trẻ như vậy sao? Vương An Minh đối Ngụy Tử Đào nói: "Ngươi cái đồ không có mắt, thế nhưng đối Lao đại ra tay." Ngụy Tử Đào bưng đau nhức mặt, nỗi khổ trong lòng chung cũng không dám nói ra. "Ta làm sao biết người này chính là Thanh Sơn bang lão đại, hơn nữa ta cũng cho ngươi nói, ngươi còn làm ta ngăn lại người này." Thế nhưng là trước mắt hai người này, hắn là ai có đắc tội không nhẹ, chỉ có thể cả kiện sự đi cái kia nỗi đặt ở trên đầu của mình. Thật là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. "Đúng không đi lão đại, ta mắt cho coi thường người khác." Ngụy Tử Đào sớm đã không còn vừa rồi thanh xà lão đại phấp phỏng, nói năng lộn xộn nói ta có mắt không trọng, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trương Dương thấy cảnh này, đều cảm giác có chút buồn nôn, nhìn thoáng qua A Minh nói, nếu là bằng hữu của ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết làm thanh xã bang xóa tên đi. A Minh nhìn lão đại, tự nhiên biết hắn ý tứ, hắn vốn gì muốn cho Vương An nói do nói giúp, thế nhưng là lão đại đều nói như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Ai, muốn trách thì trách Vương An Minh vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác đụng phải tại Thanh Sơn bang không thế nào lộ diện lão đại. Quay lại đem phái hủy bỏ đi. A Minh thở dài một hơi, vỗ vỗ Vương An Minh bả vai nói, Vương An mắt sáng con người đều nhanh muốn bốc lửa, thế nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Đối phương là Thanh Sơn Bang lão đại, chính mình vẫn là một cái bị Thanh Sơn Bang xóa tên, làm ăn cũng không tệ lưu manh mà thôi. Một câu nói của hắn, liền có thể để cho chính mình bang phái giải tán. "Minh ca." Hắn hưu khí vô lực nói, hy vọng có thể lại có khả năng cứu vãn. "Đừng nói nữa, giải tán đi." A Minh nhìn thoáng qua Ngụy tử đã quát, về sau đừng nghĩ đến luôn là khi dễ người, tìm điểm chính quy việc để hoạt động. "Minh ca nói đúng lắm, ta nhất định hào chính quy sống đi làm." Ngụy tử đào túi đầu không lưng, cực kỳ giống một đầu chó sủ. Hắn lại vô vô vương an minh bạ vài nói, hiện tại thế đạo thái bình, cũng không cần làm những này yêu thiếu thân. Chương 613, chạy tới Lưu Ly thành phố. Trương Dương nhưng là nghĩ như vậy, liền biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Hắn vừa định khoát khoát tay, nói chính mình đã có xe liền thấy Ngô Băng mở ra phía sau xe cửa sổ. Nàng trưng mắt liếc Trương nói, lên xe. Trương Dương thấy cảnh này, bật cười, đã sớm biết nữ nhân này an bài, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Trương Dương hậm hực trên mặt đất xe, Ngô Hàn quay đầu về hắn mỉm cười nói, "Dưng ca, Lần này đi lưu ly thành phố dài hơn muốn dài bao nhiêu thời gian? Hắn không muốn cùng bán chính mình người nói chuyện, trừng mắt liếc Nô Hàn. Nô Hàn thè lưỡi, xem Trương Dương không nói lời nào, ngược lại nhìn về phía mình Tỷ Tỷ nói, "Tỷ Tỷ, chờ trở về, nhất định phải nói cho ta nghe một chút đi tình a." "Tút, tút." Nô Bang không kiên nhẫn khoát tay nói, "Ngươi trên đường đi nói bao nhiêu lần?" Trương Dương nghe lời này, vội vàng hỏi, "Ngươi cũng phải đi lưu ly thành phố? Như thế nào?" Nô băng lật ra một cái liếc mắt nói, "Luly thành phố là nhà ngươi sao? Không phải?" Trương Dương bình thường miệng lưỡi bén nhọn. Thế nhưng là đụng phải Ngô Băng cảm giác liền bị bịrăm gắt đau người đi lưu ly li thành phố làm gì Trương Dương dù sao có chút không tình nguyện không muốn cùng nàng cùng đi lưu Ly li thành phố người quản ta đi làm gì Ngô Băng hừ một tiếng đại đạo chỉ lên trời các đi một bên Trương Dương miệng kéo ra chính mình đi hôm nay đi lưu ly li thành phố kế hoạch chỉ cho Ngô Phong nói qua xem ra là bị ngô ngôà bán đi chờ hai người đến sân bay Ngô băng trên đường đi đi theo Trương Dương đằng sau Trương Dương dừng lại nàng cũng dừng lại theo hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Băng nói người không phải nói đại đạo chỉ lên trời đi một bên sau. Không sai a, ta cũng đi đường này mà thôi." Nô Băng liêu liêu tóc, thử một tiếng nói. Trương Dương xấu hổ, thực sự không biết nên nói cái gì. Sân bay đi lên quá khứ người vốn là nhiều, không bao lâu liền có người chú ý tới hai người. Tại tăng thêm Nô Băng hôm nay mặc một cái màu trắng thêu hoa tay áo dài, bên trong chụp vào một cái màu trắng quần áo trong, đem chính mình đưa vật, rơi tới tận cùng hiện ra. Thân giới mặc một cái tu thân quần, để cho chính mình chân tỏ ra càng thêm tinh tế. Chỉ băng vào mặc đồ này, liền đưa tới không ít người chú mục. Lúc này Nô Băng đi theo Trương Dương đằng sau, vừa đi vừa nghỉ, như là một cái làm chuyện bậy hại tử, rất là đáng yêu. Có người không khỏi liền chua đứng lên. "Tốt như vậy bạn gái, không tốt liền cho ta "Đúng thế, uy, đối diện nữ hải hướng bên này xem." Có người thổi một tiếng lưu manh hý gió, mà Lô Băng căn bản liền không nhìn tới bọn họ. Trương Dương nghe được đối thoại của bọn họ, đối Ngô Băng hơi nhíu lông mày. "Làm gì?" Nhìn thấy Trương Dương này hèn mọn dáng vẻ, Nô Băng theo bản năng lui về sau một bước. "Ta như thế nào quên hắn là cái sát lang? Rốt cuộc cái nào gần không đúng, đi theo hắn đi Lưu Ly thành phố." Nhìn lại Lô Hàn cũng sớm đã lái xe đi, chính mình bây giờ liền chết muốn rời khỏi đều không có cơ hội. Trương Dương con mắt hiếp thành một đường, đối Lô Băng mỉm cười, đưa tay ôm eo thon của nàng. "Ta để ngươi đi theo ta, không ăn chút người đậu hũ tại sao có thể?" "Ừm, thịt mỡ đều đều, xúc cảm rất không tệ, cùng Vương tỷ có liều mạng." Buông tay. Nô Băng bóp Trương Dương ra thịt, hừ một tiếng. Trương Dương cũng không chịu thua, tại Lô Băng trên bờ eo hung hăng bóp một cái. Nô Băng a một tiếng, cảm giác toàn thân cùng bị điện giật đồng dạng. Nàng vội vàng tránh thoát Trương Dương tay, vội vã hướng về trên máy bay đi đến. Trương Dương vô vô tay, thầm nghĩ đây chính là giải quyết. Trung quanh ngừng chân người thấy cảnh này, ai một tiếng. Khẳng định chính là nhân ra, còn nghĩ cái gì đâu. Đúng đấy, xem người ta như vậy ân ái. Nghe nói như thế, Nô Băng đều nhanh muốn phát điên, gương mặt dâng lên một mảnh dáng đỏ. Đám người này là kẻ ngu sao? Rõ ràng là hắn đang đùa giỡn ta. Nhìn thấy Ngô Băng đi ở phía trước, hắn liền thoải mái nhàn nhã theo ở phía sau, bày ra một bộ vô lương đại thiếu bộ dáng. Lô Băng lúc này trong lòng cũng là hối hận, vốn dĩ cho là hắn có thể khắc chế Trương Dương, thế nhưng là không nghĩ tới Đối phương thế nhưng như vậy chơi xấu. Nghĩ tới đây, nàng tức giận giậm chân. Thế nhưng là chính mình cũng đến nơi đây, cũng không thể lại dẹp đường hồi phụ đi. Như vậy, chính mình phụ thân còn có đệ đệ đều sẽ mở chính mình nói đùa. Ai nha, thật sự rất khí, sớm biết liền không tới. Lô Băng tìm tới chính mình vị trí ngồi xuống. Trương Dương cũng chậm chậm từ từ đi tới, mà vị trí của hắn đúng lúc là cùng nô Băng cách một vị trí. Bất quá nhiều lúc, một người mặc tây trang rải ra người đi tới, hắn nhìn thoáng qua vị trí của mình, tiếp tục lại nhìn thấy Lô Băng, con mắt trực tiếp liền thẳng. Lô Băng cặp kia vư vật Tại trong mắt nam nhân, đều không thể nói rõ. Hắn đối Trương Dương cung kính nói: Thiên sinh, ta đi vào một chút." Trương Dương nhìn hắn tây trang dày ra, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần, cũng không giống là cái gì người xấu, liền đứng dậy làm hắn tiến vào. Người kia đi vào về sau, làm chỉnh ngay ngắn thân thể, không bao lâu máy bay liền bắt đầu bay lên. Lô Băng cũng không nói chuyện, ngồi tại trên vị trí của mình chơi điện thoại. Nàng ngay tại tìm kiếm liên quan tới Minh Tinh còn có ngành giải trí một ít chuyện. Nam nhân bên cạnh thấy được, mỉm cười nói: "Tiểu thư, ngươi là chuẩn bị đi làm Minh Tinh sao?" Băng không có trả lời đối phương. Hắn cười cười xấu hổ nói, "Tiểu thư, đây là danh thiếp, một nhà công ty giải trí." Đối phương hai tay đưa lên danh thiếp, nô Băng suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là tiếp tới. Chỉ bất quá vẫn không có nói chuyện. Âu Phục Nam cười cười xấu hổ, xem Lô Băng nãy giờ không nói gì, hắn cũng không còn lôi kéo làm quen. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Chu Dương, cái này nam nhìn qua cũng rất đẹp trai, là minh tinh cũng có nhất định tiềm chất. Hắn nào biết, Trương Dương thế nhưng là một cái vệ bổ đại về, phèn không cần một ít tam tuyến minh tinh nhỏ hơn. "Tiên sinh, đây là danh thiếp của ta." Hắn vươn tay đưa ra danh thiếp. Trương Dương nhận lấy nhìn một chút, dừng Phong Quốc tế công ty giải trí. Còn có khí phế tên, Tổng thanh tra chế, Cao Phú Soái, cũng là còn có khí phế tên. Cái này đặt tên phụ thân, tuyệt đối là một nhân tài. "Tiên sinh ngươi lần này tới Lưu Ly thành phố là muốn làm gì?" Hán lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười. Trương Dương cười cười xấu hổ, cũng không thể nói chính mình cũng là tới đây mở công ty a. Này không đảo mắt liền thành địch nhân. Hơn nữa Trương Dương đối với người này cũng không có cái gì ấn tượng xấu, nam nhân kia nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh, sẽ không muốn đi bắt chuyện. Đến xem chính mình công ty. Ha, tiên sinh ngươi còn trẻ như vậy liền mở công ty a?" Đối phương kinh ngạc nói, "Xin hỏi tiên sinh ngươi mở công ty gì?" Hắn rõ ràng là người nói nhiều, ngoài miệng dừng nói có thể cho một chương danh tiếp sao? Trương Dương nghe được đối phương tự hỏi mình như vậy, khỏe miệng giật một cái, chấm ngâm một hồi nói, quản Linh, cứu và Mai Táng công ty." Lời này vừa nói ra, vẫn luôn ăn nói có ý tứ ngộ băng cũng trực tiếp bật cười. Mã Ô Phục Nam cũng là xấu hổ cười một tiếng, không biết nên như thế nào tiến hành chủ đề. Chương 614: Hai nữ chính phong. Một hồi tiếng Trung phá vỡ xấu hổ. Trương Dương mở ra điện thoại nhìn một chút, lại là Anu đánh tới. Hắn kết nối điện thoại về sau, liền nghe được đối diện mại thanh mại khi nói, "Dương ca, ngươi chừng nào thì đến Lưu Ly thành phố a?" Trương Dương sửng sốt một chút, chính mình đến Lưu Ly thành phố sự tình, hắn cũng không có nói cho An Nu nàng là thế nào biết đến. "Ta hôm nay buổi chiều liền đến." Trương Dương một bên nói một bên suy nghĩ, chỉ định là bị A Minh cho mật báo. Mà An Nu thanh âm rõ ràng không cao hứng lắm. "Dương ca, ngươi muốn tới Lưu Ly thành phố vậy mà đều nói cho ta một tiếng." An một tiếng nói, "Nếu như không phải A Minh nói cho ta, ta cũng không biết Trương Dương siết chặt nằm đấm nghĩ thầm chính mình theo lưu ly thành phố sau này trở về nhất định phải cho hào hào giáo hơn một chút A Minh vậy mà liền như vậy bán đứng chính mình mà A Minh thì là không muốn để cho chính mình đại tiểu thư bại bởi người khác hắn nhìn lao đại của mình năng lực càng lúc càng lớn rõ ràng nhận được ngô phong tán thành nói không chừng ngày nào đó ngô phong liền đem chính mình nữ nhi cho chính mình lao đại hắn dù sao cũng là trước đó đi theo An vĩnh tuyển tự nhiên muốn hướng về chính mình người hơn nữa hôm nay Trương Dương còn mang theo một nữ nhân đi biết được tiên nữ nhân là ngộ phong nữ nhi về sau Ngay lập tức liền một cái điện thoại đưa cho chính mình đại tiểu thư, cho nên mới có hiện tại An Nhu cho Trương Dương gọi điện thoại một màn này. Mà một màn này, bên cạnh Lô Băng cũng nhìn ở trong mắt. Nàng như mày, nghĩ thầm sẽ là cho Trương Dương gọi điện thoại. Chẳng lẽ lại là lần trước Vương tỷ? "Tiểu Nhu, có chuyện gì sao?" Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn hiện tại cảm giác An Nhu tựa như là một cái, luôn cảm giác muốn nổ tung đồng dạng. "Không có chuyện gì, liền định đi đón ngươi một chút." Đối phương hì hì cười một tiếng. "Tiểu Băng nghe được xưng hô thế này, sững sốt một chút. Hắn trước thời điểm không phải Vương tỷ sao? Như thế nào biến thành tiểu Nhu rồi? Vương tỷ giống như cũng không phải là gọi Vương đi. nô đi. Lô Băng nghe được đối phương xưng hô thế này, hừ một tiếng đối Trương Dương lớn tiếng nói, "Ở trên máy bay xin đừng nên chơi điện thoại." Trương Dương khỏe miệng giật một cái, máy bay hiện tại cũng vững vàng, hơn nữa ngươi vừa rồi không phải là đang chơi điện thoại. Dương ca, bên cạnh ngươi là ai a? Anu nghe được khoảng cách điện thoại cách đó không xa, có cái nữ sinh đang nói chuyện, một cái trên máy bay hành khách. Trương Dương liếc qua Lô Băng nói, "Anu lẩm bẩm một tiếng nói, thật là Loại người này thật nhiều xen vào chuyện bao đồng. Trương Dương nghe nói như thế, cười cười xấu hổ, "Tiểu Nhu, chúng ta trong tin tức trò chuyện tốt, cũng không thể ở trên máy bay đánh một đường điện thoại đi." An An, đều nghe Dương ca. Anu cười hắc hắc cúp xong điện thoại. Lô Băng lạnh lạnh nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Cặn bạn nam." Trương Dương bất đắc dĩ cười, cười cười, ngược lại đi an ủi An đi. Lô Băng nhìn thấy hắn cũng không để ý tới chính mình, ngược lại túi đầu tiếp tục chơi điện thoại. Mà ngồi ở ở giữa cái kiêu phục nam lúng túng hơn, cũng chỉ có thể cúi đầu chơi điện thoại. Nô Băng nhìn thấy Trương Dương một bên chơi điện thoại, Còn vừa đang cười, hắn không thể đi lên đem hắn điện thoại trực tiếp bước. Nàng hiện tại cũng đối Vương tỷ bênh vực kẻ yếu, chính mình nhất định phải cho Vương tỷ tìm về chút mặt mũi. Trương Dương trò chuyện một chút, đột nhiên liền cảm giác được một trận hàn ý sau lưng mình dâng lên, không khỏi run dậy một chút. Cuối cùng đã tới ta lúc chiều, máy bay đến Lưu ly thành phố. Âu Phục Nam vừa xuống máy bay, một đám người liền đi đi lên. Cao giám chế, ngài trở về. Chúc mừng Cao giám chế trở về. Cao Phú xoáy nhìn thấy cái trạng diện này, nhẹ gật đầu, là cái nam nhân tóm lại có điểm lòng hư vinh. Trương Dương cũng không để ý những chuyện này. Hắn sững sờ nhìn một cái nâng đến cao cao tranh chữ. Lạc Diệp quy căn công ty Hoàng Nên Trương đồng đến công ty. Ngay sau đó trong đám người một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hại như yến vọt ra, vọt thẳng hướng về phía Trương Dương ôm ấp. Âu Phục Nam thấy cảnh này, lập tức cảm giác chính mình thật sự là quá lão. Nhân ra một cái quản linh cứu và Mai Táng Công ty A, cứ như vậy lớn vô thường, rốt cuộc là dạng gì quản linh cứu và Mai Táng Công ty A? Lô Băng lúc này cũng nhìn thấy Anu. Nữ sinh này, cái đầu không cao, nhìn nu nu nhụt nói không chừng đã bị Trương Dương đẩy lên. Lô Băng nghĩ tới đây, trực tiếp hừ một tiếng. Không nghĩ tới đáng yêu như vậy một người nữ sinh, làm cái gì không tốt, nhất định phải làm tiểu tam. Trương Dương cũng là, có Vương tỷ còn chưa đủ, lại còn tại Lưu Ly thành phố lại tìm một cái. Trở về nhất định phải cái Vương tỷ cao trạng. Anu tự nhiên cũng chú ý tới bên cạnh Ngô băng, tròn căng mắt to ở trên người nàng đánh giá một lần. Tiếp tục nàng vừa thẹn nhìn thoáng qua chính mình bộ ngực. Quá nhiều. Nàng thậm chí dưới đáy lòng có một tia ghen ghét. Anu dù sao cũng là An Vĩnh Tuần nữ nhi, cho dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng không có một tia biểu hiện tại mặt trên. Nàng mỉm cười, lộ ra nụ cười ngọt ngào hỏi: Dương ca, vị này tỷ là ai? Lô Băng kia lãnh ngược băng sương mặt, lúc này cũng là lộ ra tươi cười, chỗ sâu tinh tế trắng như tuyết tay nói, "Ngươi tốt, ta gọi Lô Băng. Ngươi tốt, ta gọi An Nu." Nàng hì hì cười một tiếng thuận tiện nói bổ sung, "Dương ca bạn gái." Trương Dương thấy cảnh này, run rẩy một chút, cảm giác chính mình tại trải qua không có khói lửa chiến tranh. Hai người đơn giản làm trò chuyện về sau, liền không chút lại nói tiếp. Anu nắm ở Trương Dương cánh tay nói, "Đi Dương ca, công ty trong còn có nghiệp vụ chờ ngươi đi làm đâu." Xem đều An nắm ở Trương Dương cánh tay, Lô Băng hừ một tiếng vẫn luôn đi theo Trương Dương đằng sau. Trương Dương cảm giác dọc theo con đường này đều là bị người cho đẩy đi công ty, chính mình đi như thế nào ra sân bay, như thế nào lên xe, lại lạt như thế nào trở lại công ty. Trong ký ức của hắn đều cảm giác trống rỗng. Đi vào công ty về sau, Anu đối lý toàn thông nói, người mang Trương Đồng đi quen thuộc một cái công ty, thuận tiện đem gần nhất nghiệp vụ báo một chút. Trương Dương nghe nói như thế, lập tức cảm giác như trút được gánh nặng, hấp tấp đi theo Lý Toàn Thông đi tới. Mà Lưu tại tại Châu Anu lúc này lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười. Nàng đi đến ngô băng trước mặt, mỉm cười nói: Lô tiểu thư, chúng ta khắp nơi dạo chơi đi." Lô Băng sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này nhìn nhỏ nhắn sinh xắn đáng yêu nữ sinh, vậy mà lại tự mình tìm tới chính mình. Nàng cân một lần nữa cho nữ sinh này định vị. Vốn còn tới tưởng rằng tiểu cô nương, bị Trương Dương mẹ hoặc đầu, hiện tại xem ra, sự tình có lẽ phức tạp hơn, nữ sinh này khẳng định cũng không phải loại lương thiện. Mà Trương Dương đi theo Lý Toàn Thông xem hết công ty một ít mới tăng nghiệp vụ, vẫn ngồi ở văn phòng. Hắn thế mới biết, Anu cũng không phải là bắt hắn cho đẩy ra, mà là để cho chính mình đến chịu tội. Nhìn Lý Toàn Thông trong tay văn kiện thật dày, Trương Dương liền không nghĩ hỏi nhiều nữa. Thế nhưng là hắn vẫn như cũng là một bản một bản mở ra, cung kính đem mỗi một cái thời gian bảng báo cáo đều đọc xong. Mãi cho đến buổi tối 11 giờ, Lý Toàn người tài năng đọc xong, hắn cung kính đối với Trương Dương nói, "Trương Đồng, ngươi xem còn có cái gì muốn bổ sung sao?" "Có." Trương Dương vô bản một cái, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Chương 615, ta chỉ là thích nàng. Lý Toàn Thông nghe nói như thế, vốn dĩ đều phải rời khỏi, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng nói một câu như vậy. Bình thường chính mình nghe như vậy vẫn việc, đã sớm buồn ngủ. Hắn cũng biết là An Nu muốn chỉnh Trương Dương, sợ dĩ hắn cũng rất phối hợp, một chút xíu đọc xuống tới. Trương Đồng, còn có cái gì ý kiến? Lý Toàn Thông một cái tay cầm con mắt, một cái tay đẩy con mắt. Trương Dương có nhiều thú vị nhìn thoáng qua Lý Toàn Thông, ngón tay trên bàn gõ gõ nói, về sau có thể hay không chỉ nói trọng điểm. Lý Toàn Thông cười cười xấu hổ, còn tưởng rằng hắn có thể nói ra ý kiến gì. Mặc dù ngươi là Trương Đồng, thế nhưng là đã không biết, chính mình tại cái công ty này trong ứng không có thực quyền. Trên cơ bản hết thảy quyền lợi đều tại An đại tiểu thư trong tay, hơn nữa liền chính mình, hiện tại cũng là An đại tiểu thư tự trung, hơn nữa đem hết thảy văn kiện đều tiếp tục đọc, cũng là An đại tiểu thư ý tứ. Nội dung trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì, có thể đưa vào mới thiết bị, hơn nữa có thể tại tăng thêm một ít mới nhân viên phục vụ. Nghe nói như thế, Lý Toàn Thông sửng sốt một chút, đây cũng là hắn gần nhất ý nghĩ. Trương Đồng Thế nhưng giống như mình nghĩ, hắn lộ ra một tia tự giễu, lao đại chính là lao đại, coi như bình thường không quản lý cái công ty này, nhưng cũng có thể biết, bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Lý Toàn Thông nói một câu là, suy tư một hồi, đối Trương Dương nói, "Trương Đồng, ngươi phía trước nói ra công ty." Trương Dương không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, không tự chủ được gừ một tiếng. "Hết thẻ công ty, ta chiếm hữu 10% cổ phần." Lý Toàn Thông lặp lại một lần hắn trước đã nói. Trương Dương sững sốt một chút, chính mình cũng nhanh quên cái chuyện này, không nghĩ tới hắn lại có xét ra. "Không sai, bất quá ngươi phải cho ta quản lý." Trương Dương đầu lông mày nhẹ nhàng liêu một cái. "Ta đồng ý." Lý Toàn Thông trịnh trọng nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Trương Dương nhìn thấy Lý Toàn Thông đi ra ngoài về sau, Hắn đứng dậy, rũ cái lưng mệt mỏi, đi ra công ty. Lúc này, trời đã tối, trên đường cái cơ hồ tất cả đều là đèn neon, trong đêm tối lóe ra đủ mọi màu sắc, trên đường ngẫu nhiên còn có mấy chiếc xe chạy mà qua. Đều đã đã chế như vậy. Trương Dương lấy ra điện thoại nhìn một chút, mới biết được đã là 11 giờ. Lý Toàn Thông tên kia, thế nhưng cho chính mình nói tiếp cận 5 giờ bảng báo cáo. Ngay tại Trương Dương nghĩ đến tạm thời muốn làm gì chứ thời điểm, một chiếc xe đứng tại cửa ra vào. Anu cùng Lô Băng từ phía trên đi xuống. Hai người tay nắm tay, căn bản không có trước đó địch nhân dáng vẻ. Trước khi đến Trương Dương rõ ràng nhìn thấy An Nhu trả lại cho Ngô Băng làm lái xe. Hai nữ nhân này rốt cuộc đi làm cái gì rồi? Trương Dương nếu mày, hai người này lúc chiều, còn một bộ địch nhân dáng vẻ, nhưng là bây giờ thế, nhưng tay trong tay, cùng nhiều năm không thấy bằng hưu đồng dạng. Thật không hiểu nữ nhân rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Liên Ngô Băng nhìn thấy chính mình thời điểm, kia khuôn mặt đều không lộ vẻ lạnh băng lạnh ngược lại đối Trương Dương cười một tiếng. An Nhu rốt cuộc có bao lớn mà lực a. Ngay tại Trương Dương không nghĩ ra thời điểm, An Nhu đi đến bên cạnh hắn, nắm ở cánh tay của hắn, đối Ngô Băng hì hì cười một tiếng nói. Băng Nhi tỷ, ta đi trước. Băng Nhi tỷ. Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng còn mỉm cười nhẹ gật đầu, nửa đùa nửa thật đối với An nói, cẩn thận thân thể, không muốn để ra hỏa này chiếm tiện nghi. Hi hi. An Nu hi cười một tiếng, sắc mặt tu đỏ lên, không có tại nói nhiều. Trương Dương thấy cảnh này, quả thực soi nhìn thấy Quỷ còn kinh khủng, ngồi lên xe về sau, còn lẩm bẩm lo sợ, không biết nên nói cái gì. Người rốt cuộc trong Ngô Băng rốt cái gì thuốc mê? Xe dần dần mở xa, Trương Dương không nhìn thấy Ngô Băng thời điểm mới bắt đầu hỏi. Nào có a. An cười hắc. hắc. Đem đầu gối lên Trương Dương trên bờ vai. Trương Dương mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn An Nu, tại bên thai nàng nhẹ nói, ta trước kia như thế nào không có phát hiện, ngươi lợi hại như vậy. An Nu dùng tay nhỏ thẹn thùng đấm đấm Chương Dương lẩm ngừ nói, Dương ca, ngươi vì cái gì nhất định phải hỏi đến tột cùng đâu? Trương Dương cười ha ha một tiếng, chỉ lo lái xe, cũng không nói thêm gì nữa. Trên đường đi, hắn liền ngậm miệng lại, vô luận An Nu làm sao nói, hắn chính là một câu không nói. Hắn biết nếu như An Nu nhịn không được, liền sẽ đem sự tình nói ra. Rốt cuộc gan cuối cùng vẫn là nhịn không được chính mình bắt đầu chậm rãi đem sự tình nói ra. Ta đem Băng Nhi tỷ gọi đi về sau, hỏi nàng có phải hay không cũng thích ngươi. Anu sau khi nói xong, nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt nói, ngươi đoán Băng Nhi tỷ nói gì? Không cần đoán, hắn khẳng định mắng ta, nói không chừng đều mắng ta sắc lang. Trương Dương đổ đầy tốc độ xe, con mắt đánh giá ven đường khách sạn. Bingo. gỗ. Anu búng tay một cái, Băng Nhi tỷ nói nàng mới sẽ không thích người tên Đại Sắc Lang này, đại cận bạn nam. Nàng còn nói a, ngươi còn có khác nữ nhân. An ghé vào Trương Dương bên tai thổ khí như lan, ta nói cho hắn biết ta chỉ là thích người là đủ rồi. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng trở nên kích động. Tại hắn gặp được Gan Nhu thời điểm, nàng cũng là nói như vậy, nàng như vậy cảm tâm tình nguyện đi cùng với mình. Trương Dương đột nhiên cảm giác nô Băng nói rất đúng, chính mình là một cái cận bã nam, hắn cảm giác Hà Tịch nói cũng đúng, chính mình là ăn trong miệng nhìn trong nổi. Xem ra, tìm thời gian hẳn là ra nước ngoài, là một cái nước ngoài quốc tịch, dù sao tại Hoa Hạ là không thể một chồng nhiều vợ. Dương ca, người đang suy nghĩ gì đấy? An Nhu đẩy Trương Dương nói, liền suy nghĩ muốn hay không đổi quốc tịch. Trương Dương như nói nói. Đổi quốc tịch Anu nghe nói như thế có chút một động vì cái gì đổi quốc tịch đâu tiếp tục nàng cũng nghĩ đến cái gì đôi bàn tay trắng như phấn có chút đánh Trương dương được nói Dương ca người thật là xấu hắn lái xe chạy tới khách sạn ông ănu eo nhỏ phát hiện bờ eo của nàng thế nhưng so trước kia gầy nhiều hơn nữa dáng người cũng so trước kia tốt hơn nhiều hắn vừa gặp được Anu thời điểm đối phương dáng người căn bản là so ra kém tiêu Linh mọi người, người dáng người so trước kia tốt Trương Dương tới gần Anu bên hay có chút bật hơi nói Anu toàn thân run lên một cái gương mặt đỏ lên kiểu diễn tác Nàng từ khi đi tới lưu ly thành phố về sau, cơ hội là biến thành người khác, hoặc là nói là cá về biển cả, rốt cuộc có chính mình đất dụng bó. Không chỉ có đem công ty xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa còn đem chính mình thân thể cũng dần dần rèn luyện đứng lên, hiện tại nàng tin tưởng mình không chút nào tất Dương ca còn lại nữ nhân kém đến chỗ nào. Nàng ghé vào Trương Dương lồng ngực trên, trong lòng trong bụng nở hoa, dù sao Dương ca vừa rồi tại khích lệ hắn đâu. Hai người muốn một cái tốt nhất phòng, Trương Dương đi vào về sau, trực tiếp hình chữ đại ghé vào trên giường. Hắn đông núp nhích thân thể, hỏi anu, tiểu đu. Người phía trước làm bác sĩ thời điểm, có hay không học qua xoa bóng a a Anu kinh hô một tiếng, học, học qua. Chương 616, giúp ta ấn bảo đi. Nàng không nghĩ tới Dương ca thế nhưng hỏi như vậy một cái vấn đề. Học qua sao? Chương Dương nằm nói, hiện tại sẽ còn sao? Sẽ còn. Anu bị Chương Dương cho hỏi sự sốt, không biết nên nói cái gì. Dương ca hỏi một câu, chính mình liền trả lời một câu. Đưa qua đến cho ta ấn ấn đi. Chương Dương một tiếng nói, gần nhất thật sự là quá bận rộn, thân thể đều cảm giác cứng ngắt lại. Tốt Dương ca Anu không nghĩ tới Trương Dương lại muốn một cái yêu cầu Trương Dương đem quần áo cởi đến chỉ còn lại có một cái quần lót lớn Anu theo bản năng hướng xuống mặt nhìn một chút trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng chính mình chính là một cái cô gái hư Rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy Anu vốn di coi là Dương ca mang nàng quý khách quán, là vì làm điểm xấu hổ sự tình thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng để cho chính mình cho hắn làm xoa bóp Trương Dương nằm lì ở trên giường Anu đi ra phía trước, ấn một chút Trương Dương trên người xương cốt xác thực đều cứ nhắc lại rất nhiều Trương Dương theo kinh thành đến Nam cảng lại từ nam cảng chạy tới lưu ly, vốn là mệt mỏi không nhẹ. Dương ca, ngươi gần nhất đều làm cái gì? Anu một bên xoa bó, vừa cùng Trương Dương đối thoại, nhờ vào đó đến chuyển dời sự chú ý của mình. Đi một chuyến kinh thành, sau đó trở lại nam cảng. Trương Dương nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, Tiểu Nhu, ngươi có hay không nghĩ tới đi làm cái minh tinh đâu? Làm minh tinh? Anu nghe nói như thế, nói đùa nói, ta cái dạng này như thế nào đi làm minh tinh đâu, ta cảm giác Băng Nhi tỷ có điểm minh tinh phạm, ngươi có thể đi hỏi nàng một chút nha. Kỳ thật ta lần này đến nam cảng, Chính là muốn mở công ty giải trí Trương Dương nói ra chính mình ý nghĩ Mở công ty giải trí Anu sửng sốt một chút, như thế nào Dương ca gần nhất bắt đầu thích mở công ty Nghe A Minh nói Thanh Sơn bang hiện tại cũng trở thành Thanh Sơn công ty bảo an Nha Dễ chịu Trương Dương bị đè xuống một lát, không khỏi nói Ai nha Anu một bàn tay đánh vào lưng của hắn đã nói nói Dương ca, ngươi lại gọi như vậy, ta liền không cho ấn Trương Dương như vậy vừa gọi, làm cho chính mình cũng có điểm không thoải mái Nha Trương Dương lại một tiếng Anu tức giận đem khách sạn khăn mặt nhét vào Trương Dương miệng trong Trương Dương lần này gọi đều gọi không ra Anu thuận tiện hắn hai cái tay đừng ở đằng sau cái này khiến Trương Dương một chút khí lực cũng làm không lên mà lúc này Anu trong mắt lóe ra một cái ánh mắt giả hoạt sau đó nàng lại nhanh lên bắt đầu chính mình đầy trong đầu rốt cuộc đều đang nghĩ cái gì đâu Mặc dù lá đầu nhưng là khí lực trên tay không giảm vẫn luôn hướng về hạ thân du Tẩu vốn dĩ Trương Dương còn tại thư thư phục phục cảm nhận được xoa bắt đầu tiếp tục cảm giác bụng dưới một hồi khô nóng tiểu biệ Thắng Tân hôn Sơ ăn trái cấm ănu trạng thái này càng là có chút cử chỉ điên đổ Trương Dương đầu một tiếng ở vang há đột nhiên cảm giác chính mình thân thể ngày hôm nay không báo Anu hai mắt vẫn luôn chăm chú vào Trương Dương và lưng bàn tay tại Trương Dương phần bụng xoa bóp Dương ca đằng sau xoa bóp không sai biệt lắm tới một chút phía trước đi ănu một bên nói một bên đem Trương Dương thân thể lật lên cơ bắp lúc này cũng biểu hiện rơi tới tận cùng Trương Dương hưởng thụ nhắm mắt lại vốn gì muốn tới xoa bóp nghỉ ngơi Trương Dương kết quả kịch chiến một đêm sáng sớm hôm sau Trương Dương tỉnh lại thời điểm Anu còn nằm ở trên giường, khi mắt Trương Dương nhìn thấy như vậy một màn, thầm nghĩ trong lòng tiểu yêu tinh, tối hôm qua kém chút bị eco, hơn nữa hệ thống cũng không có cảnh cáo chính mình. Hắn nhanh lên nhìn một chút chính mình số liệu, không may điểm cũng không có giảm bớt. Hắn thở dài một hơi, còn tưởng rằng chính mình không may điểm lại muốn về không đâu. Từ khi lần trước không may điểm về không, cái này Trương Dương lưu lại phi thường sâu trong lòng cái bóng. Hơn nữa giống như cùng chính mình có quan hệ nữ nhân, liền không có vấn đề, mà chính mình nhất thời bán hội cũng không thể đi hái hoa ngắt cỏ. Như thế không quan trọng Dù sao hiện tại có này ăn nuôi mấy người, Trương Dương đã rất thỏa mãn. Hắn đã sớm không phải vừa có hệ thống, cảm giác chính mình vô địch thiên hạ sao chổi, mà là thành một cái có ý tưởng, có thành tựu sao chổi, hết thể đã thăng cấp làm chủ. Cái hệ thống này vui mừng nói một câu, không sai, ngươi có ý nghĩ này liền rất tốt. Nói nhảm, ta nếu là không có ý nghĩ này, nói không chừng năm nay liền ngọn cụ tỏi. Trương Dương tức giận nói. Dương ca. An Nu lúc này cũng tỉnh, nàng mở to mắt, nhìn Trương Dương. Tỉnh a, đi ăn chút cơm đi. Trương Dương vuốt vuốt đầu của nàng nói. Anu ư một tiếng, tròn căng con mắt nhìn Trương Dương nói, ta không đứng dậy nổi. Tối hôm qua Dương ca thật sự lạ. Anu sau khi nói xong, còn hung hăng trận mắt nhìn một chút Trương Dương. hắn gai đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng nói, tốt à, ta đi đem thức ăn mang lên cho người ăn. Trương Dương đem thức ăn lấy được trên lầu, cho Anu ăn một chút, Anu lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến rốt cuộc, Trương Dương mới lái xe mang theo Anu về tới công ty. Anu đứng lên đường tới đều có chút không thoải mái, trên đường vẫn luôn trừng mắt Trương Dương. Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười Tối hôm qua rõ ràng là đối phương câu dẫn chính mình, bây giờ lại còn trách đến trên đầu của mình đến rồi. Trương Dương vừa tới đến công ty thời điểm, Ngô Băng đã ở công ty chờ. Nàng nhìn thoáng qua An Nhu thời điểm, hơi sững sở, thầm nghĩ tối hôm qua Trương Dương thế, nhưng như vậy khi dễ người. "Băng nhi tỷ, sao ngươi lại tới đây?" An Nhu vội vàng đi tới, cố gắng làm chính mình nhìn không ra có cái gì khác biệt. Thế nhưng là vẫn là bị Ngô Băng nhìn ra, nàng nhẹ dọng tại An Nhu bên tai nói, "Tiểu Nhu, không đều nói cho ngươi, đừng để hắn khi dễ ngươi sao?" An Nhu xấu hổ cúi đầu, bắt một chút Ngô Băng. Vừa hung ác trừng mắt liếc cho Dương Trương Dương bất đắc dĩ như vai nhìn thấy nhân gia vợ chồng trẻ ở chính mình trước mặt như vậy chẳng án nô băng cũng chịu không nổi dù sao nàng còn không có trải qua loại chuyện này đâu Đôngông đông cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa Anu ngồi xuống ghế trên nói mời đến Lý toàn thông đi đến cầm một chồng bảng báo cáo nói An đại tiểu thư đây là này trong một tháng người chết Trương Dương vừa nhìn trực tiếp suốt nhìn thật dày một chồng kinh ngạc nói nhiều như vậy Anu tiếp nhận bảng báo cáo nhẹ ra đầu ra hiệu lý toàn thông nói người có thể ra ngoài Chờ lý Toàn Thông sau khi đi ra ngoài, Trương Dương cũng đi theo ra ngoài. Lý Toàn Thông. Trương Dương gọi lại hắn, suy tư một hồi nói, ta gần nhất muốn dự định làm một mình tinh công ty, ngươi có tư liệu gì sao? Lý Toàn Thông suy tư một hồi nói, Trương Đồng, ta trở về điều tra một chút, ngày mai liền cho ngươi trả lời chắc chắn thế nào. Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu nói, đến lúc đó ngươi giúp ta quản lý lời nói, ta cho ngươi 10% cổ phần. Lý Toàn Thông đẩy con mắt nghĩa chính luôn từ nói, Trương Đồng, ta muốn để 2 điểm, 12%. Trương 617 đẹp trai nhất cái kia. Trương Dương không có không nghĩ tới phía bên chính mình còn nói, đối phương thế nhưng đã bắt đầu bàn điều kiện. Hắn mỉm cười nói, không có vấn đề. Lý Toàn Thông không nghĩ tới đối phương có thể đơn giản như vậy đáp ứng. Vốn còn tới cho là chính mình muốn cùng người lao bản này tranh chấp muộn phiền đâu. Bây giờ đối phương đều không cùng chính mình tranh chấp, trong lòng lại có chút không chắc. Chẳng lẽ ngươi liền không hỏi xem, ta vì cái gì muốn để này hai cái điểm sao? Hắn hỏi thẳng Trương Dương. Trương Dương không thèm để ý nói, ngươi để hai cái điểm, khẳng định có nguyên nhân, ta tin tưởng ngươi chính là. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Đây chính là Trương Dương dùng người chuẩn tắc. Lý Toàn Thông sau khi đi ra ngoài, Trương Dương lấy lại về tới trong văn phòng. Lúc này An Nhu chính làm thủ thế nói, dài như vậy." Khu khụ. Trương Dương đều nhìn không được, An Nhu bình thường nhìn Ôn Nhu như vậy, như thế nào vừa rồi nói chuyện gì? Vừa nhìn thấy Trương Dương, hai nữ trên mặt lập tức đều cùng dáng đỏ đồng dạng. An Nhu nhìn Trương Dương tức giận quát, "Dương ca, ngươi tiến vào thời điểm, liền sẽ không gõ cửa a. Đây là gian phòng của ta, ta vì cái gì muốn gõ cửa?" Trương Dương hừ một tiếng, tiếp tục nghiêm mặt đối hai nữ nói, ta đã chuẩn bị mở công ty giải trí, các ngươi. Hắn biết Ngô Băng ý nghĩ chính là làm một minh tinh, hắn chủ yếu muốn hỏi một chút An Nhu ý nghĩ. Hắn hôm qua liền suy nghĩ, nếu để cho An Nhu làm minh tinh cũng không phải không thể. An Nhu dừng một chút nói, cái này ngươi liền hỏi một chút Băng Nhi tỷ là tốt, ta cũng không muốn làm minh tinh. Nghe được An Nhu nói như vậy, Trương Dương nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Vừa mới chuyển qua thân liền nghe được bên trong An Nhu lại đối Ngô Băng nói, "Băng Nhi tỷ, ta cho ngươi biết về sau muốn tìm nam nhân a." Nghe được nói chuyện bên trong, Trương Dương kém chút một hơi lão huyết tới. Hắn vốn dĩ cho là chính mình đã là cái tài xế lâu năm thế nhưng là không nghĩ tới nữ nhân tập hợp một chỗ thế nhưng cũng có thể như vậy lái xe hắn mau chóng rời đi công ty sợ chính mình nhịn không được buổi tối lại phải đi tìm ăn Ph phong thích thời gian nhoáng một cái qua hai ngày lý toàn thông cho Trương Dương phát một phong điều kiện bưu kiện trong đều là gần nhất một ít công khai buổi hòa nhạc còn có một ít tuyển chọn thi đấu lưu Ly thành phố không hổ là Duyên Hải mở ra thành thị liền loại này buổi hòa nhạc còn có tuyển chọn thi đấu trong tương lai một tuần trong vậy mà liền córò ra hơn 30 Trương Dương không thể không cảm thán Đây chính là thành phố lớn khác nhau. Cuối cùng Lý Toàn Thông còn tại đằng sau ghi chú rõ, những ngày thi đấu còn có buổi hòa nhạc, đều có người nào sẽ đi, những người kia tổ chức. Địa phương bưu kiện trong rõ ràng nói rõ, đi trước một trận cỡ lớn hỗn hợp buổi hòa nhạc, nơi đó sẽ có danh minh tinh, đồng thời còn có một ít chứ danh công ty giải trí, chỉ cần cùng bọn hắn có quan hệ. Như vậy mở công ty giải trí sự tình liền sẽ làm ít công to. Mà đổi thành một cái chính là tuyển chọn thi đấu, nơi đó sẽ có người mới qua lại, muốn lấy giá tiền thấp nhất, ký tốt nhất người mới. Không thể không nói Lý toàn thông làm cái này thật đúng là có một bộ lấy phương thức đơn giản nhất xử lý những chuyện này đêm đó Trương Dương mang theo Anu còn có ngô băng chạy tới cỡ lớn hôn hợp buổi hòa nhạc lần này xuất hành Ngô băng đảm nhiệm lái xe Anu cùng Trương Dương thì là tại điều khiển tòa đằng sau cỡ lớn hôn hợp buổi hòa nhạc tại lưu Ly thành phố trung tâm thành phố tròm song tử trong đại lâu Trương Dương đã sớm nghe nói qua tròm song tử cao ốc là hoa hạ tốt nhất một ngôi lầu tầng tựa như là đạt tới hơn 800m Trương Dương trước khi đi đối cái này hơn 800m không có bao nhiều khái niệm Anu giúp vào Trương Dương trong lồng ngực Không tự chủ được hỏi, Dương ca, cái này tối cao cao ốc hẳn là cao bao nhiêu. Trương Dương trong lòng cũng không rõ ràng lắm, hắn suy nghĩ một chút 800 m một người cũng liền 2 m Ước chừng tiếp cận 500 người chồng chất đứng lên đi. Trương Dương đưa ra như vậy một đáp án. Anu thì cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, thuyết pháp này thật sự là quá sơ lược một chút. Mà liền tại xe mở ra thời điểm, đột nhiên quẹo cua. Trương Dương một cái không có ngồi vững vàng, còn kém chút vùng ra thủy tinh bên trên. Ui, người đây là ý gì, trả thù sao? Lô Băng từ sau xem kính nhìn thoáng qua Trương Dương nói, ven đường có nhóm tiểu lưu manh khi dễ một cái nữ hài. Trương Dương quay đầu nhìn lại, tại một cái góc tường, thật là có một đám tiểu lưu manh nắm ở một cái nữ hài. Nếu là lúc trước, Trương Dương khẳng định sẽ quản loại này nhàn sự, thuận tiện nói cho bọn hắn, ta chính là sao chổi. Nhưng là bây giờ không giống nhau, đối với loại chuyện này, hắn đều có chút không muốn đi quản. Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Trương Dương nhìn góc đường mấy cái lưu manh đối nữ hài giở trò, mà nữ hài thì là xuyên qua một cái thực dễ thấy lớn màu trắng nhuốm máu đào váy liền áo. Nửa hai cái đầu không cao, liếc mắt một cái, đều cho rằng là cái lọ ly. Ngô Băng đem xe đứng tại cách đó không xa, trực tiếp đi tới, đối trước mặt Tiểu Lưu Minh Hồ, các ngươi có mấy người, làm gì chứ? Trương Dương nhìn thấy Ngô Băng này thao tác, trực tiếp liền sững sở tại xe trên, ngươi từ phía sau vụng trộm thượng cũng tốt. Cứ như vậy Quang Minh chính đại đi lên, ngươi cho rằng chính mình biết võ công sao? Một người đánh bọn hắn 5 cái. 5 người kia nghe được có người gọi, vừa vặn thấy được đi tới Ngô Băng. 5 người con mắt lạ thường nhất trí chăm chú vào Ngô Băng trước ngực. Bên trong một cái thai to mặt lớn nam nhân ngục một tiếng nói. Đại ca, chúng ta hôm nay kiếm lời. Một cái khác có do người vô một cái thai to mặt lớn phần eo nói, nhanh lên, bên trên. Cái kia thai to mặt lớn nghe xong, không nói hai lời liền đuổi đến đi lên, căn bản không hỏi người là ai. Trương Dương thấy cảnh này cũng như mày. Như thế nào lưu ly thành phố chị An kém như vậy sao? Dù sao cũng là một cái duyên hải phát đạt thành thị cấp một, làm sao chưa An sẽ còn loạn như vậy? Kỳ thật Trương Dương không rõ ràng, càng là một tuyến phát đạt thành thị, chị An càng là loạn. Bởi vì người bên ngoài coi như bị khi dễ, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong Đối phương nghe xong nô băng khẩu âm liền biết là người bên ngoài mới có thể như vậy trong trận mà lúc này Ngô băng nhìn thấy đối phương đi tới nàng không tự chủ được hướng về sau mặt lui lại mấy bước ra hỏa này nhìn liền tiếp cận 200 kg Dương ca người nhanh lên đi giúp đỡ băng nhị tỷ anu lắc lắc Trương dương cánh tay liền xem như Anu không nói Trương Dương khẳng định cũng là muốn đi lên hỗ trợ dù sao ngô phòng đem nữ nhi giao phó cho chính mình nếu là bị thương, chính mình cũng không thể nào nói nổi hắn đứng ở Ngô băng phía trước nhìn nước qua 5 người này hai to mặt lớn người nhìn thấy Trương Dương về sau dừng lại bất động. Tiểu tử, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." Đại mập mạp kêu lên một tiếng đau đớn nói. Trương Dương hừ một tiếng, vẫn là không nói lời nào, hắn biết vừa nói, đối phương biết hắn không phải người địa phương, khẳng định sẽ tìm chính mình phiền phước. Người đồng loại, mau tới." Nô Băng vũ một cái Trương Dương bả vai nói, xem ai đánh qua ai. "Đồng loại." Trương Dương khỏe miệng giật một cái, liền xem như sắt lang, ta cũng là đẹp trai nhất vậy không thể làm gì khác hơn là không được. Chương 618, Hàn Quốc mùa tử. Trương Dương quay đầu trừng mắt liếc Lô Rõ ràng là chính ngươi chêu ra phiền lại làm cho ta tới cho người thu thập. Cái kia có do người chỉ vào Trương Dương nói, mập mạp, đánh cho ta. Mập mạp tiếp vào lao đại thông báo, kêu lên một tiếng đau đớn, đại bộ phận đi ra phía trước, nồi đất một cái lớn nắm đấm, hướng về Trương Dương trước mặt đập tới. Trương Dương cũng không né tránh, chỉ là nhẹ nói, đánh hụt. Khấu trừ một nghìn không may điểm. Đối phương nắm đấm theo khuôn mặt của mình sát qua, mà Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Nhiều như vậy, người cũng không nhìn một chút chính mình bây giờ đều lười thành dạng gì, vẫn luôn dùng hệ thống. Hệ thống phát ra muốn ăn đòn giải thích. Sở dĩ bụn hệ thống quyết định cho người gia tăng không may được rồi Hào tiện. Trương Dương mắng một câu ngược lại kéo lại người kia đánh vào tay trực tiếp đá ra ngoài mập mạp lăn ra ngoài mấy vòng vội vàng chạy tới lao đại bên người thực sự nói lao đại người luyện vo đánh không lại nghe nói như thế Trương Dương đều cười hắn còn này chưa từng gặp qua như vậy thực sự lưu manh bình thường cùng hắn đánh lưu Manh đều sẽ nói thượng người chờ ko do người hừ một tiếng nói đánh không lại chúng ta nhiều người cùng tiến lên Năm người vọt thẳng tới Trương Dương cũng dứt khoát không còn dùng hệ thống cái này thế đạo không chỉ ra phòng chướng Chính mình hệ thống tiêu tốn cũng bắt đầu trướng. Hắn mấy cái nghiêng người tránh thoát đối phương quyền cước, ngược lại đá phải cái kia con do người trên không. Người kia kêu, kêu rên một tiếng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. 5 phút đồng hồ qua đi, 5 người liền trương dương thân thể đều không có động tới, ngược lại đều bị đánh ngã trên mặt đất. Kêu rên không thôi. Mà góc tường nữ Hải thấy cảnh này, trợn cả mắt lên, nàng ở trong lòng nói, đây là Trung Quốc công phu. Lô Băng nhìn thoáng qua trốn ở góc tường nữ Hải, trực tiếp đi tới. Nhìn thấy lần đầu tiên, nàng trái tim khẽ run lên, lại có như vậy tinh nữ Hải. Nữ hài có được trong suốt tinh mâu, nhỏ nhắn xinh sắn cái mũi, trắng non lộ hai, cảm giác bóp một chút đều có thể gạt ra nước tới. Môi đỏ hương diễm mát, khuôn mặt trắng đoán, không cần bất luận cái gì son phấn tục phấn bôi lên. Nữ sinh này tựa như là thượng thiên tinh điêu tế chắc đồng dạng. Những người khác cùng hắn so ra, tựa như là làm mẫu. Nữ sinh này tuyệt đối không thể để cho Trương Dương nhìn thấy. Mà lúc này nữ sinh nhưng không có lên tiếng, trực tiếp đi đến Trương Dương bên cạnh nói: "Ngươi tốt, cảm ơn, ta gọi bác sẵn sẵn." Trương Dương nghe hắn tiếng trung không phải rất tốt, nghe xong lại là họ phát, dừng một chút nói: Ngươi là Hàn Quốc người. Hạ Sạn Sạn mỉm cười nhẹ gật đầu, nhìn thấy nụ cười này, đều để người cảm giác như một xuân phong. Vừa rồi Trương Dương nhìn thấy nữ sinh này thời điểm, cũng cảm thấy đặc biệt kinh diễm, hắn không nghĩ tới lại còn có như vậy tinh xào nữ hài, thế nhưng là nghe xong đối phương là Hàn Quốc người, rất nhanh liền rõ ràng nguyên do trong đó. "Ân, như vậy xinh đẹp về tình cảm có thể tha thứ." An Bình éo bỏ vào nha. Trương Dương cười hắc hắc nói. Đối với Hàn Quốc ngữ, hắn vẫn là hiểu như vậy một chút. Nghe được nữ sinh này hì hì cười ra tiếng, Trương Dương cái này phát âm thật sự là quá kỳ quái. An Bình e bỏ vào nhà, đầy kéo sở trông mong dắt không phải mét lớn. Mặc dù Trương Dương phát âm không đúng, nhưng là có người dùng Hán Quốc ngự cho chính mình chào hỏi, nàng vẫn rất cao hứng. Trương Dương nghe nói như thế, cả người đều làm ngộng, câu đầu tiên hắn còn biết là ngươi hào ý tứ, câu thứ hai. Trương Dương dừng một chút, lung tung nói, ngươi vẫn là nói tiếng Trung đi. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng tiếng Trung cũng không tệ, chỉ là có điểm thanh em rung động, bất quá như vậy nghe, càng có thể yêu. An Du phồng lên miệng nhỏ đi tới, nhìn thoáng qua nữ sinh này, án mặc là một thân lạc lệ tháp trang phục. Nữ sinh này nhìn cũng là người ta có ý muốn bảo hộ Anu giữ chặt nàng tay nói ngươi mặc thành dạng này đây là muốn đi nơi nào ta muốn đi song tử cao ốc tham gia một trận tuyển chọn giải thi đấu nàng không nhanh không chậm phun ra chính mình muốn nói lời kia đúng dịp cùng chúng ta cùng nhau đi chúng ta vừa vặn cũng đi tiếp tục Anu đẩy một cái Trương Dương nói nhanh lên đi mở xe a Trương Dương trực tiếp kinh hô ra tới tại sao lại để cho chính mình đi mở xe cũng không thể để chúng ta ba nữ sinh đi mở xe đi Anu tức giận hư một tiếng mau đem Trương Dương đẩy lên xe trên chính mình ngồi lên tay lái phụ. Trương Dương thấy cảnh này, trong đáy lòng bật cười thanh. Tiểu nữ hài này, con tưởng rằng nàng sẽ không ăn dấm. Trương Dương hiền hả, khục lắm điều hai tiếng. Làm sao vậy? Anu kinh ngạc vội vàng hỏi Trương Dương, còn tưởng rằng vừa rồi bị thương. Hắn méo méo cái mũi nói, cảm giác không khí mùi dấm có chút nặng a. Ngươi ngươi, ngươi. Anu sốt ruột nói không ra lời nói đến, đằng sau bác sản sản cũng che miệng cười a a. Lái xe chạy tới xong từ cao ốc. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, tiếp cận 800m cao ốc, ngẩng đầu nhìn lên liền không nhìn thấy đỉnh. Cảm giác cái này cao ốc như là trực tiếp lẹn đến vân tiêu phía trên. Trương Dương không biết vì cái gì, liền nghĩ đến Tây Du xem như ý kim cô đồng. Cái kia cũng nhìn không thấy quới. Cái này, cũng quá cao đi. Hác sản sản xuống xe về sau, đứng ở Trương Dương trước mặt, bài nói, Trương Tiên Sinh, không ngại, lưu cái liên hệ được không. Trương Dương lúc này mới hội thần đến, nhìn trước mắt cái này lạc lệ thắp trang phục hãng quốc nữ hải, hắn hắn vội và ngừ một tiếng. Hai người lẫn nhau lưu lại một cái số điện thoại, từng người đi làm việc từng người đi. nhìn sản sản bóng lưng Trương Dương chẹp, chẹp miệng Hán Quốc mội tử chính là xinh đẹp. Anu đi tại Trương Dương bên cạnh, một đôi mắt to nhìn Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi là đói bụng sao?" Trương Dương cười cười xấu hổ nếu để cho nàng biết vừa rồi tại suy nghĩ gì, Đoan chừng khẳng định xem như liền trở mặt đi. Anu mặc dù trước đó nói rất tốt, thế nhưng là lại có kia nữ nhân sẽ trơ mắt nhìn chính mình thích nam nhân đi tìm nữ nhân khác đâu. Hừ, liền hắn tên sắc lang này, khẳng định là đang nghĩ vừa rồi cái kia lọ ly. Lô băng hừ một tiếng, khinh thường nói, "Dương ca." Anu vặn nhỏ, nhìn Trương Dương, muốn có được nghe một chút đáp án của hắn. Trương Dương chỉ là cười cười xấu hổ, không có nhiều lời.